Quy 1 chương 199, Lưu Quốc Bân Biệt Thự. Chương 199, Lưu Quốc Bân Biệt Thự. Bạch Vũ quay về bọn họ cười cận, nói, được rồi hiện tại tất cả giải tán đi, chuyện này cũng giải quyết. Đúng rồi, Trung Tiểu thư tài khoản của ta hiện tại cho ngươi, sau đó đem đồng ý tiền cho đánh vào trong chương mục của ta. Sau đó, Bạch Vũ lại đem đồ vật của chính mình cho thu thập lên, liền lên ngang rời đi. Mấy người tất cả đều là thở một hơi thật dài, bất quá biểu hiện bên trong xác thực vô cùng phức tạp, nghĩ đến là bị chuyện này cho chấn động, dù sao bọn họ vẫn luôn bị khoa học lý luận ảnh hưởng, hiện tại ở trước mắt của bọn họ đột nhiên đi ra một cái ủng có năng lực thần kỳ người, ở mấy người xem ra đây là không thể. Trật lơ Tư đúng là tiếp thu khá là nhanh, hắn tự lẩm bẩm, Thượng Đế, ta đây là nhìn thấy gì? Ở trong lòng của hắn nghĩ đến cũng chỉ có Thượng Đế mới có siêu nhân năng lực. Người còn lại hiện tại nhưng đều là giữ im lặng, Trung Lâm đứng lên đến lại sẽ lưu quốc bân cho phù lên, nói, Lưu bà bá, chúng ta hiện tại đi về trước đi. Lưu Quốc Bân gật đầu một cái nói, thật hiện tại chúng ta liền đi đi, ngược lại hiện ở đây cũng không có chuyện gì, bất quá sau đó cũng đến gọi mấy người tới nơi này thu thập một thoáng, dù sao ở vừa nãy vị kia bạch đạo trưởng đem nơi này làm tương đối loạn. Trung Lâm gật gật đầu, sau đó lại xoay đầu lại, quay về mấy vị bình ý nói, mấy vị lao sư, hiện tại phiền phức các ngươi trước hết đem hai người kia cho đưa trở về đi, còn có chính là chuyện ngày hôm nay ngàn bạn không thể hướng ngoại giới tiết lộ, dù sao chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài nhưng là sẽ sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Mấy người đương nhiên là biết, bọn họ cũng chưa hề nghĩ tôi muốn hướng người ngoài nói, hơn nữa liền coi như bọn họ nói rồi lại có mấy người về tin tưởng. Nhìn thấy quỷ, còn có một cái đạo sĩ làm pháp đấu quỷ. Nhân ra sẽ không chút do dự sỉ cười một tiếng, đầu ngươi tú đậu chứ? Xác định không phải xem phim ma. Đây là Bạch Vũ đã ra này sân thể dục, đi tới ngoài cửa lúc này đã là nửa đêm, sắc trời đã cực tối sầm. Ở trên bầu trời mặt trăng treo thật cao, mông lung nguyệt quang chiếu rọi đến đại địa trên. Bạch Vũ thật dài hô thở ra một hơi, hắn hiện tại trái lại cảm giác coi như là ở thế giới hiện thực cũng có một có loại cảm giác không thật lạ như là ở thế giới kịch ở trong. Ở cái môn này khẩu đứng thẳng một lúc, đột nhiên sau lưng hắn chuyển đến một tiếng tiếng la, nghe tiếng nhìn tới, nhưng là Trung Lâm, Trung Lâm nhìn hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói, thế nào? Bạch đạo trưởng, hiện tại liền muốn đi sao? Thiên đô muộn như vậy, vẫn là ta trước tiên an bài cho ngươi cái địa phương để ngươi trụ trên một đêm. Các loại, chờ, ngày mai ta nói tiếp ngươi cho đưa đi đi. Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút cảm giác cũng được, liền gật đầu một cái nói, được rồi, thế nhưng không biết Trung tiểu thư có thể đem ta cho sắp xếp đi nơi nào. Ở một bên lưu quốc Bân lúc này cười ha ha nói, Tiểu đạo trưởng, ta xem nơi chẳng bằng đi chỗ của ta, ta nơi nào có chính là gian phòng, thế nhưng chỉ một mình ta trụ không khỏi quản cũng é, ngươi qua sau còn có thể tiện thể cho ta chỗ kia xem xem phong thủy, làm sao?" Nói đến mặt sau còn mở nổi lên chuyện cười. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được rồi, bất quá ngươi nếu như tìm người xem phong thủy nhưng là tìm lộ người, đối với phong thủy ta cũng là bán từng nước. Để ta nhìn ngươi một chút tòa nhà hung cát vẫn là có thể." Trung Lâm cười cười nói, "Đạo trưởng, trước có thể chúng ta sẽ có một chút hiểu nhỏ, thế nhưng ta gặp gỡ đạo trưởng cũng coi như là số may, đến, hiện tại ngồi xe của ta ta đưa các ngươi đi." Bạch Vũ gật gật đầu, liền cùng Lưu Quốc Bân hai người lên xe của hắn, mấy người ngồi trên xe đi vội một lúc, sau đó chỉ thấy một tòa biệt thự liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Biệt thự rất hào hoa, Bạch Vũ trong bụng gật gật đầu, xuống xe Lưu Quốc Bân đem Bạch Vũ lôi kéo vào. Bất quá sau đó Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện, biệt thự này bên trong càng là không có người nào, vốn là hắn vẫn không có đối với Lưu Quốc Bân câu kia chỉ có ta một người trụ, không khỏi quặn khué để ở trong lòng, thế nhưng bây giờ nhìn lại đúng là thật sự, không nghĩ tới đây diện liền một cái người hầu đều không có, lắc lắc đầu. Bất quá hắn sau đó phát hiện tuy rằng như thế một đại một nơi chỉ có Lưu Quốc Bân một người, thế nhưng này trong phòng đúng là vô cùng sạch sẽ. Bạch Vũ xem tới đây không khỏi lặng lẽ đánh giá Lưu Quốc Bân một chút, thầm nói, hắn cái nào có nhiều như vậy thời gian? Lớn như vậy nơi địa phương một mình hắn giải quyết được. Lúc này thấy rõ hai người vào nhà, Trung Lâm nói, vậy ta trước hết đi rồi, trở lại chậm khả năng cha ta lại đến mong ta. Lưu Quốc Bân gật đầu một cái nói, thật ngươi cũng trở về đi thôi, ta nhưng là biết phụ thân ngươi xem ngươi nhưng là cùng cái bảo bối tự, đều là sợ có nam nhân đưa ngươi cho chạy, lại muộn một lúc nói không chắc hắn liền muốn tìm ta ra đến rồi. Trung Lâm không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, nói, đúng đấy, nói thực sự, ta đều lớn như vậy người hắn còn luôn đem ta cho rằng tiểu hài tự xem, ta nhưng là thiệt là phiền đây. Chỉ chốc lát sau Trung Lâm rời đi, Lưu Quốc Bân liền bắt chuyện Bạch Vũ ngồi xuống, quay về hắn nói, Bạch Đạo trưởng ngươi xem một chút nơi này thế nào. Có hay không tạ khí? Toàn bộ trống giống, khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Bạch Vũ cười lắc đầu nói, chỗ này sân thật không có chỗ đặc biệt nào. Tuần nữa có nhiều chỗ cũng coi như là dựa theo phong thủy cách cục trang trí, bất quá đều có chút sai lệch, vì lẽ đó viện tử này nói đến vận thế sẽ chỉ là phổ thông, thế nhưng đối với không được xuất bản sự người mà nói cũng là một cái an hưởng tuổi già thật nơi ở. Lưng lại một chút, có nói, bất quá, nơi này tuy rằng không có vấn đề lớn lao gì, thế nhưng liền bởi vì có nhiều chỗ phong thủy cách cục không chính xác, vì lẽ đó rất dễ dàng bị ngoại tác quá nhiều, như vậy đi, ta bán một tấm bùa cho ngươi. Nói hắn liền từ trong lòng lấy ra một tấm đùa, lại nói, ngươi đem tấm đùa này chỉ chôn ở góc tường phía dưới, như vậy thì sẽ đưa ngươi chỗ này tránh viện cho chấn động rồi. Lưu Quốc Bân sắc mặt hơi quá dị, hắn đông nhiên bị phát hiện ở một số thời khắc, nói thí dụ như cách làm thời điểm trước mắt người này lại như là một người cao nhân đắc đạo, khiến cho người liếc mắt một cái đều sẽ có một loại quang minh lẫm liệt cảm giác, thế nhưng ở buồn bán thời điểm hắn liền trái lại như là một cái chào hàng chính mình ở tiệm côn. Kỳ thực cái này cũng là Bạch Vũ không có biện pháp gì, dù sao hắn nhưng là biết ở hiện ở thời đại này này đất nhưng là quý có thể, cái gọi là tập đất tơ vàng. Hắn còn không biết chính hắn tổn số tiền này có thể thuê bao nhiêu năm môn phái trụ sở, vì lẽ đó một có cơ hội hắn liền bắt đầu mưu tính chuyện làm ăn. Lưu Quốc Bân vội vã khoát tay áo một cái, nói Đạo trưởng, đạo đùa này muốn bao nhiêu tiền?" Bạch Vũ cười hi hi nói, tấm này trấn trại phủ, có thể nói thuộc về so sánh là cao cấp bậc chú, hiện tại giá cả là 5000. 5000 người dân tệ đối với Lưu Quốc Vân tới nói vẫn không tính là cái gì, dù sao hắn nếu theo Trung thị tập đoàn có rất sâu giao tình, vậy thì không phải người bình thường, hắn gật đầu một cái nói, "Được. Đạo trưởng, đồ vật của ngươi ta tuyệt đối tin tưởng, dù sao thủ đoạn của ngươi ta là tận mắt chứng kiến quá, tiền ta chờ một lúc cho ngươi, hiện tại ta trước tiên mang ngươi đến ta nơi này mở mang kiến thức một chút." Nói hắn chậm lên, Bạch đạo trưởng cũng là người tầm võ, chúng ta xem như là nửa cái đồng đạo. Mà ta cái này biệt thự có thể nói đã sắp bị ta hoàn toàn cải tạo thành một cái phòng luyện công, đến đi theo ta." Ồ, Bạch Vũ kinh ngạc một thoáng, liền đứng lên đến cùng ở sau người hắn. Chỉ chốc lát sau Bạch Vũ liền bị Lưu Quốc Bân cho mang tới trong một căn phòng, hắn mở cửa chỉ thấy căn phòng này càng là vô cùng rộng rãi. Hơn nữa ở trong này còn có rất rất nhiều truyền thống liền vô dụng khí tài, thậm chí còn có một mảnh đất bị đào ra một khối làm ra một cái mai hoa tung. Đối với những thứ đồ này, Bạch Vũ nhưng là vẫn không có đụng vào quá, hiện tại nhìn thấy đúng là cảm thấy vô cùng mê mệ, không có một đôi mắt liền ở đánh giá chúng quanh. Lúc này Lưu Quốc Bân có chút cảm khái nói: thực, ta vẫn đối với với công phu vô cùng si mê, ở ta lúc còn trẻ liền khắp nơi đến phóng danh sư, đại gia, muốn bài sư học nghệ, thế nhưng bởi vì ta khi đó tuổi tác có chút lớn hơn, trên người kết cấu đều sắp cơ bản định hình, cuối cùng cũng không có thể tìm tới một cái đồng ý giáo dục sư phụ. Thế nhưng may là ta gặp phải ta ân sư, Lâm đại sư, khi đó đại sư nói cho ta chỉ cần có bền lòng cùng nghị lực, liền nhất định có thể ở một đường trên có điểm thành tựu, liền mới có ngày hôm nay ta. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, nghĩ đến Lâm đại sư định là một vị phẩm đức cao thượng người, lấy ngươi hiện tại thành tựu sớm luyện được hiệu rõ áng kính cũng có thể xưng là đại sư cũng không quá đáng, có thể thấy được này, Lâm đại sư mắt sáng thức châu a. Bạch Vũ nói đây là lời nói tự đáy lòng, dù sao ở hiện nay xã hội, không chỉ là nói thuật sa sút, liền ngay cả võ thuật cũng bắt đầu sa sút. Theo người đời sống vật chất tăng cao, ai còn có thể một lòng một dạ đặt ở võ thuật mặt trên. Phải biết ở Dĩ Vãng có thể ở võ thuật trên đạt đến thế nhân tán thành người, ngoại trừ từng có người thiên tư ở ngoài, còn có chính là khác hẳn với người thường chăm chỉ cùng nóng lòng, mà không giống có mấy người chỉ có thể có ba phần nhiệt tình tưởng thưởng bỏ dở nửa chừng. Lưu Quốc Bân nghe vậy cười cười nói, đạo trưởng quá khen. Kỳ thực ta ở đệ vừa bắt đầu ở biết ngươi là một cái người tập võ thì, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi hạ bàn vứt vàng, mà lại thân hình dĩ nhiên là đã nhìn ra ngươi ở tập võ một đường trên cũng là có khác hẳn với người thường thiên tư, khi đó ta còn thực sự có chút xấu hổ hình A Hai người sau đó liền cười cười nói nói tán gâu nổi lên ngày tới, đương nhiên bọn họ tán gâu đều là một ít đối với võ thuật kiến giải, lại có một lần lưu quốc vân dưới sự hưng phấn càng là tự mình biểu diễn lên, thế nhưng hắn biểu thị tự nhiên là nội gia quyền hăng cao thâm công phu ám Chỉ thấy hắn đem chân nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng khoát lên một cái trên bao cát, ở Bạch Vũ ánh mắt bên dưới đột nhiên một tiếng quát nhẹ mà hắn cái kia một chân cũng là tùy theo nhẹ nhàng chấn động, không thấy chân của hắn có hành động lớn, thế nhưng bao cát ở một khắc tiếp theo chính là bay ra ngoài, này chính là vô hình ám kình. Bạch Vũ ánh mắt vẫn nhìn Kỷ Lưu Quốc Bân trên đùi lộ tác, tự nhiên là có một chút quan sát, không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn biết hắn muốn làm được điểm này còn phải bỏ phí một phen công phu, dù sao ám kình chỉ có luyện đến mức độ nhất định sau so đối với tự thân khống chế lực đạt đến một loại tiêu chuẩn có khả năng sử dụng. Hai người vẫn cho tới rất muộn, lúc này mới đi ngủ. Lưu Quốc Bân chuyên môn cho Bạch Vũ tìm một gian phòng đến, Bạch Vũ nhưng không nghĩ tới Lưu Quốc Bân chỉ có một người, thế nhưng phòng trống bên trong nhưng là đều bày ra đến khoẻ mạnh. Quy một chương 200, vị cuối cùng tông sư. Chương 200, vị cuối cùng tông sư. Đến ngày thứ hai, Trung Lâm rất sớm liền đến. Bạch Vũ ngồi ở trên xe của nàng liền hướng về Hát thị mà đi, không thể không nói Trung Lâm kỳ thực vẫn là rất người phụ trước đây, ở hắn trở lại này một đêm cũng đã đem Bạch Vũ tiền cho đánh vào tài khoản trên. Theo Bạch Vũ này Trung Lâm hẳn là không cùng nhà của chính mình người cẩn thận thương lượng qua Bạch Vũ sự tình. hắn làm tất cả e sợ chỉ có điều là chính hắn chủ ý. Bất quá Bạch Vũ cũng không quan tâm những này, dù sao mặc kệ chuyện của hắn, hắn chỉ có nắm tiền là được. Lại là vừa giữa chưa lộ trình, lúc này mới đến Hắc Thị, Bạch Vũ cười ha ha quay về Trung Lâm nói, "Được rồi, hiện tại đem ta đưa đến địa phương của ta đi thôi." Trung Lâm nhìn hắn một chút, nói, "Làm sao? Không đi về trước cùng Bàng tổng nói trên một tiếng sau. Bạch Vũ lắc đầu nói, "Không cần, ta trở lại còn có chuyện, hiện tại không thể bị giỡn, ngươi nói với hắn một thoáng là được." Trung Lâm gật gật đầu, nhưng không hề nói gì, liền liền đem xe mở ra Bạch Vũ phòng đi theo trước, Bạch Vũ xuống xe hướng về Trung Lâm tay nói biệt, sau đó liền về đến nhà bên trong. Thế nhưng vào trong nhà, hắn lại bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ, bởi vì ở phòng này, bên trong công bá hầu chính đang tê lưu tê liêu ăn mị, mà ở trước mặt hắn trên bàn nhưng là xếp đầy chỉ bát. Nhìn này tùm la tồm lung cảnh tượng, Bạch Vũ nhất thời không nói gì, lắc đầu nói, "Công bá ngươi có như thế đói bụng sao? Lần này ra ta chữ hàng là toàn không còn." Công bá hầu dừng lại ngoài miệng động tác lúng túng cười cười nói, "Trưởng môn ngươi đến rồi a. Tới xem một chút ta chỗ này họa thật đỗ chú." Nói liền một phát bắt được Bạch Vũ, đem hắn kéo đến hắn họa đỗ chú trước, chỉ thấy ở trên bàn lúc này cũng là đã sếp đầy bữa chú, một chắt một chắt càng là có mấy ngàn chương. Thấy hắn năm được nhiều làm việc cũng ra sức, Bạch Vũ buồn cười lắc lắc đầu, nói: "Được rồi, lại không trách ngươi cái gì, ngươi trước đem cái kia một đống đồ vật cho thu thập trên một chút đi, không phải vậy như thế loạn ngày nắng to chỉ có thể chiều con ăn rồi, không, có ích là gì?" Công bá hầu gật đầu liên tục cười nói: "Được, thật ta này liền đi." Lập tức một đường đi tới. Bạch Vũ đến qua một bên ngồi xuống, đem điện thoại di động của chính mình lấy ra, trầm ngâm chốc lát lúc này mới một cú điện thoại đánh ra ngoài. Hắn cú điện thoại này đánh địa phương nhưng là toàn chân giáo thanh ngọc chân nhân. Dù sao hắn nơi này ở hắn nhận thức đạo sĩ bên trong cũng là cách toàn chân giáo tương đối gần. Điện thoại này nhưng là hắn ở tham gia luận đạo hội thời điểm, Thanh Ngọc đạo nhân tự mình cho hắn, dù sao Bạch vụ khi đó cũng là ở luận đạo hội trên nho nhỏ biểu diễn quá quên trước, một chiêu ngũ hành khống hỏa thuật đem những này đạo sĩ cho cả kinh từng cái từng cái cho cả kinh trận mắt ngất Điện thoại đánh tới. Một lát sau một thanh âm vang lên, thanh âm này chất phát mạnh mẽ, hơn nữa còn mang theo một tia tăng thường, nhưng chính là Thanh Ngọc đạo nhân. Thanh ngọc đạo nhân nhận nghe điện thoại hỏi, vì nào? Bạch Vũ trên mặt mang theo đủ cười, nói, Thanh Ngọc đạo trưởng, có thể còn nhớ ta? Thanh Ngọc đạo trưởng ở bên kia trầm ngâm dưới, thật giống là đang suy nghĩ Bạch Vũ âm thanh. Một lát sau cười nói, hóa ra là đạo hữu, nhưng là đạo hưu muốn tới mượn đọc ta trong phái điện tịch. Nếu như lời nói như vậy đến không có vấn đề gì, chỉ cần nói chính là. Bạch Vũ cười cười nói, kỳ thực ngày hôm nay quấy rầy đạo trưởng cũng không phải vì mượn đọc điện tịch một chuyện, mà là những chuyện khác. Thanh Ngọc đạo trưởng kinh ngạc dưới. Hỏi, vậy không biết là chuyện gì? Nếu như đạo thuật trên vấn đề từ trước đến giờ ta là không có cách nào giải đáp, đạo hữu cảnh giới, nhưng là so với ta một cao. Hiện tại Thanh Ngọc đạo trưởng trong lòng thật là vô cùng nghi hoặc, dù sao hắn còn thật không biết Bạch Vũ tại sao muốn tìm hắn. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Là như vậy, đạo trưởng ta là muốn sáng tạo một môn phái, thế nhưng có chút quy cụ ta là không hiểu, hơn nữa đối với chính phủ ở trong cũng không có cửa, phải biết mở một cái đạo quan có thể không coi là nhỏ sự tình, tùy tiện mở lên vẫn đúng là nói không chắc sẽ có phiền phải gì." Thanh Ngọc đạo trưởng sững suốt một chút, sau đó liền rơi vào trầm mặt bên trong, sau đó âm thanh hơi nhỏ nói, "Lẽ nào, ngươi đã đạt đến tông sư cái giới?" Bạch Vũ nói, "Không sai, ngay khi ngày hôm qua vừa đột phá, Ngươi cũng biết ta tuy rằng trên mặt là thuộc về Mao Sơn, thế nhưng kỳ thực ta thậm chí không có tiến vào Mao Sơn phái, cũng không có đã lệ tổ sư ra. Nhưng thì lấy cảnh giới của ta nghĩ đến ở tiến vào Mao Sơn phái e sợ lại sẽ có chút tranh cãi, vì lẽ đó ta liền muốn ta khai sáng chính mình một phái. Thanh Ngọc đạo nhân nghe đến đó gật gật đầu, chuyện này hắn biết, đừng nói lấy Bạch Vũ cảnh giới bây giờ, coi như là trước không chú thi thuật cảnh giới tiến vào Mao Sơn phái, còn thật không người nào dám khi làm sư phụ của hắn. Hơn nữa coi như là miễn miễn cưỡng cưỡng lệ một vị tổ sư sư phụ, thế nhưng Mao Sơn phái lại có cái gì vị trí chức quyền cho đây? nghĩ đến ngoại trừ Mao Sơn phái trước trưởng môn, còn thật không có những khác vị trí. Tổng nói đến Bạch Vũ chỉ cần đi vào Mao Sơn phái, nhất định sẽ ở Mao Sơn phái gây nên rất lớn náo động. Thanh Ngọc đạo nhân cười ha ha nói, lấy ngươi cảnh giới bây giờ có thể nói xem như là thời đại mạt pháp này vị cuối cùng tông sư, sau đó ta cũng không thể lại xưng hâu ngươi thành đạo hữu, Bạch tông sư, ngươi xem như là chúng ta đạo giáo ở thời đại mạt pháp này lần thứ hai phát triển hy vọng, ngươi môn phái sự tình ta tự nhiên sẽ cố gắng làm. Lưng lại một chút lại nói, thế nhưng không biết ngươi là vừa ý cái nào vừa ra địa phương, vẫn không có ý kỹ, muốn ta vì ngươi tìm tới một chỗ. Nếu để cho ta tìm được thoại, vậy ngươi liền cứ việc yên tâm, ta định sẽ lập tức liên hợp các vị đồng đạo, vì ngươi tìm tới một chỗ bảo địa. Sẽ xuất động toàn bộ Hoa Hạ phong thủy là vì ngươi tìm kiếm. Toàn bộ Hoa Hạ thầy phong thủy. Bạch vụ nghe đến đó trên mặt không khỏi có chút quá dị, dù sao chỉ là muốn trên vừa nghĩ liền có thể cảm nhận được tình cảnh đô rộng. Toàn bộ Hoa Hạ thầy phong thủy mấy ngàn hơn bạn, mỗi người cũng sẽ không tiếp tục làm những chuyện khác, đồng thời tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo địa. Bất quá nếu như Bạch Vũ không có một cái mục tiêu rõ rệt, khả năng cũng đã tâm, thế nhưng hắn nguyên lai like kế hoạch chính là ngọn núi nhỏ kia thôn địa phương, tất nhiên là sẽ không lại thay đổi. Dù sao ở nào còn có một chỗ sát khí trùng thiên của mộ, vật kia có thể không phải là muốn tìm liền có thể tìm được. Liên hắn lắc đầu nói, không cần, ta đã có vừa ý địa phương, là ở một cái vùng núi bên trong, ở trước đây không lâu ta đã từng đi qua một lần, cảm giác nơi đó rất tốt. Vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi hỗ trợ đem nơi này cho mua lại kiến tạo chúng ta phái trụ sở. Thanh Ngọc Đạo Nhân nói, được, ngươi trước đem cụ thể địa điểm cho ta nói lên một thoáng, sau đó ta sẽ liên hệ cách này bên trong gần nhất thời phong thủy, để bọn họ cho ngươi xem vừa nhìn, tuyển chọn một chỗ vị trí tốt nhất Sau đó Bạch Vũ đem lấy ra địa phương cụ thể địa chỉ nói cho Thanh Ngọc đạo nhân, Bạch Vũ dặn dò nàng nhất định phải mau chóng, Thanh Ngọc đạo nhân đúng là vô bộ lực bảo đảm nhất định mau chóng làm tốt. Giang điện thoại cắt đứt, Bạch Vũ nằm ở trên giường, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hắn phát hiện đón lấy còn có một chút đau đầu sự tình, tỉ như kiến tạo môn phái bản vẽ, còn có một chút môn quy làm riêng, còn có chiêu thu đệ tử quy cụ vân vân. Tuy nói bây giờ nói những này còn có chút sớm, hiện tại liền đất đều không có quyết định, bất quá những việc này trước sau sẽ đến, nếu như đến lúc đó hiện biên chế đúng là hơi trễ. Liền hắn bất đắc lắc lắc đầu, lấy ra một cái vở tạ tạ vẽ vời lên. Đương nhiên, đối với môn phái bản vẽ hắn là người thường, hắn cũng không có năng lực đi làm, hắn có khả năng làm chỉ có thể là biên soạn môn quy cùng chiêu thu đệ tử chế độ. Môn quy ở trong tất nhiên là thiếu không được ba kỵ, kỵ khi sư diệt tổ, kỵ đồng môn tương tàn, kỵ không coi bề trên ra gì. Còn có một chút đạo giáo cộng đồng kiến kỵ, Bạch Vũ trước tiên từng cái bày ra đi ra, sau đó chính là thu dọn ra một bộ chính mình môn quy. Còn có chiêu thu đệ tử quy củ, chiêu thu đệ tử tự nhiên là không thể hàm hồ, đầu tiên muốn chú trọng tự nhiên là những đệ tử này đạo đức phẩm chất, một người đạo đức không tiên là khó thành đại đạo, dù sao đạo giáo điểm thứ nhất mặc dù là đạo đức kinh, cái gì là đạo đức Tu đạo cần phải tu đức, bằng không vào bảng môn tà đạo nhất định sẽ dẫn hỏa. Liên như vậy vẫn bận một buổi chiều, lần này Ngọ Bạch Vũ rốt cục thỏa mãn làm riêng ra một bộ môn quy, cùng chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn. Bất quá cái này cũng là rất tiêu hao tâm lực, tinh thần cũng là có chút hồi bại, liền hắn liền nặng nghề ngủ thiếp đi. Hắn này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng hơn nửa đêm, đêm khuya hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cùng ở trên ghế xạ lổng cũng đã ngủ công bá hầu, lắc, lắc đầu, hắn hiện tại giấc ngủ thời gian xác thực là rất không gần nhân ý ngồi dậy đến, bàn lên chân sau đó hắn liền đánh tới làm đến. Ý thức chậm rãi chìm đắm trong đan điền chỉ thấy lúc này ở hắn trong đan điền nội đan nổi đồng bệnh giữa không trung, xoay tròn chuyển cái liên tục, từng tia một pháp lực bị nó hấp dẫn mà đến chậm rãi hấp thu. Lúc này nội đan muốn so với lần trước Bạch Vũ nhìn thấy hắn thì nhỏ bé không thể nhận ra lớn hơn một vòng, nhìn thấy tốc độ này, Bạch Vũ đúng là có chút lo lắng, cảm giác chậm. Kỳ thực đây là hắn không có từng trải qua người khác tốc độ tu luyện, nếu như người khác ở cảnh giới tông sư tu luyện, nói không chắc nửa năm một năm đều không nhất định có bao nhiêu tiến tiến, mà hắn bất quá mười mấy ngày thời gian liền trưởng thành nhiều như vậy, như vậy còn cảm giác chậm thực sự là lệnh người không lời. Bạch Vũ lúc này chậm rãi niệm lên đan quyết, chỉ thấy nội đan lập tức liền như là có món đồ gì thúc đẩy giống như vậy, chuyển động tốc độ từ từ tăng nhanh, pháp lực hấp dẫn tốc độ cũng là thêm nhanh hơn khuyết, từng tia một từng sợi từng sợi bị nội đan hấp thu. Tuy nói cũng không có rõ ràng biến hóa, thế nhưng vẫn là lệnh Bạch Vũ tâm tình thả lòng không khuyết. Liên như vậy một buổi tối thời gian, Bạch Vũ đều sẽ thời gian dùng ở tu luyện tới, như thế một đêm tuy nói nội đan vẫn là biến hóa không lớn, thế nhưng ở Bạch Vũ nghĩ đến liền hắn như vậy kiên trì, cũng sẽ là hắn tự chủ tu luyện mấy lần khoảng chừng. Trái phải. Sắp trời từ từ minh lãng, thế nhưng Bạch Vũ tinh thần trái lại mệt mỏi. Dù sao như thế một đêm tu luyện thì tương đương với là Quá độ tu luyện, hắn như thế vận chuyển đàn quyết có thể nói dùng ra tự thân cũng có khả năng đạt đến tốc độ cực hạn, tự nhiên là sẽ tiêu hao thân thể. Lúc này công bá hầu đã sớm lên, chờ hắn nhìn thấy Bạch Vũ càng là còn đang ngủ sau, nhất thời có chút tức ao, dù sao Bạch Vũ thống khổ hắn cũng có, coi như là có thời gian lại giấc cũng không thể ngủ à, phiền muộn bên dưới hắn liền theo bản năng mở ra một giúp mì, bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng. Quy một chương 201, môn phái trụ sở. Chương 201, môn phái chủ sở. Chờ đến Bạch Vũ tỉnh lại đã đến giữa trưa. Bạch Vũ đầu tiên là rửa mặt một phen, mà sau đó đến công bá hầu trước người, đã thấy hắn chính đang nhẫn nhục chịu khó vẽ ra bờ chú. Bạch Vũ cười cận, vỗ vô bờ vai của hắn nói, "Được rồi công bá ngươi trước tiên đình một chút đi, hiện tại internet chuyện làm ăn cũng nên đình một thoáng, quan thời gian này nghĩ đến ta là không làm được chuyện làm ăn, ngày hôm nay khả năng còn phải đi ra ngoài một chút." Công bá hầu nghi hoặc nhìn Bạch Vũ, có chút không rõ vì sao, bất quá cuối cùng vẫn là không hề nói gì, chỉ là nói, "Được, nếu như vậy vậy ta cũng nên đi đem ta đã hạ xuống tu vi cho luyện một thoáng." Đợi được Bạch Vũ sau khi đầu, công bá hầu liền đi qua một bên đi đạt tọa. Mà Bạch Vũ đi tới trước máy vi tính nhưng là bắt đầu đánh tới game đến, bất quá hiện tại hắn phát hiện chơi game nhưng là càng ngày càng không có gì hay, dù sao hắn vẫn có thể đều là dùng rực rỡ phép thuật ở chiến đấu, đối với hắn mà nói trò chơi này bên trong sở kỳ dị đặc hiệu thực sự là nhìn khó chịu. Bất quá tuy là nói như vậy, thế nhưng đối với cho hết thời gian tới nói chơi game vẫn có chút ý tứ. Ngay khi Bạch Vũ cho hết thời gian thời điểm, không lâu, chỉ nghe điện thoại di động của hắn nhưng là hử lên, cầm lấy vừa nhìn chỉ thấy mặt trên biểu hiện điện báo là Thanh Ngọc đạo nhân, Bạch Vũ đem điện thoại chuyển được, nói: Ngọc đạo trưởng, không biết sự tình thế nào rồi?" Thanh Ngọc Đạo trưởng sang sàng nợ nụ cười nói sự tình gần đủ rồi ta ngày hôm qua thông về sầu ở cái kia một nơi cách đến tương đối gần túốc thổ phái các đạo hữu bọn họ lúc đó vừa nghe có một vị tông sư xuất hiện lập tức chính là hưng phấn đến không được liền không ngừng không nghỉ đối tới đến địa phương lấy học thức của bọn họ có thể dễ dàng phát hiện cái kia nơi địa phương xác thực là một chỗ tốt Tuy nói không sánh được cái gì danh Sơn đại xuyên thế nhưng xác thực là Sơn Thanh thủy Tú hơn nữa bọn họ còn nghĩ tới để túốc thổ phái phong thủy quân uyần đại sư ra tay lấy mặt thuật hơi hơi tăng cường một thoáng phong thủy này các cục lời nói như vậy phong thủy của nơi đó đem sẽ tốt hơn Mạch Vũ nghe vậy nghi ngờ nói: "Biến mạch thuật? Như thế nào biến mạch thuật?" Thanh Ngọc đạo nhân cười giải thích: "Đây là một hạng phong thủy bí thuật, thăm ảo cực điểm, hơn nữa chuyển thừa rất ít, gần mấy trăm từ năm đó cũng chỉ có Trần đại sư nghiên cứu ra một điểm ra lông, thế nhưng liền ngần ấy ra lông cũng có thể để nguyên này, nguyên bản không tính rất tốt phong thủy cho dù tốt trên một ít. Tuy nói cũng sẽ không lên trên cái gì biến hóa quá lớn, bất quá cũng đúng rồi thẳng với không. Bất quá còn có một nan đề, vậy thì là Trần đại sư năm nay đã thọ quá thất tuẩn, hơn nữa cách cái tiên nơi địa phương cách nhau rất xa có chút không tiện." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, tất nhiên như vậy vậy thì đem những này miễn đi đi, dù sao Trần đại sư tuổi tác đã cao, có nhiều bất tiện phiền toái nữa hắn lại không xuất hiện cái gì bất ngờ. Thanh Ngọc đạo nhân gật đầu một cái nói, cái kia nếu như vậy, không biết Bạch tông sư thật sao thời điểm có thể tới nơi này một thoáng. Chúng ta đã tìm một chỗ nguyên khí ngưng tụ địa phương, chỉ chờ người đến. Sau đó chúng ta liền muốn chọn lựa địa phương bắt đầu khởi công. Bạch Vũ nghe vậy tình nản nói, khởi công? Nhanh như vậy? Chính phủ người làm sao nói? Thanh Ngọc đạo nhân cười ha ha nói, những này tông sư cũng không cần phải lo lắng. Chính phủ nơi đó có ta cùng Trưởng Hồng đạo trưởng ở nhất định không có vấn đề, hơn nữa nơi tuyển nơi này cũng vô cùng hiểu lẻ, chỉ cần không la lên không có người nào tên Dương, cái kia sẽ không có vấn đề lớn lao gì, dù sao chính phủ cũng thường xuyên cần phải chúng ta. Ở trên thế giới này sự kiện linh dị xuống đạn một loại đồ vật nhưng là không dễ giải quyết. Bạch Vũ nghe nói gật gật đầu, hắn biết kỳ thực ở cõi đời này có rất nhiều khoa học khó có thể biện giải sự kiện linh dị, lý do sẽ thường thường dùng tới được trường Hồng chân nhân này một đám người, chỉ có điều là bởi vì sự tình làm bí mật có rất ít người biết mà thôi. Chờ đến lại đàm luận một ít chuyện, sau đó Bạch Vũ liền đem điện thoại cho ngẩng rồi. Sau đó lại thu thập căn phòng một chút, đợi được Công Bá Hầu ở nhập định ở trong tình lại. Bạch Vũ cười cười nói, "Công Bá, hiện tại ngươi liền ở nhà ở lại, ta trước tiên đi chúng ta tương lai môn phái trụ sở nhìn." Công Bá Hầu nghe vậy sáng mắt lên, nói, "Ồ, là chúng ta môn phái rốt cục bắt đầu kiến tạo, quá tốt rồi, bất quá trưởng môn ngươi có thể hay không mang ta trước đi xem xem?" Bạch Vũ lắc đầu nói, "Bây giờ còn chưa được, đợi được môn phái kiến được rồi ta liền dẫn ngươi đi, phải biết ngươi hiện tại còn thuộc về Không Hộ khẩu, trên không được máy bay." Công Hầu bất lắc lắc đầu, lại đến một bên đà tọa đi tới. Bạch Vũ sau đó liền ra cửa. Đi tới phi trường tọa lên phi cơ liền hướng về xe thị mà đi, trải qua một canh giờ phi hành Bạch Vũ rốt cục thành công đến xe thị. Rơi xuống máy bay, càng là còn có người chuyên tới đón. Người này không chỉ có phải là đạo sĩ, chỉ thấy hắn ăn mặc một thân Âu phục, đúng quy đúng cụ, chờ hắn nhìn thấy Bạch Vũ sau lập tức tỏ rõ vẻ mang tới nụ cười. Bạch Vũ cởi cợt tiến vào hắn lái xe bên trong, người này đem xe phát động lên, có vẻ hơi câu nệ, trầm mặc chốc lát rốt cục một miệng có chút nói lắm nói, "Tông sư, ta Tiên Lang Âm, là tốc thủ làng già người." Bạch Vũ nghe vậy có chút buồn cười, nói, "Ngươi là tốc thủ người à, làm sao ta rất đáng sợ sao?" Dĩ nhiên có thể cho ngươi nói chuyện đều không nói được." Lăng Âm mới vừa vội vàng khoát tay nói, "Không có không có, chỉ là ta quá quá kích động, ngài hiện tại có thể tính là chúng ta trẻ tuổi một đời tranh tương sùng bãi đối tụm đây, ta vừa bắt đầu nghe nói đột nhiên xuất hiện một vị cảnh giới tông sư nhân vật, liền hết sức kích động, thế nhưng không nghĩ tới ngài vẫn là như thế tuổi trẻ, cũng còn tốt tin tức này vẫn không có chuyện đi, bằng không khả năng toàn quốc người tu đạo đều muốn tụ hội xê thị." Bạch Vũ khẽ mỉm cười, hắn không nghĩ tới hắn một cái người tu đạo vẫn có thể hưởng thụ một thoáng minh tinh đánh ngộ, mà trước mắt cái này Lăng Âm nhưng vừa vặn là một cái truy tinh độc. Giọng theo đường đi lang âm như là có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng nhưng vẫn không có nói ra, chỉ là ấp á ấp đúng. Lái xe có lúc đi rồi thần suất chút nữa ra thai nạn xe cộ, này ngược lại là để Bạch Vũ có chút không nói gì. Này cần thiết hay không? Chờ đến cái kia quen thuộc sơn thôn nhỏ sau, đây là này vốn là Yên Tĩnh sơn thôn nhỏ, nhất thời bị đánh vỡ ở cửa thôn nơi đã tụ tập mấy chục người, những người này không phải hô phục cả vạn, chính là thân mặc đà bạo. Cầm đầu chính là Thanh Ngọc đạo trưởng cùng cầu vòng đạo trưởng. Chờ bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ sau, lập tức bước nhanh tiến lên đón, đều là hướng về Bạch Vũ trào. Bạch Vũ đem bọn họ vội vàng nâng dậy, nói: Các vị trước tiên không cần đa lễ, các ngươi hiện tại liền mang ta đi các ngươi tìm chỗ tốt đi." Thanh Ngọc đạo nhân cười đáp một tiếng, nói: "Được, vậy thì mời tổng sư theo ta các loại, chờ đến đây." Sau đó Bạch Vũ liền cùng sau lưng bọn họ, hướng về cái kia nơi địa phương mà đi, một đám người trực tiếp hướng về núi rừng nơi sâu xa mà đi, trước đây Bạch Vũ cũng không có đi tới quá rất sâu địa phương, hiện tại đi đến không thể không nói nơi này xác thực là linh tính mười phần, dọc theo đường đi đều là xanh tươi cây cối, chim hót trùng minh hơi gió núi. Liên như vậy Bạch Vũ theo bọn họ đi rồi hồi lâu, xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt chính là một cái gò núi nhỏ. Nải gò núi không tính quá cao cũng chỉ có mười mấy mét mà thôi, thế nhưng là đã so với những chỗ khác muốn đô xuất. Đây là một cái thầy phong thủy tiến lên, quay về Bạch Vũ cung kính mà nói, "Tông sư, chính là chỗ này, nơi này tuy nói không có cái gì đại cách cục, thế nhưng liền nơi này nhưng là nguyên khí ngưng tụ nơi, ở đây kiến tạo môn phái thích hợp nhất." Bạch Vũ gật gật đầu, hắn khả năng có thể thấy, nơi này nguyên khí có thể nói ngay khi vây quanh nơi này gò núi ở chuyện, nói, "Xem nơi này là không sai, thế nhưng cái này gò núi nhìn không lớn, e sợ không thể kiến tạo đại đại môn phái." Người thầy phong thủy kia cười cười nói, "Điểm ấy tông sư không cần phải lo lắng." Nơi này gò núi kỳ thực cũng không ở phong thủy của nơi này cách bên trong cục, coi như là bình hắn cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, nói không chắc còn có thể để phong thủy của nơi này càng tốt hơn. Lúc này Thanh Ngọc đạo trưởng nhưng là trầm ngâm chốc lát nói, bất quá nhưng là còn có trên một chuyện. Bạch Vũ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn nói, không biết là vấn đề gì. Thanh Ngọc đạo trưởng nói, nơi này xác thực là một chỗ địa phương tốt, thế nhưng ngay khi vừa nãy chúng ta phát hiện kỳ thực nơi này cục bên trong có cục, e sợ ở dưới lòng đất nơi này còn có một cái cách cục, hơn nữa chúng ta còn ở cách đó không xa phát hiện một chỗ đất trống, ở cái này núi rừng ở trong đều là lục thảo xanh Nhưng liền cái kia một nơi không đi, e sợ nơi này sẽ có không độ tốt. Bạch Vũ tất nhiên là biết bọn họ này định là đang nói có cổ mộ cái nào vừa ra đất trống, liền không thèm để ý nói, các ngươi không cần phải lo lắng, ta lần trước đã tới một lần, ta cũng là chú ý tới cái kia nơi địa phương, bất quá đồ vật bên trong nhưng là đã bị ta cho diệt trừ. Nghe vậy Thanh Ngọc đạo trưởng cùng cầu Vồng đạo trưởng lúc này mới gật đầu một cái nói, như vậy là tốt rồi, nếu là nơi này là nơi hung, sẽ đối với nơi này nguyên khí sản sinh ảnh hưởng. Bất quá một cái cảnh giới tông sư người tự nhiên không phải bọn họ những này, lấy chú cảnh giới tiểu đạo có thể lý giải. Bạch Vũ tất nhiên là đã sớm nghĩ đến cái vấn đề này, hắn hiện tại cảnh giới tông sư hoàn toàn có thể có biện pháp đem cái này hại hại cho bài trừ, hơn nữa cái kia một nơi còn có thể để hắn là một người dưỡng thi, dùng để dưỡng trong tay hắn này một đám cương thi hoặc là quỷ quái. Bạch Vũ sau đó lại theo này một đám người quay một vòng, đem nơi này đại thể tình huống cho giải một phen, mà những thầy phong thủy này cũng là giới thiệu vô cùng tỉ mỉ, làm cho Bạch Vũ gật đầu liên tục. Có thể nói nơi này tuy rằng sẽ không là động thiên phúc địa, thế nhưng cũng coi như là một chỗ tốt, phải biết những kia phúc địa động thiên hiện tại cũng đã bị môn phái nào chiếm lấy rồi, hắn tự nhiên không thể chiếm lấy nhân ra địa phương. Ở thiên hạ này muốn tìm được nơi như thế này cũng là vô cùng khó khăn, dù sao ở thời đại mạn pháp này, có thể quá nhiều ở thêm trụ nguyên khí địa phương cũng thực sự là đủ thiếu. Thanh Ngọc đạo nhân đem Bạch Vũ dẫn sau khi đi thăm viếng xong, lúc này lại cười nói: "Thông sư, ngươi chờ mở cửa phái, tuy nói muốn mở lớn sơn môn quảng nạp môn đồ, thế nhưng ta cảm giác vẫn là không muốn quá mức náo động tốt, đệ tử sự tình chúng ta hoàn toàn có thể vì ngươi tìm kiếm ứng cử viên phù hợp." Nghe được Thanh Ngọc đạo nhân, nhiên linh quang lên, hắn nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu phải đem đạo giáo phát dương quang đại, nghĩ đến chỉ dựa vào hắn này một môn phái e vẫn không được. Nếu là dùng tới cái khác sức mạnh của môn phái đây. Nghĩ tới đây hắn gật gật đầu, cảm giác hắn nghĩ tới rồi một biện pháp hay. Quy một chương 202, hồi đoán niệm lực. Chương 202, hồi đoán niệm lực. Ở hiện tại thế giới này đã không giống với thời cổ hậu, hiện tại nhưng là không thể trắng trận chiều thu môn đồ không phải vậy chính phủ nhất định phải ra tay thăm dự, dù sao bọn họ tuyên dương chính là khoa học mà không phải mê tín. Lại nghĩ tới điểm này sau, Bạch Vũ lại nghĩ đến nếu hiện tại các đại đạo phái cũng có không ít đệ tử, như vậy hắn hoàn toàn có thể ở những này nói trong phái thu nạp nhân tài hắn có thể đem môn phái khác bên trong đệ tử tiến vào chính mình môn phái, vì là thăng cấp cũng chính là đem ưu tú dùng cho bồi dưỡng, để hắn ở thế giới kịch ở trong mang ra đến người cấp cho giáo dục, hiện tại hắn ở truyền hình kịch ở trong mang đến công bá hầu tuy nói chỉ có không chú thi thuật đỉnh cao tu vi, thế nhưng nghĩ đến giáo dục ở thời đại mạt pháp này ở trong các giáo phái đệ tử hoàn toàn chính là thừa sức, khẳng định còn có thể muốn so với bọn họ chính mình sư phụ giáo dục càng. Tốt hơn, muốn đến nơi này khẽ mỉm cười, nghĩ đến lời nói như vậy chỉ là chi thức lý luận cũng có thể để những đệ tử này ở đạo pháp lĩnh ngộ tốt nhất một tầng lầu, sau đó hiểu được ngưng tụ pháp lực Thế nhưng sau đó hắn nhưng lại nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, bởi vì tuy nói hiện tại mỗi cái giáo phái đều ở giao lưu, thế nhưng có chút các phái độc nhất pháp thuật, đạo điện các thứ vẫn là sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài, có thể nói cái khác trưởng môn đương nhiên sẽ không đồng ý để cho mình đệ tử ưu tú đi tới Bạch Vũ nơi này mà bỏ qua chính mình môn phái truyền thừa. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này Thanh Ngọc đạo trưởng đem Bạch Vũ các loại chờ người cho mang vào trong sơn thôn, đây là sơn người trong thôn đối với bọn hắn này một phương kỳ trang dị phục người rất là hiếu kỳ. Những người này nhìn lén quan sát, có người ở cửa mở ra một cái nhỏ hẹp khe hở có thậm chí đều bỏ lên trên đầu tượng, bị nhiều người như vậy vây xem chỉ lệnh Bạch Vũ đau cả đầu, nếu như những người này lại như lần trước ở quyền tái trên khán giả xem ánh mắt của hắn nhìn hắn, hắn còn không sẽ có cái gì gì. Dạ, thế nhưng những người này ánh mắt khác thường. Thật là làm Bạch Vũ có chút khó chịu. Bất quá hắn biết những người này không có ác ý, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng, không để ý dưới chân bước tiến nhưng là tăng nhanh mấy phần, chờ bọn họ đi ra làng Bạch Vũ lúc này mới sướng thở dài một cái. Trường Hồng chân nhân nhìn thấy cười ha ha nói, "Tông sư, kỳ thực này tu đạo cũng phải tu tâm. Xem ra ngươi tâm tình trên tu vi còn chưa đủ." Thanh Ngọc đạo nhân cười lắc lắc đầu, nói: "Thông sư chính là kỳ tài. Mới vừa vào Đắc Đạo môn không lâu, nhưng là đã có một thân chất pháp pháp lực, hơn nữa còn có chân thật cảnh giới thông sư, thế nhưng sự tiến bộ tu vi quá nhanh tâm tình khó tránh khỏi sẽ theo không kịp. Cũng là đúng là bình thường." Người còn lại nghe vậy cũng là lần lượt gật đầu, bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, chốc lát nói: "Vậy không biết nói lại nên thế nào tu tâm đây? Phải biết này tu tâm phương pháp ở sở học của hắn mỗi cái điển tịch trên nhưng là một điểm không có, vì lẽ đó hắn rất nghi hoặc, vẫn luôn nghe nói qua cảnh giới câu chuyện, thế nhưng Bạch Vũ còn thật không có từng trải qua." Trường Hồng chân nhân cười ha ha nói kỳ thực tu tâm ở lúc tu luyện liền đồng dạng ở tu chỉ là người không biết mà thôi cái gọi là tu tâm tu tập chính là tính tính là cái gì là kiên trì bề lòng người tu đạo phải hiểu được khống chế tự thân tâm tình ảnh hưởng đặt đến tâm tình em dịu cảnh giới có thể làm được ở ngoài động tâm tự tính này chính là tu tâm đang ngồi lúc tu luyện liền ở tu tâm tụng niệm kinh điển thời gian cũng ở tu tâm. mà kiến thức cũng là một loại tu luyện ta chính nhất đệ tử chính là trải qua Hồng Trần mà đang tu luyện Bạch Vũ ngay vậyật gt hắn lại thể rõ rằng cái gì gọi là tu tâm cũng chính là tôi luyện tâm tình của chính mình để cho mình đạt đến không vì là ngoại vật lay động mức độ, có thể làm được núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc mức độ. Mà hắn tiến vào thế giới kịch, ở bên trong làm nhiệm vụ, nghĩ đến cũng coi như là một loại tu tâm phương pháp. Thế nhưng lúc này Thanh Ngọc chân nhân nhưng là đưa ra ý kiến phản đối, kỳ thư hồng trần thế tục vẫn là thiếu nghiêm tỳ vời, nghiệp lực nhân quả thực sự quá nhiều, ta toàn chân đệ tử liền từ không dính vào, chính là vô sự một thân hình, cần gì phải đến hồng trần bên trong nhiều tìm phiền não. Trương Hồng chân nhân lắc đầu nói, hồng trần ở trong là nhất có thể rèn luyện lòng của người ta cảnh, đều là đóng cửa không ra, đàm kinh luận đạo tập thuật tu pháp nhân chẳng phải phiền Không chân thế tục phảng phất trên gãy gương nào, bất cứ lúc nào có thể làm người đi vào vạn kiếp bất phục nơi. Hai người này nói chuyện càng là biện luận lên, hai người đều trúc đạo giáo, thế nhưng ngay khi về điểm này hai phải nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, một người phản bác, tên còn lại tất nhiên là muốn bảo hộ chính mình giáo lý. Bạch Vũ cười khổ, ngăn cả nói, hai vị đạo trưởng, đại gia đều là tu đạo bên trong người, cần gì phải vào lúc này tổn thương cảm tình. Ở thời đại mạt pháp này phải làm chiếu ứng lẫn nhau mới là. Nghe được Bạch Vũ khuyên bảo hai người này, lúc này mới đem lư khí hòa hoán, thế nhưng gương mặt nhưng không nhìn ra vẻ mặt. Bạch Vũ nói, hai vị đạo trưởng Không biết ta cái môn này phải hẳn là nhanh bao nhiêu có thể khởi công, Thanh Ngọc chân nhân mở miệng trước nói, kỳ thực muốn nói khởi công, hiện tại là có thể, trước đêm này gò núi cho bình, môn phái bản vẽ khiến người ta ra tăng thời gian thiết kế, hẳn là tới kịp. Bất quá hiện tại vấn đề là, nơi này sơn đạo cất bước quá mức gian an, có vài thứ sợ là vẫn không ra đây. Trường Hồng chân nhân cũng nói, không sai, xác thực như vậy. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nói, nếu như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đi xem xem cái kia nơi sơn đạo đi thôi, ta xem một chút có thể hay không sửa tốt. Thanh Ngọc chân nhân cắt loại, chờ, người lập tức gật gật đầu là liền ở mặt trước mang theo lộ đến. Đi tới nơi này vào núi sơn đạo trước, nhìn trước mắt chót vót chật hẹp sơn đạo, Bạch Vũ không khỏi lắc lắc đầu, đường này xác thực là có loại làm người không thể làm gì cảm giác, vô cùng chót vót không nói còn chỉ có thể cùng một người thông qua, ở một bên vẫn là vách núi vách núi. Nghĩ đến nếu như kiến tạo đường cái liền chỉ có đem này vách núi cho san bằng, thế nhưng lần này đến cũng không biết nên phải bao lâu mới có thể đem đường này cho kiến tạo hoàn toàn. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, đánh giá bốn phía một cái nói, chúng ta có thể không dùng gỗ đến kiến tạo Tam môn phái chủ sở. Mọi người sửng sở, sau đó đều là gật đầu một cái nói, có thể là có thể. Thế nhưng ở đâu đi kiếm gỗ đây? Một cái thời phong thủy đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, tông sư ngươi không phải là muốn muốn dùng này trên núi gỗ chứ? Đây chính là không được, nhưng là pháp pháp. Bạch Vũ nghe vậy buồn cười lắc đầu nói, này cũng không phải, các ngươi chỉ để ý nói hành cùng không được liên hành, nếu như hành vậy các ngươi liền mau mau đi chế tắc bản vẽ, chờ đến thời cơ thích hợp ta thì sẽ đem gỗ đều cho làm ra. Hắn đương nhiên không phải muốn dùng trên núi gỗ, mà là hắn muốn trước tiên đi học hắn bảo lưu của gỗ. Phải biết này có gỗ nhưng là không chê ngũ hành chi mục, bên trong đất trời xưa nay liền không thiếu hụt ngũ hành sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể dùng cọc gỗ làm ra có thể cấu tạo ra một môn phái gỗ đến, bất quá hắn sẽ mệt một chút là tất nhiên. Sau đó Bạch Vũ được mọi người khẳng định trả lời chắc chắn sau, Liền ở mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu lần tới đến trong xe chợt mắt lên, mọi người nhìn thấy hắn đi ngủ không hỏi những việc này đều có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không dám đánh quá nhiễu, chỉ có thể từng người ra. Chờ những người này đều đi ra sau, Bạch Vũ nhưng là bỗng dưng biến mất rồi, tất cả mọi người không có nhìn thấy tình cảnh này. Không phải vậy bọn họ khả năng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao cảnh giới tông sư thủ đoạn bọn họ có thể đều không có từng trải qua, ai có biết có cỡ nào thần kỳ. Lúc này Bạch Vũ thân hình đi tới hệ thống không gian ở trong, ở này trong không gian khác nào tiền cảnh trong hoàn cảnh, Bạch Vũ hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười. Hắn tới nơi này nhưng cũng không phải tới tu luyện, mà là đến đoái đổi đồ vật cùng làm điểm những chuyện khác, hắn hiện tại không chỉ muốn đem chính mình nhận thưởng cơ hội cho dùng, còn có nhìn lại một chút có hay không cái gì có thể nhanh chóng để cao mình nghiệp lực tu vi phương pháp phải biết trong tay hắn thiểm điện buôn lôi quyền cùng mạc mở lớn phát có thể cũng là muốn mạnh mẽ niệm lực mới có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ, hiện tại hắn còn không có, hắn hiện tại chỉ hy vọng niệm lực hồi đói không muốn quá đắt mới được, không phải vậy hắn muốn lại hối đói một cái cao cấp khởi sướng ý nghĩ khả năng liền muốn thất bại. Suy nghĩ trong lát, hắn quyết định trước tiên đem chính mình niệm lực tăng cao lại nói, dù sao hắn hiện tại khá là cần muốn học này có gỗ. Liên lập tức hắn quay về hệ thống nói, "Hệ thống, nếu muốn đem ta tự thân niệm lực khai phá đến to lớn nhất cần bao nhiêu hồi đói điểm?" Niệm lực, phàm nhân cảnh tổng cộng chia làm 4 cảnh 12 các loại. Cảnh giới thứ nhất đạt đến Lấy chú thi thuật cảnh giới là có thể mở ra, cảnh giới thứ hai đạt đến Không chú thi thuật cảnh giới có thể mở ra, cảnh giới thứ ba đạt đến Ngộ đạo tông sư cảnh giới có thể mở ra, cảnh giới thứ tư đạt đến Đắc đạo toàn chân cảnh giới có thể mở ra. Ký chủ bây giờ làm nội đạo cảnh giới tông sư sơ kỳ, có thể mở ra cảnh giới thứ ba nhất đẳng nhập lực, có thể tiêu tốn hối đoái điểm 7.500 điểm tiến hành mở ra. Bạch Vũ nghe được hệ thống tổng kết, nhất thời trận to hai mắt, hắn trận phát hiện hắn hối đoán điểm hơn một nửa đều sẽ, sẽ trả giá đi ra ngoài, hắn hiện tại tổng cộng cũng chỉ có hơn 12.000 điểm hối đoán điểm mà thôi. Bạch Vũ tâm trạng xoắn xý một thoáng cuối cùng thở dài một hơi nghĩ đến hắn chiếm được hai môn dị thuật cửa hãn, hắn hiện tại đúng là nghĩ thông suốt rồi Tuy nói xác thực là quý giá điểm thế nhưng có hai môn dị thuật tại người nghĩ đến pháp khí cũng tạm thời không dùng được không cần quá tốt dù sao thiểm điện buôn lôi quyền mạnh mẽ lực công kích hắn cũng là từng trải qua không chỉ nhanh chóng hơn nữa đã kích sức mạnh cũng vô cùng cùngương tụ so với lôi pháp lực công kích càng mạnh hơn lên hắn liền lựa chọn hối đoái chỉ nghe theo hắn hối đái âm thanh hạ xuống chỉ thấy ở hệ thống này không gian bên trên địa đỉnh nhất thời có một đạo rực rỡ mà hàoăng chói mắt rơi xuống đạo hào Quan này cấp tốc tiếp cận Bạch Vũ đợi được trước người của hắn sau đột nhiên chính là thật giống dọn nước mưa đụng tới bọn biển giống như vậy tư một tiếng liền tiến vào trong cơ thể hắn hào Quang nhập thể trực tiếp theo kinh mạch của hắn tiến vào hắn trong linh đài. thẳng tác cùng nguyên thần của hắn đụng vào nhau ở trong thai của hắn phản phất nghe thấy một tiếng bóng cao su bay hơi âm thanh tiếp theo chính là một loại khó có thể chịu đựng đau nhức này đau nhức làm đến rất là cấp tốc đạt được nhưng càng là cấp tốc thậm chí để hắn liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh chính là lại biến mất không còn tâm tích chỉ chốp lát sau mộtồng mát mẹ khí lưu liền phong phú ở bạch Vũ trong linh này chuyện này chính làệ lực hoàn toàn thả ra ngoài nghiệp lực Quy 1 chương 203, Nhật thượng. Chương 203, Nhật thưởng. Bạch Vũ tự trên đất chập lên, xoa xoa đầu, hắn chỉ cảm thấy trong đầu hiện tại thanh thanh lành lạnh có chút cảm giác khu khỏe, lại như là ở đầu của chính mình bên trong bị nhét vào dị vật giống như vậy, một lát sau chờ hắn cái này tình hình có chút hòa hắn mới dạng tay cho để xuống. Hệ thống hiện tại không chỉ là đem hắn nghiệp lực cho khai phá, đương nhiên còn có thể làm cho hắn nghiệp lực không đến nỗi nỗi khủng, hắn chỉ cần có một chút thời gian quen thuộc kỳ, cái kia liền có thể rất tốt đem hắn này cố bị dẫn dắt đi ra lực quản lý nắm. Phải biết năm đó bên trong có thể không chỉ là dùng cho tu luyện những kia dị thuật, còn có thể làm chút việc khác, tỉ như khống chế một vài thứ, lại như là cách không di vật. Bạch Vũ lấy niệm lực xúc động ở này trong không khí dù đã sấm sét, lập tức trên tay của hắn liền bắt đầu lóe lên điện quang, vung tay lên điện quang bay ra hướng về xa xa đại điện vách tường bộ tới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắn liền cảm giác không khí bốn phía chấn động mạnh một cái, thuộc tức sau khi mới lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Bạch Vũ cười ha, ha hắn phát hiện, hiện hắn thiểm điện lôi quyền lực đã tăng lên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi, có thể nói một đoàn toàn lực của hắn hoàn toàn không thấp hơn 3 cái chồng chất lên nhau trượng tâm lôi. Hiện tại lực chiến đấu của hắn cũng là theo tăng lên trên một cấp bậc, tuy nói này Thiểm Điện Buôn Lôi Quỷ nói riêng về uy lực mà nói còn không sánh được Cửu Thiên Sấm dậy phép thuật, thế nhưng luận tốc độ đây chính là hoàn toàn có thể mang Cửu Thiên Sấm dậy cho xa xa mà bỏ lại đằng sau, dù sao cựu Thiên Sấm dậy loại này cao cấp lôi pháp vẫn là cần độc thần chú. Đương nhiên hiện tại không phải cao hứng thời điểm, hắn còn có nhận thưởng không có tiến hành, hắn không biết lần này lại có thể đánh vào món đồ gì, bất quá ở hắn nghĩ đến tốt nhất có thể lấy ra đến như thế tốt nhất pháp khí, dù sao hắn hiện tại pháp khí bên trong còn thật không có vài loại ra dáng. Liền hắn hướng về hệ thống nói, "Hệ thống, nhận thưởng đi." Được rồi ký chủ, bắt đầu nhận thưởng. Tùy cơ chọn hải thèm. Xin chờ một chút. Lấy ra xong xuôi. Sau đó giả lập hiện kỳ bình mạc hiện hiện, lần này cần nhận thưởng hải tèm cũng là lục tục xuất hiện ở bên trên. 1. Trung quỷ bảo kiếm, nghe đồn chính là thiên sư trung quỷ đồ vật. Bảo kiếm vừa ra thiên hạ quần tà lui tránh, coi như là ngàn năm quỷ vật đại yêu cũng sẽ sợ. 2. Cẩm tú phát trần, đạo gia cao nhân dùng qua tiên phẩm pháp bảo, có trữ tà chu ma lực, trên phụ có nhất trần tạo suất yêu ma cụ. Vạn năm tiên tu chính khí tổn đạo gia cao nhân tự tay khắc chi linh hồn, cũng là uy lực cực kỳ. 3. Phục yêu hồ lô Nghe đồn đây là là thượng cổ chân tiên sử dụng pháp bảo. Có thể lớn có thể nhỏ, thiên hạ tạo vật cùng pháp bảo này tất sẽ theo chủ tâm tư người bị thu nhận trong đó. 4. Túi pháp bảo, đây là là thời cổ đạo môn cao nhân tặng cùng đệ tử không gian pháp khí, bên trong thành thế giới có thể trang tự thân item, nhưng không gian có hạn chỉ có hơn trượng. 5. tông chủ tín vật một bộ, tín vật, tông ấn. Tông ấn bên trên vẫn chưa khắc họa bất kỳ chữ, khai tông lập phái sau khi tông ấn sẽ lập tức hiện hiện ra thích hợp chữ. Tín vật, thiên quan lệnh, bằng này lệnh bài có thể chiếm được trời cao chịu đựng thiên quan, nam khiến cho người có thể dưới ân phủ, có thể cầu viện hạ giới địa tiên. 6. Nhân Hôi Lô, nghe đồn đây là một vị đại thần miếu trước một con lão lưu hương, theo thần miếu trải qua mấy trăm năm tàng thương năm tháng. Ở này bên trên nhiễm phải tiên khí trở thành một món pháp bảo, Nhân Hôi Lô vừa ra có thể thu vạn quỷ yêu tà, ở này lô bên trong lấy linh hỏa nhi chi, trong thời gian ngắn coi như là ngàn năm đại yêu cũng có thể hóa thành cho tàn. 7. Gạch vàng một khối, một khối gạch vàng giá trị liên thành, có thể đổi cùng rất nhiều tài vật. 8. Long ngân một cái, long ngân chính là thật trên thân rồng đồ vật, nghe đồn đây là luyện chế trọng yếu tỏa vừa ra coi như là đắc đạo chân tiên bị buộc bạc cũng là khó có thể tranh đoạt. 9. Sơn hiệp bát, trên có khắc núi cao một viên bát vỡ, này bát bởi vì quá mức cũ nát vì lẽ đó không thể dùng lấy bình thường ra dụng, thế nhưng dùng cho hành khất nhưng có thể một ngày thu đấu vàng, có bát sư ăn mày cũng có thể trở thành phú ông. 10. Dạ Minh Châu, nghe đồn chính là Minh Hoàng hướng bảo khố chi bảo, ở phía trên thế giới cũng là thuộc về vô giá. Kỳ thực toàn thể tới nói lần này đồ vật đều còn rất tốt, đặc biệt cái kia cái gì tông chủ tín vật, đây chính là hắn hiện tại cần, phải biết người khác mở cửa phái đều sẽ có tín vật, đều sẽ có tông nói thí dụ như Mao Sơn tông ấn, Lao tiên đồ Nghe đồn lúc này Hỏa Thị bích bên trong một khối đầu thừa đôi theo làm, giá trị rất là quý giá, ở tống chiều thời điểm nghe đồn còn đảm nhiệm quá một lần ngọc tỷ truyền quốc. Đương nhiên Bạch Vũ hiện tại chính là muốn làm cũng không làm được, dù sao làm tông ấn đồ vật đều là đầy đủ quý giá, hơn nữa còn vô cùng hiếm thấy vật liệu. Hiện tại hệ thống nhận thưởng hệ thống ở trong xuất hiện vật như vậy, Bạch Vũ tất nhiên là mừng rỡ không ngớt. Mà khác một viên tín vật Bạch Vũ đang từ mặt chữ trên cũng có thể thấy được có cái gì hiệu quả, bởi vậy hai mắt của hắn không khỏi lượn lên. Bất quá đang nhìn đến phía dưới cái kia sơn nhạc bắt sau mặt của hắn nhất thời đen kịch lại, nghe tên này sơn nhạc bắt còn như là một cái đồ tốt, thế nhưng chức năng này cũng quá sạch chứ. Hành khất. Hơn nữa còn sẽ một ngày thu đầu vàng. Nếu như đánh vào vật như vậy, này không phải muốn ép hắn đi xin cơm sao. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nhớ tới quá nhiều, quay về hệ thống nói, hệ thống bắt đầu nhận thưởng đi. Sau đó hệ thống liền lại lần nữa bắt đầu rồi bài cũ lộ nhận thưởng bước đi, chờ những này biển hiệu quái dày trình tự sau, chỉ thấy màn hình bên trên nhất thời xuất hiện tuyển một tâm chữ Bạch Vũ ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên một tấm mặt trên điểm một cái, biển hiệu xoay ngược lại, chỉ thấy mặt trên xuất hiện một cái lệnh Bạch Vũ kinh hỉ đồ vật, tông chủ tín vật một bộ. NVKBUFF may mắn mắt LV. Bạch Vũ đại hỉ bên dưới lựa chọn hồi đôi item, chỉ thấy một ánh hào quang lướt qua, ở Bạch Vũ trong tay sau một khắc liền xuất hiện hai viên đồ vật. Đặc nhất dạng là một viên hình lập phương tiểu ấn, bất quá cái này tiểu ấn có chút không giống với người bình thường nhận thức ấn, cái này ấn sau cái diện càng lạ đều có thể dùng nhưng là đạo giáo độc nhất 6 diện ấn, này 6 cái trên mặt mãn khắc họa đồ vật đều không giống nhau, mặt hướng Bạch Vũ một cái trên mặt diện đều là vân văn, thế nhưng không có bất kỳ chữ. Cái khác tuy rằng cũng không có chữ viết, thế nhưng phía trên kia hoa văn nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Mà khác một viên là một cái lệnh bài, lệnh bài kia bên trên khắp đầy cổ điển hoa văn, ở lệnh bài kia chính diện có hai người này màu vàng đại tự, Thiên Quan, Bạch Vũ đem lệnh bài kia phát chuyển nhìn về phía mặt sau, chỉ thấy mặt trên nhưng là có hai câu, câu thứ nhất là Thiên Đế thân thụ, câu thứ hai là Tam giới thông hành. Bạch Vũ thỏa mãn gật gật đầu, đem hai thứ đồ này đặt ở một bên. Sau đó hắn lại nhìn quét một chút bốn phía, suy nghĩ một chút cảm giác hiện tại pháp khí vẫn là không muốn hối đoán, dù sao chỉ như thế điểm hối đoái điểm cũng hối đoái không được vật gì tốt, còn không bằng tích góp đợi được lần sau hối đoái. Muốn đến nơi này sau đó hắn liền ra hệ thống này không gian, sau một khắc thân hình biến mất trở lại trong xe. Đây là những người khác còn không tự biết, bọn họ đều đang quan sát bốn phía, nghĩ đến là đang suy nghĩ nên làm gì đem đường này cho sửa tốt, hoặc là nên làm gì khởi công. Liên Bạch Vũ liền không có gọi bọn họ, hắn đầu tiên là xuống xe, sau đó đi tới chốt vót ven đường nhỏ nhìn một chút này như dao khảm phủ chính giống như vết đá, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ thấy dưới chân của hắn một điểm nhất thời thân hình chính là phản phất hóa thành một con cất cánh chim diều hâu giống như vậy, thẳng tới mây xanh. Những người khác nghe được động tính, đều là đưa mắt nhìn sang nơi này, ở nhìn thấy màn này sau nhất thời trận to hai mắt. Bọn họ như thế một đám người tuy nói có người trong cơ thể cũng có pháp lực, thế nhưng này để tung thuật nhưng là cũng không ra sao, liền nắm thanh ngọc đạo trưởng hai vị đạo giáo quyền uy mà nói chỉ riêng để tung thuật cũng chỉ có thể ở đại thụ bên trên nhảy lên mà thôi, bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới có thể không tiếp nhận hà ngoại lực trực tiếp bước thẳng lên mười mấy trượng. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là làm được, cao mấy chục mét vách đá hắn liền như vậy bay đi tới. Hắn này đã sắp muốn thuộc về phi hành. Bạch Vũ bay lên vách đá sau, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện nổi lên quật gỗ đến, này quật gỗ chính là dựa vào niệm lực xúc động bên trong đất trời ngũ hành chi mục, tiến tới ngưng tụ ra quật gỗ. Lấy hắn hiện tại niệm lực có thể nói chỉ cần hoàn toàn tập luyện biết, kỳ uy lực chí ít cũng sẽ không dưới với thực kiên. Liên như vậy ngồi xếp bằng nhập định, hắn bắt đầu theo quật gỗ ở trong phương pháp tu luyện bắt đầu luyện tập lên, dù sao tuy rằng Bạch Vũ hiện tại lực đầy đủ Thế nhưng hắn lần thứ nhất luyện tập đối với một hành trình khủng lực lượng còn độ chiến lệnh, vì lẽ đó liền như vậy mãi cho đến sắc trời đem muộn hắn mới từ từ mở mắt ra, mà đồng thời ở trong mắt hắn lóe qua một tia hết sạch. Đột nhiên, hắn trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy hai tay của hắn lại là một tấm, chuẩn thế ở trên bầu trời một cái thô to gỗ bắt đầu từ từ hiện hiện, trước mắt sau khi liền ngừng tụ thành hình. Tiếp theo hắn lại đưa tay vung lên, gỗ liền dường như hóa thành một con mũi tên nhọn bình thường hướng về vừa bay ra ngoài. Dưới đây cả đám đều là không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, vốn là bọn họ liền như vậy nhìn Kỷ Bạch Vũ thời gian lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Vì lẽ đó bọn họ đều ngồi ở từng cái cái sân cỏ trên, lúc ấy có người trong lúc vô tình liếc về tình cảnh này sau liền bắt đầu chấn kinh rồi. Bây giờ sắc trời vẫn không tính là quá muộn, coi như là thời phong thủy cũng có thể nhìn thấy ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện gỗ, lại có thể nào không khiếp sợ. Người thứ nhất khả năng là hoa mắt, thế nhưng một đám người đồng thời hoa mắt thì có chút không còn gì để nói. Dù sao thủ đoạn này đối với hiện tại người tu đạo mà nói vẫn là hết sức thần kỳ, phải biết hiện ở tại bọn hắn coi như là triển khai phép thuật cũng đến mượn dùng pháp khí, hoặc là bự chú, mà bỗng dưng tạo vật bản lĩnh hiện tại ngoại trừ Bạch Vũ nhưng là đã không có bất kỳ người nào có thể Ít chuyên nhân châu đầu ghé Thái Lan, Si Sảo bàn Tán, thế nhưng là thương thảo cái không rõ vì sao, dù sao bọn họ không có từng trải qua Bạch Vũ triển khai pháp thuật, cho nên bọn họ đem đầu mâu chuyển hướng Trường Hồng chân nhân này, một đám người Vũ Thanh Ngọc chân nhân, một người dò hỏi, hai vị đạo trưởng, các ngươi có thể nhìn ra tông sư triển khai phép thuật là loại nào pháp thuật, nhưng là không mục thuật. Thanh Ngọc chân nhân cùng Trường Hồng chân nhân cộng đồng lắc đầu, nói, không phải. Thanh Ngọc chân nhân trầm ngâm chốc lát, nói, nói là không mục thuật, thế nhưng triển khai tốc độ thật nhanh, vì lẽ đó ta cảm giác không phải, nói không phải, nhưng xác thực là khống chế ngũ hành chi mục. Nói hắn lắc lắc đầu. Trương Hồng chân nhân này sinh ý nghĩ bất chợt, nói: "Ngươi nói có thể hay không là tông sư tự nghĩ ra ngũ hành kéo dài phép thuật a?" Quy 1 chương 204, gặp lại Vân tiểu thượng nhân. Chương 204, gặp lại Vân tiểu thượng nhân. Ngũ hành kéo dài phép thuật kỳ thực cũng chính là ngũ hành bản nguyên phép thuật bên trong phân ra đi, tỉ như ngũ hành bên trong hành thổ có một cái kéo dài phép thuật, khả năng đều sẽ quy thuộc, vậy thì là xuyên tường thuật. Còn có một cái kim hành cùng hành thổ hỗn hợp hóa đá thành vàng. Giống như vậy phép thuật không thuộc về chính thống, thế nhưng là, là ngũ hành kéo dài ra đi. Đương nhiên Bạch Vũ cái này đương nhiên sẽ không là ngũ hành kéo dài phép thuật, dù sao chỉ cần là phép thuật cũng phải cần thận chú, mà trong tay hắn cọc gỗ cùng tiệm điện buôn lôi quần nhưng không cần những này, vì lẽ đó hai thứ đồ này nhiều lắm xem như là dị thuật mà thôi. Chỉ thấy lúc này cái kia gỗ theo dường như tốc độ nhanh như tia chấp hướng về xa xa bay đi, trong nháy mắt cũng đã rơi xuống trên đất, mạnh mẽ lực đạo bị lực trùng kích tăng cường bên dưới cùng mặt đất chạm vào nhau phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, sâu sắc vùi vào trong đất. Lặng âm đây là ở trong đám người kinh gọi ra tiếng lên, thật là lợi hại. Này nếu như đệm ở người trên người còn không đem người trực tiếp cho đạo thành thì nát. Những người khác đều là gật đầu tán thành, liền ngay cả Thanh Ngọc trưởng hồng hai vị chân nhân cũng là yên lặng gật gật đầu, dù sao này thanh thế thực sự là do người. Bất quá bọn hắn sau đó nhưng là lại nghĩ đến chuyện khác, vậy thì là Bạch Vũ đã từng nói này vật liệu gỗ hắn đến làm, chẳng lẽ chính là như vậy làm? Thế nhưng nếu như thực sự là nếu như vậy, bọn họ vẫn là mau chóng trốn đi tốt, chờ hắn đem vật liệu gỗ cho làm xong lại nói. Ngấm lại từng cây từng cây cự một từ trên trời giáng xuống, bọn họ ở phía dưới vùi đầu tránh né tình hình, nhất thời trên người ra một tầng mồ hôi lạnh. Thực sự là quá hung tàn, như vậy hạ xuống, nghĩ đến bọn họ chưa kịp khởi công mệnh cũng đã đi tới cái. Lý tu vi của bọn họ nghĩ đến liền tránh né đều sẽ tương đương khó khăn. Bạch Vũ tất nhiên là không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hiện tại hắn tâm trạng chính mừng rỡ, dù sao này cọc gỗ xác thực là uy lực kinh người. Ở, cương thi chí tôn, ở trong thạch kiên triển khai đến không có như thế rõ ràng, thế nhưng Bạch Vũ hiện tại học mới biết, kỳ thực đó là bởi vì thạch kiên là đem cọc gỗ bên trong cọc gỗ nằm ngang tập kích người, như vậy hạ xuống này gỗ vốn là thể tích liền lớn, hơn nữa có lực hút liên lụy tất nhiên là sẽ có uy lực yếu bất hiện tượng. Mà Bạch Vũ nếu như đem này cọc gỗ dùng dựng thẳng công kích người, cái kia uy lực này định còn có thể bỗng dưng tăng trưởng. Dù sao thế, nhưng nó tự thân trọng lượng là có thể đem người bình thường cho đỡ chết. Nếu như hơn nữa Bạch Vũ thi pháp, nghĩ đến coi như là cùng cấp bậc người cũng khả năng ở không chú ý bên dưới bị thiệt lớn. Ai đang đánh nhau thời điểm còn có thể chú ý đỉnh đầu đây? Người bình thường đang đánh nhau bên trong chú ý sẽ chỉ là đối thủ, sống sót tài tử mấy nhiều thời điểm còn khả năng chú ý phương hướng của hắn, thế nhưng đỉnh đầu tuyệt đối sẽ là một cái lậu khu. Đợi được người hai phe tranh đấu chính hàm, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một cái gỗ mang theo mạnh mẽ lực đạo đện ở một người trên đầu, có thể tưởng tượng được nhẹ nhất cũng là phối hợp đầu cùng miệng đầy hàm răng. Muốn đến nơi này Bạch Vũ cười ha ha, thả người nhảy một cái. Liên từ cao mấy chục mét trên vách đá nhảy xuống, chỉ thấy thân hình của hắn gần giống như một con chim lớn giống như vậy, hai tay mở ra, bay lượn mà hạ đằng sắp tiếp cận mặt đất thân hình trì hoãn, nhẹ nhàng hạ xuống. Bạch Vũ mang thân hình đứng vững bay về Thanh Ngọc Trường Hồng hai vị chân nhân nói, "Hai vị đạo trưởng, hiện tại các ngươi có thể xin mời người đi thiết kế đô chỉ, vật liệu gô muốn bao nhiêu ta là có thể làm ra đến bao nhiêu." Thanh Ngọc Trường Hồng hai vị chân nhân hiện tại liền vừa nãy một ít mâu thuẫn nhỏ đều quên đi mất. Đối diện một chút, đều là ở đối phương trong mắt nhìn thấy quá dị. Ngọc chân nhân ho khan một tiếng nói, Tống Sư, ngại như vậy phép thuật có chút nguy hiểm đi, vạn nhất có người không cẩn thận nói, vậy cũng là thân tử đạo tiêu a." Bạch Vũ kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói: "Nguy hiểm? Làm sao nguy hiểm?" Thế nhưng hai người nhưng là sắc mặt quái dị, nhưng không lên tiếng. Liên như vậy nhìn Bạch Vũ, thế nhưng ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía xa xa cái kia chôn thật sâu ở thổ thạch ở trong gỗ, ở nơi nào gỗ chỉ lộ ra nho nhỏ một đoạn, còn lại đều ở trong đất đá. Cái kia một khối thổ địa hiện tại đều đã là dạng nứt ra, vốn là bằng phẳng thổ địa hiện tại quả thực vô cùng thê thảm. Bạch Vũ thấy thế cũng là có chút rõ ràng, lắc đầu cười một tiếng nói: "Ta xem các ngươi là có chút hiểu lầm, ta này pháp thuật không phải là chỉ sẽ như vậy hạ xuống, đến các ngươi nhìn một chút." Tiếng nói của hắn vừa ra, theo mặc dù là đem vung tay lên, chỉ thấy một cái gỗ liền bỗng dưng mà hiện. Cây này gỗ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, khiến cho người không nghĩ ra kỳ thực vật này có thể hóa thành giết người lợi khí. Thấy thế Thanh Ngọc Chân Nhân hai người đầu tiên là kinh ngạc rũi, sau đó chính là thở phào nhẹ nhóm, còn đúng là bọn họ hiểu lầm. Thanh Ngọc Chân Nhân cười cười nói, "Hóa ra là như vậy, vậy thì tốt, nếu như tông sư so với mỗi một lần đem vật liệu gỗ cho Triệu đến đều có vừa nãy thanh thế lớn như vậy, chúng ta vẫn đúng là không dám để cho ngươi làm như thế." Bạch Vũ lắc đầu nói, "Được rồi, các ngươi vẫn là trước tiên nói một chút về lúc nào có thể mang bản vẽ cho chế tác được rồi." Trương Hồng Trân Nhân nói, "Kỳ thực chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất đã giải quyết, thế nhưng vẫn sẽ có một chút vấn đề nhỏ, tỉ như làm sao đem ngọn núi nhỏ kia pha cho bình, còn có một chút cái khác muốn thôn độ vật sự tình." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, kỳ thực những này đều tốt làm, dù sao có chút vật liệu cái đầu sẽ không quá to lớn hắn hoàn toàn có thể chứa ở chính mình hệ thống không gian ở trong mang về. Liên hắn nói, "Như vậy đi cần muốn cái gì liền giao cho ta, ta sẽ có biện pháp đem bọn ngươi thứ cần thiết cho làm lại đây." Cả người muốn làm chính là mau chóng đem ta môn phái này cho xây dựng lên đến. Ở đã được kiến thức hiện tại Bạch Vũ giống như thiên nhân giống như bản lĩnh sau, hiện tại hai người này cũng không hoài nghi nữa Bạch Vũ, hiện tại ở trong lòng bọn họ ý nghĩ là có thể hay không đợi được chúng ta tỉnh lại sau giấc ngủ, này vốn là chật hẹp đường nhỏ liền có thể biến thành máy bay đường băng. Bạch Vũ nếu như biết ý nghĩ của bọn họ nhất định sẽ không nói gì, hắn hiện tại nhưng là vẫn không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể có khả năng này nhưng là còn sớm lắm. Bạch Vũ nhìn một chút bây giờ sắp trời cũng đã chậm, liền quay về hai người nói, hai vị đạo trưởng Hiện tại Thiên cũng đã chậm không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm chứ?" Thanh Ngọc đạo trưởng cười ha ha nói, "Kỳ thực những chuyện này chúng ta cũng đã an bài xong, ngay khi vừa nãy ngơi ở trên đỉnh núi thời điểm, ta cũng làm người ta đi tìm địa phương, nghĩ đến hiện tại cũng nên trở về." Đang khi bọn họ nói thời điểm, chỉ thấy một chiếc xe liền lái tới. Trường Hồng chân nhân cười ha ha nói, nhìn nói người này liền đến. Chờ đến xe này dừng ổn, chỉ thấy ở phía trên giới tới một người, người này nhưng chính là Bạch Vũ nhận thức làm qua hắn tài xế Lăng âm, Lăng âm xuống xe so đối với mấy người này cùng cung kính kính đắc đạo, hai vị chân nhân cùng tông sư. Ta vừa nãy xem qua này trong vùng khu vực rộng mấy chục rằm không chỉ sơn đạo khó đi, chú người cũng không có mấy hộ, vì lẽ đó ta liền đánh coi như chúng ta ở này trong sơn thôn chấp nhận một đêm, thế nhưng trở lại thời điểm ta lại nghe thôn dân nói ở này sơn. Thôn chúng ta đối diện một phương hướng có một cái trọng đại điểm sân, ở trong đó nghe bọn họ tới nói còn ở một cái đạo sĩ. Bạch Vũ nghe đến đó suýt chút nữa cười phun ra ngoài, hắn không cần nghĩ cũng biết này lăng lầm nói nhất định là nắm vân trên cầu chỗ của người ở, nghĩ bọn họ như thế một đám chân đạo sĩ muốn đến một cái qua sĩ nơi nào đầy tà tục, Bạch Vũ cảm thấy thực sự buồn cười. Lúc này Thanh Ngọc đạo nhân tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói: "Ta làm sao chưa từng nghe nói ở cái này hẻo lánh địa phương còn có đồng đạo đây?" Lăng Âm cũng là tỏ rõ vẻ kỳ quái biểu tình, "Đúng đấy, ta cũng có chút kỳ quái, nếu là đạo sĩ cái kia như thế nào không ở trong đạo quan, mà đi tới như thế một chỗ đây?" Nghĩ đến hẳn là một vị cư sĩ. Thanh Ngọc chân nhân gật gật đầu, cảm giác Lăng Âm nói có lý, liền hắn đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ nói: "Tông sư, ngươi cảm thấy thế nào?" Bạch Vũ trong mắt mang theo ý cười nói: "Ta không ý kiến, có thể bằng vào chúng ta liền đi nơi đó." Không đa nghi bên trong nhưng là ở trong tối cười. Không biết Vân Kiều thượng nhân có ý kiến gì hay không. Nghe được Bạch Vũ đồng ý, Thanh Ngọc chân nhân gật gật đầu, dương giọng hô: "Đại gia lại đây, chúng ta phải đi." Mọi người nghe được hắn nảy thanh tiếng la, nhất thời đều tụ tập lại đây, đón lấy Thanh Ngọc chân nhân liền đem sự tình cùng bọn họ nói rồi, sau đó mang theo đại gia hướng về trong thôn mà đi, hắn mục đích là muốn tìm cái trước người đi dẫn đường. Bạch Vũ mặc dù biết đường này vị trí, thế nhưng hắn nhưng không có chủ động xin mời anh ở mặt trước dẫn đường, hắn còn muốn nhìn một chút Vân Kiều thượng nhân nhìn thấy những này chân đạo sĩ sau sẽ có phản ứng như thế nào. Hơn nữa hắn ở Bạch Vũ trong tay nhưng là bị thiệt lớn. Hắn nếu như nhìn thấy Bạch Vũ khả năng chạy đi liền chạy, đến lúc đó không nhất định gây ra cái gì việc vui đến. Tiến vào trong thôn lúc này đã có không ít người ra ngủ, thế nhưng vẫn có mấy hộ hộ gia đình có ánh đèn. Lăng âm đầu tiên là gõ mở ra này hộ môn, đợi được người đi ra, liền nói ra để hắn dẫn đường sự tình. Nay hộ gia đình người vô cùng thực sự, tuy nói nhìn Bạch Vũ này một đám người có thật nhiều kỳ trang dị phục, thế nhưng vẫn là nhất tình cho bọn họ mang theo lộ. Bạch Vũ các loại, chờ, người đương nhiên sẽ không bạch để hắn dẫn đường, cũng cho hắn một ít phí dịch vụ. Kỳ thực từ thôn này đến Vân Kiều thượng nhân nơi đó cũng không tính rất gần cũng có một ký lởm mẹ còn trừng, trái phải, hơn nữa đường này cũng không được tốt lắm đi, trên đất khắp nơi đều có bất ngờ nổi lên tầng đá, tức khiến cho bọn họ có đèn tin cầm tay thế nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Một đoạn như vậy lộ trực tiếp đi rồi đại chừng nửa canh giờ, lúc này mới rất xa nhìn thấy vẫn như cũ đèn đuốc sáng cho sân. Mọi người hướng về cái nhà này tiếp cận, đi tới nơi này cửa sau, bọn họ đầu tiên là đem vị kia hộ gia đình cho đồ đi, sau đó lăng âm vẫn là gõ nổi lên muốn đến. Cái môn này gõ hồi lâu, mới có người bắt đầu đáp một tiếng âm, bất quá người này đúng là chưa cho mọi người cái gì tốt thái độ, chỉ nghe hắn hùng hùng hổ hổ, hổ hướng về cửa đi tới. Ngươi nào a? Đại buổi tối, trả lại như thế hẻo lánh địa phương. Thực sự là tờ mở đầu góc có tật xấu. Bạch Vũ có thể nghe ra thanh âm này, nhưng là đại như hán tử kia, hiện tại không biết là giàu hán tử kia chuyện tốt đẹp gì, nghe thanh âm có thể biết hắn rất tư tối. Thanh Ngọc chân nhân nghe xong không được lắc đầu, nghĩ đến hắn cũng là cảm giác ra khỏi nơi này không giống như là cái gì đạo sĩ cư sĩ địa phương tu hành, liền bên trong đến mở cửa người này tới nói tố chất chỉ có thể thuộc về phố phường Lưu manh, mà không phải người tu đạo hoặc là đệ tử. Quy 1 chương 205, đạo sĩ thật đạo sĩ giả. Chương 205, đạo sĩ thật, đạo sĩ giả. Đại Nưu vừa nhìn ở cửa càng là có một đám người, nhất thời sức sở, sau đó nhìn thấy những người này có ăn mặc câu phục, có nhưng là đạo sĩ mô dạng, liền lợi dụng vì là là đồng hành tìm cớ. Nhưng hắn nhưng cũng không hoang mang, bởi vì chuyện như vậy thực sự là quá hơn nhiều. Liền hắn cười gần một tiếng, nói, "Các ngươi này một đám gia hỏa tới nơi này chẳng lẽ không biết phải cho thượng nhân lên tiếng chào hỏi sao?" Thanh Ngọc đạo nhân một nhóm cảm thấy vô cùng không hiểu ra sao, bọn họ không có làm rõ tình hình, không biết này Đại Nưu là có ý gì, tới nơi này mượn cái túc còn phải chào hỏi. Chúng ta trước kia cũng không nhận ra được rồi. Thố không quen biết còn muốn chào hỏi. Lại không phải muốn bái nhà ai sân môn. Lăng Âm buồn cười đi lên phía trước, quay về đại Nhu nói, vị đại ca này, chúng ta này có phải là có chút hiểu lầm. Chúng ta chỉ có điều là muốn ở này một tá túc một thoáng, dù sao này trên người lão lăng ngoại trừ xa xa làng cũng là chỉ còn hạn các ngươi nơi này. Thôi điêu bên trong các gia đình chúng ta nhiều người như vậy ở lại không tiện, mà thôi các ngươi phòng này lại có nhiều như vậy, bằng vào chúng ta liền muốn ở chỗ này ta túc. Thế nhưng đại Nhu nhưng là bĩu môi, nói, ta xem các ngươi y phục này hóa trang, nghĩ đến cũng có thể là theo chúng ta thượng nhân một con đường trên, lẽ nào liền không biết chúng ta thượng nhân liền ở nơi này? Còn ta tốt mang nhiều người như vậy đến, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là tìm đến cha. Lăng âm để lời của hắn cho khí vui vẻ, buồn cười nói, ta nghe nói nơi này cũng ở một cái đạo sĩ, nếu là đạo sĩ thì nên biết tu đạo giới hai vị chân nhân đi, hiện tại Thanh Ngọc chân nhân cùng trường hồng chân nhân liền ở ngay đây, ngươi hiện tại để ở nơi này đạo sĩ đến, để hắn nói chuyện. Nghĩ đến lăng âm là muốn cho này vân kiểu thượng nhân đi ra, nếu là chân chính đạo sĩ lần này tự nhiên sẽ khiến đem này cái gì không hiểu ra sao hiệu lầm cho mở ra. Ở một bên Bạch Vũ trong lòng cảm thấy hết sức buồn cười, bởi vì hắn phát hiện chuyện này cũng thật là chơi vui, chân đạo sĩ cùng giả đủy đối đầu lại sẽ có ra sao kết cục phát sinh. Bây giờ nhìn lại này vừa bắt đầu là qua sĩ đem thật các đạo sĩ cho chặn ở ngoài cửa, xem tình thế có ra tay đánh nhau ý tứ. Đại Nhu khẽ hừ một tiếng nói, nhà chúng ta thượng nhân hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Không gặp người các ngươi có chuyện liền không muốn nói chuyện, vẫn là mau chóng đi thôi, không phải vậy chúng ta trên một đời người khí các ngươi vẫn đúng là khả năng ra không được này khe suối câu. Chúng đạo nhân nghe nói trong lòng bọn họ đều là không khỏi dâng lên từng tia từng tia tức giận, bọn họ hiện tại nhưng là không tin này Vân Kiều thượng nhân sẽ là cái gì đạo sĩ. Nhưng nhìn hắn trong nhà này người này là có thể biết được. Dù sao chỉ nếu là chân chính đạo nhân, bọn họ bình thường đều sẽ ở tu hành thời điểm bị đạo giáo tư tưởng ảnh hưởng, mà tính cách nội liễm, nào có người như người trước mắt này như thế. Ngay bọn họ còn giống như dám giết người, người như vậy có có thể nào không làm bọn họ tức giận. Thanh Ngọc chân nhân lập tức cười gần một tiếng, nói, các người này cái gì Vân Kiều thượng nhân cũng thật là bản lĩnh lớn quá, khó đến liền không sợ chính phủ người cha các ngươi Đại Nhu nghe vậy cười ha ha nói, ta phát hiện người lão này đến thực sự là khôi hải, các người nếu đã biết tìm đến cha. Lẽ nào các ngươi liền một điểm không biết chúng ta thượng nhân? Chẳng lẽ không biết chúng ta thượng nhân ở này thần côn giới bi danh? Chính phủ người cha lại làm sao? Địa phương chính phủ đối với cho chúng ta bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, lại nói ở đây sao cái hẻo lánh địa phương, chính phủ người ai muốn ý đến? Nói xong hắn lại sẽ trừng mắt nói, được rồi phí lời cũng nói xong, hiện tại các ngươi có thể cút đi, không muốn gây trở ngại chúng ta ngủ. Sau đó hắn liền muốn tướng môn cho nhốt lại, thế nhưng ở hắn sắp sửa tướng môn cho đóng thời điểm, đột nhiên một cái tay ngăn cản hắn. Đã thấy chủ nhân của cái tay này, nhưng là một vị khuôn mặt từ thiện lao đạo sĩ. Đại niên người cao thể trạng, khí lực hoàn toàn có thể nói là như châu giống như vậy, thế nhưng đối mặt lao đạo sĩ này còn được bảo dưỡng rất tốt, thế nhưng vô cùng gầy yếu tay càng là liền như vậy cầm cự được. Hắn chính là dùng tới hai cái tay. Bú sữa khí lực cũng là hào không thể để lao đạo sĩ đắc thủ di động nửa phần. Lao đạo sĩ này tự nhiên là trường hồng chân nhân, phải biết tu vi của hắn nhưng là đạt đến Lôi chú thi thuật cao, khí lực hầu như đều đạt đến cân. Lại Đại Nưu coi như khí lực to lớn hơn nữa cũng chỉ là một người bình thường, tự nhiên là không có cách nào cùng trưởng Hồng Chân Nhân so đấu khí lực, nhất thời trên mặt đỏ bừng lên, hai cái chân trên đất loạn sợ trợn, thế nhưng tất cả nhưng là uổng công. Thanh Ngọc đạo nhân lần thứ hai cười lạnh nói, ta lần này ngược lại muốn xem xem cái này cái gì Vân Kiều tộc nhân, là một cái ra sao cao nhân. Nói xong nhưng là đem Đại Nưu cho đẩy ra đi đầu đi vào. Lần này lực đạo chi đại trực tiếp đem Đại Nưu đẩy ra mấy chỗ xa, hơn nữa còn chật vật trên đất lật lên té ngã. Đại Ngưu đứng dậy liền chuẩn bị chùi lên, thế nhưng hắn chợt ngây người, bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Vũ Lần trước hắn có thể nói là bị Bạch Vũ cái giáo hấn không nhẹ, chính là hiện tại tay của hắn vẫn chưa hoàn toàn được, nhìn thấy Bạch Vũ hắn sắc mặt sợ hai bên dưới, còn không khỏi sợ sờ sờ thương tổn được cái tay kia. Bạch Vũ nhẹ nhàng phủi hắn một cái nói, lại gặp mặt, như thế nào Trương đã khỏi chưa? Đại Nưu trên mặt vẻ mặt cứng ngắc cười cười nói, tiên sinh hóa ra là ngài à, có lỗi với ta vừa nãy không nhìn thấy, nếu như sớm biết là ngài ta cũng sẽ không như vậy. Sau đó hắn vừa giống như là nhớ ra cái gì đó, kinh hoàng đắc đạo, lần trước sự chúng ta không phải đã hiểu rõ sao? Ngài đây là lại. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không để ý đến hắn, chỉ là lắc lắc đầu. Vừa lướng về trong này mà đi. Thanh Ngọc Chân Nhân đến Bạch Vũ trước người, để sát vào hắn thấp giọng nói, "Tông sư, các ngươi còn nhận thức?" Hắn còn tưởng rằng Bạch Vũ cùng người này sẽ là người quen, cho nên liền muốn hỏi rõ ràng. Bạch Vũ lắc đầu nói, "Kỳ thực nơi này ở một cái thần côn, lần trước chúng ta đã từng gặp một lần, giao hấn hắn một trận, thế nhưng cũng không nghĩ tới người này vẫn đúng là bá đạo như vậy, dạng người như hắn vậy ta nghĩ lần này hoàn toàn có thể cho bọn họ một bài học." Thanh Ngọc Chân Nhân gật đầu một cái nói, "Kỳ thực đối với những này bại hoại đạo giáo danh tiếng thần côn, ta cũng là rất căm ghét, ngay trước cửa người này nói cẩn thận như thần côn này ở thần côn giới địa vị còn không thấp, nếu như vậy đến không bằng liền như thế một lần cho bọn họ gõ cái cảnh báo, để bọn họ biết chúng ta những này chân chính đạo sĩ tồn tại, cũng làm cho bọn họ chớ quá mức. Như thế một đám người tùn la tùm lum, tự nhưng đã đem ở trong phòng Vân tiểu thượng nhân cho đã kinh động, Vân điều thượng nhân ăn mặc quần áo chạy ra, tỏ rõ vẻ khó chịu hắn ngoài miệng tiểu hồ tử đều kêu lên. Hắn ra cửa thậm chí ngay cả tình huống đều không có nhìn rõ ràng, liền mở mắng, các người đám gia hỏa này làm gì chứ? Ở chỗ này của ta mở trên đánh cược than sao? Không biết ta đang ngủ sao? là không phải là muốn muốn chết ta. Thế nhưng ở thân hình hắn vừa xuất hiện trong nhà này bầu không khí nhưng là một thoáng trở nên quỷ dị, Vân tiểu thượng nhân cảm thấy kỳ quái, xoa xoa mắt đánh giá chung quanh một chút, chờ phân phó hiện ở đây còn có rất nhiều người xa lạ sau, hắn tức giận nhất thời lại như là đừng một chậu nước lạnh cho tơi tát. Hắn vội vàng đem quần áo cho mặc, như là không có cảm thấy trong đó nghiêm nghị bầu không khí, cười cười nói, chuyện gì thế này? Làm sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy đồng hành đến rồi? Là có cái gì món làm ăn lớn muốn nói sao? Đương nhiên không có người trả lời hắn, chỉ có điều những ánh mắt này đều tụ tập ở trên người hắn. Mà trong đó có một ánh mắt còn làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, hắn tuần ánh mắt kia nhìn quá khứ, chỉ thấy chính là tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn hắn Bạch Vũ. Nhìn thấy màn này, Vân Tiểu Thượng Nhân không tự chủ được đánh một cái giận mình, hắn cảm giác mình trên người tóc gáy đều nổ nổi lên. Khô cằn nở nụ cười, nói: "Hóa ra là đại sư đến, đến rồi, đại sư lần này đến làm sao dẫn theo nhiều người như vậy a? Gần nhất ta nhưng là thành thật bạn phận, sẽ không có, có chỗ nào đắc tội đại sư chứ?" Đối với Bạch Vũ cái này, một người có thể dễ dàng quật ngã mấy chục người quái thai, Vân Tiểu Thượng Nhân nhưng là dễ dàng không dám trêu chọc. Bạch Vũ nhìn hắn nói: "Vân Tiểu Thượng Nhân, quan thời gian này ngươi chuyện làm ăn cũng không sai chứ? Có phải là lại kiếm lời không ít? Vân Tiểu thượng nhân nghe vậy tâm trạng nhất thời cả kinh, hắn cho rằng là Bạch Vũ lại muốn qua hắn, nhất thời theo bản năng mà lùi về sau một bước, cười theo nói, làm sao sẽ? Quan thời gian này không biết chuyện gì xảy ra, chuyện làm ăn đều là không được, gần nhất cũng không có mấy người đến đây. Bạch Vũ tự nhiên không tin. Lấy hắn hiện tại tiếng tăm muốn tìm nàng trừ, tả chỉ quỷ người có thể nói không thông báo có bao nhiêu, không có ai. Trừ phi là hắn thần côn mặt nạ bị vỡ trận. Thanh Ngọc chân nhân tiến lên một bước, quay về Bạch Vũ nói, hắn chính là cái kia cái gọi là Vân Điểu nhân. Hình tượng cũng không ra sao mà, nhưng là vừa làm sao sẽ rất nổi danh đây." Bạch Vũ cười ha ha nói, kỳ thực thần côn thành công chỗ cũng không phải phải có đặc biệt di dọa người thủ đoạn hoặc là hình tượng, quan trọng nhất chính là bọn họ có thể giả vờ thần bí, càng thần bí người khác liền càng tin tưởng bọn hắn, liền càng cảm giác bọn họ sẽ là cao nhân." Thanh Ngọc chân nhân gật gật đầu, lại đánh giá chung quanh một phen, sau đó hắn phát hiện ở chung quanh trên vách tường đều dán đầy bữa chú, thế nhưng những này bữa chú lại làm cho Thanh Ngọc đạo nhân như mày, ở trong mắt hắn những này có thể đều xem như là hàng nhái rởm. Vân Tiểu Thượng nhân nhìn thấy này, một đám người lai like giả bất hiện. Cũng là có chút sợ hãi, thế nhưng trên mặt nhưng là không có bất kỳ biểu hiện, như thế nào đi nữa nói hắn cũng coi như là một cái cáo giả, một ít tùy cơ ứng biến công phu vẫn là rất mạnh. liền hắn cười ha ha, làm một cái nói lên nói, những người bạn ấy, đường xa mà đến mau tới bên trong ngồi một chút, chúng ta có chuyện gì liền uống chén thủy ngồi xuống đàm luận. Nhìn hắn biểu hiện bây giờ cũng thật sự có một phần thế ngoại cao nhân biểu hiện, có thể thấy được hắn thần côn bản lĩnh sắc thực là có thể mang rất nhiều người cho dọa dấm. Lăng âm lúc này đánh giá bốn phía một cái, cười ha ha nói, chúng ta những người này ở bên ngoài nhưng là không ít bị thần côn cho chén ép, hiện tại tiến vào nhà ngươi sân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người này thần quân sẽ có bản lãnh gì, thế nhưng hiện tại thấy ta ngược lại thật ra rất thất vọng, sao không biết những kia bị các người cho lừa gạt người là nghĩ như thế nào. Chỉ thấy hắn tiếng nói một tất, liền đem kề sát ở trên tường một tấm đùa chú cho xé xuống, đánh giá một phen, điểu môi khinh thường, liền cho ném mất. Tuy rằng hắn không phải phát tu, thế nhưng đối với một ít cơ bản tri thức vẫn là hơi có một chút hiểu rõ Dù sao những người tu đạo này có thể đều là đối với pháp có tu một ít ảo tưởng, thường xuyên ảo tưởng, có thể bắt quỷ phục yêu ở thời đại mạt pháp này có thể có một fan thành tựu. Quy 1 chương 206, thiên sư bự chú. Chương 206, thiên sư bự chú. Vân tiểu thượng nhân không biết tại sao người này sẽ đối với hắn như thế phản cảm, liền cười ha ha nói, vị này đồng đạo, không thể nói như thế, chúng ta cũng là đồng hành ngươi này một mắng ta không phải cũng đem chính mình cho mắng sao. Hắn lời này bên trong đúng là mang theo phản bác. Lăng âm người này tuy rằng khá là tuổi trẻ, thế nhưng tính tình cũng là vô cùng gấp, nghe được Vân thượng nhân đem hắn cho coi là đường. Nhất Thời vô cùng không thích, tức giận nói, ai cùng ngươi là đồng đạo? Ngươi lẽ nào cho là chúng ta này một đám người còn có thể giống như ngươi là thần quân lừa người hay sao? Vân Điểu thượng nhân nghe vậy sửng sốt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn này không phải là giả ngu là thật sự cho rằng Bạch Vũ này một đám người đúng là cùng hắn bình thường thần quân, muốn nói là chân chính người tu đạo, vậy có điểm không nhận thực, dù sao ở trong xã hội có rất ít chân chính người tu đạo đang đi lại. Lại nói nhân ra chân chính người tu đạo đại đa số cũng là ở trong đạo quan thanh tu, không chấn bên trong sự tình nhưng là không thể tùy quản. Bạch Vũ nhìn trước mắt tỏ rõ vẻ mê hoặc Vân tiểu thượng nhân, buồn cười lắc đầu nói: "Ta lần trước liền nói cho ngươi, chúng ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi không muốn thật sự cho rằng trên thế giới này chỉ cần là đi ra tử thần là người tu đạo liền đều là các ngươi loại này thần côn, bên cạnh ta những người này có thể đều là danh môn chính phái người." Vân tiểu thượng nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng liền tin tưởng, cười ha ha nói: "Các vị nói giỡn, nói như vậy ta cũng là danh môn chính phái, ta nhưng là thiên sư đạo dòng chính truyền nhân." Trường Hồng thượng nhân nghe vậy biểu hiện một trận ngạc nhiên, hắn đánh giá một chút trước mắt này Vân tiểu nhất thời không nhịn được bật cười lên, lắc lắc đầu, trong ánh mắt còn có thần sắc khinh thường. Thiên sư đạo danh tự này rất là văn dội. Là Trưởng Thiên sư khai sáng cái thứ nhất đạo phái, nghe đồn là Thái Thanh Thái thượng lão quân tự mình chuyên pháp. Tiên thân là năm đấu đạo giáo, bởi vì này đạo phái yêu cầu học đạo người muốn kính dâng 5 n mét, cố sau người coi là 5 đấu mét nói. Bất quá cái này đạo phái đổi tên quá nhiều, 5 đấu mét giáo còn gọi là 5 đấu mét nói, đang cùng nhau, thiên sư nói, chính nhất minh uy chi đạo. Hiện tại nhưng chính là trường Hồng chân nhân vị trí cái này chính nhất giáo, trước mắt người này ở trường Hồng chân nhân trước mặt tự xưng là chính nhất giáo đệ tử, này lại có thể nào không lệnh Trưởng Hồng chân nhân cười? Bất quá hắn lập tức nghĩ đến người trước mắt này bại hoại hắn giáo phái danh dự, này ngược lại là không thể để cho hắn không để ở trong lòng, dù sao mỗi một môn phái danh tiếng đều là vô cùng trọng yếu, bằng không lại tại sao có thể có thanh lý môn hộ nói chuyện. Liền hắn trên mặt vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghiêm, nói: "Ngươi nói ngươi là thiên sư nói chuyên nhân, vậy ngươi có thể có cùng bằng chứng?" Một đôi mắt thẳng tắp nhìn Vân Kiều thượng nhân, xem ra nếu như người trước mắt này không nói ra cái nguyên cớ đến có thể sẽ lấy môn quy xử trí. Vân Kiều thượng nhân nhìn thấy trước mắt câu hỏi này trong lòng người có hòa khí, này ngược lại là làm hắn vô cùng sự bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cảm thấy trước mắt này một đám người còn đúng là vô cùng không hiểu ra sao, một hồi nói là danh môn chính phái, một hồi lại hỏi một ít những vấn đề khác. Liên hắn lắc đầu nói, vị tiên sinh này, nhìn thấy ta hỏa những này bữa chú hay chưa? Những thứ này đều là chính tông Thiên sư đạo phù văn, ta này một thân phụ thuật bắt đầu từ một quyển tổ tiên lưu lại một quyển trong cổ thư học được, qua nhiều năm như vậy ta chính là dựa vào ta ở trong cổ thư sở học những này phụ thuật ở thần côn giới lăn lộn vui vẻ sung sướng. Trường Hồng chân nhân nhất thời kinh ngạc, người trước mắt này, thực sự là làm hắn không nói gì, phù thuật cao minh. Gặp quỷ phù thuật cao minh. Những đỗ chú này khuyết tay quuyết chân, bọn họ này một đám người coi như là một cái người ngoài nghề đều có thể dễ dàng nhìn ra. Này vẫn là ở trong cổ thư học được. Sơn trại chứ? Liên Trương Hồng chân nhân lắc đầu nói, ngươi phụ thuật ta ngược lại thật ra không có nhìn ra nơi nào cao mình. bất quá ta lại biết liền ngươi những này bữa chú chỉ có thể tương đương với từng cái từng cái giấy vụn mà thôi, nếu như vẫn tới đối phó yêu tà, vậy chỉ có thể là chịu chết. Vân tiểu thượng nhân có thể nói đời này của hắn ở trong đắc ý nhất thành tựu, cũng chính là hắn này một thân giới cái nhìn của hắn cao minh cực kỳ bữa chú. Thế nhưng bây giờ lại bị người hủy bỏ rồi co như là trước mắt tình thế hoàn toàn không lợi cho mình, thế nhưng hắn vẫn là phản bắt lên. Không thể, ta này một thân phụ thuật là ở thiên sư nói điện tịch trên xem ra, lại làm sao có khả năng sẽ là giấy vụt? Ngươi người này không hiểu liền không nên nói bậy. Nói hắn đông nhiên đưa tay luồn vào trong lòng, chỉ thấy hắn tìm tòi một lúc, sau đó hắn ra một quyển sách cổ, sách này xác thực là nát có thể, nơi này quyết một khối nơi đó ít một chút. Hắn mở ra sách cổ, lại nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, tuy nói sách này có chút tản tạ, thế nhưng trải qua ta nhiều năm tu hạ xuống, đã trâu cùng hoàn toàn. Ở này sách cổ vừa mới hiện ra, Mọi người tại đây ở trong chỉ nếu là có một tia pháp lực người tu đạo đều có thể cảm giác được, trong đó sóng pháp lực. Trường Hồng chân nhân cũng là kinh ngạc không thôi, vội vã vài bước đi tới Vân Kiều thượng nhân nơi đó, trực tiếp đem cái kia thư tịch cho đoạt lại, ở trong tay tinh tế lần xem lên. Trường Hồng chân nhân là người phương nào? Là hiện tại tu đạo giới Thái Sơn bắt đầu, một thân tu vi đã đạt đến lấy chú thi thuật đỉnh cao, tuy rằng Vân Kiều thượng nhân nhìn thấy có người muốn cấp đồ vật của chính mình muốn ngăn cản, thế nhưng thân thể của hắn tố chất thực sự là quá kém. Còn chưa kịp thu hồi đến, nhưng là cũng đã nhìn thấy trong tay chính mình trở nên giống như Mắt của hắn nhất thời đen lại, bất quá bởi vì nơi này thực lực của hắn quá nhỏ yếu cớ, chỉ có thể tán răng nhấm nhịn, đang từ tình huống vừa rồi đến xem, trước mắt cái này cấp chính mình đồ vật ông lão khả năng liền có thể so ngược chính mình. Tuy nói bọn họ nhìn qua kỳ thực tuổi tác xe xích không nhiều, trong lòng hắn cũng là âm thầm kỳ quái, ông lão này lớn tuổi như vậy thân thể làm sao vẫn như thế thật. Vừa nãy động tác càng là so với tuổi trẻ tiểu tử còn lưu loát. Nhìn một chút đẩy sân đứng Bạch Vũ các loại, chờ, người, sau đó lại bốn phía nhìn quét một phen, phát hiện hộ vệ của hắn đại lưu hiện tại chính ở một bên bị người nhìn. Người kia trên người mặc đạo bào nhìn nhã nhặn nhận khoảng chừng có 30, 40 tuổi, thế nhưng hắn hai cái tay chính đặt ở đại nhu trên vai, đại nhu hiện tại liền bởi vì đạo sĩ kia trang phục người hai tay hiện tại càng là không thể động lại rồi. Vân Điều thượng nhân âm thầm tiêu khổ, hắn nhưng là không biết đây là ở đâu tìm trọc tới như thế một đám sát tình, dĩ nhiên để này một đám đa số không phải nhân loại giá hỏa tìm tới cửa rồi. Hắn nào biết kỳ thực này một đám người vừa bắt đầu cũng không phải tới tìm cớ, bản ý là đến ta túc, thế nhưng liền bởi vì đạo bất đồng diễn cớ, hiện tại cho làm bầu không khí căng thẳng. Hơn nữa còn bởi vì hắn theo bản năng mà một câu nói Đã tội rồi ở đây một vị cao nhân trường Hồng chân nhân Thanh Ngọc chân nhân bây giờ nhìn đến trường Hồng chân nhân ở nhìn cái kia bản sách cổ, nhất thời cười nói lao đạo nhìn ra thế nào rồi sách này nhưng là ngươi chính nhất giáo trường Hồng chân nhân hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nói không sai này chính là ta chính một đồ vật nhưng nhìn xem mấy thứ vi lực trọng đại bảo tồn hoàn chỉnh của chú có thể suy đoán ra đây là ta chính một tiên sư của chú thế nhưng liền không biết làm sao sẽ lạc ở đây Thanh Ngọc chân nhân khuôn mặt sứ sở nói những này bữa chú cũng thật là các ngươi chính vừa lên đi ra trường Hồng chân nhân xem thường hư một tiếng nói đương nhiên có phải chỉ có điều kiện cổ tịch này thực sự là không quá hoàn toàn, mà người này đối với đạo học cũng chỉ là bán tùng nước, cho nên liền làm ra như vậy hàng nhái ròm đั่ว chú, nếu như ta đến, định có lòng tin đem Hoàn Nguyên. Lời nói đến mức đúng là kiên quyết không rời. Thế nhưng lời này nghe vào vẫn tiểu thượng nhân trong thai, nhưng là có điểm không đúng, hắn cũng là nghe được trước mắt người này là muốn đem đồ vật của hắn cho chiếm làm của riêng a. Hắn lại có thể nào đồng ý? Này bản sách cổ tu bổ công tác hắn nhưng là làm nửa đời, có thể nói sách này hiện tại xem như là bảo bối của hắn dễ. Liền hắn liền đưa tay muốn đi cướp, hô, các ngươi không thể cướp đồ vật của ta. Đây là nhà ta tổ truyền bà bối. Thế nhưng hắn lại làm sao có khả năng sẽ ở Trường Hồng Chân Nhân trong tay cơ được? Chỉ thấy Trường Hồng Chân Nhân đem thân hình của hắn nhẹ nhàng đè quá, sau đó một tay đem hắn khóa lại, này mới nói, ngươi trước tiên không nên kích động, sách này vốn là ta chính nhất giáo đồ vật, hiện tại cũng chỉ có điều là vật quy nguyên chủ mà thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng không muốn lại ở bên ngoài bại hoại ta chính một danh tiếng, ta liền dạy ngươi một tay chân chính phủ pháp làm sao. Hiện tại Vân tiểu thượng nhân căn bản vẫn không có từng tin tưởng bọn họ nói, tất nhiên là không muốn, liền hắn hô to kịch liệt phản kháng. Trương Hồng Chân Nhân nói trắng ra, hắn phủ thuật nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chỉ là không muốn nợ hắn cái gì mà thôi, dù sao đùa này thuật cuối cùng cũng là nhà hắn tổ truyền đồ vật, hiện tại hắn cầm không có biểu thị cũng là thuộc về cấp trắng trợn, như vậy liền gieo xuống cái gọi là nhân quả. Thế nhưng nhìn thấy hắn phản kháng, Bạch Vũ cũng là biết Vân Kiểu thượng nhân còn chưa tin bọn họ, liền đem hắn cho đẩy lên người bên ngoài trong tay, khiến người ta đem hắn cho nắm chặt. Lúc này mới nhìn hắn cười nói, ngươi trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta vừa nãy nói tới đều là là thật, ta là chính nhất giáo này một đại trưởng môn, ta không phải là giống như vậy thần nếu là không tin, vậy ta có thể để cho ngươi kiến thức trên một thoáng. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đưa tay luồn vào trong lồng ngực, chốc lát liền lấy ra một tấm đùa vàng đến, quay về Vân Kiều thượng nhân nói một tiếng nhìn. Chỉ thấy tay của hắn nhẹ nhàng xoa một cái, nhất thời tấm đùa kia chỉ liền không hỏa tự cháy lên, sau đó tay của hắn du lên, nhất thời nhiên hỏa lá đũa liền hóa thành một ánh hào quang hướng về xa xa bay qua. Lưu Quang rời đi Trường Hồng chân nhân tay sau liền rơi xuống trên đất, chỉ nghe rầm một tiếng nổ vang, nhất thời có một tầng cắt bụi bị gây nên. Thấy cảnh ấy, Vân Điều thượng nhân trợn to hai mắt, tuy nói hắn vẫn đối với chính mình phụ thuộc có một loại mù quáng tự tin, thế nhưng hắn tự nhận người trước mắt này làm được điểm này hắn không chút suy nghĩ quá. Ở Trương Hồng chân nhân triển khai này một tay sau, một đám người vây xem muôn đều là gọi dậy thật đến. Trường Hồng chân nhân vỗ tay một cái, rồi hướng Vân Kiều thượng nhân nói, "Hiện tại ngươi cảm giác làm sao?" Vân Điều thượng nhân không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Trường Hồng chân nhân, xem ra tình cảnh vừa nãy xác thực là cho hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Kỳ thực ở hắn trong ý thức, đối với trên TV diễn ra nhập đặc hiệu đạo thuật vẫn luôn là khịt mũi con thường, dưới cái nhìn của hắn coi như là lợi hại đạo thuật cũng chỉ có thể làm được hắn như vậy mà thôi, tùy tiện một tấm đũa chú liền có thể loại bỏ yêu tả, thế nhưng hiện tại nhưng lật đổ hắn nhận thức. Quy 1 chương 207, lão vu Chương 207, lão Vu. Hiện tại dưới tình huống này, Lại Vân kiểu thượng nhân hiện tại cũng là đã biết rồi trước mắt đám người kia không bình thường, không phải hắn gì vãng nhận thức ở trong thần côn, vốn là một đám có thật người có bản lãnh. Hắn thái độ nhất thời lại lần nữa hạải một đoạn, sắc mặt từ kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần, quay về cả đám túi đầu không lưng lên. Cười theo nói, lúc trước là ta có mắt không tròng, ta còn tưởng rằng các ngươi là ta những kia đồng sự đây, bây giờ nhìn lại tất cả đều là hiểu lầm, thực sự xin lỗi, xin lỗi. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang Trưởng Hồng chân nhân, đi về phía trước hai bước đến gần rồi Trưởng Hồng chân nhân, nói, vị này Đạo trưởng, người mới vừa nói đều là thật sự. Có thể tuyệt đối không nên ta, ta lão già một đời chính là vì có thể học thành đạo thuật, ở hôm nay nhìn thấy đạo trưởng phép thuật hiện tại ta là cảm thấy không bằng. Nói hắn thở dài một hơi, nhìn dáng dấp rất là bất đắc dĩ, chốc lát hắn bỗng nhiên quỷ đến trường Hồng chân nhân trước, nói, khẩn cầu đạo trưởng thu ta làm đồ đệ. Ở một bên mọi người nhất thời ngạc nhiên, hiện ở mắt tình hình trước mắt coi là thật là vô cùng quái dị, hai cái ông lão gần như tội tác, một cái quỷ một cái đứng, này ngược lại là một bộ kỳ dị cảnh tượng. Trường Hồng chân nhân thấy biểu hiện của hắn nhưng là tránh ra thân hình. Lắc đầu nói, đây là không thích hợp, ta nói rồi muốn chuyển cho ngươi hai tay chân chính phụ thuật, thế nhưng đối với thu đồ đệ đệ chuyện này ta là tuyệt đối không thể đáp ứng, dù sao tuổi tác của ngươi đã cao, coi như là để ngươi học khả năng hai tay phụ thuật liền đủ ngươi năm tháng sau này nghiên cứu. Vân tiểu thượng nhân đối với trường Hồng chân nhân hắn cũng lý giải, dù sao hắn đã là cái lao giả, không biết còn có thể sống thêm mấy năm, hiện tại trí nhớ cũng không thế nào dễ sử dụng, nghĩ đến coi như là đều cho hắn học cũng học không được bao nhiêu. Liên Vân tiểu thượng nhân có chút bất đắc dĩ đứng lên, không lưng bái một cái biểu thị cung kính, nghĩ đến là trong lòng đã đem Trưởng Hồng chân nhân cho, cho rằng sư phụ tới đối xử. Trương Hồng Chân Nhân nói: "Chờ một lúc ta liền chuyển cho ngươi phụ thuật, đã có tông sư ở làm chứng kiến ta liền nói giữ lời. Hiện tại ngươi trước hết vì chúng ta chuẩn bị cái gian phòng đến, chúng ta chuẩn bị đêm nay ở đây ta túc." Vân Tiểu Thượng Nhân hiện tại ngừng trường Hồng Chân Nhân, đối với trong lời nói tông sư vẫn còn có chút nghi hoặc, bất quá hắn không có hỏi nhiều lập tức trả lời: "Được. Đạo trưởng chúng ta nơi này cũng không có thiếu gian phòng đây. Các ngươi nếu như muốn ta túc cứ việc trụ là được rồi." Lúc này những người khác cũng đem đại ngưu cho thả, hắn đồng thời thần đến nhìn về phía ánh mắt của mọi người lại như là ở nhìn quái vật, sợ hãi không ngớt. Dù sao hắn thô to thần kinh hiện tại thực sự là chịu đến sự đả kích không nhỏ, ai có thể nghĩ tới một cái nhìn như gầy yếu người trên người, càng là còn có không hắn này đại hãn còn đại quái lực. Ai có thể nghĩ đến không riêng là người này chính là những này ăn mặc đạo bào da hỏa có thể nói không có một cái đơn giản. Một cái tuổi tắc lớn có thể ông lão lại vẫn sẽ thần tiên thủ đoạn, những thứ đồ này hắn chỉ ở truyền hình kịch ở trong từng thấy. Kết quả là cái này bình thường coi trời bằng ung người man dợ. Hiện tại ngoan như cô vợ nhỏ tự. Tuy nói nơi này không phải cái gì biệt tự, thế nhưng nơi này chiếm diện tích có thể nói thực sự là không nhỏ, nhà cũng là rất nhiều. Như thế mấy chục người tùy tiện liền có thể tìm được gian phòng ở lại. Dù sao trước này Vân Kiều thượng nhân trong túi tiền nhưng là có mấy chục triệu tài sản, tùy tiện lấy ra một điểm đến để cho mình thoải mái một điểm còn không đơn giản. Hiện tại này Vân Kiều thượng nhân ở biết rồi mọi người thân phận thật sự sau, có thể nói đối với mọi người là lễ đại rất nhiều, vừa an bài xong mọi người được lúc này chính là lại sẽ ăn đồ vật cho đưa ra. Đương nhiên đừng xem chỗ này hiếu lãnh, thế nhưng ăn đồ vật ngược lại không tệ, cái gì thịt đều có. Bạch Vũ nếm thử một miếng thức ăn nơi này, phát hiện càng là vô cùng lại miệng, thế nhưng ở hắn hỏi làm cơm chính là ai nấu nhất thời kinh ngạc. Càng là đại lưu này đại hán, đừng xem này người hình dáng cao lớn vô kịch, xe tài nghệ cũng không biết. Chờ đến cả đám ăn uống no đủ liền ở phân phối song trong gian phòng ngủ rơi xuống, đương nhiên Bạch Vũ là một mình một cái phòng, dù sao hắn hiện tại ở này tu đạo giới ở trong địa vị nhưng là không phải bình thường. Những người khác hiện tại có chính là hai người chen ở một cái phòng, có chính là mấy người, dù sao nơi này không phải khách sạn, phòng khách cũng không phải là rất nhiều. Bạch Vũ khoanh chân ngồi vào trên giường này, liền bắt đầu đánh tới tòa đến, hắn hiện tại tính toán một chút thời gian, phát hiện lần sau tiến vào tiểu thiên thế giới thời gian cũng sắp đến. Dù sao hắn ở thế giới này ở trong thời gian cũng có hồi lâu, qua thời gian này hạ xuống hắn đã từ từ đem này cảnh giới tông sư cho quen thuộc, mà sức chiến đấu cũng có tăng lên rất nhiều. Liền vào ngày mai hắn liền muốn đi vào thế giới kịch, hắn ở còn lại thời gian trong phải nhanh một chút đem chuyện kế tiếp cho làm tốt mới được, dù sao đón lấy tiểu thiên thế giới khả năng vô cùng hoàn toàn, không chắc chắn là cái nào bộ kịch truyền hình, tốn lại mấy ngày tương đương với mấy tiếng, nói không chắc đón lấy sẽ có mấy ngày mất tích thời gian. Hắn người tông sư này đột nhiên mất tích ở này tu đạo giới không phải là việc nhỏ, không chắc chắn để thế giới này cho tìm đi rồi. Vì lẽ đó hắn lúc đi còn phải thông báo một chút những người này, để bọn họ không nên gấp gáp. Chính vào lúc này hắn căn phòng này cửa phòng đột nhiên hự lên, Bạch Vũ mở mắt ra, hồ, mời đến theo cửa phòng mở ra, một cái hèn mọn đầu lộ ra, nhưng là Vân Kiều trưởng nhân, đây là hắn tỏ rõ vẻ mang theo nụ cười, một bộ lấy lòng mô dạng. Bạch Vũ nhìn thấy hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nói, Vân Kiều trưởng nhân, ngươi đây là tới làm cái gì? Vân Kiều trưởng nhân nghe nói nhất thời liên tục khoát tay nói, "Tông sư, ngươi không muốn như thế gọi, không thể như thế gọi, đây chính là có thể chết sát lão giả, lão giả tiếng với, sư liền cứ gọi ta với ông lão là được." Bạch Vũ thấy hắn đúng là tình chân ý thiết mô dạng, cười nói, "Như vậy đi, sau đó liền cứ gọi ngươi là Vu, thế nào?" Vân Tiểu Thượng Nhân gật đầu liên tục, cố gắng, liền gọi lao Vu". Bạch Vũ nhìn hắn nói, "Vậy không biết nói lao cho ngươi tìm ta là có chuyện gì không?" Trước đây Vân Tiểu Thượng Nhân hiện tại lao với lung túng cười cận, nói, "Là như vậy tông sư, lần trước nhìn thấy tông sư thực sự là ta có mắt không tròng, không, có nhận ra cao nhân, hiện tại ta nghe cái khác đạo trưởng nói ngươi hiện tại là trên thế giới này đạo pháp cao nhất một người, trước đây chố đắc tội chỉ mong tông sư trách." Nói liền muốn bái Bạch Vũ một tay lấy hắn nói, "Quên đi." chứ ngươi không phải đã bồi thường quá sao. Ngươi hiện tại liền không cần nói xin lỗi, vẫn là trở về đi thôi. Lao với thế nhưng lão nhưng là lắc đầu liên tục, nói, không được, không được ta biết tiền tài chính là vật ngoại thân, đối với người tu đạo cũng không coi trọng, lấy tu vi của ngài lại có thể nào lưu ý cái kia chút tiền lẻ đây. Ta hiện tại đang suy nghĩ lần trước đều là đến e sợ cũng không phải chỉ muốn cho ta một bài học. Bạch Vũ buồn cười nhìn hắn, nói, ồ, đó là cái gì? Lao với trầm âm chốc lát, mới nói, hẳn là tông sư đó là chú ý tới ta si mê với đạo học. Cho nên muốn yếu điểm hóa cùng ta, bất quá là ta ngu dốt đến cực điểm không nắm chắc được cơ hội, hiện đang nhớ tới đến thực sự là hối hận không thôi. Nói hắn càng là đều sắp khóc lên. Mà Bạch Vũ nghe xong lời của hắn khỏe miệng co giật có vẻ rất là không nói gì, điểm hóa cùng hắn. "Ta đi, ngươi cho rằng ta là thần tiên sao? Thần quái thư tịch nhìn đến mức quá nhiều chứ?" Bất quá người này nghĩ như vậy hắn cũng rất là tình nguyện, dù sao hắn như thế muốn ở trong lòng của hắn khẳng định là đã dựng nên nổi lên Bạch Vũ cao nhân hình tượng, đối với mình có lợi chính là hắn đương nhiên cao hứng. Nghĩ đến hiện tại này lao với vô cùng hối hận khả năng ở trong lòng của hắn còn ở ảo tưởng trước nếu như Bạch Vũ đem hắn điểm hóa thành công, hiện tại không chỉ là từ lâu học thành chân chính pháp thuật, địa vị cũng nhất định sẽ không thấp. Dù sao nghe những người khác nói trắng ra Vũ nhưng là có thể thành tiếng nói, đến lúc đó trở lại cái trước một người đắc đạo gà chó lên trời. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại cái gì cũng đã chậm, hắn đương nhiên là vô cùng hối hận. Bạch Vũ ho khan một tiếng, nói: Lao Vu à, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, không bằng ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, có cái khác chính là chúng ta ngày mai nói sau đi." Lão Vu phản ứng lại đây, hai bận biểu thu lại tâm tình, lại lần nữa treo lên nụ cười, nói: "Hay Hay tông sư vậy ngươi xin mời nghỉ ngơi đi, bất quả nếu như ngươi cần muốn cái gì liền gọi ta, để ta vì là ngài đi chuẩn bị." Chờ đến này lao với đi ra ngoài Bạch Vũ thật dài hô thở ra một hơi, dù sao có một ông lão ở trước mặt ngươi như học sinh tiểu học tự, là ai cũng không chịu được. Bạch Vũ lại tu luyện một lúc, đợi được tinh thần của chính mình ngậy vào sau, hắn liền nặng nghề ngủ tiếp đi. Nay vừa cảm giác hạ xuống đến ngày thứ hai trời sáng trang Bạch Vũ mới lên thân đến, đầu tiên là mặc y vật có rửa mặt một phen, liền ở này giữa sân đi bộ lên. Chỉ thấy lúc này đã có không ít người lên, đương nhiên những thứ này đều là một ít đạo nhân, bọn họ quen thuộc người kê múa lên. Từng cái từng cái ở này nắng sớm dưới luyện nổi lên võ thuật Bọn họ từng chiêu hạ xuống uy vũ sinh uy Đúng là khí thế vi phạm Đại ngưu hiện tại ở một bên đẩy một cái vành mắt đen Nhưng tinh thần nhưng là dị thường phấn khởi Hắn đi theo những này đạo nhân phía sau nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo khoa tay Tuy rằng đều là học một cái tứ bất tượng Không ra ngô ra khoai Mà lại không có một tia khí thế Thế nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý Nhìn lại ngưu vành mắt đen Bạch Vũ hơi hơi một suy tư liền có thể biết là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến là ngày hôm qua ngủ quá muộn, đợi được ngày mới mới vừa sáng những này, đạo sĩ hai không chuyện làm ăn có đem hắn cho thức tỉnh, mới sẽ có trạng huống như vậy. Lúc này Thanh Ngọc chân nhân cùng Trường Hồng chân nhân chính đứng ở đằng xa cửa, hai người bọn họ chỉ vào bên ngoài không ngừng ở đầu, nghĩ đến là ở phán xét cảnh sát bên ngoài. Bạch Vũ hướng về bọn họ đi đến, đến trước người của bọn họ cười nói, hai vị đạo trưởng thực sự là thật có nhã hứng á cảnh sát nơi này thế nào. Thanh Ngọc hai người nhìn thấy Bạch Vũ đến đây, như là đồng thời thi lễ một cái sau đó, Thanh Ngọc chân nhân cười nói, nơi này tuy rằng không nổi danh, Thế nhưng cảnh sắc lại hết sức thoải mái, nghĩ đến liền này sáng sớm mơ mơ hồ hồ vụ cảnh cũng có thể tính là nhất tuyệt. Ồ. Bạch Vũ hướng về bọn họ nói tới bên kia nhìn quá khứ, vừa vặn nhìn thấy hiện tại mơ mơ hồ hồ sơ cảnh, tinh tế mây mù như lụa mỏng bình thường che chắn, ngọn núi mơ hồ hiện hiện xác thực là đẹp đẽ, xa xa mà còn có thể nhìn thấy nhân gia khỏi biết. Quy 1 chương 208, trở về. Chương 208, trở về. Thanh Ngọc chân nhân lúc này lại nói, tông sư tìm người thiết chí bản vẽ nghĩ đến còn phải mấy ngày, hiện tại chúng ta không bằng trước tiên tìm những người này đem nơi này ngọn núi nhỏ kia khâu cho bình. Đến thời điểm chúng ta cũng không tính làm lỡ thời gian. Bạch Vũ gật gật đầu, nói: "Được, bất quá tìm người công tác hay là muốn phiền phức hai vị đạo trưởng, dù sao ta đối với những chuyện này vẫn là người thường." Hiện tại xem như là ở này thế giới hiện thực ngày cuối cùng, hắn hiện tại nhưng là không muốn với những người này ở một khối. Thanh Ngọc chân nhân gật đầu một cái nói: "Tông sư cứ yên tâm đi, chuyện này liền giao do chúng ta là có thể, chúng ta nhất định sẽ làm cho tông sư môn phái vô cùng khí thế rộng lớn, xứng đáng ngài tông sư thân phận." Nói hai người càng là cùng bật cười lên. Trương Hồng chân nhân cũng là ở một bên cười nói: "Đúng đấy, Nhất định Bạch Tông Sư là thời đại mạn Pháp này ta đạo giáo phục hưng hy vọng. Bạch Vũ cười ha ha nói, hai vị đạo trưởng nói giỡn, ta chỉ có điều là một lần tiểu đạo, các ngươi vì ta thêm vào lớn như vậy trọng trách, thực sự là thấy ta cho ép tới không kịp thở khí à. Trường Hồng Chân Nhân cười ha ha nói, Tông Sư mới là nói giỡn, tuy nói ta đạo giáo có cấm kỵ không nói chuyện tối tác, thế nhưng ta hiện tại vẫn là muốn nói một chút, Tông Sư hiện tại chỉ có điều là nhược quán tri linh, chú thích, mới 20 tuổi, nhưng đạt đến hiện tại như vậy cảnh giới Chúng ta nỗ lực hơn nửa đời nhưng vẫn là ở này tu hành cảnh giới thứ nhất, lấy bực này tốc độ nghị đến đem để đặt tới toàn chân, thậm chí bán tiên thăng tiên cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Vũ nghe vậy nợ nụ cười, nói, còn có bán tiên câu chuyện. Thanh Ngọc chân nhân đem Bạch Vũ đem này cho rằng chuyện cười, nhất thời bật cười, xem ra tông sư đối với có một số việc vẫn có chút không biết à, này cái gọi là bán tiên kỳ thực rất đơn giản, chính là toàn chân cảnh giới người đang tu luyện đạt đến đỉnh cao thời điểm, nhân công đức bất mãn vì lẽ đó không được thăng tiên sứ hô. Trương Hồng chân nhân cũng là gật đầu cười nói, không sai, muốn thành tiên chứng đạo không phải là chuyện đơn giản. Cái gọi là công đức viên mãn chính là nói như vậy. Thăng tiên thì cần thiết công đức có thể dùng lượng lớn đến cân nhắc, bằng không trước đây cũng sẽ không có thật nhiều danh dương vạn thế đắc đạo cao nhân cố sự lưu truyền tới nay. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, hắn hiện tại cũng biết kỳ thực này tu vi tu luyện chỉ có điều là đạo giáo cơ sở, chân chính thành tiên cơ bản nhưng phải là công đức viên mãn cùng tâm tình nghiêm dị. Không phải vậy trước sau không thành tiên người sẽ chỉ là bản tiên. Muốn đến nơi này hắn không khỏi suy nghĩ muốn nhiều tán chút công đức. Không phải vậy hiện tại đem công đức dùng hết vậy sau này muốn thăng tiên thời điểm không phải dùng, hắn muốn khóc cũng khóc không được. Lúc này Thanh Ngọc chân nhân lại nói, kỳ thực từ xưa tới nay Này công đức đều là rất thứ hữu dụng, đối với phàm nhân có thể giảm bớt tội nghiệp, đối với người tu đạo càng là hữu dụng. Nghe đồn người tu đạo tu luyện tới cực hạn thăng tiên phương pháp có trở xuống này vài loại, một là ban ngày phi thăng lên trời, đây là một khi tỉnh ngộ đạp đất thăng thiên. Tới thiên giới tiêu giao tự tại. Hai là vũ hóa thăng thiên, này chính là đến chết thì có công đức tâm tình chính trực, không xuống đất phủ, trên đến tiên giới bị phong vị lá tiên quan. Mà này đệ tam nhưng là tối truyền kỳ, gọi là rút viện phi thăng, bởi vì có quá to lớn công đức, lượng lớn công đức chiếu thể ảnh hưởng chính mình bốn phía sự vận, thì sẽ mang theo chính mình phụ đệ người thân cộng đồng thăng thiên. Tuần nữa còn sẽ làm công đức tự tố tiên thể, trưởng sinh bất lao chư tà bất xâm. Nghe đồn ở thời cổ hậu rút viện thăng tiên người đều không phải số ít, lưu lại rất rất nhiều làm người lưu danh bách thế cố sự. Còn có một người đắc đạo gà chó phi thăng câu chuyện. Bất quá bây giờ nhìn lại xem như là truyền thuyết. Bạch Vũ gật gật đầu, bất quá đối với cuối cùng một loại vẫn là hết sức ảo tưởng, cái này cần muốn có bao nhiêu công đức mới có thể làm được điểm này, công đức được không dễ, rút viện thăng tiên người bình thường đều là nổi danh vang dội đại thần, bất quá như vậy ví dụ cũng vô cùng ít hỏi. dùng đầu ngón tay đều có thể đếm được. Bạch Vũ muốn làm người như vậy đúng là có chút khó khăn, hắn hiện tại còn chưa thể muốn những thứ này, dù sao quá mức xa xôi, mục tiêu cũng quá mức lý tưởng. Hiện tại hắn cần phải làm là mau chóng đột phá đến toàn chân cảnh giới, đạt đạo toàn chân cảnh giới đối với hắn bây giờ tới nói cũng là rất rộng lớn, nghe đồn đến cái cảnh giới kia đã có thần tiên giống như thủ đoạn. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ quay về hai người cười nói, hiện tại chúng ta cũng là trước tiên không nói những này, dù sao đối với ta mà nói còn quá xa xôi, đúng rồi, nhà ta diện hiện đang nhớ tới đến còn có chút việc, ngày hôm nay ta phải trở về, nơi này tất cả sự vật liền phức hai vị đạo trưởng chăm sóc. Hai người cũng không có hỏi nhiều cái gì, Thanh Ngọc đạo nhân cười cười nói, "Đúng đấy, nếu tông sư còn có chuyện vậy thì cứ việc đi làm, nơi này có hai người bọn ta lao đạo ở ngài liền tất cả yên tâm, đợi được ngươi lần sau trở lại là chắc chắn thay đổi một cái dáng vẻ." Bạch Vũ cười cật hướng về hai người chắp tay, nói, "Vậy thì đa tạ hai vị." Sau đó hai vị lao đạo liền gọi tới Lăng Âm, Trường Hồng chân nhân quay về Lăng Âm phân phó nói, "Lăng Âm hiện tại ngươi đi đem tông sư cho đưa đến sân bay đi, đính lên máy bay phiếu, tông sư này liền phải đi về." Lăng Âm nghe vậy vội vàng đáp một tiếng là, sau đó hắn liền dẫn Bạch Vũ hướng về đô xe địa phương mà đi bọn họ xuyên qua cái này Yên Tính Sơn thu nhỏ, đi tới rừng xe cổ địa phương. Chờ hai người lên xe, Lăng Âm liền phát động xe cổ hướng về sân bay phương hướng mà đi. Ở trên đường Lăng Âm lúc này đúng là lớn mật không ít, bắt đầu hỏi Bạch Vũ một vài vấn đề đến. Chỉ nghe hắn nói, "Tông sư, không biết người rảnh rỗi thời điểm có thể hay không chỉ điểm ta một thoáng, dù sao ta hiện tại tuy nói ở này trẻ tuổi bên trong cũng coi như là tiệm lộ tài giỏi, thế nhưng muốn có chút thành tựu, nghe phụ thân ta nói còn rất sớm, nghĩ đến tông sư nếu có thể chỉ điểm ta trên một thoáng định có thể làm cho ta tiến triển thần tốc." Hắn hiện tại khả năng là đem Bạch Vũ cho rằng không gì không làm được người. Hắn học phong thủy học càng là để bạch vũ chỉ điểm hắn, Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng nói, Lăng âm, ngươi cũng không nên đem ta cho nghi đến quá thần kỳ, đối với phong thủy học ta nhưng là còn không bằng ngươi, ngươi để ta chỉ điểm ngươi có thể sẽ để ta đưa ngươi lĩnh vào lạc lối." Lang âm nghe vậy sử sở, sau đó liền thật không tiện lắc lắc đầu, lúng túng cười nói, "Xin lỗi, tông sư, là ý nghĩ của ta u chí." Bất quá trong mắt của hắn chuyển động, nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó, nói, "Người tông sư kia ngươi ở môn phái mở ra thời điểm có thể hay không thu ta làm đồ đệ đây?" Kỳ thực ta sinh ở phong thủy thế gia, Thế nhưng từ nhỏ liền đối với pháp tu một phái phép thuật rất có ảo tưởng. Bạch Vũ ánh mắt quét một vòng hắn, nói, tu hành không phải là trò đùa, đối với người yêu cầu nhưng là rất cao, này muốn nhìn một chút người có hay không cái này tư chất, không có tư chất coi như có phương pháp tu luyện cũng là vô dụng. Lăng Âm trong ánh mắt lóe qua một tia ý mừng, nói, người tông sư này xin yên tâm, kỳ thực ta vẫn có một điểm tu đạo tư chất, năm đó Lao Sơn Tử chúc đạo trưởng liền đã từng nghĩ tới thu ta làm đệ tử. Bất quá bởi vì ta người nhà họ ít đòi, vì lẽ đó thân ta không đồng ý ta đi đạo quán tu hành, cũng là sống chết mà bay. Mạnh Vũ gật đầu một cái nói, nếu là như vậy vậy ta có thể thu ngươi, bất quá điều này cũng phải hỏi quá cha của ngươi, ngươi trước tiên cần phải đem cha mẹ ngươi cho thuyết phục, ta mới có thể để ngươi vào cửa. Lăng âm nhất thời đại hỷ, cười nói, cảm tạ tông sư, ta định sẽ thuyết phục nhà ta người. Trước đây cha của hắn không đồng ý là bởi vì khi đó bọn họ Lăng ra phong thủy thuật cần muốn truyền thừa, mà nhà bọn họ đàn ông ấy đòi, chỉ có huynh đệ bọn họ hai người, tự nhiên không nỡ thiếu một đứa con trai truyền thừa gia tộc phong thủy bí thuật. Thế nhưng hiện tại hắn huynh trưởng đã thành gia, còn sinh hai đứa con trai, vì lẽ đó hiện tại đúng là dễ bàn rất nhiều. Kỳ Thực Bạch Vũ nghe được lời của hắn vẫn là biết này lăng âm tư chất định không tính bình thường, không đúng vậy sẽ không để cho Lao Sơn tự chúc đạo trưởng tự mình thu làm đồ đệ, từ trúc đạo trưởng Bạch Vũ tất nhiên là biết, hắn là này một đời Lao Sơn trưởng môn, lúc trước luận đạo hội trên bọn họ liền gặp qua một lần, tu vi có 18 kia pháp lực, xem như là ngoại trừ Thanh Ngọc trưởng hồng hai người cao nhất mấy người một trong. Liên như vậy hai người nói thoại một đường đi tới sân bay, bọn họ hiện tại một chỗ trong tiệm cơm ăn một chút cơm, đương nhiên đây là âm mời khách, tuy nói hiện tại chân chính người tu đạo chuyện làm ăn số bị thần côn cho loạn, thế nhưng may là chính là chân chính người tu đạo đều không có cái gì người nghèo. Dù sao có bản lãnh thật sự đều sẽ không thiếu hụt cơm ăn, có chỉ là những kia yêu thích yêu khoác lắc thần côn phú hậu. Khỏe mạnh ăn một bữa bữa tẹt lớn, đợi được Bạch Vũ lên máy bay, thời gian đã sắp đến giữa trưa, một chuyến máy bay hạ xuống đến nhà bên trong đã sắp đến chẳng vàng. Bạch Vũ đi vào trong nhà, lúc này vừa vặn nhìn thấy ở trên ghế xạ lổng đả tọa công bá hầu, này công bá hầu tuy rằng đang ngồi tu luyện, thế nhưng TV còn ở cầm lái. Xem TV trình diễn tiết mục nhưng là âm nhạc nền, nghe tiếng ca đả này ngược lại là một cái mới mẹ kết làm. Bạch Vũ lắc đầu nở nụ cười, không có gọi hắn mà là trực tiếp đi tới chính mình phòng ngủ ở trong, nằm ở trên giường độc thẩm tiến vào đi tới hệ thống không gian. Bạch Vũ cũng không có trực tiếp tuyển lựa thế giới địa ảnh, hắn hiện tại muốn làm chính là trước tiên đem tình trạng của chính mình điều đến tốt nhất, còn có hắn tiềm điện buôn lôi quyền cùng có gỗ, hắn hiện tại cũng là phải cố gắng tu luyện chỉ do. Hiện tại hắn niệm lực đầy đủ, muốn luyện chính là thông thảo ký xảo, sau đó để mình có thể rất tốt mà vận dụng, nếu như đem này hai môn công phu vận dụng quen thuộc có thể nói chắc chắn uy lực vô cùng. Hơn nữa này hai môn công phu còn có thể theo chính mình tu vi tăng cường mà uy lực từ từ tăng lên trên, có thể nói xác thực là hai môn rất thứ hữu dụng. Theo hắn tiến vào trạng thái nhập định, nghiệm lực nhập vào cơ thể mà ra, dù đã ở này bốn loại trong không khí tự do năng lượng ở trong, sau đó lại khống chế những năng lượng này ở trên tay của chính mình ra ra vào, vào trong tay sấm sét loẹt loẹt nhấp nháy ẩn mà không phát, quanh người vô số cọc gỗ loẹt loẹt nhấp nháy nhưng cũng không ngưng tụ. Liên như vậy theo thời gian từ từ trốn, không biết là quá bao lâu Bạch Vũ từ nhập định ở trong từ từ tỉnh lại, mở hai mắt ra trong ánh mắt lập lòe ra một đạo ác liệt ánh sáng, lập tức từ từ biến mất biến mất không còn hơi. Có thể thấy được hắn này một chuyến tu luyện hạ xuống, đối với này hai môn nghệ thuật nắm giữ đã đạt đến cảnh đẹp. Sâu sắc phun ra một ngụm chơ khí. Hắn đứng lên đến, đi tới đại điện ở giữa, quay về hệ thống hô, hệ thống, ta muốn đi vào thế giới kịch, bắt đầu tuyển thế giới đi. Quy một chương 209, hồi hồn dạ. Chương 209, hồi hồn dạ, chắc là chuyên gia bắt ma của tinh gia. Là ký chủ, bắt đầu tuyển thế giới, lần này thế giới độ khó sẽ có tương đương tăng lên, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Bạch Vũ gật, gật gật đầu, nói, được, bắt đầu đi. Xin sau. Thế giới tuyển lựa bên trong. Thế giới chờ lựa. Lần này thế giới kịch vì là Hồi hồn dạ. Xin mời ký chủ chuẩn bị 10 phút, thời gian vừa đến liền sẽ bắt đầu chuyển tống. Nghe nói như thế Bạch Vũ nhất thời kinh ngạc, hồi hồn dạ. Hắn là không có phát hiện điểm ấy linh lực có cái gì khó khăn quá lớn, tại sao trở lại hắn tông sư cảnh thời điểm để hắn tiến vào đây? Lẽ nào bên trong hai con quỷ vẫn là cái gì đại quỷ sao? Bất quá lập tức hắn liền lắc lắc đầu, không phải, kỳ thực trong này quỷ thực lực cũng không mạnh, thế nhưng này quỷ nhưng là ảo linh, vô hình vô ảnh, tối làm người khó có thể phòng bị chính là cái kia hai con quỷ có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới thượng nhân thân. Đối phó lên thì sẽ vô cùng phiến phức tạp, bất quá bên trong vị thiên tài kia bắt quỷ chuyên gia có thể nói bắt quỷ phương pháp nhưng là có thể lấy làm gương. Hơn nữa còn có việc tu luyện của hắn phương pháp, dĩ nhiên sẽ là ý chí lực, hắn bắt quỷ chính là dùng cái kia không sợ trời không sợ đất ý chí lực cùng ám linh đánh đến. Bất quá phương pháp tu luyện này đúng là vô cùng khó khăn, phải biết lấy việc tu luyện của hắn phương pháp tới nói, này ý chí lực đạt đến hắn trình độ như thế này cũng đã rất khó tăng lên, dù sao ở thời đại mạt pháp đáng sợ đồ vật cũng đã bị hắn trải nghiệm quá. Lúc này hồn dạ nội dung vừa kịch kỳ thực có thể nói là một bộ phim kinh dị. Bất quá ở bên trong có tinh ra đóng vai bắt quỷ chuyên gia gia nhập, đúng là lệnh bộ phim kinh dị này đã biến thành hài kịch. Nội dung vợ kịch đại khái giảng chính là, Tân khu Lý Lao phụ thần bí tử vong, hồi hồn dạng, Lý Lao phụ quỷ hồn xuất hiện, khiến cho khu bên trong bảo an đội trưởng các loại chờ, người lòng trời lở đất, may mắn được bắt quỷ đại sư Chu giúp đỡ, thu phục Lý Lao phụ quỷ hồn cũng trong miệng biết được. Lý Lao phụ chi cùng người vợ chính là giết người hung phạm, vì che giấu tội, hai vợ chồng giở trò lặc, nhưng Lý phu bất hạnh trượt chân truy lâu. Lý thê càng là ương vật lợi thế. Về hồn đêm tìm bọn họ báo thủ. Hồi hồn dạng, Chu vì là tiêu diệt hai vợ chồng quỷ hồn. Không thể làm gì khác hơn là giáo chúng người bắt quỷ tâm đắc, nhưng là mọi người nhắc gan, luyện công không được, quyết chiến kỳ hạn đã đến. Hai vợ chồng tức giận rất nặng, tuy Chu sử dụng mọi loại pháp bảo nhưng cũng tao lý Phu bản thân, cưỡng dùng ý chí lực đem lý Phu quỷ ép ở trong người cũng muốn mạc đem chính mình giết chết ngăn cản lý Phu hại người, mạc vì cứu mọi người rốt cục giết Chu. Cuối cùng, người may mắn còn sống sót bị coi như bệnh tâm thần mang vào bệnh viện tâm thần, Chu đáo đầu bảy ngày, vòng đến bệnh viện tâm thần tìm tới Mạc. Hồi hồn cũng chính là đầu bảy. Người chết rồi ngày thứ 7, tục xưng đầu bảy, cũng gọi là hồi hồn nói cách khác người chết có chuyện gì chưa làm xong. Do quỷ sai áp giải trở về, cùng dương thế gian người thân gặp mặt, hoặc là mang một đám mới vừa ở cõi âm nhận thức bạn mới trở về dương gian, dương gian người thân liền bảy một bàn rượu tịch, để người chết chiêu đái bằng hữu Các nơi thuyết pháp bất nhất, nhưng là ý tứ cũng gần như. Theo thời gian trôi đi, Bạch Vũ cảnh tượng trước mắt hơi một mông lùng, sau đó liền xuất hiện ở một cái viên náo lối đi bộ, qua lại xe cộ nối liền không dứt, cãi nhau. Bạch Vũ bốn phía đánh giá một chút, sau đó hắn phát hiện nơi này cách đó không xa liền có một cái cao Úc. Bạch Vũ liền biết này chính là Tân Khu Đầu Mối chính nội dung vợ kịch cao ốc, nhìn sắc trời một chút phát hiện hiện tại nhưng vẫn là giữa trưa, liền Bạch Vũ liền không có tiến vào cao ốc bên trong, mà là xoay người hướng về một chỗ nhà hàng bên trong mà đi. Thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện ở sau người hắn nhưng là có một người chính ngơ ngác nhìn hắn, người này con mắt trận lên láo đại, thỉnh thoảng con vượt mắt. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ phải đi, hắn nhưng là bỗng nhiên dưới chân đi nhanh hướng về Bạch Vũ đuổi tới, một cái đáp hướng về phía Bạch Vũ trên bà vai. Bạch Vũ là người phương nào? Hắn tuy nói không có hết sức lưu ý quanh người của chính mình, thế nhưng cái kia tay lại đây thì nhỏ bé phong thanh vẫn là làm hắn có cảnh giác. Một tay nhanh như chấp giật giống như rũa ra, đem tay của hắn bắt lại, lập tức khiến trên chút lực đạo lôi kéo, hắn người nhất thời liền bị quá kiên quá ngã. Nay một đường đem hắn cho rơi không nhẹ, ngã trên mặt đất nghe răng nghiến miệng. Nhìn thấy người này mô dạng Bạch Vũ nhất thời bật cười lên, nguyên lai like cái tên này chính là cao ốc bên trong một tên bảo an, xem này mô dạng liền nhớ tới người này cùng cái kia lao thái thái quỷ làm việc thì tình hình. Nha này quá thật giống gọi Thiết Đạm. Lúc này người này nhe răng nếm miệng bỏ lên, một bộ sắp khóc vẻ mặt, nói: "Ngươi người này tại sao lại như vậy à? Ta chỉ có điều là muốn gọi cho ngươi, hỏi ngươi một vấn đề, làm sao ra tay không biết nặng nhẹ à? Bạch Vũ cười ha ha nói: "Vậy thì thật là xin lỗi, không biết ngươi là muốn hỏi ta vấn đề gì nha." Nói đến vấn đề người này, lập tức đem chính mình khổ tương cho cất đi, nhưng là vây quanh Bạch Vũ chuyển nổi lên quần đến, một bộ suy tư vẻ mặt, sau một chốc mới nói: "Không đúng rồi, vừa nãy ta đi ở nơi nào con mắt vẫn nhìn phía trước, thế nhưng ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện cơ chứ?" Nói xong lại nói nhỏ lên: "Lẽ nào là bởi vì lão bà ta cùng người khác chạy?" Tinh thần hạ tình huống dưới sản sinh sinhạo giác hay sao Bạch Vũ không nghĩ tới này Dĩ nhiên liền bị hắn cho nhìn thấy liền ho khan một tiếng nói vị này bảo đảm an tiên sinh ta xem ngươi gần nhất trạng thái tinh thần không thế nào được rồi cẩn thận tiếp tục như vậy nhưng là sẽ sản sinh ạo giác thiết đảm tâm trạng cả kinh hắn không nghĩ tới tâm sự của hắn Dĩ nhiên sẽ quải ở trên mặt trước mắt người này thậm chí không có nhìn tới hắn một chút đều nhìn ra hắn co tâm sự bất quá sau đó lại nghĩ tới lao bà mình sự tình, nhất thời tâm tình lần thứ hai hạ xoay người liền hướng về cao ốc đi đến thấy hắn rời đi Bạch Vũ lắc bắt đầu hắn biết cái tên này là muốn tìm cái chết đi tới Bất quá người này mệnh sát thực là nặng cực kỳ, chết như thế nào đều đang không chết được. Liền hắn bộ dáng này đến cuối cùng dĩ nhiên không có để quỷ trải qua một lần thân, hơn nữa còn sống cho thật tốt. Theo như cái này thì người này bắt tự tuyệt đối cứng đến nỗi có thể. Sau đó Bạch Vũ lại nhìn cái này cao ốc một chút sau, liền đứng dậy đi tới bên cạnh một nhà hàng bên trong, tùy tiện kêu lên một ít đồ, liền bắt đầu bắt đầu ăn. Kỳ thực muốn trước tiên hắn cảm giác rất tốt lợi, mỗi một lần thế giới kịch cùng thế giới hiện thực thời gian đều không giống nhau, hiện tại có lúc hắn cũng không biết chính mình ăn xem như là điểm tâm vẫn là cơm tối, hay hoặc là là bữa trưa vẫn là Thế giới này khắp nơi tràn ngập quỷ vật, bất quá du hồn dã quỷ chiếm đa số, ở đây mỗi một chỗ ngóc ngách đều có khả năng nhìn thấy một con du hồn dã quỷ, tình cơ thậm chí còn có thể nhìn thấy trở về báo thù ác quỷ. Tiến vào cái này phòng ngăn ở trong, Bạch Vũ liền có thể rõ ràng nhìn thấy, ở chung quanh đây cũng đã có không ít du hồn dã quỷ ở sẵn. Bọn họ ở bữa ăn này tính ở trong không ai nhìn thấy, cũng rất là nhàn nhã tự tại, Bạch Vũ đem những này thấy rất rõ ràng, còn có một con quỷ thậm chí ngồi ở hắn đối diện, muốn sở hắn ít đồ, hơn nữa còn đang thỉnh thoảng khiêu khích hắn. Bạch Vũ cười cợt, nói, ta xem các ngươi ở đây sinh hòa sinh sống tốt ta. Hơn nữa cũng không tìm rõ ràng đối tượng, liền tới nhà đến treo người. Người tìm ta chẳng lẽ không sợ ta đưa người đánh bệnh viễn không bao giờ siêu sinh sao? Cái kia quỷ nghĩ đến là không nghĩ tới Bạch Vũ là đang nói chuyện với hắn, liền hắn hướng về phía sau nhìn nó, phát hiện không có ai đáp lại Bạch Vũ, cảm giác hết sức kinh ngạc, dùng tay ở Bạch Vũ trước cơ cơ phát hiện Bạch Vũ con mắt đều không có chắt trên một thoáng, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có làm lên chuyện của chính mình. Bạch Vũ lắc lắc đầu, rội ra một nhánh tay đến liền hướng về này quỷ tới Cái kia quỷ vốn là không có để ý cái tay này, thế nhưng loại này tay lại như là có một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh giống như vậy, càng là đem hắn vốn là không chân thực thân thể bắt lại, sau đó ở tiếng tê thảm thiết của hắn trung tướng hắn cho vào thành một đoàn, ném đến một bên. Chờ đến lấp đầy cái bụng, Bạch Vũ ra phòng ăn đi tới cao ốc trước, đang chuẩn bị đi vào, lại phát hiện lúc này đang có bốn cái bảo an ở đây làm thành một đoàn ngựa mặt lên trời đón thêm đồ vật, trong miệng của bọn họ còn ở nói nhỏ nói chuyện gì. Người nói người ở phía trên tại sao như thế tẻ nhạt luôn đi xuống ném đồ vào ta? Vậy chúng ta ở đây mượn đồ vật không phải càng tẻ nhạt? ít nói phí lời không nên để cho lão gia hỏa xem thường chúng ta. Ngươi nói ai là lão gia hỏa a? Sau đó bọn họ càng là muốn bắt đầu cãi va lên. Bạch Vũ lắc lắc đầu, không để ý đến bọn họ liền muốn thang máy phương hướng mà đi, lấy tình huống bây giờ xem ra nếu như để ý tới bọn họ khả năng còn không vào được cao ốc, chẳng bằng không để ý tới bọn họ liền như vậy đi vào, ngược lại bọn họ hiện tại cũng sẽ không quản. Nay một đám người kỳ thực không có mấy cái là thứ tốt, bọn họ còn lao nghị chiếm nhà ai chút tiền nghi, thậm chí nhập thất cấp đoạt hơn tiền cấp sắc, ở cuối cùng những người này chết rồi nghĩ đến cũng là bọn họ nên có kết cục. Tiến vào cầu thang sau Bạch Vũ quan sát cái này cầu thang, phát hiện nơi này đúng là vẫn không có quỷ hồn ra vào, nghĩ đến vị kia lão thái thái quỷ hồn tối nay về hồn khả năng chỉ có điều là nơi này con duy nhất quỷ, mà nơi này là vợ chồng ở đêm nay cũng sẽ là nhảy lầu bỏ mình. Đến lầu 2, lúc này trong hành lang vô cùng yên tĩnh, mơ hồ nhưng chuyển đến nhiều tiếng cầu khẩn thành, Bạch Vũ biết những này hẳn là chính là Lý Thị vợ chồng, bất quá hắn biết hiện tại hắn không có cần thiết đi tìm bọn họ, liền ánh mắt của hắn tìm khắp tứ phía dưới, sau đó hắn liền tìm một cái kho hàng nhỏ trôi vào, ở trong này tu luyện lên. Khi thực hiện ở thời đại này cùng Bạch Vũ thời đại kia cách nhau không xa, nguyên khí đất trời cũng là vô cùng manh, như vậy tu luyện tốc độ càng là cũng chịu đến một tia ảnh hưởng, có chút chậm lại. Nơi này nguyên khí đất trời chất lượng hoàn toàn không sánh được Sơn Tôn nhỏ bên trong, dù sao số lượng xe chạy quá lớn, không khí hỗn tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo một chỉnh em phong thổi khắp cả chỉnh tòa nhà lớn, Bạch Vũ cũng chậm rãi mở mắt ra, thu dọn một thoáng chính mình y vật sau đó chậm rãi đứng lên đến. Mở ra nhà kho cửa phòng đi trở về trên hành lang diện, hiện tại này toàn bộ hàng hiên càng là vô cùng ồn ào, từng tiếng lớn tiếng náo động âm thanh vang vọng ở toàn bộ cao ốc. Tiếng âm thanh truyền đến thưa vị, Bạch Vũ hướng về thanh nguyên nơi đi tới. Lúc này Lý Tiên Sinh vợ chồng ra cửa phòng chính mở ra, bên trong đã không có bóng người. Bạch Vũ đi xuống lầu đi, vừa vận động tới vài tên bảo an chính cãi nhau là to truy đổi một bóng người, bóng người kia càng chính là Lý Lao Thái. Quy một chương 210, Lệ ổng. Chương 210, Lệ ổng. Không, kỳ thực chỉ là bị Lý Lao Thái lên thân tiểu tôn tử mà thôi, đây là hắn chạy thủ mạng, tự đang tránh né cái gì? Mà ở sau người hắn còn có một người mặc áo đen hắc người ở chăm chú truy đuổi, không thể không nói nếu như người không sợ quỷ, đem đón lấy thì sẽ nhân vật đổi chỗ, biến thành sợ người. Phía sau bọn họ Lý Thị vợ chồng cùng viên an ninh kia đội trưởng hiện tại chính đang ngủ quán truy đuổi, thế nhưng bọn họ mấy tên này cuối cùng Hà Kỳ Thật đem người cho theo mất rồi, truy nhầm phương hướng chạy đến một bên khác. Bạch Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, liền bước chân di động truy đuổi tới. Bạch Vũ liền như vậy lặng lẽ cùng sau lưng bọn họ, mãi đến tận hai người này đến một cái trống trải trong phòng, ngày đó mới bắt Quỷ Đại sư đem quỷ vây ở bên trong, sau đó hắn liền cũng đi vào đồng thời còn từ chính mình trong lòng móc ra một cây tiểu đao. Lúc này Lý Lao Thái đã không thể trốn đi đâu được, bị Thiên Tài Bắt Quỷ Đại sư cho một phát bắt được, đao nhỏ đặt ở nàng cảnh nơi, Thiên Tài Bắt Quỷ Đại sư cười gần một tiếng. Nói, người yêu thích hù dọa người khác, Người có biết hay không làm như vậy là không đúng. Lý Lao Thái bị người dùng giao uy hiếp, cũng không dám phản kháng, cây đao này cũng coi như là một cái pháp khí, hắn thương không được người. Thế nhưng là có thể chuyên môn xúc phạm tới quý thể, Lý Lao Thái cũng có thể cảm giác ra được, bởi vậy vô cùng thành thật. Bất Đắc Dĩ nói, biết. Thiên tài bắt quỷ chuyên gia khỏe miệng bứt lên một tia nụ cười, từ bên cạnh cầm điện thoại lên, nói, biết liền cứ gọi điện thoại về nhà nói tiếng xin lỗi. Lý Lao Thái liếc mắt nhìn hắn, nói, không muốn chứ. Thiên tài bắt quỷ chuyên gia nở nụ cười gần, tắn răng bỏ ra một chữ, muốn Nhìn thấy hắn dáng dấp này, Lý Lao Thái biết, này trở xuống là tránh không khỏi, liền cầm điện thoại lên một mã số liền gọi tới. Theo vừa bên trong truyền tới một đạo giọng phụ nữ, ai vậy? Lý Lao Thái hiện tại đều hận không thể giết này hai vợ chồng. Tất nhiên là sẽ không có cái gì tốt ngữ khí, chỉ hoan âm thanh quay về điện thoại nói, ta là mẹ ngươi. Bên trong nữ nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức điện thoại bị tắt đứt. Lý Lao Thái nhìn bắt quỷ chuyên gia một chút, nói, bọn họ dọa chạy. Người âm thanh biểu hiện quá kém, Người lẽ nào cần phải như vậy quỷ thanh quỷ khí? Ta là ngươi nương. Xong chưa? Mặc kệ như thế nào ta cũng là cái quỷ nha. Quỷ có gì đặc biệt? Quỷ là có thể hung hăng, không phải ta hung hăng. Ta khi còn sống chính là bị bọn họ cho hại chết, hiện tại ta đến báo thủ có cái gì không đúng? Thế nhưng vẫn không có chờ nàng đem thoại cho nói xong, một bên bắt quỷ chuyên gia nhưng đưa nàng cho ngăn lại, nói, những câu nói này đến một bên đi nói. Nói hắn liền lôi kéo Lý Lao Thái hướng về một bên đi đến, thế nhưng hắn thật bất hạnh giẫm chúng rồi thiết chứng dùng để tự sát điện cao thế đầu cắm, nhất thời hắn bị điện đến run lên. Một bên Lý Lao Thái, nhưng là dựa vào cái này lỗ hồng chạy ra ngoài. buồn cười lắc lắc đầu. Đi lên phía trước đi tới hiện tại đã ngã xuống đất bắt quỷ chuyên gia bên người, đưa tay vô vô hắn nói, "Này, vị huynh đệ này, xin mời tỉnh một chút." Bắt quỷ chuyên gia dường như nghe được Bạch Vũ tiếng la tự, càng là tăng một tiếng như một cái lọ so bình thường nảy lên, khiến cho đến Bạch Vũ giật nảy mình. Hắn đứng lên, đầu tiên là hoạt động chốc lát, mới nói, "Ta có phải là bị đưa đến?" Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Không sai, làm sao ngươi không biết?" Bắt quỷ chuyên gia rất bình tĩnh lắc lắc đầu. Nói, "Không phải, rất thoải mái, vị huynh đệ này quý tính, tại hạ lễ ông." Bạch Vũ không có nghĩ tới tên này còn dùng tên tiếng Anh tự, cười cười nói, "Bạch Vũ" Kỳ thực tính ra chúng ta vẫn là đồng hành, vừa nãy huynh đệ trảo quỷ ta nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng rằng. Lệ ổng xem ra dường như hơi kinh ngạc, nói: "Ồ." Đứng lên đến, đánh giá Bạch Vũ chốc lát, mới cười nói: "Thật sao? Không nghĩ tới ở đây vẫn có thể tình cờ gặp đồng hành, Tân, không biết ngươi có hay không 500 khối?" Bạch Vũ tự nhiên là biết đây là hắn muốn dùng tiền đáp taxi, thế nhưng hắn sử dụng nhân dân tệ ở hiện tại nhưng là vẫn không có phát hành, vì lẽ đó hiện tại hắn thì tương đương với không tiền. Liên lắc đầu nói: "500 khối ta còn thực sự không có." Lễ ổng gật gật đầu, nói: "Vậy cho dù Xem ra chúng ta bắt quỷ nhất định đều sẽ là người nghèo may là chờ sẽ có người sẽ đến tiếp ta không phải vậy ta còn thật không biết muốn đi nơi nào ở có người tới đón Bạch Vũ không nhịn được bật cười lên tự nhiên biết này tới đón người sẽ là nắng sớm bệnh viện tâm thần người bọn họ tới là phải đem này lệ ông cho tóm lại nghĩ đến là này bắt quỷ chuyên gia cả ngày gầm gầm gừ gừ, vì lẽ đó bị người cho rằng là bệnh tâm thần lúc này bên ngoài truyền đến bảo toàn đội trưởng âm thanh hắn cả kinh nói chuyện gì thế này a Làm sao làm thành bộ dá này L lệ hướng về cái đưa ra phương hướng liếc mắt một cái sau đó quay về Bạch Vũ nói được rồi ta đến mau chóng đi rồi Chúng ta sau đó lại sẽ huynh đệ, nạp con quỷ kia phải dựa vào người trước tiên trên đỉnh một quãng thời gian, đợi được có cơ hội ta sẽ ra tới cùng ngươi hội hợp. Nói xong liền hướng về bên ngoài đi tới, vừa vặn nhìn thấy bảo toàn đội trưởng. Bạch Vũ nhìn bóng lưng của nàng cảm thấy có chút buồn cười, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ở trên da của hắn còn có một tia tia điện lưu đang lưu động, từ trước đến giờ là vừa nãy điện giật thì tản lưu lại. Bởi vì vừa nãy làm lỡ thời gian hơi nhiều, vì lẽ đó hắn mới vừa vừa ra cửa liền bị bệnh viện tâm thần người cho tóm lại, lễ ống bị tóm lấy phát sinh từng tiếng thảm tiếng quát tháo, từ từ đi xa. Bình Nam văn Bảo toàn đội trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn ở vừa bắt đầu nhìn thấy người này thời điểm còn tưởng rằng là một cái cao nhân, thế nhưng hắn không nghĩ tới thật dĩ nhiên sẽ là bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh nhân. Nghĩ trong phòng này nhìn nó, đột nhiên hắn phát hiện Bạch Vũ, kinh ngạc một tiếng, đi vào gian phòng, quay về Bạch Vũ nói, vị tiên sinh này, ngươi nên không phải này tòa nhà lớn các gia đình chứ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vũ cười cười nói, "Hả, ta là tới tráo quỷ, các ngươi này tòa nhà lớn nhưng là rất không sạch sẽ a." Bảo toàn đội trưởng sững sờ, lập tức trong ánh mắt mang theo hoài nghi đánh giá Bạch Vũ một chút, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ người này cũng là một người bị bệnh thần kinh? cũng vừa nãy người kia ngươi như thế. Bạch Vũ chỉ xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn không tin, lắc đầu nói, nhà này nhà lớn bên trong cái kia lão thái thái, nhưng là sẽ không giảng hòa, các ngươi có thể muốn vạn sự cẩn thận rồi, lần này tuy nói là có người giúp các ngươi, thế nhưng lần sau các ngươi nhưng là không may mắn như vậy. Nói bên này muốn xoay người rời đi. Thế nhưng bảo toàn đội trưởng nhưng là đối với quỷ một loại đồ vật vô cùng sợ sệt, ngày hôm nay lại chịu đến không nhỏ kinh hãi, vì lẽ đó tâm trạng nhất thời cả kinh, liền hai mang tương Bạch Vũ gọi lại, vị đại sư này chờ một chút, chúng ta cao ốc bên trong thật sự có quỷ. Bạch Vũ lắc đầu nở nụ cười, nói, ta tất yếu lựa ngươi sao? Ngày hôm nay ngươi không phải nhìn thấy một cái bị quỷ nhập vào người tiểu hài tử. Tuyên bố nhiệm vụ, siêu độ oan hồn, lần này nhiệm vụ cần ký chủ siêu độ 100 oan hồn, hiện thời 3 ngày, hoàn thành nhiệm vụ có thể chiếm được hối đoán điểm 3000 điểm. Bạch Vũ không nghĩ tới càng là tuyên bố nhiệm vụ, thế nhưng nhiệm vụ này nhưng là làm hắn rất là bất đắc dĩ, siêu độ oan hồn, còn 100, còn 3 ngày. Coi như tìm tới nhiều như vậy oan hồn cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, hơn nữa siêu độ, coi như pháp lực của hắn cao cường vậy uýt nhất cũng đến chừng một tỉ lệ. Bạch Vũ phát hiện nhiệm vụ lần này vẫn đúng là không phải bình thường phi phức. Lúc này Bảo toàn đội trưởng cười cười nói, "Nếu như vậy, đại sư, vậy ngươi hay giúp chúng ta một chút đi, phải biết chúng ta cao ốc bên trong bảo an nhưng là không có năng lực đối phó quỷ." Bạch Vũ nghiêng đầu đến, cười cười nói, "Cũng đúng, nếu như vậy, ta có thể lưu lại, ngược lại chúng ta bắt quỷ người chính là muốn thay trời hành đạo." Bảo toàn đội trưởng vui mừng khôn xiết, nói, "Vậy thì đa tạ đại sư, đến đại sư hiện tại mời đi theo ta, ta mang ngươi tìm cái gian phòng đi nghỉ ngơi." Lập tức này Bảo toàn đội trưởng liền ở mặt trước mang theo lộ, dẫn Bạch Vũ hướng về cao ốc nơi sâu xa mà đi. Chỉ chốc lát bọn họ đi tới một cái phòng bên trong, Bảo toàn đội trưởng quay về Bạch Vũ nói, Đại sư, ngươi cứ hết ở nơi này đi, có chuyện gì liền cứ gọi ta à, đại sư nơi này là không cần giao tiền thuê nhà a, chỉ cần ngươi có thể đem nơi này quy bắt lại là được." Sau đó hắn liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Vũ đánh giá một thoáng gian phòng này, hắn lập tức phát hiện ở trong phòng này khắp nơi đều có này bảo toàn đội trưởng anh chủ, muốn tới nơi này là bảo toàn đội trưởng nơi ở. Bạch Vũ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện hiện tại sắc trời đã bắt đầu vừa sáng, ngày thứ hai cũng đến, biết ngay khi đêm nay Lý Lao Thái sẽ lần thứ hai đi ra, mà Lý thị vợ chồng cũng sẽ bởi vì ở bị người phát hiện bọn họ là hung thủ giết người xong mà bắt đầu chuẩn bị đối với người diệt khẩu. Cuối cùng bọn họ bỏ mình tha xuống lời thề về hồn dạ đêm đó đến báo thủ. Đến lúc đó khả năng còn có thể có một cái nhiệm vụ, vậy thì là đem Lý thị vợ chồng cho ngoại trừ, thế nhưng cũng khó nói còn có thể có biến hóa gì đó. Chờ đến này bảo toàn đội trưởng tan việc sau, hắn đem Bạch Vũ dẫn theo đi ra ngoài, đi tới trong đại sảnh lại suốt ruột đội viên của chính mình, đem Bạch Vũ đến tuyên bố lên. Đại gia chú ý vị này chính là bất quỷ sư phụ, tối hôm nay chúng ta cao ốc bên trong có thể sẽ chuyện ma quái, vì lẽ đó ta liền mời vị này Bạch sư phụ đến, ở đêm nay đại gia nhất định phải nghe theo Bạch sư phụ sắp xếp, có nghe hay không? Thế nhưng này một đám người chưa từng thấy quỷ bọn họ tất nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng, từng cái từng cái đều là có tiếng vô lực nói, "Vâng." Lúc này một người đứng dậy, nói, "Đội trưởng, hiện tại đều cái gì xã hội, Người làm sao còn tin tưởng có quỷ, chúng ta cao ốc có nhiều người như vậy, người nào dám đến a?" Thình yêu chân thành nói giỡn. Sau đó lại có một người đứng ra phụ họa, nói, "Đúng rồi, tại sao có thể có quỷ đây? Trừ phi bị ta tận mắt nhìn thấy, không phải vậy chỉ có quỷ sẽ tin tưởng có quỷ." Này sau một người Bạch Vũ cũng không xa là gì, Bạch Vũ nhìn thấy hắn mô dạng là có thể nhận ra, hắn là Như Hoa. Đương nhiên lúc này hắn không có lủng trang tố mặt còn không là gì vãng lôi hình người tượng, lỗ mũi của hắn đều sắp hướng lên trời, một bộ ta không tin biểu hiện. Bảo toàn đội trưởng nhìn vẻ mặt của mọi người, hết sức tức giận, nói: "Không tin đúng không? Buổi tối đó các ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết, đến thời điểm các ngươi chớ để cho sợ đến tệ ra còn là được." Thế nhưng mọi người làm sao bị dọa đến? Chính là buồn cười tàn ra. Bảo toàn đội trưởng đi tới Bạch Vũ bên cạnh nói: "Đại sư ngươi có hay không phương pháp gì dọa dọa này, mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Quy 1 chương 211, chuẩn bị. Chương 211, chuẩn bị. Bạch Vũ khẽ mỉm cười. Liếc mắt nhìn hắn nói, tối hôm nay là có thể, đến đêm nay bọn họ thì sẽ biết cái gì là quỷ, ngươi đi chuẩn bị ý thứ, cụ thể ta cho ngươi biết. Sau đó Bạch Vũ liền dặn do hắn đi chuẩn bị một chút thiết yếu đồ vật, đương nhiên cũng chính là một ít máu gà máu chó loại hình, chủ yếu tác dụng là muốn hắn đến phòng thân. Nếu là muốn siêu độ 100 con oan hồn, như vậy Bạch Vũ liền sẽ không nhiều hơn lãng phí thời gian, hắn tối hôm nay chuẩn bị thiết cái kế tiếp trận pháp, dùng để hấp dẫn ở này phạm vi trăm dặm oan hồn đến này tòa nhà lớn bên trong, hắn muốn tới một lần đại bắt lấy phải biết ở thế giới này ở trong oan hồn sẽ khá nhiều, vì lẽ đó phạm vi trong rậm bên trong sẽ có hơn 100 con oan hồn là chuyện rất bình thường, nếu như không dùng tới cái phương pháp này cái kia 3 ngày thời gian Bạch Vũ vẫn đúng là đừng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói hắn có tông sư cảnh giới, thế nhưng tìm oan hồn nhưng là cũng đến lãng phí thời gian. Bảo toàn đội trưởng Lưu đội trưởng tất nhiên là không biết Bạch Vũ kế hoạch, bất quá đối với Bạch Vũ hắn cũng không dám có đề nghị gì, dù sao ở đêm nay vẫn đúng là sẽ có quỷ mò tới, chỉ có điều những này máu gà máu chó hắn không biết đến cùng có hay không dụng, dù sao ở trên TV thứ này nhìn thấy không biết. Chờ đến buổi tối lưu đội trưởng trở về trong tay hắn ôm một cái dương lớn, bên trong dương này còn có một ít bình bình lon lon, hắn đem cái dương để xuống sau đó liền đối với Bạch Vũ cười nói, đại sư thứ ngươi muốn hiện tại đều ở nơi này, còn cần cái gì ngươi cứ việc nói thẳng là được. Bạch Vũ gật gật đầu, đi tới hắn phụ cận đem trong dương đồ vật chuyển động nhìn một chút, phát hiện ở những này bình bình lon lon ở trong đều là một ít máu gà máu cho loại hình đồ vật sau, nhân tiện nói, được rồi, hiện tại thật không có cái gì tốt chuẩn bị, ngươi ngày hôm nay 12 giờ khuya sau đó tuyệt lực không nên ra khỏi cửa, ta cũng sẽ để ngươi nơi này đều sẽ hôn ngủ thiết đi, chúng ta ở đêm nay sẽ có một trận đại chiến. Lưu đội trưởng vội Vàng hẳn là nói, "Vâng vân vâng, vân, đại sư, bất quá ngài có thể phải tận lực bảo vệ nơi này an toàn của cư dân a, nếu như nơi này sẽ có người chết rồi đây chính là đại sự." Bạch Vũ cười ha ha nói, "Cứ việc yên tâm. Nhất định sẽ, chỉ muốn các ngươi có thể phối hợp, chuyện gì đều sẽ không có. Nhưng là, cái khác mấy tiểu tử kia ta có thể không dám hứa chắc." Nghe được Bạch Vũ nói yêu cầu phối hợp, này Lưu đội trưởng đúng là cảm giác hơi khó xử, dù sao cái khác mấy người có thể đều là thuộc về tên côn đồ các kẻ nhất lưu, có thể làm cho bọn họ phối hợp với không phải là dễ làm. Bạch Vũ tự nhiên là biết hắn suy nghĩ trong lòng. Liên lắc đầu nói, mấy tên này sẽ nghe lời, người cũng không cần lo lắng, tuy nói ta chỉ thấy những người này một mặt mà thôi, thế nhưng ta vẫn là có thể thấy này, một đám gia hỏa đều thuộc về nhát gan sợ phiền phức chủ, bọn họ chỉ muốn tận mắt nhìn thấy quỷ muốn không nghe lời cũng khó khăn. Nghe được Bạch Vũ nói cái kia một đám gia hỏa nhát gan sợ phiền phức, này Lưu đội trưởng nhưng là ở nói thầm trong lòng lên. Dù sao hắn cũng là thuộc về nhát gan sợ phiền phức loại này, cùng cái kia một đám người là thuộc về đồng nhất cá tính chất, chỉ có điều là bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy cái kia bị quỷ lên thân tiểu hài tử, gặp lại được Bạch Vũ cùng với Lệ Ổng. Hơn nữa đối mặt quỷ còn một điểm không sợ liền trong lòng tin tưởng Bạch Vũ có chút bản lĩnh. Nếu không phải như thế, ở chưa từng ăn thiệt thỏi tình huống dưới hắn vẫn đúng là có thể cùng những người khác một cái thái độ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt sắc trời biến đen kịt lại. Bạch Vũ đầu tiên là để những người an ninh này tận lực không nên ra khỏi cửa, sau đó liền tới đến này cao ốc hàng hiên ở trong. Lật tay một cái một chắt lá bùa liền xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức trong cơ thể hắn pháp lực tùy theo vận chuyển, nhẹ nhàng bước lên một đạo lá bùa, tiện tay hướng về trên cửa phòng vùng một cái. Chỉ thấy được một vệt sáng xé qua, hóa quang lá bùa liền lập tức không nhập môn bên trong. Đây là một ít trừ tà phù, để ngừa hắn đưa tới quỷ loại thương tổn được người bình thường, vì lẽ đó hắn liền lấy biện pháp dùng những này trừ tà bùa chú đem những người bình thường này cho bảo vệ. Bạch Vũ động tác rất nhanh, bất quá mười mấy phút chỉnh vào nhà lớn hộ gia đình trên cửa đều bị hắn đánh tới bùa chú, đương nhiên này nhưng là dứt bỏ rồi lý thị vợ chồng một nhà. Dù sao bọn họ là sắp chết người, Bạch Vũ không có cần thiết ở trên người bọn họ lãng phí thời gian. Chờ đến hắn đem tất cả những thứ này đều sau khi làm xong, Bạch Vũ trở lại lưu đội trưởng trong phòng, này khiến lưu đội trưởng chính đang qua lại độ bước chân, nhìn thấy Bạch Vũ trở về hắn liền vội vàng nghênh đón. Quay vậy Bạch Vũ hỏi: Đại sư, có phải là quyết định? Bạch Vũ liếc nhìn hắn một cái nói, "Quyết định. Sớm đây, ta nói rồi đêm nay nhất định sẽ có một trận đại chiến, liền nhất định sẽ có. Hiện tại ta chuẩn bị trước đem cái kia Lý Lao Thái Đoan hồn cho thu rồi, cuối cùng lại vội vàng đối phó cái khác quỷ." "Cái gì? Còn có những khắc quỷ? Tại sao lại như vậy?" Lưu đội trưởng trong bụng cả kinh, suýt chút nữa không có nhảy lên. Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói, "Cái khác nói với ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi đêm nay liền yên tâm ở tại trong phòng của chính mình, tuyệt đối không nên đi ra ngoài là được." Lưu đội trưởng do dự dưới Sau một chút nói, nhưng là, nếu như bị ông chủ biết rồi nhất định sẽ mang chúng ta, lại nói hắn đích gia hỏa cũng sẽ không nghe ta. Bạch Vũ nhìn hắn một chút, cuối cùng gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy cứ như thế đi, đợi được cái kia một đám người biết được này tòa nhà lớn bên trong xác thực có quỷ sau, ngươi liền dẫn dắt bọn họ trốn ở trong phòng, trong phòng này đã bị ta làm phép thuật, nếu như ta chưa có trở về các ngươi liền nhất định không muốn xệ ra đi. Lưu đội trưởng lúc này mới gật gật đầu, nói, được rồi, xem ra cũng chỉ có dáng dấp như vậy, bất quá đại sư ngươi cũng ngàn vạn phải đem này cao ốc bên trong quỷ tất cả đều cho bắt được, không phải vậy xui xẻo sẽ chỉ là chúng ta. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho này tòa nhà lớn thanh lọc xuống, bảo đảm đem những quỷ này đều cho bắt được." Sau đó Bạch Vũ liền trước tiên tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, một lát sau sau, chỉ thấy phòng cửa bị mở ra, chỉ thấy nhưng là Thiết đảm, hắn hiện tại tỏ rõ vẻ hạ, quay về lưu đội trưởng nói, "Đội trưởng, chúng ta nên đi tuần tra." Lưu đội trưởng gật đầu đáp một tiếng, nói, "Được rồi, bất quá Thiết đảm tối hôm nay ngươi đến buổi tiệc ta." Thế nhưng Thiết đảm nhưng là kiên định lắc lắc đầu, nói, "Không được, đội trưởng tối hôm nay ta đến mục đích thứ nhất là vì bảo ngươi đi đi làm, đệ là muốn xin mời một cái giả." Lão bà ta cùng người khác chạy, hiện tại ta thật sự rất muốn đi tử, ngày hôm qua ta chưa thành công, văn cầu đội trưởng ngày hôm nay ngươi cho ta một cơ hội đi. Lưu đội trưởng lập tức ngạc nhiên, cái tên này dĩ nhiên là hoặc chẳng án, này dao ốc bên trong vốn là quỷ nhiều, hiện tại lại muốn nhiều cái trước này có thể chiếm được. Liên Cang kiên định lắp đầu nói, tuyệt đối không được, ngươi muốn chết cũng phải đến những chỗ khác, ở đây chết rồi đã biến thành quỷ dọa chúng ta làm sao bây giờ. Ở một bên Bạch Vũ nghe được câu nói này, đột nhiên cảm thấy nhân tính ích kỷ, ta đi, không cho người ta chết cũng là vì mình a, hắn không khỏi nghĩ đến cái tên này bị Lý thị vợ chồng truy sát thì tình cảnh đó. Đó là hắn ở trong thang máy gặp được đã bị thương Đạo Hữu mình, hắn ngoài miệng nói là muốn đưa người ra đi bệnh viện, thế nhưng cuối cùng ở bị người đuổi giết đến thì nhưng nắm tên kia khi, làm, bia đỡ đạn. Không thể không nói Đạo Hữu Minh tên kia mặc dù là xuôi sẹo cực kỳ, thế nhưng mệnh cũng là rất cứng rắn, bị đâm nhiều như vậy đau để lại lao nhiều vết, cuối cùng không qua công phu mấy ngày càng là chẳng có chuyện gì. Thiết Đạm lúc này chừng lưu đội trưởng một cái nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không cho ta tử, đợi được ta chết rồi cái thứ nhất không buông chính là ngươi, ta chết là hạ quyết tâm, ai chống đỡ ta chính là ta kẻ địch lớn nhất." Nghe đến đó Bạch Vũ suýt chút nữa gầy Này một đám gia hỏa còn đúng là không thể theo lẽ thường đối luận, đều rất thần kỳ. Lưu đội trưởng vừa nghe, nhất thời không vui, nói: "Ngươi người này à, ta không cho ngươi chết là muốn tốt cho ngươi, ngươi lại muốn chết rồi tìm ta báo thủ. Ngươi đi chết đi, ta mặc kệ ngươi rồi." Nói xong liền xoay người phải đi, bất quá lúc đi vẫn là túi đầu không lưng hướng về Bạch Vũ nói lời từ biệt. Chờ đến hai người đều rời đi sau, Bạch Vũ ngồi ở trong phòng này, mở ra pháp nhãn của chính mình chung quanh đánh giá. Hắn phát hiện hiện tại này, nhà lớn bên trong đã có âm khí ba phủ, tuy nói cũng không mấy liệt, thế nhưng vẫn như cũ có âm phong từng trận. Hiện tại Bạch Vũ cũng không muốn muốn đi ra ngoài. Hắn biết hắn dưới một cái nhiệm vụ nói không chắc ngay khi Lý thị vợ chồng trên người của hai người, hắn hiện tại tốt nhất không cần lo quá nhiều chuyện, chỉ có đem chuyện của chính mình cho làm tốt là được. Thời gian qua không lâu, chỉ nghe từng tiếng tiếng ồn ào âm liền từ này trong hành lang truyền tới, nhưng là mấy cái bảo an ấm thanh. Chỉ nghe được lúc này như hoa cùng một người khác ồn ào hô, người nữ nhân này tại sao muốn cướp chúng ta bao? Nhanh đem chúng ta bao cho còn lại đây, đừng tưởng rằng ngươi túi đầu chúng ta cũng không nhận ra rồi. Ngươi đừng chạy. Cái gì? Các người dĩ nhiên theo ta cướp nữ nhân, một người phụ nữ các ngươi cùng theo ta cướp, người phụ nữ kia ngươi đừng chạy, chạy như vậy nhanh làm gì? cho ta. Lúc này Bạch Vũ đứng lên đến, đi tới trước cửa nhẹ nhàng mở cửa, hướng về dưới lầu mà đi. Xuống lầu dưới chỉ thấy được hiện tại Như Hoa đang cùng tên còn lại co quắp ngồi trên mặt đất, tên còn lại trong miệng còn gọi không thể, không thể. Như Hoa nhìn thấy hắn bộ dáng này, thất, một tiếng, nói, làm cái gì? Có quỷ a? Người kia gật gật đầu, nói, có. Có người cái người chết đầu a. Thế nhưng ánh mắt của hắn luồn vào trong bao nhất thời bị dọa cho phát sợ, trực tiếp nhảy lên, hô to một tiếng, có quỷ a. Lập tức hai người liền cùng chạy trốn. Bạch Dư buồn cười nhìn dõi đi hai người. Đi tới cái kia bao trước đem nắm bao nhẹ nhàng nâng lên, mở ra quay về bên trong Lý Lao Thái đầu người nói, Lao nhân già, nơi này có thể không thích hợp ngươi móc, vẫn là đi theo ta nhanh đầu thai đi." Lý Lao Thái nhìn thấy Bạch Vũ càng là một điểm không sợ hắn, nhất thời kinh ngạc nói, "Ngươi là ai a? Chưa thấy ta là một cái quỷ sao? Ngươi làm sao không sợ ta?" Bạch Vũ nhẹ nhàng đem đầu của nàng cho nâng lên, nói, "Ai nói người nhất định phải sợ quỷ a? Kỳ thực quỷ cũng là có thể sợ người." Lý Lao Thái nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, nói, "Quỷ sẽ sợ người? Ngươi thật thích nói giỡn, ta là quỷ hay quỷ vốn là nên người muốn sợ có được hay không?" Quy 1 chương 212, siêu độ. Chương 212, siêu độ. Bạch Vũ cười nhạo một tiếng, không tiếp tục nói nữa, liền đem cái kia túi sách vứt sang một bên, nhấc theo này Lý Lao Thái đầu liền hướng về một hướng khác mà đi, Bạch Vũ biết hiện tại Lý Lao Thái thân thể đang bị thiết đạm cho rằng hắn huynh đệ gọi kỹ nữ, hiện tại cho ngạch lên, hắn hiện tại phải đem này Lý Lao Thái thân thể cho tìm trở về. Vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa, Bạch Vũ liền nghe được ở một chỗ ngóc ngách truyền đến thiết chứng xào tiếng chứng xạo tiên tê, ơ. cái tên này hiện tại uống rượu đến hơn nhiều, không có nhìn rõ ràng trong tay hắn chính là người nào, hiện tại chính này lắm. Trong miệng còn không ngừng tê, ơ. người nữ nhân này Đầu đi đâu thế, mau đem đầu của ngươi chuyển qua đến a. Thế nhưng một đôi tay vượt qua đến vượt qua đi, vẫn không có tìm tới đầu vị trí, hắn không khỏi tức giận, bất quá hiện tại hắn cuồng trên não cũng muốn không được nhiều như vậy. Liên khi nói, quên đi, nếu không nhìn thấy ngươi dáng vẻ, ta cũng không nhìn, ngược lại làm sao đều giống nhau, đến em ngươi. Bạch Vũ nhìn chính đang khoan ý giải mang Thế đảm cười ha ha nói, chờ một chút, Thế đảm đúng không, nữ nhân này ném đồ vật. Thế Đạm mơ mơ màng màng nhìn Bạch Vũ một chút, nói, hắn còn ném đồ vật. Món đồ gì a? Là đồ vật của nàng cũng sắp trả lại hắn nàng, không thấy chúng ta còn đội vàng đỏ sao? cô muốn đâm nộ thời gian của chúng ta. Bạch Vũ nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhịn không được cười lên, nói, vậy thì cho hắn, thế nhưng ngươi có muốn hay không ngắm nghĩa cẩn thận. Vật này ngươi nhìn thấy nói không chắc sẽ giật mình. Nói bên này đem Lý Lao Thái Đầu đưa tới thiết đạm trước. Thiết đảm trước kia còn không rất lưu ý, thế nhưng khi nhìn rõ rồi chứ là món đồ gì sau, nhất thời sợ hãi, thân thủ của hắn lập tức liền phảng phất làm hầu tử bình thường lưu loát lại lên, kêu to một tiếng, "Ai u ma ơi, người chết rồi." Bạch Vũ trên mặt một hắc đạo, ngươi nhìn rõ ràng, đây là trên người nữ nhân kia thiếu. Thiết đảm lúc này tiểu đã tỉnh rồi hơn nữa, nghe vậy nhìn lướt qua người phụ nữ kia Nhất thời liền phát hiện vốn là ở hắn dưới thân dãy rùa nữ nhân hiện tại đã bình tĩnh, mà ở cổ của nàng nơi vốn là có đầu bộ phận giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi, mà Bạch Vũ trên tay đầu hiện tại chính mang theo nụ cười nhìn hắn, nói: "Tiểu tử, Người kế tục đi. Ta lão thái bà không nghĩ tới chết rồi còn có thể bị người cho cừ gian." Thiết đảm nhìn thấy đầu người này nói chuyện, hắn tuy gọi Thiết đảm thế nhưng lá gan nhưng là tiểu đến đáng thương. Nhất thời trừng hai mắt một cái, lần thứ hai kêu to một tiếng: "Mẹ nha!" Mắt trợn trắng lên, ngất đi. Thực sự là hình ảnh trước mắt quá mức quỷ dị. Dù sao một con đầu người nói chuyện là một người bình thường đều sẽ không chịu nhịn. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem đầu thả lại Lý Lao Thái trên người, sau đó kéo nàng lại nói: "Đi thôi, ta hiện tại đưa ngươi cho siêu độ." Thế nhưng Lý Lao Thái day rủa, hoan thanh hồi sức nói: "Không nên như vậy đi, ta cự đều vẫn không có báo ngươi muốn siêu độ ta, này không được." Bạch Vũ cười cười nói: "Không cần ngươi báo thủ, ngươi cũng không báo được thủ, tối hôm nay qua đi hết thảy đều tốt." Lý Lao Thái nghi ngờ nói: "Cái gì tốt? Ta cự đều vẫn không có báo, như vậy cũng tốt." Bạch Vũ lắc đầu nói: "Chờ một lát ngươi liền biết rồi, hiện tại trước tiên đi theo ta đi, ta trước đem ngươi siêu độ về địa phủ đi." Lý Lao Thái cười hì, hì nói: tiểu tử, điện ảnh xem, có thêm đi, hiện tại cái nào còn có người sẽ siêu độ. Đừng tưởng rằng ta dễ lửa, nói cho ngươi ở địa phủ ta liền biết rồi, ở thời đại này, siêu độ phương pháp cũng đã thất truyền, muốn để ta an ổn vậy thì phải đợi được ta báo thủ lại nói. Bạch Vũ lắc lắc đầu, hắn có thể lý giải Lao Thái Thái này chấp nhất, nghĩ đến là bởi vì con trai của hắn ở bình thường liền gây khó khăn đủ đường nàng, coi như là đến thời điểm hắn chết cũng là con trai của hắn đem hắn cho giết chết. Nàng đem con trai của nàng lôi kéo đại cũng không dễ dàng, cuối cùng càng là chết ở con trai của chính mình trong tay, trong lòng không cam lòng bên dưới cho nên liền hóa thành oan đến đây báo thù Con trai của hắn cũng không tính là thứ tốt, ở ông già này khi còn sống đối với nàng không được, đợi được người chết rồi biết người chết oan khuất cho nên muốn muốn bổ cứu, thế nhưng lúc này đã muộn. Hơn nữa còn không biết hối cải, có người biết sau chuyện này, càng là còn muốn giết người diệt họ. Khi thực hồi hồn dạ bộ phim này, có người nói ở đột xuất hài kịch đồng thời cũng tương tự ở phê phán nhân tính, xác thực là không giả, khiến cho người ở xem xong bộ phim này sau cũng không nhịn được suy nghĩ sâu sắc trong này thẩm ý. Ở bộ phim này ở trong đại đa số người đều là nội tâm cám, nói thí dụ như Như Hoa, cùng với huynh đệ của hắn các loại, mà người như vậy ở cuối cùng đều không có cái gì tốt kết cục cuối cùng cũng chỉ có cái kia gọi là a quần nữ hải cùng thiết đạm, cái này thô thần kinh thần kỳ giống như còn sống, một lòng tìm chết thế nhưng chính là tử không được, không muốn chết cuối cùng nhưng đều không có cái gì tốt kết cục. Bạch Vũ lắc lắc đầu không nghĩ nữa những chuyện khác, dựa theo đường cũ về đi đến trong phòng, hắn sau đó phải làm chính là phải đem này Lý Lao Thái cho siêu độ. Tuy nói coi như Bạch Vũ không siêu độ, này Lý Lao Thái cũng sẽ oan khí tiêu giảm. Thế nhưng hắn tất lại còn có nhiệm vụ tại người, ở này này siêu độ phương pháp hắn cũng chưa từng thử qua, còn không thuần thục hắn hiện tại muốn thừa cơ hội này, thông thảo trên một thoáng. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lấy ra một cái linh phủ. Sau đó đem những này linh phù tiện tay ném đi, chỉ thấy những này linh phù gần giống như có chính mình ý thức giống như vậy, trên đất tạo thành một cái tiểu bắt quái trận, Bạch Vũ đem này Lý Lao Thái phóng tới này tiểu bắt quái trận bên trong, sau đó đọc khẩu quyết. Chỉ thấy được từng đạo từng đạo tia sáng màu vàng lóe lên, chiếu rọi đến Lý Lao Thái trên người, sau đó Lý Lao Thái trên người càng là bước lên từng trận khói đen đến. Những này khói đen là toán khí, những này toán khí cách ra Lý Lao Thái thân thể một trận âm gió thổi tới, nhất thời đem thổi tan trong chốc lát liền không thấy hình bóng. Liên như vậy theo thời gian trôi đi, từng giây từng phút trôi qua, dần dần mà Lý Lao Thái trên người đang không có toán khí biểu lộ. Bạch Vũ vỗ tay một cái đem trận pháp cho thu lại rồi, sau đó quay về Lý Lao Thái nói, "Được rồi, hiện ở trên thân thể ngươi đoản khí cũng đã cho tới đi, đón lấy ta liền mở ra địa phủ cánh cửa, đưa ngươi cho đưa đi xuống đi." Hiện tại Lý Lao Thái trên đã không hung ác hơn nữa, phản phật đã biến thành một vị chân chính lao nhân, thân hình cũng từ từ trở nên hư vô, ánh mắt của nàng nhìn Bạch Vũ trong đó tràn ngập kinh ngạc, nói, "Ngươi dĩ nhiên thật sự hiểu được siêu độ phương pháp, ngươi đến cùng là ai?" Bạch Vũ lắc lắc đầu không nói gì, mà là không biết ở nơi nào móc ra một cái chậu rửa mặt, sau đó hắn ở hệ thống cung cấp nước uống quản tiếp đài thủy, đem để dưới đất. Tiện tay xuất hiện một tờ linh phù nhẹ nhàng một đống, vừa này cũng đã nhen lửa ra, Bạch Vũ sau đó trên tay bấm một đạo ân quyết, chỉ thấy này buồn bình thường rất thanh thủy, sau một khắc càng lá thả ra ánh sáng đến. Lập tức lại như là bị cái gì cho luộc mở ra tự, càng là bắt đầu sôi sục lên. Từng sợi từng sợi hơi nước bước lên, Bạch Vũ ở Lý Lao Thái ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cước đem cho đá tiến vào buồn bên trong, chỉ nghe Lý Lao Thái phát sinh một tiếng thật dài kêu sợ hai tiếng, từ từ đi xa, đây là nàng đã rơi xuống địa phủ. Tuy nói Bạch Vũ có thể lấy pháp lực mở ra địa phủ cái cửa, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì một nén nhang mà thôi, vì lẽ đó ở Lý Lao Thái rơi xuống phủ sau, Bạch Vũ liền lần thứ hai bắt pháp tấn đem cho đóng. Bạch Vũ lúc này nhìn đồng hồ, phát hiện đã là hơn 10 giờ, biết thời gian còn quá sớm, hiện tại Lý Thị vợ chồng hẳn là ở trên lầu, liền muốn rơi xuống dưới lầu đi, liền Bạch Vũ liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị các loại, chờ đến thời cơ thích hợp liền chuẩn bị xúc động phạm vi trăm giám đoàn hồn lên. Bạch Vũ liền như vậy chờ đợi, theo ở cao ốc bên ngoài chuyển đến còi cảnh sát tiếng, Bạch Vũ mới mở hai mắt ra. Biết hiện tại Lý Thị vợ chồng đã chết đi, liền đứng lên đến. Kỳ thực Bạch Vũ vẫn là cảm giác này, lệ ủng thiếu người phương pháp rất là kỳ lạ, càng là đem người chết cho làm công. Này có thể nói là trước đây chưa từng thấy, đương nhiên ở Bạch Vũ nghĩ đến, phương pháp này hẳn là chỉ tồn tại ở thế giới này, dù sao này ý chí lực phương pháp tu luyện Bạch Vũ ở tại thế giới của hắn còn thật sự chưa từng nhìn thấy. Mà hắn này đánh người phục sinh thủ đoạn hẳn là liền liên lụy đến việc tu luyện của hắn, hắn tu luyện chính là người ý chí lực, người ý chí lực kỳ thực là một cái vô cùng kỳ diệu đồ vật, nghe đồn chỉ cần người ý chí lực kiên định mà nói, là có thể hoàn thành rất nhiều được gọi là kỳ tích sự tình. Nói ví dụ như vốn là sớm đáng chết người Nhưng là làm người ngạc nhiên kéo dài hơi tàn hồi lâu còn sống sót, có người nói điều này là bởi vì người hưu tâm nguyện chưa xong có một hơi không có nuốt xuống, không muốn chết đi, cho nên mới phải có loại hiện tượng này, đợi được tâm nguyện của người này một, cái kia cũng chính là thời điểm hắn chết. Kỳ thực đây chính là đang nói người ý chí lực, ý chí lực mạnh mẽ có thể mang không thể biến thành khả năng, này kỳ thực không phải nói suông, có người ở thời điểm chiến đấu này ý chí lực cũng là một loại không thể thiếu đồ vật, nói thí dụ như thường thường có chút cố sự trên nói ai ai ai đại chiến 3 ngày 3 đêm, vết thương trên người có mấy trăm, thế nhưng vẫn như cũ chiến đấu đến cuối cùng. Cái này cũng là ý chí lực biểu hiện liền xem Lệ Ẩng bị Lý Tiên Sinh bấm đến cái cổ, trực tiếp bị bấm thất khiếu chảy máu, thế nhưng cuối cùng nhưng như là người không liên quan bình thường chạy mất dép, cuối cùng để Lý Tiên Sinh đều xem ngây người, có thể thấy rõ người này ý chí lực mạnh mẽ, tuy nói người này không có sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng nhưng dựa vào này một loại ý chí lực có thể nói hắn chính là hoàn toàn xứng đáng bắt quỷ đại sư. Cho nên nói theo Bạch Vũ này ý chí lực rèn luyện phương pháp xác thực là một loại kỳ lạ phương pháp, ở dị vãng đám người rất ít người nghĩ đến Lệ Ẩng loại này rèn luyện. Bạch Vũ trong lòng thầm gật gật đầu, nói: "Xem ra rảnh rỗi ta cũng đến tu luyện một thoáng phương pháp này." Thứ này thường thường ở một ít trường hợp sẽ đưa đến làm người khó có thể tưởng tượng tác dụng. Bạch Vũ đi tới phía trước cửa sổ, hướng về ngoài cửa sổ nhìn một chút, hắn phát hiện đây là đoàn người đã dần dần tàn đi đi, mà lưu đội trưởng cũng bắt đầu trở về. Bạch Vũ biết động thủ thời cơ đến, liền vào lúc này trên tay của hắn đông nhiên xuất hiện một cái la bàn, hắn ở la bàn trên tiếp được rồi mấy đạo lá bừa. Sau đó cắn phá nó giữa, ở này la bàn bên trên vẽ một đạo lệ chú, lập tức lại đem la bàn phóng tới một cái bí ẩn vị trí. Đem những này sau khi làm xong, Bạch Vũ mới trở lại chỗ cũ ngồi xong, lại như là chuyện gì đều không có phát sinh. Quy 1 chương 213, bảy quỷ đến. Chương 213, bảy quỷ đến. Chỉ chốc lát sau Lệ ổng cùng mấy người khác đi vào, Lệ ổng nhìn thấy Bạch Vũ, nhất thời lộ ra một kia nụ cười, nói: "Không nghĩ tới vị này đồng đạo ngươi cũng ở nơi đây, như thế nào vị kia lao thái thái làm đã đi chưa?" Vừa nói, ánh mắt của hắn còn ở chung quanh tìm kiếm, nghĩ đến là đang tìm Lý Lao thái hình bóng. Bạch Vũ cười cười nói: "Lệ ổng tiên sinh xin yên tâm đi, lao thái thái kia đã bị ta đưa đến địa phủ đi tới, hiện tại phủ từ trước đến giờ liền hận là sắp xếp nàng đầu thai đây." Ồ, Lễ ổng kinh ngạc nói, không nghĩ tới Ly thị vợ chồng tử vong sự tình ngươi nhanh như vậy liền biết rồi. Thực sự là không đơn giản, bất quá đợi được sau 7 ngày bọn họ về hồn thời điểm sự tình khả năng sẽ phiền phức. Nói chuyện đồng thời chính mình rót một chén nước, uống một hớp. Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói, e sợ phiền toái nhất vẫn là ngày hôm nay. Lễ ổng nghe vậy sững sở, nói, nói thế nào? Bạch Vũ nhìn hắn một cái nói, ngươi lẽ nào không có cảm giác sao? Lễ ổng nghe nói cầm trong tay chén nước thả xuống, đứng lên đến, ánh mắt quét một vòng bốn phía. Đột nhiên một trận không hề có điểm báo trước gió lạnh thổi đến, này chính gió lạnh cũng không lớn. Thế nhưng tuổi tới người trên người mà làm người cảm thấy kỳ hẳn cực kỳ. Lệ ổng cùng với dư mọi người giải thích không kìm lòng được run lên một cái. Lệ ổng diện hiện kinh sợ, biểu hiện đề phòng nói, không chuyện tốt có kỳ lạ, làm sao nhà này nhà lớn hiện tại âm phong tường trợn. Khó đến còn có cái khác quỷ sao. Bạch Vũ gật gật đầu, nói, không sai, ta nói rồi nơi này vô cùng không đơn giản, e sợ sẽ là tụ âm nơi, địa hình nơi này hấp dẫn rất nhiều quỷ quái đến đây, e sợ đêm nay này tỏa nhà lớn bách quỷ dạ hành cũng không sẽ vì quá. thu âm nơi Lãnh ông tuy nói là một thiên tài bắt quỷ chuyên gia, thế nhưng hắn tu luyện động tác võ thuật nhưng cùng truyền thống hoàn toàn khác nhau, hắn thậm chí không có như thế nào tiếp xúc qua huyền học, cho nên nói hắn đối với loại này đồ vật hoàn toàn không hiểu. Hiện tại Bạch Vũ tùy tiện nói ra một cái danh từ liền đem hắn cho dọa dẫm, bất quá hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Trầm ngâm chốc lát nghi và nói, thế nhưng, tại sao sớm trước nơi này sẽ không có chuyện ma quái tình huống phát sinh đây? Bạch Vũ lắc đầu nói, này tụ âm nơi có thể là một bảo địa, đương nhiên sẽ không khiến người ta cùng quỷ dễ dàng phát hiện, hiện tại tình huống này nghĩ đến là bởi vì vị tiên lý Lao Thái Hoan hồn ở đây quấy Vì lẽ đó không cẩn thận đem nơi này âm khí cho tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó hiện tại mới sẽ hấp dẫn đến quỷ hồn. Lệ Ông ánh mắt nhìn kỹ Bạch Vũ, ngây người nói, là như vậy sao? Bạch Vũ gật đầu một cái nói, đúng đấy, có cái gì không đúng sao? Lệ Ông lập tức trên mặt vẻ mặt vừa thu lại, cười ha ha nói, không phải, nếu là bộ dáng này, vậy thì không chuyện gì. Bất quá nếu như thật giống lời người nói, cái kia tối hôm nay nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, may là ta ở vừa nãy liền làm khá hơn một chút chuẩn bị, ở đây nơi ở từng nhà đều làm chủ có thể bảo đảm những quỷ này sẽ không đi quấy dậy nơi này các gia đình. Đón lấy phải xem hai người chúng ta biểu hiện." Lệ Ông mơ đầu, nói, "Không thành vấn đề, may là gia hỏa của ta đều mang theo đây. Chỉ cần những quỷ này dám đến, có bao nhiêu ta liền nắm bắt bao nhiêu." Lập tức thật giống nhớ ra cái gì đó, lại hướng về Bạch Vũ hỏi, "Ngạch, đúng rồi đến cùng sẽ có bao nhiêu?" Bạch Vũ trên mặt tối sầm lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói, "Không cần lo lắng cũng không có bao nhiêu lại khái chừng chăm chỉ mà thôi." Dựa vào, mọi người đều là cùng nhau một tiếng thổ khẩu, "Trừng Trăm vẫn còn nói không nhiều." nhiều như vậy quỷ mà bọn họ cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi, nhân hòa quỷ tỷ lệ căn bản không ngang nhau, a đây là muốn đi chịu chết à. Đã là đầy người là thương đạo hữu minh, lúc này con mắt hơi chuyển động đột nhiên cả kinh tê lên, ai dù, ai xin thương sót đem ta đưa đến bệnh viện a, ta nhanh không xong rồi, chờ một lúc ta nhất định sẽ lưu chút quá nhiều mà chết không thể. Hắn gọi âm thanh rất là thê thảm, nhìn dáng dấp vẫn đúng là giống như là muốn tử mô dạng. Lưu đội trưởng lúc này đau lòng sờ sợ này nói có tiếng vết thương, gật đầu một cái nói, đúng đấy, nhiều như vậy vết thương, hắn đúng là sắp chết rồi. Ta hiện tại vẫn là đem hắn cho đưa đi bệnh viện đi. Không phải vậy các loại, chờ, thời gian dài hắn nhất định sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Lúc này Lệ ổng chính đang thu dọn chính mình ra hỏa, nghe nói lắc đầu nói, sợ cái gì, nơi này không phải có ta sao? Cho dù chết ta cũng sẽ đưa ngươi cho cứu trở về, yên tâm được rồi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Đạo Hưu Minh âm thanh nhất thời im mặt đi, hắn nhưng là thấy tận mắt này Lệ ổng cứu người phương pháp, hắn trực tiếp chính là tiên thi a. Nghĩ đến chính mình chết rồi còn phải bị người tàn nhẫn ca, hắn nhất thời liền không hàn mà tức, liên tục quát tay nói, ngươi yên tâm ta sẽ không chết, ta tuyệt đối sẽ không tử, các ngươi bận bịu các ngươi, ha ha. nhìn thấy hắn này tấm vẻ mặt Xem thưởng thiết một tiếng, liền rồi hướng Bạch Vũ nói rằng, "Bạch tiên sinh, hiện tại được rồi chúng ta liền đi xuống đi." Bạch Vũ đánh ra hắn một chút, cười lắc đầu nói, "Chờ một chút, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là ở chuẩn bị một ít thứ khác." Lập tức hắn đưa tay đảo tiến vào túi áo bên trong, lấy thêm ra đến đã là có thêm mấy tờ linh phù. Sau rồi hướng hắn nói, "Nơi này có vài tờ bùa chú, ngươi liền cầm dùng đi." Lệ Ẩng Hiếu Kỳ tiếp nhận bùa chú, hướng về ánh đèn nhìn ngó, lại ngửi một cái chốc lát mới nói, "Vật này ta sẽ không dùng, ta còn có này sô cô đây, không dùng tới cái này." Chứ Bạch Vũ ở ngoài người còn lại đem con mắt cho lớn, nói Sô cô la cũng có thể trị quỷ. Lệ ổng nhìn bọn họ một cái nói, các người đây liền không biết, quỷ sợ nhất chính là Ngưu, bởi vì Sô cô la bên trong đựng sữa bỏ, vì lẽ đó Thiên Tài sợ Sô cô la. Chính là bởi vì quỷ sợ Ngưu, vì lẽ đó ở địa phủ hướng về Diêm La Vương công tác cái kia một đám người bên trong, đầu trâu so với mặt ngựa nhiều. Thế đảm nghe xong lời nói này, nhất thời cũng lại khống chế không được bật cười lên, nói, ngươi thật là có thể xả. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn là ba tuổi đứa nhỏ nha. Quỷ Sừng Ngưu. Ha ha ha. Hiện tại Lệ ông không có công phu cùng cái tên này để ý tới, chỉ là lắc lắc đầu sau, nói Các người đám gia hỏa này tốt nhất liền không muốn xẻ ra đi, bằng không bị bên ngoài ác quỷ cho căn có thể trách không được chúng ta, hiện tại chúng ta liền đi ra ngoài Bắc Quỷ. Nói xong liền khóa hắn cái dương, phía trước hướng phía ngoài đi ra ngoài. Bạch Vũ đợi tới, chờ hai người đi tới ngoài cửa, nhất thời liền bén nhạy phát hiện này bốn phía nhiệt độ giảm xuống, hiện tại tuy nói đã là lập thu, thế nhưng khí trời còn so với không lạnh giá. Thế nhưng này trong hành lang hiện tại càng có thể làm người cảm thấy ý lạnh thấu xương. Đương nhiên đây là lệ ổng cảm giác, Bạch Vũ bởi vì có pháp lực thể, vì lẽ đó đúng là cảm giác không lớn. Lúc này Bạch Vũ trước đem bước chân của hai người đều dừng lại, quay về Lễ ông nói, "Không bằng hiện tại chúng ta liền phân công nhau làm việc, nhìn thấy quỷ chỉ chào không giết, chờ chúng ta đem từng người phân phối địa phương cho dò xét xong xuôi liền ở ngay đây hội hợp, làm sao?" Lễ ông gật gật đầu, nói, "Cứ làm như vậy đi, vậy ta chính là bên kia, ngươi là bên kia, chúng ta sau đó còn muốn lại nhiều lần ai nắm bắt quỷ nhiều." Chờ đến hai người tản ra, Bạch Vũ hướng về phía trước đi đến. Vào lúc này pháp nhãn của hắn toàn mở bên dưới, còn thật không có cái gì quỷ quái có thể giấu đạt được con mắt của hắn, đương nhiên hắn chỉ chính là phổ thông hồn. Những này oan hồn tuy nói cũng là lợi hại quỷ. Hơn nữa thậm chí còn có thể ẩn thân, thế nhưng đã đi chưa vài bước Bạch Vũ như trước cũng là nhìn thấy một chút hình bóng. Này một cái oan hồn hẳn là một cái chết thảm quỷ, hắn nằm ở một góc bên trong, không ngừng mà gào lên đau đớn. Hẳn là biết Bạch Vũ chú ý tới hắn, vì lẽ đó hắn biến vặn bèo thân thể hướng về Bạch Vũ bỏ tới. Trên người nước mủ không ngừng mà hướng về trên đất giữ lại, không chỉ buồn ôn, hơn nữa trên người hắn nước mủ gần giống như quần quần không dứt giống như vậy, chỉ chốc lát sau dưới người của hắn càng lại đã che kín nước mủ. Ta chết tốt lắm thảm cái nào? Ta chết tốt lắm thảm. A, từng tiếng quỷ thanh quỷ khí, bóng người chậm âm thanh ở Bạch Vũ trong thai hừ lên. Này quỷ trên đất lấy hai cái tay, leo lên thế nhưng bởi vì vết thương trên người thực sự là quá nhiều, vì lẽ đó động tác vô cùng chậm chậm. Một chút Nazi, từ trước đến giờ có người bình thường đứng ở chỗ này liền nhất định run sợ sợ hãi, sợ vỡ mật. Bất quá bạch vũ nhưng là hoàn toàn thật giống không có nhìn thấy giống như vậy, dù bận vật đung dung đem ở trong không gian cất dấu yên lấy ra, rút ra một cái, bắt đầu nuốt mây nhà khói lên. Này mùi thuốc lá hắn cũng coi như là rất lâu không có chẳng qua, đến hiện tại đánh lên một cái, đúng là có chút dư vị Cái kia quỷ thật giống cũng phát hiện hơn trăm đối với hắn có chút không để ý lắm, có một chút tức giận, tiếng nói của hắn một trận, sau một chốc mới lần thứ hai phát ra tiếng âm đến. Ta chết tốt lắm thảm, trên người ta bị chém mấy trăm dao. Đau. đau quá, a thật sự đau quá, a ngươi nhìn ta một chút ruột đều đi ra a. Bạch Vũ lúc này đem tàn thuốc trong tay vứt sang một bên, tiến lên đi mấy bước đi tới này oan hồn trước, nói, hiện tại ngươi hướng về ta khóc oan cũng không dùng, người cũng đã chết rồi, hiện tại ngươi đi theo ta đi, ta bây giờ làm ngươi siêu độ đi, xong việc ngươi là không sao. Toàn hồn sững sờ nhìn Bạch Vũ, cái vặn vẹo mà nói, không sợ ta? Con để ta đi với ngươi. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, đúng đấy, ngươi không đi theo ta còn có thể trên đi đâu?" Loan Hồn có chút trợn khóc trợn cười, nói, "Ngươi có phải là bệnh thần kinh a? Ta là quỷ ngươi cũng không sợ." Bạch Vũ lắc lắc đầu, có chút bất đắc gì nói, "Thật không biết hiện tại quỷ nhìn thấy ta tại sao đều là sẽ đến câu này, thực sự là không có ý gì." Sau đó một phát bắt được này quỷ rách nát cổ áo, đem hắn cho nâng lên, nói, "Đi theo ta đi." Loan Hồn kinh hãi đến biến sắc, hét lớn, "Ngươi không thể như vậy, ta là quỷ, ta là quỷ a, quỷ rất đáng sợ." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng hoàn toàn không đáng cùng để ý tới. Trong tay chẳng biết lúc nào nhưng là đã xuất hiện một cái hạt giấy hắn thân xoay tay một cái xuất hiện một đạo lá bửa đem kể sát ở này quỷ trên người pháp lực hơi động oan hồn chỉ giác đến thân thể của chính mình nhẹ đi thân hình chính là không tự chủ được hướng về hạt giấy bên trong chui vào cuối cùng một con quỷ bị bất tức thu phục nghĩ đến hiện tại hắn mới sẽ hiểu được người trước mắt này không sợ hắn nguyên nhân đạo sĩ là bắt quỷ như thế nào sẽ sợ quỷ đây Bạch Vũ pháp nhãn nhìn về phía hàng hiên nơi sâu xa hiện tại chỉnh tòa nhà lớn đều bị hoán khí bao phủ nghĩ đến tối nay hắn nhất định sẽ rất mệt nếu như cảm thấy là đẽ xin mời đemùn chạm Linh để cử cho bằng hưu của ngài đi Quy 1 chương 214, huấn luyện. Chương 214, huấn luyện. Bạch Vũ đầu tiên là đem hạc giấy cho cất đi, sau đó liền dọc theo con đường này hướng đi hàng hiên nơi sâu xa, này trong hành lang hiện tại yên tĩnh quỷ dị. Ở vùng không gian này ở trong, càng là từ từ chuyển đến từng tia một giường như miêu chảo vách tường âm thanh, những thanh âm này lại là bên này không gian ở trong không khí quỷ quái sâu hơn mấy phần. Bạch Vũ đánh ra bốn phía một cái, nhẹ nhàng cười cận, những này đoan hồn tuy nói đoán khí đều khá là trùng, thế nhưng thực lực đó kỳ thực đều cũng không thế nào cao. Nhiều nhất cũng chính là có thể hiện ra bản thân chết thảm mô dạng dọa dọa người hay hoặc là là làm người sức khỏe một ít khủng bố ảo giác mà thôi. Thế nhưng đối với những này trò mèo tới nói, không nhưng đối với Bạch Vũ không có tác dụng gì, coi như là đối với Lệ ông cũng đồng dạng không có tác dụng. Dù sao hai người bọn họ một cái thuộc về người tải cao gia lớn, mà một cái khác nhưng là thuộc về thuần túy gia lớn. Ở tình huống như vậy, coi như là triết lý có rất nhiều quỷ vật, thế nhưng cũng là chỉ có thể để hai người này cho bắt nạt phần. Những quỷ này Bạch Vũ hoàn toàn không có đặt ở trên người chính mình, bốn phía tuy rằng đầy rẫy giấy quỷ dị âm thanh, thế nhưng hắn nhưng là hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng chỉ là ánh mắt không để ý chút nào đánh giá bốn phía, tìm kiếm nơi này trùng quỷ tung tích. Có pháp nhãn trợ rút, Bạch Vũ rất nhanh liền tìm tới những này oan hồn. Nay tòa nhà lớn nhắc tới cũng không hề lớn, mà những này oan hồn cũng chưa hề hoàn toàn phân tán ra, ngay khi Bạch Vũ nơi này liền có mười mấy con trường. Những quỷ này đều đều là bám vào trên tưởng, không lúc đích, thế nhưng tóc thật dài, hoặc là máu thịt bè bét thân thể cũng có thể đem người bình thường cho đoãng ngất đi. Những này oan hồn tạo hình càng là đại khái giống nhau, bọn họ đều có thật dài móng tay, này một đôi hoàn toàn có thể được xưng là là hung khí hai ở này trên tường qua lại ma sát. Phát Sinh Bạch Vũ vừa bắt đầu nghe được quỷ dị âm thanh. Bạch Vũ đánh giá bọn họ một phen, sau đó cười gần một tiếng nói, "Được rồi, đừng tiếp tục nơi đó làm chuyện vô ích. Các ngươi cùng lên đi." Những quỷ này khi nghe đến Bạch Vũ âm thanh sau, càng là đưa đến phản ứng dây chuyển, đồng thời đem đầu cho quay lại, từng người lộ ra một đôi huyết con mắt màu đỏ. Ở ánh mắt của các nàng nơi sâu xa còn có ánh mắt tử hận. Lúc này cách đến Bạch Vũ gần nhất một con quỷ giọng căm hận mở miệng nói, "Số nam nhân, đi chết đi cho ta, chết đi cho ta." Lập tức những này tạo hình không khác quỷ môn nhất thời cùng nhau hướng về Bạch Vũ đánh tới. Xem như thế kia giống như muốn đem Bạch Vũ chém thành muôn mảnh. Bạch Vũ lắc lắc đầu, chỉ thấy tay của hắn một phen, nhất thời một cái bùa chú nhất thời vào trong tay, tiện tay hướng về không trung ném đi. Chỉ thấy những này bùa chú nhất thời lại như là bị kỳ dị nào đó sức mạnh nâng. Càng La bất động ở giữa không trung bên trong. Lúc này Bạch Vũ lại đưa tay vung lên, quắc nhẹ một tiếng, "Đi." Chỉ thấy được chương chương đụ chú gần giống như hóa thành cực tốc dám khí giống như vậy, hóa thành đạo đạo lưu quang từng người tìm một cái mục tiêu mà đi. Những nải đụ chú không hề bất ngờ tiếp chúng rồi trên người các nàng, chỉ thấy được các nàng thân hình đều là giun lên. Lập tức liền yên tính lại, thân hình lại là chìm xuống, rơi xuống trên đất. Bạch Vũ tiếp theo lại dựa theo vừa nãy phương pháp đem bọn họ cho thu được hạc giấy bên trong. Liền như vậy một đường hạ xuống Bạch Vũ thu rồi mấy chục con quỷ. Đợi được hắn trở lại chỗ cũ thì, lúc này hắn phát hiện Lệ ông càng là vẫn chưa về. Không khỏi trầm ngâm lên, lẽ nào là cái tên này gặp phải phiền thoái gì hay sao? Muốn đến nơi này, Bạch Vũ cũng không dám ở nơi này đợi. Liên hướng về Lệ ông đi phương hướng đi đến. Cách khá xa, xa Bạch Vũ liền nhìn thấy Lệ ông thân hình, lúc này hắn thật giống là mệt đến không nhẹ, mà ở trong tay của hắn cảng là còn có một chút bị đoàn thành một đoạn giữ mô. Bạch Vũ biết những kia chính là Lệ Ẩng thu lấy quỷ, thế nhưng đây là hắn lại phát hiện, Lệ Ẩng hiện tại còn đang cùng hai con quỷ đối lập. Này Hai con là nam quỷ, bọn họ tỏ rõ vẻ hung ác vẻ mặt, nhìn Lệ Ẩng nói, "Bắt quỷ chuyên ra, tuy rằng ngươi thật sự là có chút bản lĩnh, thế nhưng cũng không muốn lớn lối như vậy. Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Nơi này lập tức liền muốn trở thành quỷ ổ, ta khuyên ngươi tối thật là thành thật một ít." Lệ Ẩng hiện tại tỏ rõ vẻ sự bất đắc dĩ vẻ mặt, nói, "Mẹ kiếp, ta nói coi như là ta chọc tới các ngươi, thế nhưng các ngươi cũng không cần như vậy vẫn đuổi theo ta đi, đại ca. Ta hiện tại phải đi về." câm người nên làm cái gì thì làm cái đó không là được. Một quỷ nói, chúng ta làm sao biết ngươi sẽ không lại tới quấy rối. Nơi này nhưng là địa bàn của chúng ta, chúng ta cũng không muốn sau đó phiền phức. Lúc này Lệ Ẩng Vũ vỗ vỗ trán, nghĩ đến hẳn là đang suy nghĩ làm sao đổ xuất vào đây, thế nhưng cũng đang lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa Bạch Vũ, vội vàng nắm chặt đồ trên tay đi tới Bạch Vũ trước người. Thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, huynh đệ, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến đến rồi, mau mau cho ta mượn một ít đồ, đêm này hai con quỷ giải quyết. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, tiện tay đem một tấm đũa đưa cho hắn. Hàn Lễ nhìn tấm bùa này chỉ lại lần nữa đánh giá được ngày, thế nhưng là vẫn không có bất kỳ mặt mày luống túng cười cười nói, dùng như thế nào, vật này ta chưa từng hoặc qua. Bạch Vũ một nún vai nói, trực tiếp dùng là được, đùa này chỉ cần là dính vào quỷ thể liền có thể tạo được tác dụng. Lệ ông nghe vậy sáng mắt lên, vui vẻ nói, ta biết rồi. Lập tức đem lá bùa cho xoa thành một đoạn, lại năm quá hắn cũng đến, đặt ở dây cung trên, lập tức chỉ nghe vèo một tiếng, tấm đùa này chỉ liền nhanh chóng bay về phía trong đó một con đại quỷ. Trên không trung tấm bùa nãy chỉ mang theo một ánh hào quang, ở giữa con quỷ kia, chỉ thấy được ánh lửa lên. Con kia đại quỷ lại như là bị bữa lớn cho bắn chúng giống như vậy, thân hình nhanh chóng lùi ra ngoài, thẳng tác động vào tường. Lễ Ổng thấy thế đại hỷ, nói: "Không nghĩ tới người này thần thần là lạ ngoạn ý còn dùng rất tốt, đến, trở lại trên bài tờ. Này vài con quỷ là đại quỷ, bọn họ theo Bạch Vũ hẳn là thuộc về này một đám quỷ quái ở trong mạnh nhất hai cái, vì lẽ đó Bạch Vũ cũng không lo lắng này hai con quỷ sẽ bị lệ Ổng dùng hắn cho cấp thấp trừ tà bữa chú cho giết, liền lại cho hắn vài tở. Liên như vậy mấy vòng cũng hạ xuống, này hai con quỷ cũng biết trước mắt hai người này lợi hại, nhất thời nổi lên chạy trốn chi tâm. Bọn họ đầu tiên là nhìn nhau một chút, Sau đó liền bắt đầu, liền từng người chọn một phương hướng mà đi. Thế nhưng bọn họ chạy trốn tốc độ nhưng là không có Lệ Ổng trong tay cung nhanh, ở tại bọn hắn mới vừa có này ý đồ thời điểm chính là lại bắn ra cung đánh tới. Lệ Ổng không dễ dàng buông tha bọn họ, trực tiếp đem bọn họ cho đánh tơi xốp mới dừng tay. Bạch Vũ lắc lắc đầu, tiến lên đem này hai con quỷ cho thu phục, bất quá thủ đoạn đúng là khiến cho Lệ Ổng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì ở thời đại này, kỳ thực đạo sĩ bắt quỷ đã không có cái gì tiền đồ, dù sao thời đại mạt pháp tu luyện quá mức khó khăn. Này Lệ Ổng được gọi là thiên tài bắt quỷ chuyên gia, nhưng không học đạo pháp chính là nguyên nhân này coi như hắn hiện tại tự nghĩ ra rèn luyện ý chí lực phương pháp cũng coi như là nhất tuyệt. Chờ đến Bạch Vũ hai người đem tất cả những thứ này đều giải quyết cho sau khi, lúc này sắc trời đã sắp muốn vừa sáng, Bạch Vũ nhìn một chút mông mông lung sắc trời, quay về Lệ Âu nói, "Chúng ta bây giờ đi về đi, ta đến đem những quỷ này cho giải quyết triệt để." Lệ ông liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Vừa vặn, ta còn muốn gặp gỡ một thoáng ngươi là làm sao đem những quỷ này cho đổi về địa phủ đây?" Bạch Vũ nhưng là không có nhiều lời, chỉ là xoay người hướng về lưu đội trưởng bang này bảo an văn phòng mà đi. Lúc này này quần bảo an cũng không dám ngủ. Bọn họ từng cái từng cái đều căng thẳng không được phải biết những người khác là bị Bạch Vũ làm phép thuật, vì lẽ đó ngủ đến độ đặc biệt chết. Mà này một đám người nhưng là rất thanh tỉnh, bọn họ có thể rõ ràng nghe thấy ở ngoài cửa chuyển đến động tính, một buổi tối hạ xuống bọn họ đều ở sợ mất mật ở trong vừa qua. Tiến vào gian phòng Bạch Vũ phát hiện mọi người đang ngồi mọi người có một cái hai mắt đỏ bừng, đúng là cảm thấy có chút buồn cười, hướng về bọn họ nói, làm sao tối ngày hôm qua một buổi tối liền ứng cấu nghe động tính bên ngoài. Lưu đội trường bước nhanh đi tới Bạch Vũ trước người hai người, quay về bọn họ nói, hai vị đại sư a, bên ngoài hiện tại thế nào rồi? Có phải là hết thảy đều quyết định a? Bạch Vũ gật đầu một cái nói. Không sai, những tiêu quỷ đều bị chúng ta cho thu phục, hiện tại các ngươi là có thể tạm thời không có chuyện gì." Lưu đội trưởng nghi vấn nói, "Tạm thời? Chẳng lẽ còn có cái khác quỷ sẽ đến? Lời nói như vậy hai vị đại sư các ngươi có thể chiếm được phải giúp giúp chúng ta a." Bạch Vũ lắc lắc đầu, vỗ vô, vô Lưu đội trưởng bà vai nói, "Yên tâm đi, có chúng ta ở tất cả đều không có vấn đề, sau 7 ngày lý thị vợ chồng hoàn hồn thời điểm, nhất định phải so với ngày hôm nay thanh thế còn muốn hùng vĩ, ở trong mấy ngày này các ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng mới được, không phải vậy đến lúc đó nhất định sẽ bị mất mặt." Lưu đội trưởng Vũ Vũ Độ lực nói: "Hai vị đại sư các ngươi cứ việc yên tâm, có dặn dò gì các ngươi cứ việc nói là được, chỉ cần chúng ta có thể làm được liền nhất định sẽ không chối từ, này ở nói thế nào cũng là vì mọi người chúng ta suy nghĩ." Bạch Vũ gật gật đầu, cười nói: "Nếu như vậy, cái kia thời gian sau này liền để Lệ ổng đến giáo dục các ngươi làm sao đối phó quỷ, việc tu luyện của ta phương pháp không thích hợp các ngươi, các ngươi với hắn học được thì khẳng định dùng tới được." Theo Bạch Vũ dứt tiếng, một ánh mắt của mọi người nhất thời liền đều chuyển hướng Lệ ổng. Mà Lưu đội trưởng nhưng là nhìn ngó hai người, lại quay người sang đến quay về Bạch Vũ nói: "Người đại sư kia đây." Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta muốn ở trong phòng siêu độ đêm nay bắt được những này vong hồn, tối hôm nay chúng ta chào không ít siêu độ muốn phí thời gian thật dài. Đợi lát nữa các người đều đi rồi ta lại bắt đầu siêu độ bọn họ, nếu như có người muốn ngồi tiếp ta cũng có thể lưu lại à. Mọi người nghe vậy nhất thời đều rời đi Bạch Vũ hứa xa, dù sao bọn họ hiện tại nhưng là vô cùng sợ sệt quỷ loại đồ chơi này, mà dựa theo Bạch Vũ nói đến lý giải, có thể biết Bạch Vũ nơi này có không ít. Lưu đội trưởng cười gượng một tiếng, nói: "Này liền không cần, chúng ta còn muốn cùng Lệ ổng đại sư đi học đồ vật, liền bất tiện nhiều hơn quay rối, chúng ta đi a." Lập tức một đám người liền giải tán lập tức. Thế nhưng Lệ Ông nhưng là đem Như Hoa cho lưu lại, quay về hắn đánh giá chốc lát, mới nói, "Ngươi đi theo ta một thoáng, ta cho ngươi đi đổi bộ quần áo, chờ một lúc ngươi sẽ đi qua đi." Quy 1 chương 215, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 215, hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Vũ nghe được đối thoại của bọn họ, tiếp theo lại nghĩ đến điện ảnh ở trong tình cảnh đó, nhất thời không khỏi bật cười lên. Này cái thứ nhất huấn luyện phương án dĩ nhiên sẽ là để cái tên này phấn nữ nhân. Không thể không nói cái tên này phấn thành nữ nhân sát thực là buồn nôn vô cùng, Lệ Ông lại vẫn khiến người ta đi thân hắn. Nghe được Bạch Vũ tiếng cười, Như Hoa hiện tại còn không rõ vì sao, nhìn Bạch Vũ một cái nói, "Làm sao đại sư? Có vấn đề gì không?" Bạch Vũ thấy hắn hỏi, vẻ mặt sửa sang lại, hắn giọng một cái, nói, "Không, có chuyện gì, ngươi liền đi theo Lệ ổng đại sư đi thôi." Nói xong hắn liền tìm một nơi ngồi xuống, lại rót cho mình một chén thủy, không tiếp tục nói nữa. Bạch Vũ đối với Lệ ổng làm ác công phu nhất thời kính nể không thôi. Như Hoa thấy thế tuy là tâm trạng nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền sau đó liền theo Lệ ổng đi tới. Đợi được này một đám người đều đi ra ngoài sau, Bạch Vũ đầu tiên là đem hắn dấu ở một chỗ la bàn trò cầm chờ về đem mặt trên thi phép thuật cho chiến hồi, sau đó hắn lại cho cất đi, đó lấy chính là hắn bắt đầu siêu độ sự tình, thế nhưng lần này siêu độ cùng lần trước lại có sự khác biệt. Lần này nhưng là có hơn 100 con quỷ, nhiều như vậy quỷ nếu như đồng thời đến, nghĩ đến coi như là đem Bạch Vũ cho rút khô cũng không thể đem đều cho siêu độ. Vì lẽ đó hắn muốn từng nhóm một đến, chỉ thấy hắn đầu tiên là đem này đồ vật trong phòng đều cho thu dọn một chút, sau đó lại dùng phù bẫy ra một cái bắt quái trận, này bắt quái trận trực tiếp đem từ từ nhà ở trong mặt đất bao trùm hơn nữa. Theo Bạch Vũ một cái dấu tay, chỉ thấy phòng này bên trong dùng linh phù tạo thành bắt quái trận nhất thời lóe lên uế trào hào quang. Trong cả căn phòng giống như muốn so với ngoài phòng còn muốn sáng sửa mấy phần, chỉ thấy sau đó tay của hắn một phen, nhất thời chính là có mười mấy con hạc giấy xuất hiện ở trong tay hắn. Những giấy này hạc mới vừa xuất hiện, nhất thời lại như là sống bình thường bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa bên trong đại trận. Hào quang chiếu vào trên hạc giấy, chỉ thấy hạc giấy càng là từ từ bắt đầu bốc lên từng sợi khói đen đến, những này khói đen tan theo gió biến mất trong nháy mắt không còn hình bóng. Lúc này vài con hạc giấy phân đến mức rất mở, bình thường đều là vừa đến 2m cách một cái, bởi vì cách đến gần rồi tuy rằng đại trận này bố trí lớn, thế nhưng tác dụng nhưng sẽ không hết sức rõ ràng theo thời gian trôi đi. Chỉ thấy này vốn là do màu vàng lá bùa làm thành hạt giấy, lúc này càng là đã biến thành cháy đen màu sắc, lại một lát sau những giấy này hạt càng là cùng nhau hóa thành cho bụi. Bên trong oan hồn cũng là vào lúc này đã biến thành trong suốt hình thái, đây là hoán khí cho gần mấy đánh tan. Lập tức bạch vũ lại sẽ bọn họ mang tới từ lâu chuẩn bị kỹ càng một chấu nước trước, lá bùa giấy lên mở ra quỷ muôn quan, sau đó liền đem bọn họ cho đưa đến địa phủ đi. Không thể không nói này siêu độ xác thực là một cái lụy nhân công tác, nhưng chính là siêu độ như thế một người Bạch Vũ liền cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, mà tinh thần của hắn cũng bắt đầu có một tiêu cảm giác mệt mỏi, vì không cho chính hắn tiêu hao quá độ, Bạch Vũ không siêu độ một làn sóng quỷ hồn liền đã tọa khôi phục trên một thoáng. Liên như vậy Bạch Vũ một vòng một vòng bắt đầu siêu độ, một làn sóng một làn sóng quỷ hồn bị đưa vào địa phủ. Các loại, chờ, đến buổi tối Bạch Vũ cũng đã siêu độ hơn nửa quỷ hồn. Thế nhưng tinh thần của hắn trạng thái xác thực cũng đã về bại tới cực điểm, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có trước tiên ngẩng tay. Hiện tại Bạch Vũ nhưng là còn có một chút vui mừng. Dù sao nếu như hắn không có lần này kế hoạch, làm lỡ trên 2 ngày nhiệm vụ lần này liền nhất định sẽ không cách nào hoàn thành. Cuối cùng hắn muốn đối mặt cũng sẽ chỉ là hệ thống trừng phạt. Muốn đến nơi này Bạch Vũ lại bắt đầu suy tư lên, hắn cảm giác hệ thống muốn hắn đến thế giới này khả năng là phải nói cho Bạch Vũ, để hắn rõ ràng lúc này hệ thống nhiệm vụ nghiêm khắc, khả năng sau đó còn có thể có tình huống như thế phát sinh. Nói không chắc chính là một cái nhìn như không khó sự tình, thế nhưng là cho quy định cái trước không thể thời gian đến. Thở dài một hơi, hắn phát hiện sau đó ở tiến vào thế giới kịch là nhất định phải căng thẳng thần kinh. Lúc này cửa phòng mở ra, chỉ thấy Lệ ổng cả đám trở về. Lúc này Lệ Ẩng đất thủ lúc này đã bị bao vây lên, mà những người khác nhưng ở một bên cười trộm. Bạch Vũ cười cận, quay về hắn nói: "Lệ Ẩng tiên sinh, ngươi đây là làm sao?" "Không có gì." Lệ Ẩng có chút lúng túng nói, chỉ có điều là ở lúc huấn luyện không cẩn thận, nắm sai rồi một cái nhanh chóng dẫn nhiên điện qua tháo, đem chính mình cho nổ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ở một bên mọi người đều là lại không nhịn được cùng téo lên bắt đầu cười lớn. Dù sao bọn họ ngày hôm nay đang tiếp thu lúc huấn luyện, nhưng là có người ăn được vị đắng. Thiết Gan lớn cười chỉ vào Lệ Ẩng nói: "Thật sự là cười chết ta rồi, ngươi xem tay của hắn đều thành hàm trừ tay rồi." Ha, ha, ha. Thế nhưng lập tức hắn lại đột nhiên cảm giác được trên người chính mình phát lạnh, bốn phía âm thanh cũng từ từ ngừng lại, hắn nhìn quét một chút nhưng đúng như thấy, Lệ Ẩng cái kia ánh mắt nuốt rất người. Thế đạm phản ứng đúng là rất nhanh, lập tức hướng về lưu đội trưởng hô một tiếng, "Đội trưởng ta trước tiên đi tuần tra, có chuyện nhớ tới gọi ta a." Sau đó như thế một đám người vừa cười náo loạn một hồi, liền từ từ ai đi đường nấy, mà Bạch Vũ cùng Lệ Ẩng hai người nhưng là đều tự tìm địa phương ngủ. Trờ đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, sắc trời mờ vừa hửng sáng, Bạch Vũ lúc này mới rời giường, bất quá hắn cũng không muốn làm lỡ cơ vụ trực tiếp liền tới đến trong đại sảnh chuẩn bị lại bắt đầu siêu độ vong hồn đến, vừa vặn hắn ở đại sảnh ở trong đụng tới chính bắt ở trên bàn ngủ A cường. Này A cường ở điện ảnh ở trong chính là chết ở này trong một căn phòng, hơn nữa còn là bị ảo ảnh cho hữu chết, Bạch Vũ có thể nhận ra được. Bạch Vũ đi tới trước người của hắn, vô vô bờ vai của hắn đem đánh thức. A cường mơ mơ màng màng chuyển tỉnh, tiếp lại đến là Bạch Vũ mới gọi hắn thức dậy sau, hắn lập tức chẩm lên, nói: "Là đại sư a, không biết có chuyện gì không?" Bạch Vũ nói: "Hiện tại ta lại muốn thứ siêu độ vong hồn, ngươi nếu như cảm thấy không dám ở nơi này có thể rời đi trước một thoáng." A cửa người này đồng dạng là một cái kẻ nhát gan, khi nghe đến Bạch Vũ lại muốn siêu độ, nhất thời gật đầu liên tục rời đi. Đợi được Bạch Vũ đem nơi này lần thứ 2 thu thập xong bảy lên trận pháp sau, Bạch Vũ bắt đầu rồi tân một ngày siêu độ. Kỳ thực pháp lực tiêu hao đối với tu vi tăng lên cũng có như vậy điểm chỗ tốt, chí ít có thể tăng nhanh tăng trưởng, hiện tại Bạch Vũ là có thể cảm thấy pháp lực của chính mình có một chút tăng trưởng, chí ít còn muốn so với phổ thông tu luyện nhanh hơn một ít. Lúc này sau lưng Bạch Vũ truyền đến lệ ổng âm thanh, hắn thật giống hết sức kinh ngạc, nói: "Như thế độ độ. Đây chính là siêu độ sao? Ta có thể hay không học?" Lẽ ông bởi vì tu luyện chính là ý chí lực, vì lẽ đó hắn đối với đạo giáo một vài thứ là hoàn toàn không hiểu, hắn đối Phó Oan hồn xưa nay đều chưa từng dùng qua siêu độ phương pháp. Trong tình huống bình thường, không phải nắm bắt đi đổi về địa phủ, vậy thì là trực tiếp cho xóa bỏ. Dù sao hắn không thể nhìn những quỷ này ở nhân gian hại người, thế nhưng hiện tại đang nhìn đến Bạch Vũ đối Phó quỷ loại còn có cái khác nhằm vào phương pháp sau, nhất thời có chút động lòng. Hắn là một người bắt quỷ chuyên gia nhưng là vẫn là biết nghiệp lực tồn tại, hắn gì vãng cách làm không biết nhiễm bao nhiêu, hiện tại có một loại phạm pháp phòng ngừa đương nhiên là muốn. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lắc đầu nói, e sợ không được Lấy ngươi hiện tại thể chế đã không phải là cùng tu luyện, dù sao trưởng thành theo tuổi tác trong cơ thể tính lực, tính mạch cũng đã định hình, coi như là tu luyện cũng là khó ra thành quả, nếu như vậy cũng còn không bằng đem ngươi ý chí của mình rèn luyện pháp kiên trì đến cuối cùng, đến thời điểm nói không chắc sẽ có cái gì thu hoạch bất ngờ cũng có nói. Lệ Ông nghe vậy gật gật đầu, nói, nói cũng có đạo lý, nghe khẩu khí của ngươi việc tu luyện của ngươi phương pháp không có cái mười mấy 20 năm sẽ không có cái gì thành quả, nếu như vậy cũng còn không bằng kiên trì chúng ta, đợi được sức mạnh ý chí của ta đại thành, coi như là Diêm Vương gia cũng bắt ta không có biện pháp gì. Bạch Vũ nghe vậy kinh ngạc nhìn Lễ ông, nói, "Nói, nói nghe một chút." Lễ ông đáp ý cười một tiếng nói, "Ta này ý chí lực tu luyện tới cuối cùng nhưng là có thể thay đổi một ít chuyện sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng ý chí lực có thể thay đổi tất cả." Nói ví dụ như mặc kệ ta chịu to lớn hơn nữa thương, chỉ cần ta không muốn chết, vậy chỉ cần dùng ý chí lực đem mạng của ta cho điều trụ, liền nhất định còn có thể nhảy nhót tứ mừng. Ha ha. Nói hắn càng là tự mình nở nụ cười. Nghe vậy Bạch Vũ rốt cục ý thức được này ý chí lực đến lợi hại, trong lòng cũng là không khỏi động nổi lên tâm tư. Chầm ngâm chốc lát nói, vậy không biết nói lệ ổng tiên sinh có thể hay không đem này rèn luyện ý chí lực kỹ xảo nói cho ta. Ta nghĩ học tập một thoáng. Lệ ổng cười ha ha nói, không có vấn đề, ngược lại ta cũng dạy cái kia một đám gia hỏa, nhiều hơn nữa một mình ngươi cũng không có vấn đề gì, ngược lại thứ này chú ý không phải cái gì tư chất, mà là thử thách chính là lòng của người ta, niềm tin ý chí kiên định lực là có thể trở nên mạnh mẽ, thường thường có thật nhiều chiến đấu đều là từ bỏ một phương, mà kiên trì một phương trước sau đều sẽ là người thắng. Bạch Vũ nhớ tới từng ở một bộ trong TV từng thấy một cái tình tiết, bên trong giảng chính là có một người có thể mười mấy 20 năm không ngủ lần chút giác, này không phải tu vi đạt đến trình độ nào đó mà sản sinh phản ứng dây chuyển, mà là có mạnh mẽ ý chí lực chống đỡ lấy mới có thể làm được. Hay là này ý chí lực đạt đến một cái nào đó trình độ còn có thể sản sinh cái khác biến hóa, hay là có thể biến thành ý niệm, có thể sẽ cùng niệm lực có chút tương đồng địa phương. Bạch Vũ sau đó liền đầu tiên là đem siêu độ sự tình phóng tới một bên, đem lại ông nói tới một ít kỹ xảo cho nhớ kỹ, đợi được những thứ đồ này đều nhớ hoàn toàn. Lại ổ hay bởi vì muốn dạy dỗ người khác mà rời đi, lúc này mới bắt đầu vòng thứ 2 siêu độ. Dưới thân những này vạn hồn còn có ngày hôm qua một nửa không tới, Bạch Vũ liền lại bỏ ra vừa giữa chưa đem những này vong hồn cho độ hóa, chờ hết thể đều cho hoàn thành hệ thống tăng lên âm thanh cũng là đúng lúc hưởng lên. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, siêu độ 100 vạn hồn, khen thưởng ký chủ hối đoán điểm 3000 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ này, Bạch Vũ không khỏi tùng thở một hơi, đầu tiên là hoạt động một chút tự thân thân thể, sau đó hắn liền cảm giác được ở tinh thần nơi sâu xa có một luồng mệ tâm ý, liền hắn liền trước tiên cũng có làm chuyện khác, mà là trước tiên ngủ vừa cảm giác hắn muốn trước tiên bồi dưỡng đủ tinh thần lại nói cái khác. Quy 1 chương 216, mang bọn ngươi đi lập quỹ. Chương 216, mang bọn ngươi đi gặp ủy. Lại là kết thúc mỗi ngày, ngày đó Lệ ổng lại lần nữa thay đổi một cái răng, dốc hàm răng của hắn lần này đã biến thành răng hô, bất quá hắn đúng là không có để ý, sau khi trở về liền hài lòng cười, quay về Bạch Vũ nói, thế nào rồi Bạch tiên sinh? Những kẻ quỷ đều giải quyết. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra lần này ngươi bảo bọn hắn là chơi mệnh, hiện tại tình hình vẫn tốt chứ? Ta. Lệ ổng chỉ chỉ chính mình, sau đó thử hắn cái kia răng hô cười nói, ta rất khỏe. Ta có thần công hộ thể đao thương bất nhập, muốn hỏi cũng đến hỏi bọn họ có hay không bị giò đến. Lưu đội trưởng khổ não gật gật đầu, nói: "Đúng đấy, chúng ta là bị sợ rồi, ta không biết lại theo ngươi học xuống chúng ta còn sẽ có hay không có mệnh, ta xem Lệ ông đại sư ngươi vẫn là tha chúng ta đi, muốn không đổi thành là Bạch đại sư gọi chúng ta cũng được a." Lệ ông nghe vậy đem chừng hai mắt một cái nói: "Ta liều mạng dạy các ngươi các ngươi còn không muốn học. Nói cho các ngươi tuyệt đối không nên chọc ta tức giận, không phải vậy ta chuyện gì đều làm được đi ra." Cả đám nghe vậy nhất thời không còn dám hằn một tiếng, nghĩ đến là cái tên này ở tại bọn hắn trong khi luyện vì bọn họ lưu lại một chút ấn tượng. Bạch Vũ biết hiện tại Lệ ông tức giận là tất nhiên, dù sao hắn vẫn không có giáo đến người chính mình nhưng là làm một thân thương, trong lòng không hề có một chút căm tức là không thể, nghĩ đến này một đám người nếu như không nghe lời hắn y giết người đều sẽ có. Lệ ông nhìn thấy mọi người thành thật đi thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Hai ngày nay huấn luyện tập nghĩ đến các người cũng có thể biết ta lớn đến mức nào mật. Này hai lần ta bị pháo nổ đến, thế nhưng ta nước mắt đều không có lưu trên một giọt là có thể biết ta lớn đến mức nào mật, ta chính là muốn đem bọn người nghĩ cái mục tiêu này huấn luyện, đợi được can đảm của các ngươi đạt đến ta cảnh giới này thời điểm, vậy các ngươi hoàn toàn là có thể chứng minh đi đối phó quỷ." Những người này đối diện một chút, đều là ở đối phương trong mắt nhìn thấy kinh sắc, dù sao hai ngày nay ở tại bọn hắn hình ảnh bên trong. Nay Lệ ông liền hoàn toàn chính là một người điên a, nếu như đặt đến hắn nói cảnh giới này, khả năng trên đường liền muốn bị hắn cho đùa chơi chết rồi. Bạch Vũ lúc này cười cười nói, nếu không như vậy đi, ta chỗ này cũng hết bận. Đợi được ngày mai các ngươi lại đi nữa thời điểm ta liền với các ngươi cùng đi. Vừa vận ta cũng có thể cố gắng học tập một thoáng. Những người khác đối diện một chút sau đó cộng đồng gật gật đầu, phụ hòa nói, tốt tốt, nếu như đến thời điểm ngươi thể đang dạy chúng ta mấy chiêu là tốt rồi. Chờ đến ngày kế, này một đám người lại lần nữa bị lệ ổng cho tập hợp lên, cùng bình thường không giống chính là lần này còn có bạch vũ cùng cùng bọn họ đến rồi. Đi tới bọn họ thường thường huấn luyện cái kia nơi đất trống, lệ ổng đầu tiên là để mọi người làm thành một vòng. Sau đó quay về mọi người nói, các người hiện tại biết rồi ta lớn đến mức nào đảm là được, bất quá trước hai lần như vậy bất ngờ lại có thêm phát sinh, ta sợ ta liền không có cách nào đang dạy rô đại ra. Vì lẽ đó vì lần thứ hai có cái gì bất ngờ phát sinh, ta hiện đang quyết định trực tiếp đem huấn luyện cho thăng cấp Nói hắn liền lấy ra một bó pháo đến, rồi hướng mọi người nói, "Đón lấy đại gia sẽ tiếp thu đến nga luyện đảm thử thách, ta đem vật này cho nhen lửa, sau đó ở một cái cái chuyển xuống." Nhìn ai vẫn may không tốt. Nói xong lời cuối cùng hắn lộ ra một vệ nụ cười quá dị. Đối với những này pháo trúc Bạch Vũ còn không rất lưu ý, dù sao đồ chơi này còn không đả thương được hắn, dùng vật này luyện đảm còn không bằng nghỉ ngơi." Liền hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Ta nhớ các ngươi huấn luyện thứ này là được, đến cái kế tiếp độ khó cao đến đâu trên một điểm giáo trình các ngươi lại gọi ta." Lệ Ông biểu hiện ngẩn nói, "Tại sao? Vật này còn không đáng sợ sao?" Bạch Vũ nhưng chỉ là lắc lắc đầu liền đứng dậy đi ra. Thích. Lệ Ổng nhíu môi, lần thứ hai quay về những người khác nói, "Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu đi, không cần phải để ý đến hắn là được." Thế nhưng đang lúc này, Như Hoa hắn phát điên, hét lớn, "Ta cũng không muốn cùng hắn như thế à, ta không luyện." À, Đều To liền muốn chạy trốn. Gần nhất giáo dục như thế một đám gia hỏa nhưng là làm Lệ Ổng vô cùng nổi nóng, hắn như thế nào sẽ thả đi bọn họ đây? Bĩu môi tay hướng về trong túi quần rỗi một cái, chỉ thấy sau một khắc chính là lấy ra một cái lựu đạn, dùng nha tướng hoàn cho đi. Vèo một tiếng liền vút ra ngoài. Đùng một tiếng nổ vang thanh truyền đến. Nhưng mà nhất thời không rõ xung chết, mà đồng thời còn có một con bất minh phi hành vật hướng về bên này đột tới, lẹ cách rơi xuống đến trên đất, mọi người này mới nhìn rõ hóa ra là Như Hoa một con rắn dày, này dày hiện tại còn liều lĩnh từng luẩn từng luẩn khó nhẹ, có thể dấu hiệu Như Hoa hiện tại tình hình khả năng muốn so với trước mắt này bó pháo nổ đến thế thằng nhiều. Cả đám đều là không tự chủ được giết từng ngụm từng ngụm nước, nhất thời liền thành thật rất nhiều. Lệ Ông nhìn quét này một đám người một chút, mắng, ta liều mạng dạy các ngươi, ta xem tên nào đuổi đi một thoáng thử xem. Nay một đám gia cũng không phải người ngu, lưu lại nơi này nhiều lắm cũng là bị pháo nổ. Nếu như đi rồi vậy thì là ăn lựu đạn a, bên nào nặng bên nào nhẹ chuyện này căn bản là không cần nghĩ. Liên toàn bộ đều duy trì cho mặc, không đang nói trên một câu hắn, để phòng không cẩn thận chọc tới cái tên này, bị trực tiếp đùa chơi chết. Ở một bên Bạch Vũ biết, kỳ thực lệ ông ra tay là có đúng mực, làm như vậy cũng chỉ là kinh sợ trên một thoáng bọn họ mà thôi, cũng không có hạ sát thủ ý tứ. Bằng không như hỏa ở đòn đánh này, lựu đạn bên dưới khả năng đã sống chết, vậy còn có thể như điện ảnh ở trong kiên trì đến cuối cùng. Lập tức Bạch Vũ không tiếp tục để ý này một đám người, đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đánh ngồi dậy đến. Này một đám người huấn luyện đúng hạn tiến hành, thế nhưng lần này Lệ Ẩm thật muốn biết chính mình có thể sẽ lần thứ hai xui xẻo, vì lẽ đó trên người hắn không chỉ là mặc vào áo chống đạn, hơn nữa còn chuẩn bị mũ giáp. Đợi được này bó pháo nổ tung thời điểm, hắn bình yên vô sự, thế nhưng những người khác nhưng là đều bị thương. Chờ đến Bạch Vũ nhập định, hắn ý thức bay vào bên trong đan điền, hắn phát hiện hiện tại hắn nội đan đã nổi lên mắt thường có thể tra biến hóa, hiện tại nội đan đã so với vừa bắt đầu lớn hơn một vòng trở lên, đây là hắn thường thường tự chủ tu luyện kết quả. Sau đó Bạch Vũ liền bắt đầu ôn dưỡng nổi lên nội đan đến cũng không có tu luyện dù sao nơi này còn không là tu luyện đất lành nhất phương, nếu như Lô Mang thất thất tu luyện lên, hắn kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là bị nơi này ẩm ý chuyện làm ăn cho nhiễu loạn tâm thần, luyện công phạm sai lầm. Một lát sau một tiếng vang thật lớn đem Bạch Vũ cho thức tỉnh, Bạch Vũ mở hai mắt ra hướng về mọi người phương hướng nhìn quá khứ, chỉ thấy lúc này như thế một đám người đã bị tất cả đều nổ người ngã ngửa đổ. Lệ Ông đứng dậy đem trên đầu mình mũ giáp cởi ra, cười to nói: "Ha ha, may là ta lần này đã sớm chuẩn bị." Lại đánh giá một thoáng trên người chính mình, lần thứ hai cười nói: "Ha ta lần này không có chuyện gì, đến Không người bị thương vội vàng đem bị thương đưa vào trong bệnh viện, bọn chúng ta đến ngày mai tiếp theo chơi. Một đám ngã trên mặt đất người nghe được ngày mai còn muốn chơi, cùng nhau nói một tiếng, còn chơi à? Vốn là không có chuyện gì người đều hôn mê bất tỉnh. Bạch Vũ cùng Lệ ổng còn có tiểu quân ba người liền vội vàng đem những người này lôi tiến vào trong bệnh viện, thương thế của bọn họ cho xử lý một thoáng, đợi được tất cả những thứ này đều hết bận nhưng là đã đến buổi tối. Những người này tạo hình cũng có biến hóa long trời lở đất, mỗi một người đều thành thương tàn nhân sĩ, ánh mắt nhìn Lệ ổng đều sắp khóc lên. Bạch Vũ thấy thế lắc lắc đầu, như thế một đám người vẫn luyện cái này còn thật là khó khăn vì bọn họ hiện ở một cái cái liền nhà của chính mình người khả năng đều không nhận ra. Bất quá này một đám người xác thực là sức sống ngoan cường có thể, chịu đến thương nặng như vậy như thế không tới một ngày dĩ nhiên là có thể kết cục bước đi rồi. Bạch Vũ trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra này tòa nhà lớn bên trong người đều không đơn giản à, không chỉ là nói Hữu Minh có tiểu từng mệnh, nhóm người này đều không khác mấy có như vậy mệnh cách. Chờ đến này một đám người gần như khỏi hẳn, lệ ông lại sẽ bọn họ cho tập hợp đi ra ngoài, đợi được huấn luyện địa phương lại chuẩn bị bắt huấn luyện. Lưu đội trưởng nhưng tỏ rõ vẻ khổ tương ngăn cản hắn, nói, "Ta nói, Lễ tổng đại sư a, Chúng ta có thể hay không không muốn lại chơi cái này. Ta sợ tiếp tục như vậy, vẫn không có các loại, chờ, cái kia hai con quỷ tìm tới cửa, chúng ta khả năng liền mất mạng a. Thế nhưng Lệ ông nhưng là lắc đầu nói, không thể nói sợ. Ngàn bạn không thể nói sợ. Nếu như ngươi sợ, như vậy phía trước huấn luyện liền kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, chúng ta còn phải từ đầu đã tới, đang đùa ngày hôm qua đổ vận. Lưu đội trưởng nghe vậy nơi nào còn dám nói không? Thực sự là cái tên này huấn luyện đúng là đang liệu mạng a. Nếu như trở lại lần trước, bọn họ lưu lại này nửa cái mạng cũng phải không còn. Liên đội vã hẳn là nói, vâng vâng vâng, chúng ta không sợ, không sợ. Đại sư chúng ta vẫn là huấn luyện đón lấy hạng mục đi. Lễu nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu, nói, như vậy là tốt rồi, ta xem các ngươi hiện tại tình trạng, cơ thể cũng không chịu được như vậy cường độ huấn luyện, không bằng đón lấy chúng ta liền cải một thoáng huấn luyện phương án, ta sẽ trực tiếp mang bọn ngươi đi gặp quỷ. Lưu đội trưởng hiện tại, nhưng là đã biết được so với gặp quỷ còn còn đáng sợ hơn đồ vật, lại nơi nào sẽ không đáp ứng đây. Dù sao gặp quỷ có thể sẽ không tử, thế nhưng cùng cái tên này trở lại lần trước huấn luyện là chắc chắn phải chết a. Liên lắc đầu liên tục nói, được được được, cứ làm như thế, đại sư ngươi liền mang chúng ta đi gặp quỷ được rồi. Lễu nói, Được, ngươi hiện tại đi đem Bạch Tiên Sinh cũng cho kêu lên, hắn bắt quỷ phương pháp cùng ta không giống, hiện tại ta cũng vừa hay cho hắn hệ thống giảng giải trên một thoáng. Nghĩ đến như vậy đối với năm lấy hồi hồn dạ buổi tối hai con quỷ, có tác dụng rất lớn. Chờ đến lưu đội trưởng Khập Kính đem Bạch Vũ cũng cho kêu lên, bọn họ lập tức liền tới đến cao ốc cái khác một nhà hàng ở trong. Nơi này vẫn là Bạch Vũ lần trước đến cái kia ra phòng ăn, ở nhà này trong phòng ăn còn có một chút tiểu quỷ chịu giữ. Mấy người tiến vào phòng ăn ở trong, đầu tiên là tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức lễ ễng liền bắt đầu rồi, hắn diễn Tuy nói hắn sau đó nói xác thực là sự thực, thế nhưng hiện tại này, một đám người nhưng là đã tức giận dị thường, đều có chút không quá tin tưởng hắn. Vì lẽ đó mỗi một người đều dùng này ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra hoa gì đến. Quy 1 chương 217, lại luyện gan. Chương 217, lại luyện gan. Lúc này Lệ Ông nhìn quét mấy người một cái nói, quỷ ni kỳ thực có thể nói là một loại năng lượng, bọn họ không phân ngày đêm tồn tại cùng phía trên thế giới này, nếu như là một cái báo thủ quỷ bởi vì có thể số lượng lớn phóng xạ ra loại này năng lượng, có thể ảnh hưởng đến người võng mạc thần kinh, khiến cho người sản sinh ảo giác. Có lúc năng lượng lại đánh tới một điểm là có thể ảnh hưởng đến chúng ta não tế bào cùng thần kinh vận động, này chính là trong truyền thuyết quỷ nhập vào người. Nghĩ đến những này coi như là Bạch Tiên Sinh cũng không có lại tinh tế nghĩ tới, bởi vì ta phương pháp tu luyện không giống, vì lẽ đó nghiên cứu rất thấu triệt. Mà không giống Bạch Tiên Sinh như vậy đạo sĩ, trảo quỷ đều là nắm lấy một ít pháp khí vũ đến vũ đến liên hành. Vì lẽ đó ta liền hiện ra sinh ra một loại khác với tất cả mọi người bắt quỷ phương pháp, chính là ta trước đây biểu thị đã từng ta liền đối với các ngươi rằng quá, đuổi ma muốn dùng sô cô quỷ muốn dùng dứa tây mô. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Nghĩ đến các ngươi đều chưa hề nghĩ tới Soko La Nguyên để ý đến các ngươi nên biết trên một ít, là bởi vì bên trong có sữa bỏ, quỷ là sợ nhất hữu. Mà giữ tơi mô nhưng là bởi vì nó bên trong ngậm lấy một loại axit chịp oxy hóa lưu, có thể mang quỷ năng lượng phần tử bao vây lại. Lưu đội trưởng lúc này sắc mặt hơi khó coi, dù sao hắn lần trước chịu đến thương có chút trùng, hắn thở hổn hển nói, xin ngươi không muốn kích thích ta, ta bị nội thường, xin ngươi nói điểm hữu dụng đi. Thiết Lệ ổ cảm giác không hề có một chút ý tứ, sau đó lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lam đặt ở trên bàn, nếu muốn người còn bình thường hơn nhìn thấy quỷ thứ này, kỳ thực rất đơn giản. Ta nói rồi quỷ là sợ nhất hữu, mà này một bình không phải thuốc miện thủy, chính là nhu nước mắt, đây là ta nhiều năm nghiên cứu ra kết quả, đón lấy các ngươi là có thể thử xem. Lúc này Lệ ông rồi hướng tỏa ở một bên dù bận vận lúng dung nhìn mấy người Bạch Vũ nói, Bạch tiên sinh, ngươi có muốn thử một chút hay không a? Rất hữu hiệu nha. Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, ta không dùng tới cái này, liền không cần, tu vi đến ta cảnh giới này, muốn xem đến quỷ đã không cần mỏi vật. Lệ ông nghe vậy gật gật đầu, nói, cũng đúng. Không nghĩ tới ngươi cũng đạt đến cảnh giới này, ta cho rằng chỉ có ta mới có thể. Sau đó rồi hướng mọi người nói, các ngươi đều cho xoay đi. Vất quá nhất định phải nhanh lên một chút nha, bây giờ còn có quỷ đợi được ngốc một hồi khả năng liền toàn chạy mất." Bạch Vũ cười cười nói, "Yên tâm không nội. có ta ở đây, những quỷ này là chạy không thoát, không quan tâm các người mặt đến lúc nào đều sẽ có xem." Cả đám nghe vậy, ở lao nước mắt thời điểm đều không tự chủ được đánh giá bốn phía, sợ thật sự đột nhiên nhìn thấy một con quỷ, không có chuẩn bị bên dưới cho trực tiếp sợ rồi. Đợi được những người này đem nước mắt trâu cho sát xong, con mắt vẫn còn đang luẩn phiêu. Thế nhưng càng là không có thứ gì nhìn thấy, tâm tình dưới sự kích động không khỏi cùng nhau kêu lên, "Quỷ đây, quỷ đây." Bạch Vũ cười ha ha nói, Các người trước tiên không nên kích động, ta hiện tại liền để cho các ngươi nhìn tới vừa thấy." Sau đó hắn chỉ quyết một dẫn, chỉ thấy ở bốn phía đột nhiên thoát ra mấy đạo sáng sù ánh bạc, những này ánh bạc đi tới trước mặt mọi người sau rơi xuống trên đất, lập tức chậm rãi đã biến thành hình người. Những người này trẻ có già có, khuôn mặt nhưng là cùng người thường không khác. Thế nhưng những người này ở biết những người này kỳ thực là quỷ tình hôn giới, đều là kinh hãi giới chân liên tiếp lui về phía sau hơn nữa còn ngã trên mặt đất, nhưng bọn họ vẫn như cũng không để ý sợ hãi trước sau lui bước. Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện, những người này vào lúc này thương thế trên người càng lạnh như toàn được rồi đoạn cánh tay gãy chân hiện tại đều không có chuyện gì. Lễ ổng chỉ chỉ bọn họ nói, các ngươi này một đám gia hỏa a, không phải là vài con đu hồn dã quỷ mà thôi hả. Các ngươi lại vẫn sợ thành như vậy. Ta không phải nói với các ngươi quá sao, chỉ muốn ý chí của các ngươi tập trung quỷ cũng không làm gì được ngươi môn, ngươi xem một chút các ngươi hiện tại bộ dáng này, giống tiểu gì. Duy nhất cô gái Á Quân, cả người run rẩy nói, nhưng là đây là quỷ a, chúng ta làm sao có thể không sợ. Quỷ làm sao? Quỷ liên rất điều sao? Không phải nói với các ngươi sao, ý thức tập trung quỷ cũng không có cách nào làm sao các ngươi. Lễ đối với lời của hắn xem thường. Bất quá sau đó, nhưng là có nghiêng đầu đến quay về Bạch Vũ nói, không nghĩ tới ở thời đại này truyền thống bắt quỷ phương pháp lại vẫn có thể phát triển đến mức này, trước đây ta đều chưa từng nghe nói. Lúc này những quỷ này đúng là vẫn không có làm rõ tình hình, bọn họ nghi ngờ nói, chúng ta chuyện gì thế này? Tại sao lại trở về? Chúng ta không phải mới vừa vừa rời đi sao? Thừa dịp cái này lỗ hổng, những người này từ từ khôi phục tâm tình, bọn họ chậm rãi chậm lên, thế nhưng đối với những quỷ này vẫn là tồn tại kính nể tâm lý không dám áp sát quá gần. Thiết Đạm lúc này nuốt ngụm nước miệng nói, những quỷ này có thể hay không trên người a? Bạch Vũ lắc đầu nói, Những này chỉ có điều là phổ thông du hồn dã quỷ mà thôi, những quỷ này năng lực không đủ, vì lẽ đó còn chưa đủ trở lên các ngươi thân, các ngươi cứ việc yên tâm là được." Lệ ổng vỗ tay một cái nói, "Được, nếu như vậy ngươi sao cũng nhìn thấy quỷ, như vậy chúng ta là có thể bắt đầu đón lấy huấn luyện." Một đám người nhìn hắn nói, "Bước kế tiếp ngươi lại muốn huấn luyện cái gì a? Có phải là muốn dạy chúng ta Trảo Quỷ phương pháp? Vậy thì nhanh lên đi." Thế nhưng Lễ ổng nhưng là lắc đầu nói, "Trảo Quỷ phương pháp ta đã nói cho các ngươi, hiện tại chúng ta đến không cần huấn luyện cái này, đón lấy luyện chính là luyện can đảm." Cả đám cảm giác trên đầu một ngắt, vẻ mặt đau khổ nói, "Cái gì?" "Con Luyện à, nếu như đón thêm lần trước luyện đạm phương pháp, chúng ta này nửa cái mạng cũng là không còn à. "Sai, Lệ ổng phụ định bọn họ từng nói, nói lần này phương pháp muốn cùng lần trước không giống, ta chuẩn bị để cho các ngươi mấy ngày nay muốn cùng này vài con quỷ chờ cùng nhau." Lời nói như vậy đối với cho các ngươi luyện đạm huấn luyện trợ giúp muốn rất lớn. "Bạch tiên sinh, ngươi có biện pháp nào hay không đem những quỷ này cho lưu lại? Tốt nhất có thể để cho bọn họ vẫn theo nhóm người này, mặc kệ là ăn cơm ngủ cũng được, chỉ cần bọn họ có thể tại mọi thời khắc cùng những quỷ này cùng nhau là được." Bạch Vũ sáng tỏ gật gật đầu, nói, "Không thành vấn đề, liền giao cho ta được rồi." tuyệt đối sẽ có biện pháp. Mọi người vừa nghe, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, Thiết Đảm đem trên người bằng vải lung tung mở ra nói, "Ta không bồi hai người các ngươi bệnh thần kinh chơi, ta phải về nhà." Thế nhưng Bạch Vũ lại có thể nào để hắn rời đi? Lập tức ở trên bàn cầm lấy một chiếc đũa, con ngón tay búng một cái, lập tức liền đánh vào chân của hắn lo nơi, hắn chỉ cảm thấy trên đùi tê dần lập tức thân hình ngã trên mặt đất. Đây là Bạch Vũ dùng tình chuẩn phương pháp đánh vào hắn mà gần trên. Chỉ thấy Bạch Vũ lập tức tự trong túi lấy ra vài lá bùa, đem này vài lá bùa ném đi, nhất thời này vài lá bùa lại như là có chính mình ý thức bình thường bay đến vài con quỷ trên người. Bạch Vũ trên tay có lần thứ hai bấm ra ân quyết, chỉ thấy này vài tờ phù càng là lập tức hóa thành đạo đạo ánh vàng tan vào những quỷ này trong cơ thể. Bạch Vũ lại ở trên bàn cầm lấy một chén nước, lập tức trước tiên lấy dương hỏa đem một tấm phù cho dẫn nhân, hóa vào trong nước, đợi được phù hôi đều tan vào trong nước, Bạch Vũ vô tay một cái quay về mọi người nói, "Được rồi, các ngươi hiện tại một người uống một cái, những quỷ này liền không thể rời bỏ các ngươi. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, hiện tại được điểm kinh hãi dù sao cũng hơn ở hoàn hồn dạ ngày đó làm mất đi mệnh thân thiết." Mọi người nghe vậy đối diện một chút, cuối cùng đều là thở dài một hơi, từng người uống hớp bất quá bị vài con quỷ từ sáng đến tối theo sát thực là rất giàn vặt người sự tình, những quỷ này tuy nói không có quá to lớn năng lượng, không thể ở dưới ánh mặt trời hoạt động. Thế nhưng có Bạch Vũ ở đây chút vấn đề nhỏ này tự nhiên là giải quyết dễ dàng, chỉ là một tấm đụ thì sẽ quyết định sự tình. Liên cả đám liền bắt đầu rồi dường như địa ngục giống như sinh hoạt, bọn họ kết thúc mỗi ngày quay về những quỷ này, mặt mũi bọn họ đều là vô cùng tiêu tụy. Nghĩ đến là bởi vì tinh thần căng thẳng quá độ. Lưu đội trưởng các loại, chờ, đến buổi tối cũng đã gần cấp lên, hắn đi tới Bạch Vũ trước người, vẻ mặt đưa ra nói, đại sư, nay đã đến buổi tối. Có thể hay không đem pháp thuật này cho kết liễu? Cái kia không được để chúng ta lúc ngủ còn muốn nảy vài con quỷ bội tiếp a. Nhưng là Bạch Vũ, nhưng là chuyện đương nhiên gật đầu một cái nói, đây là tự nhiên, bằng không các ngươi làm sao có thể đem can đảm cho luyện thật đây. Lưu đội trưởng vẫn không có hết hy vọng, nói, nhưng là, ngươi muốn tìm có thể tìm mấy cái tạo hình khá một chút quỷ mà, này mấy cái không phải ông lão chính là bác gái, liền coi như chúng ta không sợ quỷ, chúng ta đêm nay nhất định sẽ phải mất ngủ a. Đối với ông lão này sao có thể ngủ đến a? Đại sư ngươi sẽ không là đang đùa chúng ta chứ? Nói hắn còn chỉ chỉ ở bên cạnh hắn vẫn theo hắn một cái lão quỷ, lão quỷ kia nghe thấy nhắc lên hắn đúng là cười tươi như hoa, phải biết vào hôm nay bọn họ nhưng là từng trải qua Bạch Vũ năng lực. Bạch Vũ cười cười nói, không có cái nào, lúc đó ở trong phòng ăn cũng chỉ có này mấy cái lão quỷ, các ngươi liền đem liền một chút đi. Lưu đội trưởng vô đầu một cái nói, nhưng là tại sao, ở A quần bên người cái kia một con nhưng là một cái đẹp đẽ ma nữ đây? A quần là cô gái hơn nữa xu hướng tình dục cũng rất bình thường, không bằng dùng cái bác gái đổi lấy theo ta đại sư ngươi xem thấy thế nào? Lệ Ông lúc này đi tới, đem hắn cho đẩy ra, nói, thiếu đến Ngươi nếu như nữ ta liền cho ngươi thay đổi, ta làm sao biết ngươi có hay không ở nửa đêm đối với nhân gia mà nữ có cái gì ý đồ không an phận. Phải biết cho dù chết vậy cũng là phải có nhân quyền." Thiết đảm bước chân ra lại đây, chen miệng nói, "Hai vị đại sư, nếu như ngươi để ta bồi tiếp vị này bác gái, ta nhất định sẽ sợ sệt, nếu như là cái kia tuổi trẻ mà nữ liền không nhất định, ta nghĩ ngay khi đêm nay ta nhất định có thể khắc phục sợ hãi." Bạch Vũ nghe vậy khỏe miệng giật giật, trước mắt này Thiết đảm sát tâm cũng không nhỏ, hắn lẽ nào liền không sợ thương tổn được chính mình sao? phải biết quỷ loại trên người đều là tồn tại này cùng người lẫn nhau bài xích âm tức giận, cùng người kết hợp không phải sẽ hấp thu đi trên thân thể người dương khí, sẽ làm người cầu cần một ít đặc biệt bệnh trạng. Nói ví dụ như sư phụ, lại như là điện ảnh ở trong thiết đạm hạ thể liền tu thành một đại đống, hơn nữa còn không cảm giác chút nào. Những người khác nghe được thiết đảm yêu cầu, bọn họ cũng là tâm chuyển động, liền lập tức đều gom lại Bạch Vũ trước người, mắt ba ba nhìn hắn. Quy một chương 218, 7 ngày hồn về. Chương 218, 7 ngày hồn về. Lệ Ông Lương bọn họ một cái, nói, nhìn cái gì ngủ, ngày kia chính là hồi hồn nhận. Đến thời điểm các ngươi nếu là không có đem can đảm cho lựa được, chỉ có thể hại người hại mình. Mọi người nghe vậy cũng biết là không cái gì hí, đều là vẻ mặt đau khổ tản ra, nhìn ở tự mình một bên theo mấy cái quỷ hồn, tâm trạng trực chiến, xem ra đêm nay dường như khó nga à. Mấy ngày thời gian hạ xuống, này một đám người cả ngày cùng những quỷ này hồn làm bạn, có thể nói là khổ không thể tạ, này mấy ngày trôi qua, thần sắc của bọn họ đều tiểu tụy rất nhiều, tinh thần cũng có chút thể bại. Bất quá hiệu quả vẫn có, dù sao tại mọi thời khắc có những quỷ này hồn ngồi tiếp, bọn họ đối với đối với quỷ loại cảm giác sợ hãi cũng là giảm bớt không ít. Hiện tại ngoại trừ đối với những quỷ này vẫn như cũ duy trì khoảng cách nhất định ở ngoài, đúng là không, có trước kia khủng hoảng. Ngay khi đêm nay Lý Thị vợ chồng sắp sửa về hồn, mọi người gom lại một khối bắt đầu thảo luận lên. Bạch Vũ lúc này nhìn quét mọi người một cái nói, hai ngày nay đại gia can đảm nghĩ đến cũng đã bị rèn luyện lớn hơn không ít, bất quá ngay khi đêm nay là Lý Thị vợ chồng về hồn kỳ hạ. Trong đó hung hiểm ta hay là muốn nói với mọi người trên một thoáng, dù sao ngày hôm nay này hai con quỷ không phải thường thường ở các ngươi bên người du hồn dã quỷ, mà là toán khí sâu nặng và linh, này hai con quỷ có vô cùng quỷ dị năng lực. Các ngươi nhất định phải tập trung ý chí của mình. Không thể cho này hai con quỷ thừa cơ mà vào cơ hội, không phải vậy bọn họ nhất định sẽ đè lên ngươi môn thân sau đó đi hại những người khác. Nhìn chung quanh mọi người, phát hiện ngoại trừ hai cái nghe không hiểu tiếng phổ thông người ngoại địa hiện ra thần sắc mê mang ở ngoài, người còn lại đều là thâm sắc kiên định ở đầu. Nhìn hai người này người ngoại địa, Bạch Vũ có chút không nói gì, dù sao ngôn ngữ không thông cũng là một vấn đề, hắn cũng sẽ không ắc ngựa cái gì, duy có hy vọng hai người này sẽ không xấu chuyện của bọn họ. Bất quá nghĩ đến tối hôm nay có thể sẽ như điện ảnh ở trong giống như vậy, một người trong đó sẽ bị dọa chết tươi. Tiên còn lại cũng sẽ bị quỷ lên thân. Vất quá ở Bạch Vũ biết sắp sửa sẽ chuyện phát sinh tình huống dưới, đương nhiên sẽ không lệnh chuyện này hoàn toàn phát sinh, dù sao hai người kêu bản tính cũng không tính xấu, làm người cũng rất thành thật. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng vẫn không có dự phòng hai quỷ thượng nhân trên người phương pháp, chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên. Một lát sau lại nói, tối hôm nay có thể sẽ có ảo giác phát sinh. Bởi vì quỷ ở không quá 12 giờ rơi trước năng lượng còn yếu kém, vì lẽ đó bọn họ phóng xạ ra năng lượng sẽ làm các ngươi sản sinh ảo giác. Đến thời điểm các ngươi nhất định phải kiên định niềm tin, không thể bị doạ đến. Không phải vậy, ý chí lực bùng lòng đem ảo giác cho rằng chân thực, đến lúc đó các người nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Lệ Ẩm ở một bên đứng lên đến, gật đầu một cái nói, không sai, vì lẽ đó ở ta nghĩ đến, vì là phòng ngựa bị cái kia hai con quỷ thừa lúc vắng mà vào, các người đêm nay trước hết đem tuần tra nhiệm vụ cho thả xuống, chờ thêm đêm nay tất cả quyết định khôi phục lại bình thường. Lưu đội trưởng nghe vậy gật đầu một cái nói, này không có vấn đề, này chuyện ma quái sự tỉnh Hồ tiên sinh là biết đến, hắn sẽ không trách chúng ta. Hồ tiên sinh chính là này tòa nhà lớn chủ nhân. Bất quá thương nhân chính là thương nhân. Hắn đã sớm biết chuyện ma quái sự tình, thế nhưng là không dám nói lên, càng không có làm đến cái gì biện pháp. Nếu như hắn có thể sớm làm chuẩn bị, thường xuyên mời trên mấy cái bắt quỷ chuyên gia, nghĩ đến sự tình cũng sẽ không huyên náo quá to lớn, càng sẽ không như điện ảnh ở trong như thế gây ra nhiều người như vậy vậy. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, tối hôm nay này hai con quỷ khẳng định là oan linh, năng lực của bọn họ vô cùng kỳ dị, bình thường khai đàn làm phép đúng là không có tác dụng quá lớn, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ phải tin nghiệm kiên định thì sẽ không có chuyện gì, ta chờ một lúc sẽ lại phát huy pháp thuật để trong này cư dân rất sớm ngủ, trên cửa cũng cho bọn họ đánh tới lệnh chú đệ ngựa chịu ảnh hưởng. Đoán lấy liền muốn xem chúng ta. Lưu đội trưởng gật đầu một cái nói, "Tiên tâm đi, đại sư, chúng ta hiện tại can đảm nhưng là đã không tầm thường, dù sao mấy ngày nay cho này vài con quỷ cùng nhau cũng rèn luyện không ít, hơn nữa ta còn để A Cường đi mua sô cô la vũ giữ tây mô, nghĩ đến ngày hôm nay này hai con quỷ là chạy không thoát." Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, cửa phòng nhưng là đột nhiên liền mở ra, sau đó A Cường liền ôm mấy cái dương đi vào. Mọi người thấy thế vội vã quá khứ giúp đỡ, đem mấy cái dương từng cái cho mở ra, đã thấy bên trong chính là một ít sô cô la cùng dữ tây mô. Lễ ông đầu tiên là đem những thứ đồ này từng cái phân phát cho mọi người, sau đó nói, "Cùng đều mang theo chứ? Tối hôm nay chúng ta liền muốn đem này vài con quỷ cho diệt. Các người có lòng tin hay không?" Mọi người nghe vậy đều là kêu qué dị một tiếng nói, "Có." Thế đảm lúc này cười ha ha nói, "Hai vị đại sư, không bằng chúng ta thành lập trên một tổ chức thế nào?" Liền gọi đuổi tà ma liên minh. Gần nhất chúng ta nhưng là đối với này hai con quỷ kìm nén hòa đây, đêm nay chúng ta liền cẩn thận làm hắn một hồi. Lễ ông nghe vậy cảm giác mới mẻ, nói, "Được, cứ làm như thế." Liền cứ gọi đuổi tà ma liên minh. Mọi người liền thanh phục hạ Chỉ có Bạch Vũ ngồi ở một chỗ không có nói câu nói trước. Mọi người đem hết thảy đều cho an bài xong sau đó, đều ngồi ở đây bảo an trong phòng làm việc, chờ đợi những quỷ này đến, bất quá này một đám người tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, mà liền đang đợi thời gian ở trong động tác của bọn họ, nhưng là biểu lộ ra tâm tình của bọn họ trạng thái, bọn họ hiện ở mỗi một người đều căng thẳng không được. Lưu đội trưởng thời gian mấy canh giờ chỉ là vết đuốc cờ liền lên mấy chục chuyến, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn nước uống quá hơn nhiều, như thế chỉ trong chốc lát liền uống không biết mấy thủy, không đi nhà cầu mới là lạ. Những người khác cũng là bất tận tương đồng, có người dưới chân đã là đầy đất thuốc. Hơn nữa còn ở đánh, chỉ có Bạch Vũ cùng Lệ Ổng hai người biểu hiện tương đối bình thường, dù sao chuyện như vậy bọn họ đều thấy hơn nhiều, không phải lần đầu tiên, đương nhiên sẽ không biểu hiện quá vì là căng thẳng. Lúc này Lệ Ổng đột nhiên dùng mũi một trận hích, nghi ngờ nói: "Nơi đó cháy." Mọi người nghe vậy cũng là một trận kinh dị, đánh giá chung quanh một phen, đống nhiên bọn họ phát hiện mùi lửa, hóa ra là đang hút thuốc lá thiết đạm lúc này chân của hắn chính cháy, mà chính hắn mặc cho nhiên không biết. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn phía chính mình, hắn nghi ngờ nói: "Làm sao? Có vấn đề gì không?" Như Hoa nhìn thấy hắn này tấm vẻ mặt Sâm mặt quái dị nói, "Ngươi không đau sao?" Thiết đảm cảm thấy kỳ quái, lập tức lợi dụng vì hắn là đang nói đùa, vốn là hiện tại liền tinh thần tương đối căng thẳng, lại sao có thể lại đùa giỡn tâm tư. Liên Lương hắn một cái mắng, "Ngươi có bệnh a?" Đang Yên đang lành ta thống cái cái gì kính. Bất quá lập tức chính hắn cũng phát hiện một chút chỗ không đúng, hắn dù sao nghe thấy được một luồng mùi khét, hơn nữa hắn còn phát hiện hiện tại hắn rất nóng. Liên hắn nói, "Có phải là ai đổ vật tiêu hổ?" Mọi người rất có hiểu ngầm đối diện một chút, sau đó cùng gật đầu một cái nói, "Đúng đấy." Thế nhưng ánh mắt đều nhìn chân của hắn. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, theo ánh mắt của mọi người nhìn tới, Phát hiện đây là trên chân của hắn đã tất cả đều che kín hỏa diễm, hơn nữa hỏa thế hung manh còn có lan tràn dấu hiệu. Nhất thời kinh hại đến biến sắc, trực tiếp nảy lên, đeo lên, cứu mạng A, nhanh cứu hỏa nhanh cứu hỏa A. Thế nhưng hắn này vừa đứng lên đến chạy loạn kêu loạn bên dưới hỏa thế lan tràn càng nhanh, hơn liền chỉ trong chốc lắt toàn bộ chân đều cháy, hơn nữa còn ở hướng về cái mông của hắn trên lan tràn. Lưu đội trưởng vội vã an ủi, không phải sợ không phải sợ, đây chỉ là ảo giác, là ảo giác, ngươi nhất định phải khắc phục Thế mà hiện tại đường hỏa tiêu cũng sẽ không có sự dễ dãi, đau đớn trên người thêm nữa, Lưu đội trưởng tiếng an ủi đúng là làm hắn lên cơn giận dữ, kêu lên, "Ảo giác cái đầu ngươi à, này hỏa là không có ở trên người ngươi, ngươi cũng tìm một thoáng cho ta thử xem, xem ngươi có thể hay không khắc phục." Lưu đội trưởng nghe vậy, nhất thời có chút lung túng cười cận, lập tức đi tới Bạch Vũ cùng Lệ Ẩng bên người, nói, "Hai vị đại sư, các ngươi nhìn nên làm gì à? Bạch Vũ liếc hắn một cái, nói, "Đương nhiên là liền phát hỏa, không phải vậy còn có thể làm sao? Cứ tiếp tục như vậy cái tên này nhất định sẽ xong đời." Này hỏa xác thực là ảo giác, nhưng là hiện tại thiết đảm nhưng ở trong lòng cho rằng là thật sự, chờ một lát lửa lan tràn đến toàn thân thời điểm, hắn nhất định sẽ ở đấy lòng phát sinh sợ hãi, thậm chí có thể sẽ bị hủ chết. A, hay, hay. Lưu đội trưởng nghe vậy kinh hãi, không còn dám nhiều lời, vội vàng hướng những người khác chào hỏi, mau mau, đại gia nhanh cứu hỏa. Người còn lại nghe được âm thanh cũng là phản ứng lại đây, vội vã bắt đầu cứu lên hỏa đến, bất quá lửa hiện tại đã quá to lớn, bọn họ nhất thời không nghĩ tới biện pháp hay. Có người đem trên bàn một chén nước tươi vào trên người hắn, thế nhưng hỏa nhưng không thấy giảm nhỏ trái lại còn lớn hơn. Cho nên bọn họ lập tức không dám manh động, chỉ có thể làm lo lắng. Chính đang nóng nảy thời điểm, một người bỗng nhiên linh quang lóe lên, hét lớn, "Mọi người chúng ta đồng thời đem hỏa cho đập diệt." Người còn lại vừa nghe cảm giác đây là một ý kiến hay, liền từng con từng con chân to một bên hướng về thiết đạm trên người bắt chuyện quá khứ. Không nghĩ tới này chân tác dụng muốn so với ai còn đều hữu hiệu, hiệu hơn, ngay một đám người loạn chân một chuyến hạ xuống, càng là từ từ đem hắn ngọn lửa trên người cho dẫm diệt. Bất quá này nhưng khổ thiết mật, hắn hiện tại trực tiếp bị những người này loạn chân cho đá trên đất rầm rì nhất thời bò không đứng lên. Sau một lúc lâu hắn mới lấy lại sức được, nói, "Các người dám ra hỏa này Muốn đánh chết ta sao? Ta còn không bị tiêu chết, các ngươi này một chuyến đạp hạ xuống, ta nửa cái mạng đều đi tới. Lúc này Bạch Vũ đông nhiên vỗ tay một cái, quay về mọi người nói, được rồi, hiện tại đại gia đều trước tiên yên lặng một chút, nhất định phải niềm tin chuyên nhất, không muốn như những chuyện khác, không phải vậy ảo giác nhất định sẽ thừa cơ mà vào. Thế Đảm nghe răng niết miệng đứng lên đến, nói, lẽ nào vừa nãy cũng là ảo giác? Tại sao ta cảm giác không giống đây? Thế nhưng sau đó hắn nhưng ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì lúc này hắn phát hiện lai hẳn là vết bỏng địa phương bây giờ lại như là chẳng có chuyện gì đã xảy ra giống như vậy, chỉ có điều là nhiều hơn một chút vết chân mà thôi. Tình hình này nói cho hắn, vừa nãy tất cả xác thực là ảo giác, là có thể ảnh hưởng đến mọi người ảo giác, tuy rằng có vẻ rất là chân thực, thế nhưng kỳ thực hết thảy đều là không tồn tại. Nay muốn nhìn một chút chính mình sẽ sẽ không tin tưởng, chính mình tin tưởng, coi như là ảo giác ngươi cũng sẽ xem là chân thực. Quy 1 chương 219, manh quỷ hiện hình. Chương 219, manh quỷ hiện hình. Sau đó mọi người tổng sẽ thấy một ít hiện tượng quái dị, nói thí dụ như có người hoàng sợ phát hiện mình soi gương thời điểm, đều là sẽ ở tấm gương ở trong dạng đến những người khác, hơn nữa người này còn hết sức quen thuộc, thực sự là lý thị vợ chồng ở trong lý phu nhân. Đương nhiên còn có uống thủy ở trong nước lại đột nhiên thêm ra như thế dị vật, đổ ra cẩn thận nhìn một chút, nhưng là người mỏng tay, tất cả những thứ này, tất cả chỉ lệnh này, một đám người ngoại trừ Bạch Vũ cùng lệ ổng ở ngoài, đều là sởn cả tóc gáy đứng ngồi không yên. Bất quá may là ở bên cạnh còn có Bạch Vũ hai người vì bọn họ tiếp sức, nếu không khả năng bọn họ cũng đã tan vỡ, cho dù là như vậy bọn họ hiện tại cũng là tinh thần căng thẳng, ánh mắt không được bốn phía nhìn quét. Tung tung tung ngay vào lúc này, bày đặt trong phòng bên trong đột nhiên hưởng lên, điều này cũng báo trước đêm nay 12 giờ chính đến, nhóm người này nhất thời đều là tâm trạng chấn động, thân thể run lên, trong miệng đều có chút phát khô. Lưu đội trưởng liếm môi một cái nói, không biết chuyện gì xảy ra, ta đã uống nhiều như vậy thủy vẫn cảm thấy như thế khác, ta ở giọt nước đến uống. Nói xong liền đứng dậy đi rót nước đi tới. Lệ ông đây là trầm lên, quay về mọi người nói, đại gia trước tiên không cần sốt sắng, liền đến lúc này chúng ta liền càng muốn thanh tĩnh lại, nếu không chỉ làm cho cái kia hai con quỷ có cơ hội thừa lúc vắng mà vào, đến có hay không âm nhạc? Chúng ta hát khiêu vũ. Có, ta đi lấy. Một người cầm một cái lục gâm cơ đến, nói, thả cái ra sao âm nhạc a. Lệ ông nghe vậy mạnh mẽ ở ghế của hắn trên vỗ một cái, nói, đương nhiên là nhẹ nhàng âm nhạc. Chẳng lẽ còn muốn thả cái gì khủng bố âm nhạc sao? Như vậy ngoại trừ vì là đại gia trong lòng triển khai áp lực không có ích lợi gì. Người kia không dám phản bác, vội vàng đáp một tiếng, liền mở ra âm nhạc. Thế nhưng thả ra âm nhạc nhưng chính là điện ảnh ở trong suất ra hiện cái kia thủ tôn lên bầu không khí quỷ gì âm nhạc, Lệ ổng nghe được này âm nhạc lường hắn một cái quát lên, "Ta nói nhẹ nhàng âm nhạc, ngươi không hề nhẹ rõ sao?" Người kia sắc mặt trắng bệnh, âm thanh có chút run rẩy nói, "Ta không nghĩ muốn thả cái này âm nhạc a, là chính nó nhảy đến cái này, chuyện không liên quan đến ta à. Như vậy mọi người cái nào còn có không hiểu đạo lý. Đây là cái kia hai con quỷ rở chó quỷ Bất quá nếu như vậy vậy thì là hai quỷ muốn dọa dọa bọn họ, để ý chí của bọn họ lực tan vỡ. Đợi được tan vỡ trong nháy mắt chính là bọn họ muốn lên thân thời điểm. Nếu như như vậy như vậy mọi người càng không thể để bọn họ thực hiện được, liền Bạch Vũ nhìn quét mọi người một cái nói, đại gia, không cần để ý này đâu nhạ, hát Kiêu Vũ, chúng ta coi như làm là ở lúc bình thường như thế. Mọi người diện tướng mạo thần, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn mà cắn răng. Lập tức liền bắt đầu rồi thu thập sức bãi, đàng ra cái sân khấu đến bọn họ thật hát Kiêu Vũ. Sau đó bọn họ liền bắt đầu rồi Hắc Kiêu Vũ Tuy rằng này một đám người trên mặt thật giống người không liên quan bình thường lại sướng lại khiêu, thế nhưng từ bọn họ bọn họ lấp lóe trong ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra, này một đám người trong lòng vẫn là tồn tại sợ hãi, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Nếu như tiếp tục như vậy như vậy cái kia hai con quỷ sớm muộn sẽ trên trong đó hai người thân. Lệ Ông đem Bạch Vũ cho kéo sang một bên, nhẹ dọng quay về Bạch Vũ nói: "Bạch tiên sinh, người có hay không cái gì tốt phương pháp có thể ức chế có quỷ trên những người này thân a?" Bạch Vũ nghe vậy lắc đầu nói: "Không có cách nào, này hai con quỷ không phải phổ thông trên người, phổ thông quỷ là trực tiếp khống chế người thân thể." đem người hồn phách cho áp xúc đến một góc ở trong, chỉ cần có linh phù vẫn liền sẽ không có đại vấn đề. Mà này hai con quỷ hiện tại đã hóa thành oan linh, bọn họ đã không có hồn, mà lan niệm, những này niệm trên người là trực tiếp phụ thuộc vào người hồn phách trên. Lời nói như vậy bọn họ muốn trên người đối với cho chúng ta khả năng rất khó làm được, thế nhưng lên những người này thân nhưng là vô ảnh vô hình, ta hiện tại vẫn không có nghĩ ra thật biện pháp giải quyết, thủ đoạn khả năng còn không bằng ngươi. Bạch Vũ nhưng là biết ở trong phim ảnh này lệ ống chính là dùng một thủ từ khúc đem cái kia quỷ bức cho đi ra ngoài, phương pháp kia xác thực là mới mẻ hơn nữa sử dụng, lập tức rõ ràng. Lê ông nghe vậy gật gật đầu, nói, "Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể hy vọng những người này có thể chịu đựng, niềm tin vật này rất trọng yếu, nếu như bọn họ không thể kiên trì, trong lòng sản sinh sợ hãi cuối cùng liền phiền phức." Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó trong lòng trở nên trầm tư, bởi vì hắn phát hiện lúc này nhiệm vụ của hắn vẫn không có đến. Thế nhưng ai biết ý nghĩ của hắn vừa đến nơi này, hệ thống âm thanh liền được lên, tuyên bố chung cực nhiệm vụ, siêu độ lý thị vợ chồng, đem lý thị vợ chồng đuổi về địa phủ. Bạch Vũ trên mặt một nặc, có việc siêu độ nhiệm vụ, cười khổ một cái, hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này khả năng cũng sẽ không đơn giản. Dù sao này Lý Thị vợ chồng hiện tại thuộc về Vạn Linh, Hoán Linh đoán khí lớn bao nhiêu cỡ nào ngưng tụ. Này muốn trước tiên là có thể biết, hơn nữa hiện tại Lý Thị vợ chồng còn vô ảnh vô hình, nghĩ đến coi như là pháp nhãn của hắn cũng là rất khó tìm. Muốn muốn bắt bọn hắn lại trừ phi thực hiện để bọn họ lên ai trên người, sau đó lại đem bọn họ cho lấy ra đến. Bất quá nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về phía Lệ Ông trong tay chính ông cái kia một chậu hoa, đối với này một chậu hoa hắn nhưng là có ấn tượng thật sâu. Hắn nhớ tới này buồn hoa đối với quỷ loại cảm ứng năng lực nhưng là không phải bình thường, có thể rõ ràng nhận ra được quỷ loại vận động con đường. Liên hắn liền đứng dậy đi tới lễ ổ trước người, quay về hắn nói, không biết lệ ổ tiên sinh có thể hay không đem này bổn hoa cho ta mượn nhìn một chút. Lệ ổ nhìn một chút Bạch Vũ, sau đó cười nói, không có vấn đề, bất quá muốn cẩn trọng một chút không muốn thương tổn được nó a. Bạch Vũ cũng là cười cười nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lập tức liền đem hoa cho nhận lấy, trên người pháp lực phun trào lên, nâng với trên tay nhẹ nhàng đặt ở nhánh hoa trên, pháp lực theo nhành hoa đi khắp với hoa toàn thân. Thế nhưng hoa này nhưng là thật giống nhận ra được cái gì giống như vậy, càng là lấy Bạch Vũ pháp lực vì là dẫn dắt từ từ truyền đạt ra hữu hảo tin tức. Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện hoa này càng là có tự chủ ý thức. Bạch Vũ có thể biết hoa này cũng không thuộc về yêu loại, không có tỏa ra tà khí, có chỉ có một tia tia như có như không linh khí, hoa càng là có linh tính thành tinh quái. Cái gọi là tinh quái kỳ thực cũng cũng là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân mà có sự sống, bọn họ cũng không hiểu được tu luyện như thế nào, thế nhưng bản thân trí tuệ nhưng là không tầm thường, hơn nữa có một ít năng lực kỳ lạ, mà hoa này chính là một cái hoa tinh, hắn kỳ lạ năng lực từ trước đến giờ hẳn là siêu cường cảm ứng năng lực. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, xem ra lời này lai lịch cũng không đơn giản a, Bạch Vũ quay về lễu nói: Không biết Lệ Ổng tiên sinh có thể không trước đem hoa này giao cho ta một quãng thời gian. Ta nghĩ mượn dùng hoa này cảm ứng năng lực đem này hai con quỷ cho tóm lại. Lệ Ổng ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn nói, hẳn là Bạch tiên sinh có biện pháp gì? Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, này hai con quỷ cũng không phải phổ thông quỷ, bọn họ vô hình vô ảnh, liền coi như chúng ta có thể nhìn thấy bình thường quỷ, thế nhưng đối với này hai con quỷ chúng ta thì tương đương với người mù, không có này bốn hoa trợ giúp ta rất khó tìm đến vị trí của bọn họ, cũng không thể triển khai thủ đoạn của ta. Lệ Ổng gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, cứ việc cầm đi, nghĩ đến nàng cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Đúng rồi, kỳ thực nàng là do tự chủ ý thức, chúng ta có thể cùng nàng liên hệ, bất quá cần phương pháp đặc thủ. Nghe nói Bạch Vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao ngay khi xem phim thời điểm Bạch Vũ liền đã biết rồi Lệ Ẩm có thể cùng Hoa này đối thoại, bọn họ một người một hoa tán gẫu lên ngày còn có một loại tâm tâm nhung nhớ cảm giác. Lệ Ẩm sau đó nói, kỳ thực muốn cùng này buồn Hoa đối thoại phương pháp rất đơn giản, chủ yếu chính là có thể hay không làm được. Nay cần nhờ cũng chính là xác hẳn với người thường ý chí lực, ngươi phải đem ý chí lực tập trung đến trên người nàng, liền có thể cùng nàng đối thoại. Ồ, không thể không nói cái phương pháp này, nhưng là vô cùng kỳ lạ. Muốn dùng ý chí lực mới có thể làm được, bất quá Bạch Vũ hiện tại trải qua rất nhiều sự tình, ý chí lực cũng đã vượt qua người thường không ít, chuyện như vậy đối với hắn mà nói đúng là cũng không khó. Liền hắn chậm rãi đem ý chí lực tập trung ở này, buồn hoa trên người, lập tức một đạo vui tươi sinh âm liền ở hắn bên thai hử lên, lại vẫn là cái dạng nữ. Thiên sinh ngươi được, ta là Lily. Bạch Vũ khe khe gật đầu, nói, "Xin chào, Lily, có nắm chắc hay không tìm tới cái kia hai con quỷ?" Lily ngã, cũng là phi thường tự tin, nói, "Không thành vấn đề, chỉ cần cái kia hai con quỷ tới gần ta 50m bên trong ta liền có thể cảm giác được bọn họ." Bạch Vũ nghe vậy gật đầu cười cười nói, nếu như vậy liền được, cái kia chờ một lúc chúng ta liền ở bên cạnh cẩn thận mà cảnh giới một thoáng, chỉ cần ngươi cảm ứng được quỷ liền tìm đến vị trí của bọn họ. Đó lấy liền giao cho ta được rồi, ta nhất định sẽ bắt được bọn họ. Lý Lý phát sinh tiếng cười như chuông bạc nói, ta tin từ ngươi, ta có thể cảm giác ra được ở trong cơ thể ngươi có một luồng rất mạnh năng lượng, nguồn năng lượng này là ta chưa bao giờ từng thấy. Bạch Vũ cười cận, không có đang nói chuyện, mà là xoay người hướng về Lệ ổng nói một tiếng cảm ơn, cầm Lý Lý xoay người rời đi. Chờ đến Bạch Vũ đi tới vừa sau, lập tức tìm một nơi ngồi xuống. Điện thoại đặt ở bên cạnh chính mình, ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn quét lên. Lúc này bầu không khí vô cùng quỷ dị, ngoại trừ hắn quỷ dị âm nhạc ở ngoài, còn có không biết lúc nào ở này bốn phía, nhưng là đã quắp nổi lên từng kia từng kia âm phong, lúc này cùng trong phòng làm việc điện thoại nhưng ngừng lên. Một cái người ngoại địa đem điện thoại cho năm lên, một cái phục kiến thoại hướng về trong điện thoại người đối với nổi lên thoại đến. Ta là quỷ, ta muốn báo thủ. Quỷ Thanh quỷ tức giận, nghĩ đến là muốn dọa dọa này một đám người, thế nhưng này người ngoại địa căn bản là nghe không hiểu tiếng phổ thông. Hai phe nhất thời bắt đầu rồi từng người đối thoại, bọn họ ai cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Cái thứ quỷ càng là muốn liều mạng mà muốn chứng minh chính mình là quỷ, thế nhưng chỉ là uổng công vô ích. Bên này Bobo, bên kia nhưng là vẫn như cũ quỷ thanh quỷ khí muốn chứng minh chính mình, liền như vậy bọn họ bắt đầu giằng co. Đoạn đối thoại này Bạch Vũ tự nhiên là nghe được rõ ràng, hắn không khỏi muốn cười, bất quá cũng biết hiện tại này quỷ hẳn là ở ngay gần, vì lẽ đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lily. Quy một chương 220, xui xẻo ám linh. Chương 220, xui xẻo ám linh. Lily lúc này hoa kính bắt đầu xoay tròn lên, lại như là một cái địa bản bình thường tìm kiếm vị. Theo hoa này động tác dừng lại, chỉ thấy nó chỉ phương hướng nhưng là chính đang khiêu vụ A Quẩn, lúc này A Quẩn Vũ nhảy đến rất tích liệt, một cái đầu suýt như đánh trống trầu tự. Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới cô gái này quỷ vẫn là dựa theo nguyên nội dung vợ kịch lên Á Quẩn thân. Bất quá cái này cũng là có thể thông cảm được, dù sao người đang ngồi bên trong cũng chỉ có Á Quẩn một cái nữ, một cái ma nữ nàng dù như thế nào cũng sẽ không không lại ngùng lên một cái các lao gia thân. Liên Bạch Vũ vẻ mặt bình tĩnh, cười cận, quay về A của nói, A Quẩn, ngươi trước tiên tới đây một chút, ta có một số việc muốn nói với ngươi." Á Quẩn biểu hiện sử dừng lại động tác của chính mình. Nhìn Bạch Vũ nói, "Làm sao? Ta còn đang khiêu vũ a, chờ ta đem này Vũ cho khiêu xong lại nói." Nói xong lại suy đứng lên hình nhảy lên, tuy nói động tác của nàng hoàn toàn không ở nhịp điệu trên, thế nhưng nàng nhưng là vẫn như cũ say sưa ngon lành chìm đắm trong đó. Nhìn thấy biểu hiện của nàng chính là Lệ Ẩm cũng là nhìn ra trong đó không đúng, phải biết ở đây chỉ có A Quẩn như thế một cô gái, tuy nói này A Quẩn tính cách rất rộng rãi, thế nhưng cô gái dù sao cũng là cô gái, nàng hoàn toàn không thể ở biết có quỷ muốn tới thời điểm vẫn như thế bình tĩnh. Liền ngay cả cái Khắc Bảo An hiện tại đều là trong lòng kinh hoàng, nếu là chân chính A Quần nghĩ đến nhất định sẽ không biểu hiện trấn định như vậy. Liên hẳn đánh giá A Quân chốc lát, nói: Bạch Tiên Sinh gọi ngươi qua, ngươi qua là được rồi, Vũ chúng ta chờ một lúc tiếp theo khiêu là được." A Quân lần thứ hai đem động tác dừng lại, thật giống có chút thiếu kiên nhẫn, nói: "Không nên quấy rời ta, hiện tại ta vừa tìm tới cảm giác, chờ ta đem này Vũ cho khiêu xong lại nói những chuyện khác." "Ha ha ha ha, ngươi có biết hay không như vậy là rất không có lễ phép." Lễ ổng không có lập tức trợn mặt, mà là mang theo đủ cười, như là ở khai dạ nàng. A Quân lắc đầu nói: "Ta làm sao biết? Không những chuyện khác liền không muốn phiền ta, ta muốn khiêu Vũ." Lễ nghe vậy lập tức trực tiếp đem mặt trầm xuống nói: "Từ bà tám ta nhưng là nhịn ngươi đã lâu, ngươi nếu như ở như vậy ta có thể muốn trở mặt." A quần ánh mắt nhìn con mắt của hắn, mang theo khiêu khích nói, "Trở mặt ngươi có thể làm gì ta?" "Hừ, thế nào?" Nói tay của hắn nhưng là đã đưa đến phía sau. Chốc lát chỉ thấy trong tay hắn thêm ra một cái lươi bướm lớn, lập tức đưa mắt ngưng lại, một búa liền chiếu A quần gãy chém xuống. "Pháp thử!" Một tiếng vang nhỏ chuyển ra, chỉ thấy lươi búa sâu sắc khảm nạm đến A quần gáy. A quần kinh hại đến biến sắc, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Người còn lại cũng là kinh hãi, lưu đội trưởng có vẻ hơi tay chân luôn cúi nói, "Ngươi làm sao có thể như thế tàn nhẫn a, đây là muốn chết người." Thế nhưng lại ổ nhưng là ngoại ý muốn lộ ra nụ cười nói, ngươi không hiểu, không tàn nhẫn không được, không tin ngươi hỏi một chút Bạch tiên sinh. Bạch Vũ cười ha ha gật đầu một cái nói, không sai, ngươi này ma quỷ còn thật cho là chúng ta này một đám người đều là kẻ ngu si a. Thự coi chính mình rất bí ẩn. Thế nhưng không biết ngươi cũng sớm đã bại lộ. Nói hắn nhưng là đã đứng lên đến, hướng về lên á quần trên người ma nữ mà đi. Ma nữ lại có thể nào bó tay chịu chói. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên tùy tiện nở nụ cười, mà ở này bên trong cũng là lập tức trở nên âm phong trận, trên mặt cũng là lập tức biến thành ma quỷ lý phu nhân quỷ dạ. Sắp mặt trắng bệnh thêm chi tiếng cười thê lương. Đang ngồi các nhân viên an ninh lập tức bị kinh đến, bước chân không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau. Hử, thanh thế cũng không nhỏ. Chỉ nghe bạch vũ hử lạnh một tiếng, bước chân mục nhiên tăng nhanh hướng về ma nữ bước nhanh đi tới, mà trên tay hắn đã là không biết lúc nào thêm ra vài lá bựa. Bởi vì bước chân cấp tốc, hắn thậm chí không tự chủ dùng tới bắt quái trưởng bước tiến. Thoáng qua trong lúc đó vòng tới ma nữ phía sau, một cái tỏa cánh tay liền đưa nàng cho cầm ở trong tay. Cô gái này quỷ muốn tránh thoát, thế nhưng tuy rằng nàng lên người trên người sau đó sẽ tạm thời đem người thân thể cải tạo, tố chất thân thể mức độ lớn tăng cường, thế nhưng Bạch Vũ bây giờ cảnh giới tông sư tố chất thân thể lại há lại là kẻ đầu đường xóa trợ. Chí ít cũng có vạn cân trở lên, làm sao là nàng có thể tránh thoát khỏi. Chỉ thấy ma nữ dùng tới bú sữa khí lực, thế nhưng Bạch Vũ thân hình vẫn cứ không có một tia lay động. Đưa nàng cho tỏa đến gắt dao. Lúc này Bạch Vũ lại sẽ một cái tay khác cho đằng đi ra, đem nửa chú từng cái kệ sắt ở bị ma nữ bám thân á quần trên đầu. Chỉ thấy bữa chú bên trên ánh sáng lấp loé, đợi được Bạch Vũ đem những này bữa chú từng cái tiếp được, A Quân lập tức đình chỉ giãy rủa. Nàng hiện tại có chút nghe răng niết miệng. Nói, ngươi đang làm gì? Làm cho ta đau quá a, mau bông tay a. Bạch Vũ nghe vậy có chút lúng túng bông ra hai tay, nói, ngươi mới vừa rồi bị quỷ nhập vào người, ta đã đem nàng cho Niêm Phong ở trên người ngươi, đầu ngươi trên lá bữa tốt nhất đừng lúc đích, không phải vậy nhất định sẽ gặp sự cố. A Quân sững sờ, nói, ta bị quỷ nhập vào người. Không thể nào. Lệ Ông liếc một chút, chen miệng nói, làm sao không biết Ý chí của ngươi không kiên, vì lẽ đó cho ma nữ thừa cơ lợi dụng, ta không phải đã nói sao? Nhất định phải kiên định niềm tin, các ngươi là không phải như gió thoảng bên tai a. A Quân nghe vậy có chút thật không tiện, sửa sang lại quần áo, nói, ta chỉ có điều là ở vừa nãy muốn niệm niệm, bị niệm nín một toáng, cho nên mới bị lên thân, không phải niềm tin của ta không kiên định. Bạch Vũ nghe nói có chút buồn cười, lắc lắc đầu, bất quá hắn cũng không có lập tức trở về đến chỗ ngồi của mình đi, bởi vì hắn biết nếu ma nữ đến rồi như vậy nam quỷ hẳn là cũng xa không được. Rất có thể cũng đã lên đang ngồi mọi người một người trong đó trên người, hiện tại hắn đem ma nữ bắt lại, Như vậy Nam Quỷ liền nhất định sẽ không tiếp tục cận dấu đi. Quả nhiên, Bạch Vũ Ý nghĩ vừa hạ xuống, hắn liền cảm giác được ở sau người hắn chuyển đến một trận mạnh mẽ phong thanh, đây là có người ở đành lên hắn. Bạch Vũ khẽ miệng treo lên một tia cười gằn, trực tiếp một tay đem cái kia tay bắt lại, sau đó một linh lại là lôi kéo, trực tiếp liền khiến cho ra một chiêu quá kiến suất. Nên xuống đất phát sinh ra một tiếng vang thật lớn, chờ thấy do bóng người này chủ nhân sau, lại phát hiện nhưng chính là cái kia có tương đối tuổi trẻ người ngoại địa, lúc này hắn tỏ rõ vẻ tương, dữ tợn mà nói, "Mau đem lão bà ta cho ta." Không phải vậy ta sẽ để các ngươi không chết tử tế được. Bạch Vũ trực tiếp đem hắn cho chế phục, cười nói: "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi là làm sao để chúng ta không chết tự tế được, lại nói ta xem ngươi cũng không giống có bản lãnh này người, chỉ nói mạnh miệng chỉ có thể hại chính ngươi." Thế nhưng đang lúc này, lại Lý Tiên Sinh nhưng là đột nhiên đình chỉ giãy rủa, tuy rằng trên mặt vẫn như cũ có không tường, thế nhưng là còn mang tới cười gằn, nói: "Ta biết ngươi rất có bản lĩnh, còn biết một chút chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy phép thuật, bất quá ta liền không được ngươi liền lợi hại như vậy, có thể chế phục ta." Nghe nói Bạch Vũ diện hiện kinh ngạc, không hiểu đã bị hạn chế Lý Tiên Sinh tại sao còn lớn lối như vậy. Ngay khi Bạch Vũ không hiểu hắn muốn làm gì thời điểm, Chỉ thấy này Lý Tiên Sinh càng là bỗng nhiên đem chừng hai mắt một cái, một nguồn sức mạnh vô hình càng là hướng về con mắt của hắn chui qua khứ. Bạch Vũ lấy làm kinh hãi, tất nhiên là biết này nhất định không phải vật gì tốt, muốn để quá, thế nhưng nguồn sức mạnh này lại như là rồi bâu lấy mật bình thường khó chơi, cuối cùng hắn vẫn là chui vào Bạch Vũ con mắt ở trong. Lệ Ẩng thấy thế kinh hãi nói, "Cẩn thận, hắn đây là muốn trên người thân." Bất quá đã là chậm một bước, đây là Lý Tiên Sinh đã là theo Bạch Vũ mắt bộ thần kinh, hướng về Bạch Vũ não bộ trong linh đại chui qua khứ. Nhưng là hắn tính sai, hắn xác thực là một cái hết sức lợi hại ám linh. Nếu như bình thường đạo sĩ đang không có phòng bị bên dưới khả năng thật là có khả năng nói, thế nhưng Bạch Vũ là người nào? Một cái tông sư cảnh đạo sĩ, hồn phách của hắn hiện tại đã ngưng tụ thành nguyên thần, mà này quỷ thượng nhân thân chính là phụ với người hồn phách bên trên làm được. Thế nhưng nguyên thần sợ dĩ muốn so với hồn phách cao cấp hơn cái kia không chỉ là bởi vì nguyên thần ngưng tụ, mà là bởi vì này nguyên thần có thể điều động thần tiên sức mạnh, có thể vận dụng bên trong đất trời một ít hiện tượng tự nhiên, nguyên thần có thể cầu thông thiên địa. Hắn như thế một cái nho nhỏ ván linh lại làm sao có khả năng phụ thuộc vào Bạch Vũ nguyên thần bên trên đây? Coi như là Bạch Vũ vừa ngưng tụ nguyên thần không lâu, Thế nhưng cũng không phải hắn như thế một cái nho nhỏ đoán linh có thể tới gần. Chỉ thấy lúc này đoán linh đã là đến Bạch Vũ trong linh ải, hắn xe nhẹ chạy đường quen bắt đầu tìm kiếm lên Bạch Vũ hồn phách đến, chỉ trong chốc lát hắn liền phát hiện ở phía trước chuyển đến ánh sáng. Những ánh sáng này hắn cũng không hề để ý, bởi vì hắn biết mỗi người linh đại chỉ cần tồn tại ý thức chính là sáng sủa. Chỉ có điều bởi mọi người hồn phách mạnh yếu không giống độ sáng cũng không giống mà thôi, tuy nói Bạch Vũ hồn phách dị thường sáng sủa, thế nhưng hắn cũng chỉ cho rằng Bạch Vũ là tu luyện đạo sĩ mới sẽ có trạng như vậy mà thôi. Liên hắn lập tức liền nưu đủ khí lực hướng về nguồn sáng nơi vào tới, thế nhưng sau đó hắn nhưng là phát hiện không đúng, bởi vì hắn cảm giác được hắn linh thể càng là bắt đầu nổi lên dị dạng, hắn càng là cảm giác được nhiệt. Đây chính là hiện tượng không bình thường, phải biết hắn hiện tại nhưng là một cái quỷ, cần phải một cái không cảm giác qua linh, có thể cảm giác được nhiệt này có vẻ quá khó mà tin nổi rồi. Kỳ thực có loại hiện tượng này hoàn toàn không phải bất ngờ, điều này là bởi vì này tràn ngập ở Bạch Vũ trong linh đài những ánh sáng này dẫn đến, phải biết những ánh sáng này có thể cũng không phải như này toán linh nghĩ tới đơn giản như vậy. Những việc này liên quang, cái gọi là linh quang chỉ cần là sinh vật có trí khôn đều sẽ có, thế nhưng mạnh yếu nhưng hoàn toàn không giống. Mà Bạch Vũ trải qua tu luyện sau hắn linh quang hiện tại đã là người bình thường gấp mấy trăm lần con trừng, trái phải, những này linh quang đại biểu chính là người vận mệnh, cũng chính là linh hồn mạnh yếu. Bạch Vũ nguyên thần đã thành, linh quang sáng trang bên dưới, có thể thiêu hủy tà khí. Người thường sẽ bị quỷ hồn lên thân là bởi vì bọn họ linh quang quá mức nhỏ yếu, không cách nào ngăn cản trụ quỷ hồn, thế nhưng Bạch Vũ hiện tại linh quang ở hắn trong linh đải lại như cái mặt trời nhỏ phát ra, ra ánh sáng. Đừng nói hắn cái này linh co như là có một cái phổ thông cương thi đến Bạch Vũ trong óc, đến gần rồi nguyên thần của hắn cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Vì lẽ đó không thể không nói này Oán Linh hiện tại rất xui xẻo. Quy 1 chương 221, thu phục. Chương 221, thu phục. Lúc này theo này Oán Linh càng tiếp cận Bạch Vũ nguyên thần, hắn liền chỉ cảm thấy trên người càng nhiệt, chỉ trong chốc lắt càng là bắt đầu bốc lên khói đen đến. Coi như là vốn nên là không có cảm giác đau đớn Oán Linh lúc này cũng cảm thấy một loại thẳng vào linh hồn thống khổ, hắn linh thể đang bị chậm rãi làm ham mòn, từng tiếng xì xì dị tiếng vang liên miên không dứt. Hắn hoảng sợ gọi lên, động tác càng là không còn dám tiến lên một kia, trực tiếp định ở tại chỗ. Lúc này đột nhiên hắn phát hiện ở phía trước không gian càng là đột nhiên càng lúc càng lượn lên, từ từ một cái cùng bạch vũ không khác nhau chút nào bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này bạch vũ trên mặt treo đầy ý lạnh, nhìn ánh mắt của hắn lại như là nhìn một khối gỗ, một cây cỏ dại giống như vật chết. Một lúc lâu, ở này toán linh thân thể đã không chịu nổi giấy lên hỏa diễm thời điểm, bạch vũ mở miệng, ngươi đúng là thật là to gan, lại vẫn vọng tưởng trên trên người ta, chiếm ta thân thể, nếu không phải là có nhiệm vụ tại người, ngươi hiện tại đã hóa thành một đoàn tro bụi rồi. Nhìn thấy Bạch Vũ giờ khắc này không có một tia cảm tình ánh mắt, Ván Linh lúc này sợ hãi, dù sao hắn mặc dù là quỷ nhưng vẫn như cũ còn có cảm tình, đối với trước mắt dường như thần linh bình thường không tình cảm chút nào, Bạch Vũ hắn tự tâm trạng cảm thấy sợ hãi, hắn lúc này chỉ muốn chạy trốn, một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Bạch Vũ tự nhiên sẽ để hắn đi, thế nhưng hắn nhưng không có muốn dễ dàng buông tha này Đoàn Linh ý tứ, chỉ thấy hai mắt của hắn trưởng nhất thời hai tia sáng mang tự hai mắt của hắn bên trong bắn ra, thẳng tắc bắn vào Linh trong mắt. Ánh sáng vào trong mắt của hắn, hắn càng dường như chịu đựng đến lớn lao thống khổ giống như vậy, phát sinh cõi lòng tan nát đều thảm thiết. Ở Bạch Vũ bên ngoài cơ thể lúc này, mọi người đều là sững sờ nhìn chính không lúc nhích Bạch Vũ, Bạch Vũ hai mắt khẽ nhắm gần giống như ngủ giống như vậy, xem cả đám sững sờ sững sờ. Thiết đảm sừng sốt chút lát, đi tới Lệ ổng bên cạnh. Nói: "Đại sư, này Bạch đại sư có phải là trong truyền thuyết nhập định a? Làm sao liền bất động rồi? Có phải là muốn thăng tiên?" Lệ ổng tức giận một cái tắt vỗ vào trên đầu của hắn, nói: "Nói bậy cái cái gì a? Chưa thấy hiện tại Lưu đội trưởng đã xong chưa? Con quỷ kia hiện tại đã tiến vào Bạch tiên sinh trong cơ thể, nghĩ đến hiện tại Bạch tiên sinh đang cùng con quỷ kia làm chống lại đây, tuyệt đối không nên lên tiếng quấy rối hắn." Không phải vậy Bạch Tiên Sinh nhất định sẽ bị cái kia quỷ chiếm cứ thân thể. Thiết Đàm nghe vậy vội vã ngầm miệng lại, không còn dám nhiều lời, dù sao bọn họ nhưng là đều biết Bạch Vũ thân thủ cùng tố chất thân thể, ở quan thời gian này ở trung hạ xuống, này một đám người đã rõ ràng Bạch Vũ kỳ thực tương đương với một người hung khí. Ở tại bọn hắn nhìn thấy ở tại bọn hắn chơi náo động đến thời điểm, Bạch Vũ có thể một tay giơ lên một người thời điểm cũng đã biết được. Phải biết này quỷ ở lên một người thân sau đó sẽ đem người này cho cải tạo. Không, kỳ thực cũng không thể nói là cải tạo, hẳn là đem người này to lớn nhất tiềm lực cho kích thích ra đến. Vì lẽ đó phàm là bị quỷ lên phía sau Người này các hạng tố chất thân thể thì sẽ hoàn toàn tăng lên dữ dội, đạt đến người cực hạn mức độ. Khí lực tốc độ đều không khác mấy đạt đến người bình thường trừng gấp 2. Cái tiên nếu như Bạch Vũ bị này quỷ chiếm cứ thân thể, như vậy hoàn toàn có thể lộ sắc thành vì là siêu nhân. Thậm chí có thể khuyết đại đến một quyền biết đánh nhau xuyên một bức tường, hoặc là cầm bọn họ này một đám người khi, làm đùa nô chơi. Thiết đảm ngâm lại đều cảm thấy đáng sợ, liền đội vã tranh tương đem ý nghị của chính mình nói cho những người khác. Ở những người khác biết được tin tức này sau, dưới chân bước chân đều là bắt đầu lùi bước lên, không dám áp sát quá gần, để người Bạch Vũ đột nhiên nổi lên đem bọn họ cho thương tổn được. Thế nhưng đang lúc này, Lệ Ẩng nhưng là đột nhiên vung tay lên, thấp giọng quát một tiếng, tất cả chớ động. Cả đám tâm trạng cả kinh. Động tác của bọn họ nhất thời liền ổn định, lại như là điện ảnh cho tạm dừng giống như vậy, càng là nói dừng là dừng hơn nữa chỉnh thể cực kỳ. Lệ Ẩng vầng trán khinh tríu, hắn không phải này một đám bảo an có thể so với, hắn ngay khi vừa nãy rõ ràng nghe được Bạch Vũ trong linh đài truyền đến động tĩnh, phải biết ý chí của hắn lực nhưng là không phải các loại tầm thường. Bất quá cũng là sắc thực thần kỳ, chính là có thể truy tìm án linh tung tích nghe được Bạch Vũ trong linh đài động tĩnh. Lệ ông nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thế nhưng hắn không thể xác định, đây là người nào phát sinh. Thế nhưng này một tiếng hét thảm chí ít có thể làm hắn xác định hiện tại nhất định đã có một phương bị nó giao, mà đón lấy xuất hiện chính là người thắng. Lập tức hắn vẻ mặt bắt đầu đề phòng, nghiêm túc quay về những người khác nói, hiện tại hắn nhanh tỉnh lại, thế nhưng ta không thể xác định đến cùng là ai thắng, đại gia phải cẩn thận. Chỉ thấy sau một chút sau, Bạch Vũ chậm rãi mở mắt ra. Một động tác này vô cùng nhỏ bé, thế nhưng là lệnh lòng người nào khác dưới giũ lên, tụ tập chung một chỗ. Bạch Vũ nhìn thấy mọi người động tác hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi đây là làm sao? Nói xong tiến lên đi rồi một bước. Bất quá hắn một động tác này, nhưng là gây nên mọi người mãnh liệt phản ứng. Một đám người lại như là sự thương lượng trước được rồi tự, cùng nhau hướng về mặt sau nhảy một bước. Lệ Ông nuốt ngụm nước lên nói, "Bạch tiên sinh, ngươi... Trước tiên chờ một chút, ngươi không có chuyện gì chứ?" Bạch Vũ Nghi hoặc nhìn bọn họ, sau đó chỉ hơi trầm âm, nhất thời biết rồi ý nghĩ của bọn họ, cười lắc đầu nói, "Không cần sốt sáng, ta không có chuyện gì, con quỷ kia đã bị ta giải quyết cho, hiện tại ở đây." Sau đó hắn rũa ra bàn tay của chính mình, chỉ thấy trên tay hắn càng là có một cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng. Quả cầu này thành màu đen, lại như là có sinh mệnh bình thường qua lại vận động, thế nhưng hắn nhưng thủy chung khó có thể chạy trốn Bạch Vũ lòng bàn tay. Ngay khi vừa nãy Bạch Vũ một linh quang gọt vào này đoán linh trong ý thức, dùng hắn mãnh liệt linh quang trực tiếp đem này đoán linh ý thức cho dạo tàn loạn, hiện tại này đoán linh đã có thể nói không có chính mình tự chủ ý thức, là một con ngớ ngẩn quỷ. Lệ ổng như thế nào đi nữa nói cũng là có chút bản lãnh, cũng là nhìn ra Bạch Vũ trong tay này viên quả cầu ánh sáng chính là đoán linh toán nghiệm, hắn thở phào một hơi, biết ngày hôm nay tất cả đã liền muốn kết thúc, khả năng nếu không là này quỷ có muốn lên Bạch Vũ thân ý nghĩ, hắn hiện tại khả năng còn không đến mức nhanh như vậy liền xa lưới. Dù sao ngoại trừ Bạch Vũ cùng lệ ổng ở ngoài vẫn đúng là thiếu có người có thể chống đỡ được hắn trên người. Ở hắn mới vừa rồi bị bắt được thì hoàn toàn có thể chạy trốn đi. Thế nhưng hiện tại mà, này quỷ sát thực là đủ thảm, không chỉ bị bắt được, hơn nữa còn bị trở thành địa phủ đều ít có ngỡ ngần quỷ. Lúc này Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn sang ở một bên A Quân, lúc này nàng vẫn như cũ đầy đầu đầy đứ chú, kỳ dị quái đảng. Bạch Vũ đối với nàng cười một tiếng nói, A Quần, ngươi tới đây một chút, ta hiện tại liền đem cái kia oan hồn cho thả ra." A Quần nhưng cũng không dám tới gần Bạch Vũ, dù sao hiện tại nàng cũng không dám xác nhận Bạch Vũ có phải là thật hay không chính Bạch Vũ, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Lệ Ẩm cầu cứu. Lệ Ẩm nhẹ nhàng nở nụ cười gật đầu một cái nói, "Không có chuyện" Hiện tại cũng là trong thân thể người con kia ma nữ, người liền cứ việc quá khứ ba không có chuyện. A quận nghe được Lệ ổng khẳng định sau lúc này mới dám đến gần rồi Bạch Vũ, đợi đến A quận đi tới Bạch Vũ phụ cận sau, chỉ thấy Bạch Vũ đắc thủ dõng nhiên nhấc lên. Hành động này sợ đến A quận trực tiếp nhảy lên, suýt chút nữa không có chạy trốn, bất quá may là ở trong lòng của nàng vẫn là rất tin tưởng Lệ ổng, lúc này mới không có thật sự đau đầu. Bạch Vũ cũng không có quá nhiều để ý tới nàng, hắn cũng là biết ở tình huống như vậy, chỉ cần là người bình thường đều là không thể lập tức tin tưởng hắn, dù sao bọn họ cũng chỉ có mấy ngày tiếp xúc cũng không có đến có thể hoàn toàn tín nhiệm mức độ. Chỉ thấy Bạch Vũ nâng tay lên đầu tiên là cầm trong tay đoán nghiệm cho đặt ở một bên, sau đó đột nhiên bấm nổi lên một cái kỳ quái dấu tay, theo ngón này ấn xuất hiện hắn trong một cái tay khác, càng là đột nhiên xuất hiện vài tờ bùa chú. Bùa chú vừa xuất hiện Bạch Vũ động tác nhất thời tăng nhanh, càng là dùng một tấm bùa chú ở ngăn ngắn mấy dây điệp ra một tờ giấy hạc, theo hạc giấy xuất hiện, Bạch Vũ lấy ngón tay nhẹ nhàng hướng về cái kia sợi đoán nghiệm chỉ tay. Đoán nghiệm nhất thời lại như là bị sức mạnh nào lôi ở giống như vậy, từ từ bay vào hạc giấy bên trong, tùy theo biến mất. Đem con kia hạc giấy đặt ở một lần, sau đó một cái tay khác lại điệp nổi lên hạc giấy đến, vẫn như vô cùng nhanh chóng. Chờ hạc giấy hoàn thành sau Bạch Vũ rồi hướng A của nói được rồi hiện tại đem đầu thân đến đây đi A còn nghe vậy có chút cái gì nàng cảm giác nghe lời này giống như muốn đi chịu chết giống như vậy bất quá cứ việc phi thường không tình nguyện thế nhưng vẫn là thành thật đem đầu đưa về phía Bạch Vũ còn lại mọi người lúc này vẫn như cũ không dám áp sát quá gần trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn kỹ hai người này có chút không rõ vì sao Bạch Vũ đến cùng là muốn làm gì hơn nữa nếu như Bạch Vũ sẽ có cái gì gì động bọn họ cũng muốn làm thật mau nhanh đào tàu chuẩn bị Bạch Vũ không có để ý ánh mắt của bọn họ chỉ thấy ngón tay của hắn hơi động Nhất thời ở đầu ngón tay của hắn bên trên một đạo hào quang màu vàng nóng nhất thời lượn lên, theo ngón tay của hắn thu hồi, chỉ thấy ở A Quẩn trên đầu lá bùa càng là cùng nhau bay lên, sau một khắc liền dường như quần điểu về tổ bình thường vào Bạch Vũ ống tay bên trong. Ở Bạch Vũ thu hồi lá bùa sau, chỉ thấy được A Quẩn vẻ mặt cũng bắt đầu biến hóa, đây là bên trong ma nữ muốn bắt đầu có động tác. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội, chỉ thấy tay hướng về không trung rũi một cái, trước mắt một thanh kiếm gỗ đạo đã là vào trong tay hắn. Bạch Vũ dùng kiếm gỗ thân kiếm ở A Quẩn trên đầu diện vũ một cái, chỉ thấy mang theo một đạo màu vàng nóng sáng ánh sáng chặt chẽ vững vàng đánh vào, A Quẩn trên đầu Những người khác chỉ nghe được bịch một tiếng, lập tức liền nhìn thấy á quẩn trên gãy thêm ra một đạo hồng ấn. Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đón lấy liền phiền phức lệ ông tiên sinh đem cô gái này quỷ ép ra ngoài, cô gái này quỷ đã bị ta cho đánh ngất. Mọi người sửng sở, đánh ngất? Quỷ cũng sẽ ngất sao? Hắn ly nhiên có thể đem quỷ cho đánh ngất. Bất quá lệ ông may là cũng là có cứng cỏi tâm tính, nghe vậy lập tức hoan quá thần đến, gật gật đầu sau, lập tức hướng về những người khác dặn dò một tiếng, sau đó bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị nồi lên thiết bị đến. Đây là muốn dùng âm nhạc đem ma nữ ép ra ngoài. Đón lấy chuẩn bị chính là muốn dùng đến thiết bị Quy 1 chương 223, chuẩn bị trở về. Chương 223, chuẩn bị trở về. Bạch Vũ thức dậy thần đến, đầu tiên là xoa xoa chính mình huyết thái dương, sau đó dặn sạch một cái xấu, các loại, chờ, làm tốt tất cả những thứ này. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra, hắn nhưng là hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, bây giờ còn có bao nhiêu thời gian ta sắp phải quay về? Dù sao ở ngày hôm qua bởi vì quá mệt mỏi, hắn cũng không có chú ý tới thời gian, thậm chí ngay cả khen thưởng đều không có kiểm tra. Còn sót lại 2 giờ, xin mời ký chủ mau chóng trở về. Bạch Vũ không nghĩ tới hắn này vừa cảm giác càng là trực tiếp ngủ 10 tiếng, bất quá này thời gian còn lại xác thực là quá thiếu, hắn phải nhanh một chút cùng lệ ẩu mấy người nói lên một tiếng mới được. Nếu không, hắn đột vừa biến mất như vậy những người này nhất định sẽ sốt ruột tìm kiếm, hắn cũng không muốn rời đi thế giới này còn có thể chữa chút thôi. Sau đó hắn lại hướng về hệ thống hỏi do một thoáng hoàn thành nhiệm vụ thông báo, hệ thống đến lúc đó rất tình nguyện trả lời hắn, đương nhiên khả năng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hệ thống này khá giống người máy không có tình cảm tính cách. Ký chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ, khen thưởng hồi đoán điểm 2000 điểm, tùy cơ lấy ra khen thưởng một lần. Trở mong đã lâu tùy cơ nhận thưởng lại tới nữa rồi, hắn không biết lần này có thể không lấy ra đến đồ tốt, kỳ thực hắn rất hy vọng có thể lấy ra một cái thật pháp khí, chí ít hắn hiện tại có hối đoán điểm còn chưa đủ lấy mua uy lực pháp khí mạnh mẽ. Mà trong tay hắn cái kia kiếm gỗ đảo, hiện tại nhưng là đã theo không kịp bước tiến của hắn. Nếu như đến lần sau nội dung vở kịch, hơn nữa thế giới kịch ở trong còn có cường vô số người, Bạch Vũ khả năng còn có thể chịu thiệt. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, lúc này này cửa phòng nhưng là mở ra đến, chỉ thấy nhưng là những người khác đi vào, phía trước Lệ Ẩm nhìn thấy Bạch Vũ bước nhỏ là sững sờ, sau đó cười ha ha nói, "Bạch tiên ngươi tỉnh lại" Ngày hôm qua thực sự là khổ cực ngươi." Bạch Vũ lắc đầu nói, "Nơi đó, này tất cả đều là người tu đạo bạn phận, phải làm, ta ở này tứ phương đi khắp vì là chính là trạm yêu trừ ma. Nơi này có quỷ muốn hại, chỗ yếu người, ta tự nhiên là muốn xen vào trên một ống. Nếu không ta tu lên nói đến lại là vì là cái gì đây?" Lệ Ông gật đầu một cái nói, "Ừm, ta không có nhìn là ngươi, đi chuyện lần này xong, công lao của ngươi không nhỏ, chúng ta trước tiên đi uống một chén đi." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là trực tiếp lắc đầu nói, "Này ngược lại là không cần. Hiện ở đây vật bẩn thịt đã ngoài trừ, ta nghĩ ta cũng không thể ở chỗ này, ta lại muốn đi chỗ khác." Nói vậy Lệ Ổng Tiên Sinh cũng biết, ở thời đại này bởi vì bắt quỷ nhân tại héo tàn, vì lẽ đó quỷ hồn sẽ khá nhiều. Nếu ta có bản lãnh này, đương nhiên liền hẳn là đam lên trách nhiệm này đến. Lệ Ổng nghe vậy sửng sốt chốc lát, mới đột nhiên nhảy lên tới gọi nói, được được, được, Bạch Tiên Sinh nói thật hay. Ngươi vừa nói như vậy ta phát hiện ta nói làm chẳng là cái thá gì. Lời của ngươi liền phảng phất như là cảnh tỉnh, ta quyết định ta muốn theo Bạch Tiên Sinh đi tung hoành thiên hạ. Lời của hắn lệnh Bạch Vũ khuôn mặt cứng đờ, chút nữa không có ngổi vào trên đất đi, hắn muốn theo ta đi. Đùa chứ? Bởi vì ở Bạch Vũ biết thế giới này là hồi hồn giả sao? Vì lẽ đó hắn cũng không có hối đoán môn phái đệ tử lệnh bài, dù sao ở thế giới này không có cái gì hắn bản thân biết sẽ pháp lực cao thủ. Liền hắn lập tức lắc đầu phản đối nói, "Không được, ta không thể mang tới ngươi." Lệ Ẩm có chút ngạc nhiên nói, "Tại sao? Tuy nói năng lực của ta muốn so với ngươi kém hơn một chút, thế nhưng ngươi cũng không có thể phủ nhận thực lực của ta, ta đối với Trảo Quỷ nhưng là rất ở hành, hai người chúng ta cùng nhau chính là vô địch thiên hạ a." Bạch Vũ cười khổ một cái, trầm ngâm chốc lát, con mắt hơi chuyển động nói, "Cũng là bởi vì hai người chúng ta kết hợp vô địch tiên hạ, vì lẽ đó ta mới không thể mang cho ngươi." Nếu không hai người chúng ta quét ngang thiên hà, căn bản là không chiếm được rèn luyện, chỉ có thể đam làm hại chúng ta, mục đích của ta là lại bắt quỷ đồng thời rèn luyện chính mình. Lệ ông lúc này mới chợt hiểu ra gật gật đầu, nói, nếu lời nói như vậy vậy chúng ta vẫn là tách ra tốt, nếu như vô địch thiên hà, vậy ta cũng không chiếm được tăng lên. Thấy hắn đáp ứng rồi Bạch Vũ lúc này mới khinh thở nhẹ thở ra một hơi, đứng lên đến nói, cái kia nếu như vậy ta liền muốn đi rồi. Lệ ông hơi kinh ngạc, nói, làm sao sẽ nhanh như thế? Không giống nhau, không chờ ăn quả cơm lại nói à? Coi như không cần uống rượu, cơm cũng ăn, đợi được đói bụng quỷ cũng không có khí lực à. Ở một bên chuyện lạ người cũng là tán thành gật gật đầu. Thiết Đạm đây là khóc tang gương mặt, nói: "Đại sư, ngươi có phải là ở trốn chúng ta a? Không thu chúng ta làm đồ đệ coi như à, như thế nào đi nữa nói cũng không thể liền như thế đi rồi à Bạch Vũ lắc đầu nói: "Này là không phải là bởi vì các ngươi, là bởi vì ta sớm đã có ý này." "Hả? Như vậy a?" Chỉ thấy Thiết đảm sắc mặt xoay một cái, lại khôi phục vẻ mặt, nói: "Vậy không biết nói đại sư ngươi có thể không có thể dạy chúng ta một điểm tiểu pháp thuật. Chúng ta có thể gặp phải đồng thời cũng là cái kia cái gì thường nói duyên phận không phải? Nếu là duyên phận ngươi lại muốn rời khỏi?" Vậy thì hẳn là có chút lễ vật không phải? Bạch Vũ suýt chút nữa không có bị hắn tên khốn này lo dịp cho khí vui vẻ, này thật giống là ta muốn rời khỏi chứ. Các người vẫn không có đưa cho ta lễ vật, dĩ nhiên hướng về ta muốn lên. Mặt đen lại nói, ngươi muốn học cái gì tiểu pháp thuật? Thiết Đạm vui mừng khôn xiết, chỉ cho rằng là Bạch Vũ muốn dạy hắn, liền đầy mặt nụ cười nói, "Tiểu pháp thuật, tiểu pháp thuật, không phải ở trong truyền thuyết các ngươi như vậy đạo sĩ đều biết một chút hóa đá thành vàng phép thuật sao? Ta đã nghĩ học cái khá khá. Bạch Vũ mặt càng đen, "Hóa đá thành vàng? Đây là tiểu pháp thuật?" Chính hẳn đều sẽ không, này pháp thuật nhưng là cùng ngũ hành phép thuật một đẳng cấp, hắn chính là muốn học cũng đến tiêu tốn mấy ngàn hối báo điểm, cái tên này đúng là thật sẽ phải. Một cái trăm 100% không hơn không kém tham tài a. Tâm trạng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, nói, "Tốt, ngươi muốn học cái này đúng hay không? Ta có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng là là có một điều kiện." Hóa đá thành vàng không phải là tiểu pháp thuật, ngươi nếu như muốn học khẳng định đến có thể chịu được cực khổ, hiện tại ngươi đi lấy một tờ giấy lại đây, ta đem phương pháp trước tiền tả cho ngươi. Mà ngươi nhưng không thể lập tức mở ra phải hoàn thành ta nói tới điều kiện sau ngươi mới có thể mở ra, không phải vậy ngươi đem cái gì đều luyện không được." Thiết Đạm nghe vậy sửng sở, sau đó chính là mừng như điên trạng thái, gật đầu liên tục nói, "Thật ta này liền đưa cho ngươi." Chỉ thấy hắn đầu tiên là ở một bên ngăn kéo ở trong lấy ra một tờ giấy, sau đó lại nói, "Chỉ đem ra sư phụ nhanh tại đi." Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhưng là đem tờ giấy này cho bước lên, lấy ngón tay viết thay ở phía trên hoa cả mắt vẽ chốc lát. "Mà sau sẽ chi đưa cho hắn nói, "Được rồi, hiện tại ta ở tờ giấy này trên làm phép thuật, đợi được ngươi hoàn thành ta nói tới điều kiện xong là có thể nhìn thấy." Thiết Đạm nghe vậy vô ngữ nói, Sư phụ, điều kiện gì ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ hoàn thành." Sau đó liền đưa mắt thẳng tắp nhìn về Vũ, mà những người khác cũng là như thế bình thường vẻ mặt, nghĩ đến bọn họ cũng là đối với pháp thuật này rất là độc lòng. Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Nếu như vậy, như vậy ngươi trước hết đi xào trên một toa hạc, sau đó dùng tay ở bên trong sao hạt cắt luyện tập, đợi được luyện đủ 77 sau 49 ngày, ngươi là có thể dùng nhìn thấy tờ giấy này trên nội dung." Mọi người nghe vậy đều là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, thiết đảm gãi gãi đầu, có chút trợn mắt ngoác mồm nói, "Sư phụ, này không phải đang luyện thiết xa trưởng sao? Ta muốn ngươi giáo chính là hóa đá thành vàng phép thuật a." Những người khác đều là rất có đồng cảm, cảm gật gật đầu, có chút không rõ vì sao. Bạch Vũ liên hắn một cái nói, đây là lại để ngươi luyện kiến thức cơ bản, hóa đá thành vàng kiến thức cơ bản tiền để chính là phải có một đôi rắn chắc bàn tay, không phải vậy phép thuật là không được, còn có thể thương tổn được chính mình. Thiết đảm lúc này mới chợt hiểu ra, nói, ta biết rồi, sư phụ, ngươi yên tâm đi điểm ấy vị đắng ta nhất định sẽ ăn được. Mà những người khác cũng là con người chuyển động bắt đầu đánh tới tâm tư đến rồi, bất định còn có người đang định muốn cấp pháp thuật kia phương pháp đây. Thế nhưng kỳ thực phương pháp kia là Bạch Vũ nổ, hắn cũng không biết này hóa đá thành vàng lần là nên làm sao luyện. Nhưng bởi vì này một đám gia hỏa thực sự là đáng ghét vì lẽ đó Bạch Vũ liền đi ra một cái đuổi rồi bọn họ mà ở cái kia trên giấy diện nhưng còn đúng là một tờ giấy trắng hắn vừa nay vốn là đang giả trang dáng vẻ mà thôi. Lệ ông nhìn thấy này một đám gia hỏa về mặt cũng là biết bọn họ ở đánh tâm tư bất quá hắn hiện tại tâm cũng không ở nơi này ở Bạch Vũ đi rồi hắn cũng là chuẩn bị phải đi liền cũng không có thời gian để ý mà cái khác quay về phép thuật cũng không có ý kiến đến gì tâm tư của hắn vẫn luôn ở hắn trảo quỷ sự nghiệp mặt trên nếu không hắn như thế một tiền tài trảo quỷ chuyên gia hiện tại cũng sẽ không sống đến mức chán nảm như vậy Hắn đem Bạch Vũ kéo sang một bên nói, "Đúng rồi, Bạch tiên sinh, còn có một việc." Bạch Vũ nhìn hắn nói, "Không biết là chuyện gì?" "Là Lý Lị sự tỉnh, ngay khi tối ngày hôm qua Lý Lị nàng nói cho ta, muốn theo ngươi." Nói đưa mắt nhìn sang ở trên bệ cửa sổ bày đặt Lily. Bạch Vũ tâm trạng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới này Lý Lị đúng là hữu tâm, nàng biết Bạch Vũ không đơn giản, có thể sẽ đối với nàng có trợ giúp cho nên liền muốn đi theo Bạch Vũ bên người. Phải biết Lý Lị tuy nói là một cái tinh quái, thế nhưng trong cơ thể cũng là tồn tại linh lực. Chỉ có điều là nàng sẽ không vận dụng, do đó không cách nào biến thành yêu mà thôi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng chỉ là một đóa hoa, nhìn dáng dấp hoa linh vẫn không có bao lớn, thế nhưng cũng đã có linh thức mà nói, nàng có rất lớn hy vọng có thể hóa thành yêu thân. Liên Côi nói, "Thế nhưng này lì Ly nếu như theo ta, ngươi bỏ được sao?" Lệ Ổng cười gật thành, nói, "Hết cách rồi, chỉ ít coi như nàng là hoa cũng là có người quyền, dù sao nó có rất cao trí tuệ." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu cười nói, "Được rồi, nếu như vậy vậy ta liền đem nàng cho mang đi, bất quá không có hoa này, Lệ Ổng tiên sinh chảo quỷ năng lực nhất định sẽ có giảm xuống. Không bằng ta đưa cho ngươi một cái pháp khí đi." Tuy nói không sánh được lý lý năng lực nhận biết, thế nhưng đối với bình thường quỷ vẫn có rất mạnh dò xét lực. Chỉ thấy tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sau một khắc trên tay chính là xuất hiện một con la bàn. Bạch Vũ có thể đưa một cái pháp khí cho hắn, hắn tự nhiên là tình nguyện phi thường, đưa tay nhận lấy, sau đó lại thỉnh giáo cách sử dụng. Chờ đem tất cả những thứ này đều làm xong, Bạch Vũ không có dừng lại lâu, liền cầm lấy lý lý hướng về mọi người cáo đường giải bỏ. Quy 1 chương 224, Cẩm Tú phát trận. Chương 224, Cẩm Tú phát trận. Chờ Bạch Vũ rời đi cao tốc sau, Bạch Vũ biến hiện là đi tới một chỗ ít người địa phương, mà hậu thân hình trở về hệ thống không gian. Quen thuộc cảm giác hôn mê giác truyền đến, Bạch Vũ đi tới hệ thống không gian ở trong. Bạch Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó liền đứng dậy đi tới không gian trung gian khu vực. Nghĩ hệ thống hô, "Hệ thống, ta muốn lấy ra khen thưởng, chuẩn bị nhận đựng đi." "Được rồi ký chủ, xin sau." Khen thưởng tuyển lựa bên trong. Tuyển lựa thành công. Sau đó màn hình chậm rãi hiện lên, chỉ thấy ở trên mặt này đã bày đầy lần này muốn lấy ra giải thưởng. 1. Linh Vũ Phiến, vật là như thế gê bảo, vỗ một cái vung ra có thể đưa tới cổ phòng. Hai phiến vung ra lại có thể lệnh dòng sông đông lại, ba phiến vung ra có thể làm cho núi lở đất nứt, thế nhưng bởi vì lực sát thương mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó phạm là này phiến chủ nhân cũng không dám dễ dàng sử dụng. Hai, Hành Vân Chu, đây là là một cái phi hành pháp bảo, ngồi ở này chu trên có thể thoáng qua chạy mấy vạn dặm, nghe đồn là một vị đạo gia cao nhân hết thảy pháp bảo, thuyền cô độc hành vân tiêu giao với bên trong đất trời. Ba, Cẩm Tú Phất Trần, đạo gia cao nhân dùng qua tiên phẩm pháp bảo, có trữ tà chu ma lực, trên phù có một bụi quét ra yêu ma sợ, vạn năm thiên thu chính khí tổn đạo gia cao nhân tự tay khắc chi linh hồn, cũng là uy lực kỳ 4. Chấn thi tiền, vật ấy không biết vì ai người hết thảy, thế nhưng lạ là lại uy lực cực kỳ, chuyên khắc cương thi, đem này tiền để xuống cương thi trong miệng, như vậy này cương thi nhất định sẽ bị tiền này khắc chế, không được hành động hại người. 5. Nam, hồ kiếm, nơi đây bên trong có 7 con tiểu kiếm, có thể ngự kiếm công kích đối thủ. Mỗi một thanh kiếm đều là có thể lớn có thể nhỏ, mà này 7 thanh kiếm rất là có thể hợp làm một thể, hình thành một thanh chống trời cự kiếm, đại yêu lão quỷ bất luận tu vi bao nhiêu, nhất định không thể ở này dưới kiếm tồn tại tính mạng. 6. Vong tình thủy, này thủy công dùng hết sức bảo thủ, bất luận là người phương nào chỉ cần uống xong cũng chắc chắn đoạn tình truyền nghĩa. Sau đó cũng là lục thân không nhận, người tu đạo uống xong nhưng là phúc không phải họa, tu vi tất sẽ tinh tiến phi thường, thành tiên nói đã thành vì là tất nhiên. 7. Kính chiếu yêu, đây là là một cái thông thường nhưng lại thực dụng pháp khí, đương nhiên kính chiếu yêu cũng có phần cấp bậc, có vật phẩm càng, có tiến phẩm. Này kính chiếu yêu chính là tiến phẩm, không chỉ có thể chiếu yêu hơn nữa càng có thể giết yêu. Chiếu đến yêu thì tất sẽ phát sinh đã đến sáng sủa kim quang, kim quang bên dưới bất luận là bao lớn yêu nghiệt, cũng sẽ ở một khắc bên trong hóa thành cho bụi. 8. Sơn nhạp bát, trên có khắc núi cao một viên vỡ, này bát bởi vì quá mức cũ nát vì lẽ đó không thể dùng lấy bình thường gia dụng thế nhưng dùng cho hành khất nhưng có thể một ngày thu đấu vàng, có bát sứ ăn mày cũng có thể trở thành phu ông. 9. Linh Hương đan, đạo gia tiên dược, trong truyền thuyết có người đã ăn thuốc này thì sẽ toàn thân tỏa ra dị hương, có thể động rừng tung bay mới giảm. Thực sự là một viên kỳ dị đan dược. 10. Tỳ thủy châu, chính là một cái tiên gia bảo vật, đeo với trên người có thể tránh nước bốn biển, rất có thể nhiễm tự thân, có này châu ở trên người thiên hạ vạn trong nước đều có thể ngao du. Nhìn mặt trên một ít bảo vật, Bạch Vũ có chút trông mà thèm, dù sao phía trên này nhưng là có không ít rất hữu dụng bảo vật, hơn nữa hắn muốn phòng ngự pháp bảo cũng có vài món. Cái thứ nhất Linh lông Vũ trước tiên không nói dù sao uy lực quá to lớn, dù cái kia không tốt khả năng còn có thể thương tới vô tội nhiễm đến nghiệp lực gia thân. Mà cái thứ hai hành vân chu có thể nói là một cái chạy trốn dùng tới được tốt phát bảo, thoáng qua chạy vạn dặm a. Đều sắp đổi tới cân đầu vẫn rồi. Đệ Tam kiện đã từng xuất hiện mấy lần cầm thú phát trần. Bạch Vũ kỳ thực vẫn luôn muốn giúp chúng nó, thế nhưng hệ thống đều là không nể mặt mũi mấy lần gặp thằng qua. Tỷ như còn có chấn thi tiền loại này chuyên môn đối phó cương thi đồ vật, tuy nói tác dụng quá mức hạn chế, thế nhưng nhưng xem chú thích là có thể biết công năng vô cùng bất phàm. Mà đón lấy hộp kiếm Càng là lệnh Bạch Vũ có chút trông mà thèm, phải biết pháp bảo này đã không giống với trước hắn tu luyện pháp khí, kiếm chính là bạch binh đứng đầu mà thiết kiếm Càng là sát khí. Pháp bảo uy lực rất là to lớn, đan luân phiên công kích lực mà nói muốn so với kiếm gỗ đào mạnh hơn nhiều. Sau đó vong tình thủy đúng là không có cái gì tốt nói, hắn đối với vật này không có ý kiến đến gì, dù sao hắn cũng không muốn vong tình tuyển nữa, trở thành một không có tâm người. Kính chiếu yêu đến là một độ tốt, hơn nữa còn là một cái tiên phẩm pháp bảo. Uy lực đối với yêu loại chế lực có thể thấy được. Núi cao bắt đúng là rất làm hắn không nói gì. Lần trước cái này hố trang ngọn ý từng xuất hiện một lần, thế nhưng Bạch Vũ vẫn may không có giúp chúng, hắn không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lại xuất hiện rồi. Cuối cùng hai cái đúng là đối với những này không có quá to lớn ý nghĩ, linh hương đan không cần phải nói, hắn còn không muốn đem chính mình cho khiến cho như cái hương bao tự. Tránh thủy châu tuy nói có thể tránh thủy, thế nhưng tổng thể tới nói kỳ thực tác dụng cũng không hề lớn, hắn hiện tại rất muốn vẫn là trở lên nhắc qua vài món, tốt nhất có thể là công kích loại hình pháp bảo. Tính một hơi thật sâu nói, hệ thống bắt đầu nhận thưởng đi. Vâng, bắt đầu nhận thưởng. Sau đó chính là đồng dạng bước đi, đợi được Bạch Vũ muốn chọn lấy biển hiệu thời điểm Bạch Vũ không có làm thêm do dự, tùy tiện tùy lựa một tấm, phảng phất là một bộ mặc cho số phận giăng róc. Chờ đến biển hiệu xoay chuyển thì, Bạch Vũ hướng về biển hiệu bên trên nhìn quá khứ, chỉ thấy lúc này mặt trên biểu hiện nhưng là một cái tạo hình cổ điện mà lại mỹ quan phất trần, ở xem phía dưới kiện món đồ này tên, nhưng chính là biểu hiện cẩm tú phất trần mấy cái đại tự. Lại bờ UFF Matluki. Bạch Vũ nhất thời bụng mừn rỡ, liên thanh quay về hệ thống nói, hệ thống hồi đái đi. Theo một vệt kim quang qua, chỉ thấy sau một khắc Bạch Vũ trong tay liền thêm ra một cây phất trần, cái này phất trần cũng không tr trọng. Thế nhưng Bạch Vũ nắm ở trong tay nhưng là cảm giác rất có cảm giác. Bạch Vũ cẩn thận quan sát một chút này phật trần, đã thấy đến ở này phật trần trôi trên càng là còn có thể hàng chữ này. Một hàng chữ nạm viền vàng, hơn nữa thần lòng lánh, khiến cho Bạch Vũ nhìn thấy đều không khỏi dâng cảm thấy phân chấn, phảng phất ở trong lòng dâng lên ngập trời chính khí, lòng dạ cũng là nhất thời rộng rãi. Một trần quét ra yêu ma sợ, và năm thiên thu chính khí tổn. Chính là chú thích ở trong nhắc tới đạo gia linh hồn. Bạch Vũ thỏa mãn gật gật đầu, trong cơ thể pháp lực vận, sau một khắc này liền phát sinh kim quang đến. Loẹ loẹ nhấp nháy bên dưới chiếu rọi cùng Bạch Vũ trên mặt, sau đó Bạch Vũ trên mặt càng có vẻ thần quang dị thải có thiên thần giống như vây quang. Bạch Vũ lúc này trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, cầm trong tay Phật Trần nghĩ phía trước nhẹ nhàng quét qua, chỉ thấy này Phật Trần càng là phân ra một vệ kim quang đến bay về phía đi vào. Kim quang dường như như chớp giật cực tốc đánh tới cung điện trên vách tường, sau đó chỉ nghe ken một tiếng ánh lửa thoáng hiện, vách tường tuy nói cũng là hoàn toàn không có chuyện gì, thế nhưng nắm giữ Phật Trần Bạch Vũ nhưng từ vừa nãy trong công kích cảm nhận được trong đó hy thế. Vừa nãy cái kia một đao kim quang nhất định là chém sắc như chém mù chính là một con cương thi cũng nhất định có thể cho chặn ngang chặt được. Bất quá chỉ vì hiện tại Bạch Vũ tu vi vẫn chưa thể hoàn toàn giá ngự pháp bảo này, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm đến một bước này, thế nhưng Phất Trần nhưng là có hai loại công kích hình thái, nó không chỉ có thể xem là đao kiểm đến, đến dùng, hơn nữa còn có thể dối dài đến quân lấy đối thủ. Sau đó Bạch Vũ vẫn như cũng vận pháp lực, đem Phất Trần hướng về trước người vung một cái, chỉ thấy này Phất Trần nhất thời duỗi dài ra, thoáng qua trong lúc đó hóa thành mấy chỗ trưởng Mà Bạch Vũ vung về lên, nhưng cũng là chút nào không lại, thuận buồn xuôi gió cực điểm. Bạch Vũ cười ha ha, đem này Phất Trần cho đặt ở một lần. Sau đó hắn liền giá hệ thống không gian trở lại trong thế giới hiện thực. Lúc này cũng đã đến đêm khuya, trời tối người yên các nhà ở hộ ánh đèn đều từ lâu tắt, mà bị hắn lưu lại công bá hầu hiện tại, nhưng là chính nằm trên ghế salon diện ngủ, xem đánh đứt hai tiếng ngày âm, Bạch Vũ có chút bất đắc di lắc lắc đầu, sau đó hắn liền lại trở về trong phòng ngủ bắt đầu tu luyện lên. Hắn hiện tại không chỉ muốn tu luyện tự thân pháp lực, hơn nữa hắn còn muốn tu luyện phép thuật, dù sao hắn hiện tại ở sớm trước hối đoán đi ra phép thuật chỉ là đạt đến phẩm chất thấp nhất cấp mà thôi, muốn tăng lên ra việc tu luyện của chính mình ở ngoài. Bị nói cũng có thể dùng hối đới điểm tới điểm đây, thế nhưng hắn lại sợ quãng thời gian này ở có tác dụng, vì lẽ đó hắn liền muốn, muốn giữ lại đợi được lần sau tiến vào thế giới kịch thời điểm ở làm những tính toán khác. Trải qua một buổi tối tu luyện, Bạch Vũ mệt mỏi rã rời liền hắn liền mơ mơ màng màng ngủ rơi xuống, không biết qua bao lâu hắn nhưng là bị một trận chuông điện thoại di động cho giật mình tỉnh lại. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhưng là Thanh Ngọc đạo nhân. Bạch Vũ có chút kỳ quái, hắn không biết Thanh Ngọc đạo nhân hiện tại gọi điện thoại lại đây là vì cái gì, muốn nói là môn phái sự thế, nhưng hắn này vừa rời đi nhiều lắm cũng là hai ngày thời gian. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại khả năng liền nền đất đều không có đánh tốt. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng trên tay của hắn nhưng không có một tiêu nhà rối, nhận nghe điện thoại. Ai biết điện thoại vừa chuyển được bên trong liền chuyển đến Thanh Ngọc đạo nhân thanh âm lo lắng, hắn ngự khi gấp gáp nói, "Tông sư, hai ngày nay ta đánh như thế nào không thông điện thoại của người đây? Người nơi đó có phải là xảy ra chuyện gì a?" Trong giọng nói đến là còn có chút hứa quan tâm. Bạch Vũ cười cười nói, "Không cần lo lắng, chỉ là điện thoại di động có vấn đề, hiện tại thay đổi một cái, không biết đến cùng là chuyện gì." Như thế gấp, thanh Ngọc đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nói, "Hóa ra là như vậy." Vậy thì tốt. Sau đó hắn có trầm ngâm chốc lát, mới nói, kỳ thực ở ngươi đi rồi sau đó cũng không lâu lắm chúng ta liền nhận được một cái thông báo, là chính phủ chuyện đến đúng lúc như là có chuyện gì muốn chúng ta giải quyết. Ồ. Bạch Vũ sững sờ nói, xảy ra chuyện gì sao? Thanh Ngọc đạo nhân dạ, ừ nhẹ một tiếng, nói, không sai, thật giống là một chuyện phiền toái, trước đây hầu như đều là ta cùng trưởng hồng lao đạo bên trong một người mang theo mấy cái đệ tử đặc ý trước đi xem xem, thế nhưng bởi vì ngươi hiện tại đã là tông sư cảnh giới, vì lẽ đó chuyện này chúng ta còn phải xin mời ngươi theo chúng ta trước đi xem xem. Ở hiện nay thế giới một cái tông sư tương đương với cái gì? Thì tương đương với tiểu thuyết võ hiệp ở trong Minh Chủ Võ Lâm a. Đương nhiên một ít việc trọng yếu hay là muốn để Bạch Vũ biết đến. Còn nữa nói lần này kỳ thực còn có thể để mấy người biết một thoáng Bạch Vũ tồn tại, lời nói như vậy đối với Bạch Vũ còn có thể có một ít chỗ tốt. Dù sao hiện tại liền Thanh Ngọc Trường hồng hai người ở chính phủ đều sẽ có một ít ưu đãi đặc quyền. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 224, thông tin địa phủ. Chương 224, thông tin địa phủ. Thế nhưng không muốn đã quên ở một bên vẫn có một đám cương thi ở bên cạnh hắn đây, hắn không phải một người chỉ thấy Bạch Vũ khỏe miệng treo lên nụ cười quá dị, tâm niệm bắt đầu liên lạc nổi lên Thi yêu. Thi yêu gần như thì cùng U Quỷ Vương thực lực bằng nhau ra hỏa, có thể nói nếu như hắn đi lên hỗ trợ, tuyệt đối có thể ung dung quyết định. Chỉ thấy Thi yêu ở nhận được mệnh lệnh sau, không có do dự chút nào, trực tiếp động lên nhanh chân hướng về đang cùng Lộ yêu tháp chống lại ngày tới. Hắn một tấm nát trên mặt diện không nhìn ra chút nào vẻ mặt, thế nhưng tự khí thế trên người nhưng là bắt đầu bộc phát lên. U Quỷ Vương cũng là chú ý tới hắn, con ngươi của hắn co rụt lại, tâm trạng cả kinh, hắn biết lần này hắn là chạy không được. Hắn có thể dễ dàng cảm giác được ra trước mắt cái này cương thi trên người tản mát ra nguy hiểm phi thức, mà khí thế cũng là cùng hắn sắp xỉ. Nếu như là hắn có thể sống động tình huống dưới tự nhận sẽ không thua cho trước mắt cương thi, bằng không hắn thì sẽ không ngang dọc địa phủ thời gian lâu như vậy còn sẽ như vậy bình yên vô sự. Thế nhưng hiện tại thân thể của hắn hành động đều bị hạn chế, có thể nói hắn hiện tại đã bị trở thành hiếp áp, chỉ có thể mặc người xâu xé. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn cảm thấy hắn qua nhiều năm như vậy vẫn không có như thế xui xẻo quá. Càng la gặp phải Bạch Vũ như vậy thai. Thời đại mạt pháp này xuất hiện cái trước tông sư đều là vô cùng không dễ dàng, thế nhưng người tông sư này kinh không chỉ tuổi trẻ làm hắn cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa thực lực của tự thân càng là vẫn có thể vượt qua cùng cấp bậc tông sư rất nhiều. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là ở Bạch Vũ trên người càng là còn bên người mang theo có thể trang cương thi pháp bảo, hơn nữa ở thời khắc sống còn còn thả ra vài con ngàn năm đại cương thi. Phải biết coi như là địa phụ ở trong còn tồn lưu một ít cương thi cũng bất quá là ngàn năm, mà bọn họ bình thường đều là hùng cứ với một phương. Nếu như hắn có thể ở này dương thế đợi đến lâu, có thể sẽ bính ra một câu này không khoa. Học Sách thực là rất không khoa học, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ ở thế giới này ở trong càng là còn có người có thể cầm lái phần mềm học tu luyện, mà hôm nay liền để hắn này mới từ địa phủ đi ra muốn ở dương thế làm chút mưa gió hú quỷ vương cho đối với. Lúc này hắn đều có một loại muốn chết kích động, không lỗi thời chỉ là không thể chạy ngược. Nếu phát sinh sự liền nhất định sẽ có cái trước kết quả, mà hiện tại chính là kết cục. Hắn hú quỷ vương tức sắp chết ở một cái cương thi trên tay. Bất quá tử ở một cái thực lực cùng mình sắp xỉ thi trên tay, chí ít cũng không có chết ở cái này chỉ tu luyện mấy ngày đạo thuật tiểu tử vắt chưa sạch trên tay mất mặt. Đương nhiên những thứ này đều là hắn trong lòng chính mình suy nghĩ, cũng không biết Bạch Vũ đến cùng sẽ có ý đồ gì. Dưới cái nhìn của hắn trực tiếp nổ cỏ tận gốc đây là tốt nhất một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là hiện tại đã đến hiện tại trạng thái này, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không dễ dàng đem hắn cho giết. Hắn hiện tại chỉ có điều là để Thi Yêu đi giúp đỡ mà thôi, để hắn thuận lợi hơn tiến vào hắn nô yêu tháp ở trong. Chỉ thấy được lúc này Thi Yêu đã đi tới U Quỷ Vương trên người, không có một chút nào vẻ mặt, thế nhưng hắn động tắt trong tay nhưng không do dự, trực tiếp dùng hắn cái kia so với sắt thép còn cứng hơn lên mấy lần cánh tay mạnh mẽ quét ở U Quỷ Vương trên người. Chỉ nghe đông một tiếng to lớn vang trầm thanh chuyển ra trực tiếp đem Úy Quỷ Vương cho quét bay ra ngoài. Úy Quỷ Vương thân thể vừa vừa rời đi mặt đất, trong nháy mắt liền bị nô yêu tháp mạnh mẽ sức hút bắt lấy, sau một khắc, Úy Quỷ Vương liền không tự chủ được bị hút vào nô yêu trong tháp. Vào được nô yêu tháp như vậy này, Úy Quỷ Vương liền tất nhiên không tự chủ được, lập tức thì sẽ nhận Bạch Vũ làm chủ. Nếu đem Úy Quỷ Vương giải quyết, như vậy hiện tại chính là muốn đi làm việc trọng yếu, phải biết này địa phủ có một cái lôi thủng không phải là việc nhỏ Làm không cẩn thận sẽ bách quỷ gia hành, thậm chí vạn quỷ loạn thế. Phải biết địa phủ quỷ hồn biết bao vạn, vạn năm qua không biết có bao nhiêu du hồn giá quỷ Ác quỷ oán linh đều ẩn sâu ở địa phủ bên trong, hầu như đều có hiện ở trên thế giới diện nhân khẩu con số, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Liên Bạch Vũ hắn vài bước đi tới một đám đang tính tọa đạo sĩ trước người, quay về mọi người nói, nhanh lên một chút, chúng ta muốn lập tức khai đàn làm phép, có chuyện gấp gáp. Đồ vật đều đủ sao? Nhanh đi kiểm tra một chút. Ta muốn mau mau truyền tin thông báo địa phủ người. Mọi người nghe vậy sửng sốt nói, đây là vì sao? Bạch Vũ thấy bọn họ đều là cảm thấy lẫn lộn, tự nhiên là biết này một đám người còn không rõ sự tình nguyên do, liền lập tức đơn giản cùng bọn họ đem sự tình vốn có nói một lần. Thanh Ngọc Trường Hồng hai vị đạo nhân nghe xong nguyên do trực tiếp nhảy lên, Thanh Ngọc đạo nhân kinh hãi đến biến sắc nói, đây chính là chuyện lớn, không thể trì hoãn, nếu như sự tình thật sự phát sinh chỉ sợ đến thời điểm nhân gian đem sẽ trở thành tu la luân hục, thế nhân đều sẽ sinh tồn với nước sôi lửa bỏng bên trong. Xem vẻ mặt giống như là muốn so với Bạch Vũ còn muốn sốt ruột, bước đi cùng tuổi tác hoàn toàn khác nhau, tốc độ bước tiến hướng về bọn họ thả khi đến cầm công cụ địa phương mà đi. Trường Hồng đạo nhân lúc này cũng là gấp đến độ xoay quanh, có chút không biết như thế nào cho phải, lấy hiện tại tu đạo giới thực lực, vận đúng là chống lại không được những kia ở địa phủ bên trong không biết dẫn theo bao nhiêu năm ác quỷ linh. Chỉ chốc lát sau hắn hít một hơi thật sâu nói, "Tông sư, không biết người là có hay không chắc chắn có thể liên lạc trên địa phủ nhân viên tần trước. Phải biết lúc này không giống với năm xưa, chúng ta cũng không có trời cao khâm điểm thiên quan tại người, coi như có liên lạc phương pháp chỉ sợ cũng rất khó phải nhận được đáp lại a." "Thiên quan." Bạch Vũ sững sốt một chút, sau đó đưa tay luồn vào túi áo, tựa trưng thức tìm tòi một thoáng, tự trong không gian lấy ra lần trước lấy ra đến thiên quan lệnh. Đưa tới trường Hồng đạo nhân trước mắt nói, "Không biết đồ chơi này có không hề có tác dụng." Nhìn thấy thiên quan lệnh bài Trưởng Hồng chân nhân trận to hai mắt, nói, "Tùng. sư, ngươi tại sao có thể có vật này?" Bạch Vũ con mắt hơi chuyển động nói, "Đây là ta trong lúc vô tình đo được, thế nhưng không biết có không hề có tác dụng." Trương Hồng đạo nhân gật đầu liên tục nói, "Có tác dụng, có tác dụng, tuyệt đối có tác dụng." Mặc kệ có phải là trời cao phong thiên quan, chỉ cần có ngày này quan lệnh liền có thể cùng địa phủ thông tin thậm chí còn có thể tìm đến địa phủ nhân viên, dù sao vật này nhưng là thần khí, là thiên giới đồ vật. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu cười nói, "Nếu là như vậy là tốt rồi, vậy ta đón lấy liền tới đưa tin thông báo địa phủ ở trong nhân viên tần trước, đem bọn họ tìm đến coi như, dù sao hiện tại chuyện quá khẩn cấp không biết này vừa đến một hồi lại sẽ tiêu tốn đi bao nhiêu thời gian." Trưởng Hồng đạo nhân nghe vậy gật đầu liên tục nói: "Đúng, đúng, đúng." Lúc này hắn phát hiện Bạch Vũ càng là ở trong mắt hắn biến thần bí lên, phải biết này tiền quan lệnh không phải là nói kiếm liền kiếm, dù sao đây là thần khí, cái gọi là thần kỳ đều sẽ có một ít tự chủ ý thức. Bọn họ chỉ nhận nó chỉ nhận trời cao tán thành thiên quan. Như vậy nếu như nói ngày này quan lệnh bài theo Bạch Vũ, cũng chính là tương đương với Bạch Vũ đã bị thiên giới nhận rồi. Muốn đến nơi này trường Hồng đạo nhân nguyên lai đối với Bạch Vũ cái nhìn thay đổi, hóa ra là khi làm Bạch Vũ là thời đại mạt pháp truyền thừa phát triển đạo giáo hy vọng, mà hiện tại nhưng là lấy nhìn một vị tương lai thiên sư ánh mắt đến nhìn hắn. Thiên sư là cái gì? Đó là thiên đình ở trong chính thần a, có thể chịu đựng thế gian hương hỏa thần linh, vì lẽ đó ở cổ đại thời điểm những kia cái nổi danh đạo sĩ bình thường đều có thiên sư trước vị. Bọn họ đều là ở cuối cùng đều là công đức viên mãn phi thăng lên trời đến thiên đỉnh nhậm chức. Hiện tại ở trường Hồng Đạo nhân trong mắt Bạch Vũ đã cùng những người này bình đẳng. Tông sư, nhanh lên một chút pháp đàn đã chuẩn bị xong xuôi, có thể mở đàn rồi. Chính vào lúc này chính ở phía xa Thanh Ngọc đạo nhân âm thanh chuyển tới. Bạch Vũ nghe được tiếng la lập tức đi tới, đi tới đàn trước, quay về Thanh nhân nói, "Đạo trưởng, ngươi đi trước một chút, ta hiện tại liền bắt đầu cùng địa phủ thông tin." Thanh Ngọc đạo nhân thức thời đi ra, mà những người khác đây là nhưng là bắt đầu kịch liệt thảo luận lên, bọn họ ở biết sắp sửa phát sinh sự thì tâm trạng có hoàn loạn. Mà Bạch Vũ nhưng không để ý đến này, một đám đang đứng ở hoảng loạn trạng thái mọi người, chỉ thấy hắn đầu tiên là đem đàn mặt trên kiếm gỗ đào nắm lên, sau đó bắt đầu tháp nổi lên một loại kỳ lạ bước tiến, bắt đầu tiếp dẫn địa khí, muốn cùng địa phủ đạt được một tia liên hệ. Lấy hắn hiện tại mới vào tông sư kính pháp lực vẫn còn có chút vất vả, bất quá cũng còn tốt vấn đề không lớn, ngay khi chỉ chốc lát sau một bộ bước tiến đi xong, hắn cũng tìm tới này một tia liên hệ. Sau đó chỉ thấy hắn ở đàn mặt trên cầm lấy một tờ giấy vàng. Lấy kiếm viết thay ở phía trên tùy ý một lúc, sau đó liền đem này trang giấy lại để xuống đàn trên, đột nhiên lại nghĩ phía sau hô một tiếng nói, "Chậu than đem ra." Sau lưng hắn Thanh Ngọc đạo nhân ngay vậy, lập tức hẳn là, vung tay lên liền đem một cái chậu than cho đưa tới. Bạch Vũ lấy kiếm gỗ đảo vẩy một cái, liền tiếp được này chậu than. Nay chậu than là làm bằng đồng, muốn đến sử dụng lâu vì lẽ đó mặt trên có chút hắc hồi. Bạch Vũ dùng kiếm gỗ đảo đem bắn ra, vượt tại trên bàn, rung đi một chút hắc Bất quá hắn kình đạo nhưng là bắt bí đến mức rất chuẩn, rơi xuống đàn trên càng là không có gây nên quá to lớn chấn động. Hiện tại chậu than có Đó lấy chính là bắt đầu truyền tin, này truyền tin tự nhiên là muốn dùng hỏa dẫn nhân sao đốt tới địa phủ đi. Đương nhiên trước lúc này hắn nhưng còn có một việc tình muốn làm, cái kia chính là ở này trên giấy diện đánh tới thiên quan lệnh. Chỉ thấy hắn lúc này lại sẽ tờ giấy kia nắm lên, ở này trên giấy diện không có nhìn như một chữ, một mảnh trong không. Thế nhưng các loại chờ đốt tới địa phủ những khác, hắn lập tức đem chính mình ngón tay cái cắn phá, càng làm một ít ở phía trên viết đến tên của chính mình, sau đó hắn đột nhiên đem tờ giấy này hướng về giữa bầu trời ném đi, tờ giấy này lại như là bị một bàn tay vô hình cầm bình thường hư không trôi nổi ở nơi đó. Bạch Vũ lại sẽ thiên quan lệnh cái kia ở trong tay, hét lớn một tiếng nói, "Dĩ Ngô chi danh." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ngày này quan lệnh càng là lóe lên một trận kim quang, mà mặt trên thiên quan hai chữ liền giống như là muốn bay ra. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có hết sức quan sát những này, chỉ là lấy lệnh đối mặt trôi nổi giấy vàng, sau đó chỉ tay ở lệnh bài kia sau lưng bắn ra. Khen lệnh bài phát sinh một tiếng tiếng vang lanh lảnh, sau đó mặt trên thiên quan hai chữ càng là thật sự bay ra. Hơn nữa còn trực tiếp đánh vào cái kia huyền không trên giấy diện, phảng chỉ tự chạm vào nhau bên dưới sảng sinh to lớn độ vang. Vô hình tiếng nổ lớn truyền vào trong thai của mọi người khiến cho biết dùng người môn tâm thần đều là chấn động. Quy 1 chương 225, sự kiện quỷ dị. Chương 225, sự kiện quỷ dị. Sau đó Thanh Ngọc đạo nhân lại nói với Bạch Vũ gặp mặt địa điểm là ở Bạch Vũ vị trí hát thị một quán cơm bên trong, hắn ở nơi đó chờ đợi, nghĩ đến hẳn là đang dùng cơm. Bạch Vũ liền không có trì hoãn, đầu tiên là cuộc điện thoại, sau đó tùy tiện dặn sạch xấu lại hướng về công bá hầu bàn giao một thoáng, liền rời khỏi nhà bên trong nghĩ hẹn cẩn thận địa điểm mà đi. Chờ đến lúc chỗ tốt sau, cửa đang có lăng âm ở chờ đợi, Bạch Vũ đi lên phía trước muốn hắn chào hỏi nói, người có phải là đều ở bên trong? Lăng Âm nhìn thấy Bạch Vũ nở nụ cười, nói: "Đúng đấy, mấy vị đạo trưởng đều ở bên trong chờ đây, tông sư nhanh xin mời vào đi." Nói liền hướng về phía trước dẫn đường. Bạch Vũ một bên đuổi tới hắn, vừa nói: "Không biết trong này đều có ai ở?" Lăng Âm cười cười nói: "Lần này tu đạo giới người khá là có trọng, cho nên tới không ít đại nhân vật, không chỉ là Thanh Ngọc Trường Hồng hai vị đạo trưởng, còn có Mao đạo trưởng các loại, chờ, các phái có lực uy hiếp trưởng môn, đương nhiên là có mấy người bởi vì cách nơi này quá xa, vì lẽ đó không có đến. Thế nhưng chỉ là như vậy cũng có vài vị ở đây, hơn nữa còn có áo tang phấn tương Lưu, tiền bối cùng ta Lăng gia Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, hắn biết bọn họ đến rồi nhiều người như vậy nghĩ đến cũng là xem mặt mũi của hắn, dĩ vãng coi như là có một ý chuyện gấp gấp cũng chỉ là một vị đạo trưởng mang tới mấy cái đệ tử tinh anh trước đi giải quyết mà thôi. Hiện tại chủ nếu để cho này thượng tầng nhân sĩ nhận thức một thoáng Bạch Vũ, những người này chỉ có điều là muốn đi ép tình cảnh. Hai người chỉ chốc lát sau liền đến chúng đạo sĩ nơi ở phòng riêng, đây là có mười mấy người chính đang phòng riêng ở trong chờ đợi, những người này nhìn thấy cửa phòng mở ra lại gặp được Bạch Vũ, bọn họ lập tức cùng nhau đứng dậy hướng về Bạch Vũ ôm quyền lễ. Bạch Vũ gật đầu đáp lại, nói, không biết lần này sẽ là ra sao sự tình. Thanh Ngọc đạo nhân trước tiên bắt chuyện mọi người ngồi xuống, sau đó nói: "Tông sư, lần này chúng ta ngay hôm nay buổi chiều liền muốn lên đường, chuyển động thân thể, đến lại Tây Bắc Tạ Cờ La Ma cạn sa mạc đi, nghe nói ở nơi đó phát sinh sự kiện rất quỷ dị." Bạch Vũ nghe nói hơi kinh ngạc nói: "Sự kiện quỷ quái? Nhưng là nơi đó là toàn quốc to lớn nhất sa mạc, hẳn là không có người nào ở lại chứ? Có chuyện cũng không ảnh hưởng tới người bình thường chứ?" Trường Hồng đạo nhân lắc đầu nói: "Không, có ảnh hưởng, ở nơi đó bị đến trà có bộ đội ở huấn luyện, thế nhưng là liên tiếp có người vô cớ mất tích. Đợi được có người phát hiện thời điểm đã lúc này đã muộn." Cái kia bộ đội đã có hơn nửa người mất đi thăm hơi rất quỷ dị bộ đội bình thường đều là kỷ luật nghiêm cẩn, không thể vô duyên vô cơ không có hình bóng nhưng lại một chút sau đó lại nói sau đó bọn họ lại để cho siêu cứu đội siêu cứu thế nhưng liên tiếp quá gần một tháng càng là không có thứ gì phát hiện đương nhiên cũng có thể là bị gió cắt cho chôn bất quá quỷ dị nhất chính là bọn họ ở đã có chút nạn lòng thời điểm càng là ở một nơi phát hiện người mất tích trên người tất cả mọi thứ y vật nhật dụng phẩm chờ chút những thứ đồ này mặt trên tất cả đều là vết máu cùng một ít bộ lông Bạch Vũ ngay vậy sứng sở nói như vậy chính phủ là hoài nghi đây là có thần quái đồ vật tạo thành. Bọn họ chưa hề nghĩ tới sẽ là một ít sinh sống ở sa mạc ở trong loại cơ lớn động vật sao. Thanh Ngọc đạo nhân lắc đầu nói, bọn họ sẽ không tin tưởng. Dù sao trong bộ đội người bình thường đều có trải qua nghiêm cẩn huấn luyện, coi như là gặp phải cái gì loại cơ lớn động vật, bọn họ coi như là đánh công lại, thế nhưng chạy trốn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Cùng hướng hồ kỳ lạ nhất chính là những kia y vật không có bất kỳ hư hao, nếu như bị loại cơ lớn động vật tập kích thì sẽ không bảo tồn như thế hoàn hảo. Nghe đến nơi này Bạch Vũ cũng là cảm thấy có lý. Hắn bây giờ nhìn lại này trong sa mạc còn thật sự có có thể sẽ có trên một ít gơ gớm mọn ý, nói không chắc vẫn là một ít chuyên môn tẩy người tinh học đại yêu loại hình. Nếu như lời nói như vậy còn thật sự có chút phiến phức, dù sao ở đây có thể có sức đánh một trận thật giống cũng chỉ có một mình hắn. Đây là trường Hồng Đạo nhân sắc mặt nghiêm túc nói, kỳ thực ở trên thế giới này có rất nhiều địa phương đều sẽ có một ít cấm điện, thế nhưng những địa phương kia chúng ta bình thường đều là sẽ không đi được vào, dù sao ở thời đại này năng lực của chúng ta không đủ, thế nhưng chúng ta biết địa phương bình thường đều là không khiến người ta tới gần, hay hoặc là là bởi vì địa hình hiểm ác người thường khó có thể tới gần. Mà này tạ cỡ là mã cản trong sa mạc cũng có vài chỗ địa phương không thể tới gần, thế nhưng mọi người đều là tận lực phòng ngựa, mà lần này địa phương nhưng không phải chúng ta biết rõ địa phương. Cả đám gật đầu liên tục, nghĩ đến bọn họ cũng là khá là rõ ràng những thứ này. Lúc này Thanh Ngọc đạo nhân nói, lần này lần đi khẳng định rất là nguy hiểm, bằng vào chúng ta không thể triển khai cứng tay đoạn, đến địa phương chúng ta liền khai đàn làm phép tới xem một chút có thể hay không đem cái kia vật cho mời về đi. Người còn lại gật đầu liên tục nói, không sai, không sai, xác thực là tương đối nguy hiểm. Bạch Vũ tuy rằng không biết là chết rồi bao nhiêu người, Thế nhưng chỉ nghe Thanh Ngọc đạo nhân mấy người nói hẳn là sẽ không ít, phải biết bình thường tiểu yêu tiểu quái nhưng là không dám dễ dàng giết người. Dù sao thần tiên trên trời có thật nhiều đều là phạm nhân biến thành, vì lẽ đó ở thiên điều bên trong thì có không thể giết bừa phạm nhân điểm này. Nếu là có yêu ma quỷ quái phạm vào điểm này chính là xúc phạm thiên điều. Mà dám xúc phạm thiên điều yêu quái bình thường đều là thực lực phi phàm, chí ít cũng có thể có thể cùng người phạm ở trong cảnh giới tông sư hoặc là toàn chân cảnh giới người đem chống lại. Kỳ thực liền hai người này giai đoạn muốn qua lý lên phiền phức nhất, nếu như trực tiếp dựa theo thiên địa xử lý, vậy thì phải cử đi một cái nào đó thần tiên loại hình đến hàng phục. Thế nhưng có thể hạ phàm thần tiên thực lực khẳng định đều sẽ không yếu, đến hàng phục một cái dưới cái nhìn của bọn họ tiểu yêu tiểu quái có thể coi là một loại mất mặt sự tình. Mà bị coi thường lại có rất ít có thể chống lại tu đạo sĩ, cho nên mới có vẻ phiền phức bình thường ở những này yêu quái không có nguy hại quá to lớn tình huống dưới đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng may là thời đại ma pháp này không chỉ là nhân loại sa sút, coi như là yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu sa sút, tuy rằng bởi vì bọn họ tu hành có thể lấy đường tắt, thế nhưng bởi vì hiện ở thế giới nguyên khí lượng lớn đi, vì lẽ đó có thể trở thành yêu độ vật thực sự là quá mức đi đòi, thậm chí sắp tuyệt Mà lần này xuất hiện cái này những thứ không biết rất có thể là một ít thời cổ hậu thì có yêu quái, hoặc là cái gì lại quỷ, vì lẽ đó muốn ở di vãng bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng thậm chí phải làm tốt đưa mạng chuẩn bị. Thế nhưng lúc này nhưng không giống nhau, dù sao lúc này còn có bạch vũ như thế một cái tông sư, bọn họ tuyệt đối sẽ có sức đánh một trận. Ở biết rồi lần này khả năng có hung hiểm sau, bạch vũ rơi vào trầm mặc, dù sao hắn không nghĩ tới ở thế giới hiện thực càng là còn có vật như vậy. Bất quá hắn đúng là chưa hề nghĩ tới không đi, dù sao ở hiện nay tu đạo giới liền tu vi của hắn cao nhất, nếu như hắn lùi bước những người này, nếu như cưới chỉ có chịu chết mà thôi, hắn hiện tại có trách nhiệm này đi vào. Liên hắn lập tức gật đầu một cái nói, "Được rồi, vậy chúng ta ở hôm nay buổi chiều liền lên đường, chuyển động thân thể." "Đúng rồi, Thanh Ngọc đạo trưởng, không biết ta cái kia môn phái có thể vào lúc nào hoàn công." Ngay vậy Thanh Ngọc đạo nhân nói, hẳn là không bao lâu nữa, dù sao nhân thủ dễ tìm ta đã tìm không ít người, rất nhanh, nghĩ đến lại chờ hơn một tháng khoảng chừng, trái phải là có thể hoàn công. "Đúng rồi." Nơi này có một phần ngươi môn phái bản bẻ, ngươi trước tiên nhìn một chút dựa theo như vậy có được hay không. Bạch Vũ đem bản đồ giấy cho nhận lấy, đại thể nhìn quét một phen, phát hiện kết cấu cổ hương cổ sắc hơn nửa trang nghiêm đại khí, khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Ở trong lòng hắn hắn môn phái liền hẳn là bộ dáng này, không thể dùng rất nhiều hiện đại kết cấu, không phải vậy nhưng là không có đạo quan dáng vẻ, chỉ sẽ trở thành làng du lịch. Sau đó này Thanh Ngọc đạo nhân lại dặn dò người muốn một chút rượu và thức ăn đến, mấy người liền bắt đầu ăn xong rồi độ vật. Buổi chiều mọi người tới đến sân bay, liên tục tục lên trên phi cơ diện, bắt đầu hướng về nơi bọn họ cần đến tạ cơ lạ mạ sa mạc mà đi. Nay một chuyến máy bay là Bạch Vũ tọa lâu nhất, trực tiếp đợi được sắc trời đem muộn thời điểm lúc này mới đến địa phương, dù sao nơi bọn họ cần đến sát thực là khá xa. Từ sân bay sau khi xuống tới, nhưng là đang có người ở tiếp bọn họ, những người này ra mấy chiếc xe liền đem bọn họ cho mang đi tới. Hiện vào lúc này đã là đến buổi tối, vì lẽ đó bọn họ cũng không có mang theo Bạch Vũ mọi người đi thấy lãnh đạo của bọn họ, mà là an bài trước bọn họ ở một cái khách sạn khi, làm bên trong nghỉ ngơi lên. Đợi được ngày thứ hai, những người này mới đưa bọn họ cho mang tới một người lính trạm ở trong. Đến đây tiếp bọn họ chính là một vị thượng tá, còn có một đội binh sĩ. Vị này thiếu tá khoảng chừng có chừng 30, đối với mấy người đúng là vô cùng nhiệt tình, nóng hồi đem bọn họ cho nhận được đãi khách thất ở trong. Bắt chuyện mấy người ngồi vào chỗ của mình, sau đó thượng tá bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Mặt trên đã thông báo ta, kỳ thực ta biết thượng cấp đối với chuyện lần này rất là coi trọng, vì lẽ đó lúc này mới thông báo chư vị đến đây trước tiên đến nơi này, bọn họ là muốn các ngươi phải không muốn quá mức lộ ra, dù sao những chuyện này không thể để quá nhiều người biết." Thanh Ngọc đạo nhân khẽ mỉm cười nói: "Những chuyện này chúng ta là biết đến, chúng ta cũng biết sự tình sẽ là tới trước một người viên ít địa phương, bằng vào chúng ta hiện tại đều sao tưởng phục." sẽ không ăn mặc đạo bảo nghiêm trang. Thượng tá cười ha ha nói, "Đa tạ chư vị lý giải, đến nơi này có cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng chứng minh thân phận, các ngươi liền nắm ở trên người, lời nói như vậy liền không có sơ hở nào." Bạch Vũ biết có một số việc là không thể để người bình thường biết đến, dù sao hiện ở thời đại này không giống là tuyên dương khoa học thời đại, bọn họ những này mê tín nhân viên nếu như ở loại này chính phủ cơ cấu ở trong nên ngang ra vào vậy nhất định sẽ bị người nắm lấy lật lột, đến lúc đó chỉ có thể có phiền toái rất lớn. Bạch Vũ các loại, "Chờ, người đem hắn chuyển đạt giấy chứng nhận cho nhận lấy." Bạch Vũ cầm lấy vừa nhìn, chỉ thấy ở phía trên nhưng là chính là hắn bức ảnh, hắn cũng không biết đây là hắn sao làm sao làm đến, bất quá này bức ảnh hắn cảm giác quen thuộc, một chút suy tư, phát hiện cùng thân phận của hắn chứng mặt trên trang phục bối cảnh đều giống nhau như lúc. Hắn liền biết rồi đây là quốc gia sức mạnh à, này không biết mới công phu mấy ngày, đây là rất rườm rà sự tình cũng đã làm tốt. Ở xem phía dưới giới thiệu, thân phận bộ phận viết chính là trưởng tá. Bạch Vũ sững sờ, nhìn một chút giấy chứng nhận bên ngoài, phát hiện chính là viết chứng nhận sĩ quan ba chữ. Quy 1 chương 225, địa phủ người đến. Chương 225, địa phủ người đến. Bạch Vũ thu hồi lệnh bài, lúc này lệnh bài mặt trên kiaểu chữ còn tồn tại, cũng không có như con mắt nhìn thấy bình thường thật sự bay ra ngoài. Mà Bạch Vũ cũng là đem thu hồi trong lòng, lại đưa tay hướng về cái kia trôi nổi ở giữa không trung trang giấy chỉ tay, chỉ thấy tờ giấy kia lại như là có chính mình ý thức bình thường trở lại Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ đem trang giấy nắm ở trong tay, đem chậu than cho đặt tới chính vị mặt trên. Trong miệng nhắc tới, "Hôm nay thế gian đạo sĩ Bạch Vũ thông tin địa phủ, kính xin Diêm Vương trợ thủ, này tiên phủ có thiên quan linh ảnh, địa phủ thần chức nhất định khinh lực giúp đỡ." Diêm Vương tấn khai. Sau đó tay của hắn lại là nhẹ nhàng xoa một cái chỉ thấy tờ giấy này nhất thời không hã tự cháy lên, đem ném vào chậu than bên trong, Bạch Vũ lại đang cháy chậu than trên miệng diện hư vẽ một đạo lệ chú, lúc này mới xong việc. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hiện tại hắn muốn làm đều làm xong, chỉ chờ cùng địa phủ hồi âm. Có thiên quan lệnh, Bạch Vũ tin tưởng địa phủ người nhất định sẽ không thất lễ, dù sao này không chỉ là tượng trưng cho thân phận, cũng mang vào thiên đình uy nghiêm. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có vẫn ở pháp đàn trước chờ lợi, dù sao thế gian cách này địa phủ nhưng là có thật một khoảng cách, hơn nữa còn đến thông qua một ít cửa mới có thể giao cho địa phủ Diêm La trên tay. Túy nói loại này thông tin phương thức truyền ra rất nhanh, thế nhưng địa phủ người khẳng định không thể lập tức cho với hồi phục. Liên Bạch Vũ liền ở một bên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đánh tới tòa đến. Mà cái khác mọi người lúc này cũng không dám đánh quá yếu nhiều Bạch Vũ, bởi vì bọn họ biết tuy nói thông tin địa phủ không cần tiêu hao pháp lực, thế nhưng là tiêu hao tâm thần. Phải biết liên hệ hai cái thế giới này không phải là một cái ung dụng hoạt, nay không giống như là siêu độ thời điểm mở ra quỷ môn quan đơn giản như vậy. Tuy rằng đồng sự tặng đồ, thế nhưng quỷ hồn thứ này vốn là trú ở địa phủ, muốn đi vào đến địa phủ đương nhiên là tương đối dễ dàng. Mà thông tin thì lại không phải vậy. Đây là trực tiếp cùng địa phủ bắt được liên lạc, do đó tặng đổ xuống. Đang không có một ít liên quan sự vật tình huống dưới xác thực không đơn giản, mà ở một không gian khác. Trong truyền thuyết âm tạo địa phủ, lúc này bọn họ đã thu được Bạch Vũ viết tin. Này tin hóa thành cho bụi đi tới địa phủ sau, liền rơi xuống trên đất gây dựng lại trở thành một tấm cùng Bạch Vũ thiêu thì như lúc không việc gì chỉ. Vừa vận này bị một đội tuần tra quỷ sai nhìn thấy. Thế nhưng bọn họ vốn là vừa bắt đầu không có xem là một chuyện, dù sao địa phủ là tam giới ở trong một cái trọng yếu địa phương. Có há lại là tùy tùy tiện tiện người đều có thể tùy ý thông tin. Liên nhận được Bạch Vũ thông tin quỷ sai môn liền phái ra một người đi vào trai nhìn một chút, mà người này cũng là không có coi như một chuyện, tâm trạng còn vô cùng xem thường, Liên muốn muốn lấy tới xem một chút, sau đó ném mất. Thế nhưng ngay khi hắn phải đem này phong nhìn như nhẹ nhàng chỉ cho nắm lúc thức dậy, đột nhiên vẻ mặt của hắn cứng lại rồi, bởi vì tờ giấy này liền phảng phất có vạn cân trọng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn càng là không cầm lên được. Mặc cho hắn thân là địa phủ thần chức thực lực điên mạnh, thế nhưng vẫn như cũng không thể đem nãy chỉ cho chút nào lay động. Hắn nhất thời có chút cú lên, cùng nãy phụng Tân so sánh lên kinh đến. Thế nhưng mặc cho hắn sử dụng bố sữa khí lực vẫn là không có phản ứng chút nào. Ngay vào lúc này đột nhiên ở hắn dưới thân hiện ra đến nặng dị thường thư, càng là không biết ở nơi nào phát sinh một luồng sức mạnh hết sức mạnh, trực tiếp đem hắn cho đá ra. Hắn trực tiếp quẳng ra vài chục trượng xa. Mà này nguyên bản thường thường không có gì lại chỉ càng là thả ra kim quang đến. Ở kim quang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy thiên quan tri lệnh, Diêm Vương thân Khải, 8 cái đại tự, thiên quan lệnh. Quỷ sai kinh hại đến biến sắc. Tuy nói hắn thân là quỷ sai, chỉ có điều là địa phủ ở trong cấp thấp nhất thân chức, thế nhưng một ít cơ bản sự tình hắn vẫn là biết đến. Trong đó thiên quan mật lệnh, không thể thất lễ. Trong thời gian ngắn bên trong trình Diêm Vương, như vậy cơ bản nhất sự tình hắn vẫn là biết đến. Mau tới người hỗ trợ a, nhanh lên một chút, chuyện lớn a, có chuyện lớn. Liên hắn tâm trạng dưới sự kinh hãi lập tức nhảy lên, vội vã bắt đầu bắt chuyện ở bốn phía tuần tra các đồng liêu. Còn lại quỷ Sai Môn nghe được âm thanh vội vàng chạy tới, không biết chuyện gì xảy ra bọn họ trên mặt mang theo lo lắng, một cái dường như đầu lĩnh quỷ Sai nói, xảy ra chuyện gì? Người làm sao dáng vẻ này? Lúc trước quỷ Sai hướng về xa xa không ngừng mà thả ra ánh sáng trang giấy chỉ tay nói, mau nhìn đó là cái gì? Quỷ sai đầu Linh khi nhìn rõ rồi chứ vật kia sau nhất thời sắc mặt đại biến, kêu lên, "Nhanh, nhanh, nhanh cho ta cùng đem giao cho Diêm Vương." Sau đó một đám quỷ sai, liên giở cho đều sử dụng bú sữa khí lực đem nhấc lên, hướng về Xâm La điện mà đi. Mà lúc này này quỷ sai đầu Linh vẫn còn có chút kỳ quái, dù sao vật này gần như có hơn mấy trăm ngàn năm rất ít sẽ có từng xuất hiện, coi như hoàn toàn biến mất cũng đã mấy trăm năm. Phải biết hiện tại thế gian có thể không giống lúc trước thời điểm, gần như đã không có cái gì đạo sĩ có tiên quan chính quả. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái, này không khỏi hắn không cảm thấy kỳ quái. Quá khoảng chừng khoảng 1 tiếng Đột nhiên Bạch Vũ sinh lòng ra cảm ứng, hắn đột nhiên đem hai mắt mở, chạm lên đi tới đằng trước. Bạch Vũ nhìn cái kia chậu than bên trong cho tàn một chút, cũng là cảm giác vô cùng hiếu kỳ, bởi vì hắn phát hiện càng là hồi âm đến rồi. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhanh như vậy, dù sao này thông tin phương pháp, nói là trong thời gian ngắn bên trong. Mà này bất quá là quá nửa canh giờ mà thôi. Bất quá hồi âm nhanh này ngược lại là thật, chí ít điều này nói rõ địa phủ đối với hắn coi trọng. Liền hắn đứng lên đến, đi tới đạn trước, lại sẽ thiên quan ấn nắm ở trong tay, vận lên pháp lực ở này chậu than trên miểu diện quét qua. Chỉ thấy dường như còn tà đến này một tia gió nhẹ Trực tiếp đem buồn bên trong đoàn kia cho tản cho tội ra. Mà ở cho tản ở trong cảng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một tờ giấy. Bạch Vũ như là biết sẽ như vậy giống như vậy, hắn đưa tay đem chỉ nắm lên, chỉ thấy ở tờ giấy này mặt trên nhưng là viết một ít thô cuồn văn tự. Nội dung là: Thiên quan thuật việc, địa phủ Diêm La đã tra thu. Bàn giao việc chúng ta nhất định huynh chính mình có khả năng cùng, toàn lực bắt tay sưu tầm lỗi thùng tu bổ âm dương lộ, tận lực giảm thiểu khuyết điểm. Thiên quan lần này hành vi công đức vô lượng, ta địa phủ Diêm La sẽ thêm nửa tuổi thọ trăm năm đã làm báo đáp. Sau đó ta sẽ lập tức phái đi Hắc Bạch Vô thường cùng một đám quỷ sai đi tới giúp đỡ Thiên Quan tuần bộ địa phủ trốn chí quỷ. Dương Thọ trăm năm, nếu như nói như vậy lên, coi như hắn sao tiên cũng có ít nhất 200 tuổi có thể sống. Bạch Vũ cười cận, hắn biết này chỉ có điều là Diêm La Vương một ân tình mà thôi. Các đời bên trong thân có Thiên Quan chính quả Thiên Sư môn tuy rằng đều có thể sống được số lượng trăm tuổi mà bất tử. Thế nhưng này nhưng là là, dù sao bọn họ đều là đã nhất định phải thành tiên, lại có thể nào quy vào địa phủ đây? Địa phủ không phải là dễ dàng giáng thu. Bất quá địa phủ nếu cử đi người đến, này ngược lại là một chuyện tốt, phải biết lấy Bạch Vũ chính mình còn thật sự có chút ứng đối không được. Thời gian lâu như vậy hắn còn không biết từ địa phủ ở trong đã chạy ra bao nhiêu quỷ hồn. Chính hắn chỉ có điều là một cái cảnh giới tông sư đạo sĩ mà thôi, tuy nói thực lực tổng hợp khá mạnh, thế nhưng vẫn là sẽ phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa nếu như lại có thêm mấy cái thực lực cùng ngũ quỷ vương cách nhau không xa ra hỏa, như vậy hắn còn có thể ở không cẩn thận bên dưới làm mất mạng. Bạch Vũ xem xong phong thư này sau sẽ chi đặt ở một bên, liền như vậy đứng thẳng ở pháp đàn trước lặng lặng mà chờ đợi. Nếu hồi âm đã đến, như vậy không cần thiết chốc lát địa phủ người đến cũng nhất định sẽ đến. Lúc này Bạch Vũ bóng người ở mọi người trong mắt càng là có vẻ cao lớn hơn không ít, hiện tại càng là đã có tông sư phong độ. Không lâu lắm, ở này trống trải sa mạc ở trong, đột nhiên nổi lên một đạo gió nhẹ, này nói phong đặc biệt giâm mát, khiến cho người thường cũng có thể cảm giác được trong đó không tầm thường. Đột nhiên, ở Bạch Vũ pháp đàn phương vị phía trước, càng là đột nhiên bốc lên một đoàn khói đen, này đoàn khói đen có vẻ rất là nồng nặng. Tuy rằng hình thái cùng u quỷ vương thả ra hắc khí có chút tương đồng, thế nhưng màu sắc nhưng là có vẻ càng sâu, giống như là mực nước màu sắc. Lúc này khói đen bắt đầu từ từ tan mát, bên trong có mười mấy bóng người càng là chậm rãi hiện ra thân hình đến. Phía trước chính là một đen một trắng hai con đại quỷ, này hai con quỷ trên đầu diện đều mang theo trường mũ, này hai đỉnh trưởng mũ theo bọn họ màu ra màu sắc khác nhau cũng không giống, một đen một trắng. Bạch mũ mặt trên viết vừa thấy phát tài bốn chữ, mà đen mặt trên nhưng là viết thiên hạ thái bình bốn chữ, bạch cao gầy, đen mởải, mà trên người bọn họ y vật cũng đều là màu trắng cùng màu đen. Sau lưng bọn họ là một đội quỷ sai, những quỷ này kém trong tay đều cầm xiên xích, ở trên người bọn họ, theo động tác của bọn họ lách cách Bạch Vũ biết những này chính là địa phủ một ít nhân viên thần chức, mà phía trước hai cái một cao gầy là Bạch vô Thường, mập phải chính là Hát vô Thường. liền hắn lập tức hướng về bọn họ là một cái nói lên nói, các vị, thế gian đạo sĩ Bạch Vũ nơi này có lễ. Hát Bạch vô Thường đáp lễ lại, Bạch Vũ Thường cười hát hát nói, đạo trưởng mà lại không cần đa lễ, đạo trưởng chính là trời cao thân phong chi thiên quan, có thể cùng ta hai người địa vị tương đồng. Không bằng liền hô xương đạo hữu đi. Bạch Vũ biết trước mắt hai vị ở dân gian vô cùng nổi danh địa phủ thần chức cũng là quỷ tiên, cùng bọn họ cùng cấp bậc tương xứng xem như là Bạch Vũ chiếm tiện nghi, dù sao tuy rằng tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh, thế nhưng hiện ra còn không biết phải tới lúc nào đây. Lúc này Bạch Vũ thường đánh giá Bạch Vũ một chút, cười nói: "Thực sự là không nghĩ tới bạch đạo trưởng càng là tuổi như vậy thì có tu vi như thế, thực sự là hiếm thấy à, chỉ sợ thành tiên nói đã cách chi không xa." Hơn nữa lần này lúc này có đại công đức, chỉ đợi đến thời điểm tu vi đạt đến là có thể đến tiên đỉnh báo danh. Lưng lại một chút, nói: "Chúng ta đi tới tự giới thiệu mình một chút." Tiểu thần họ Tạ tên Tất An, ở ta bên cạnh cái này hữu nút là phạm tất cứu. Đối với này tên của hai người Bạch Vũ còn thật sự có chút không rõ lắm, bất quá nói đến Hắc Bạch vô thường hắn nhưng là từ lúc khi còn bé liền như sớm bên hai, liền cười cười nói, hai vị tiên gia truyền thuyết cùng y dành ta nhưng là từ nhỏ thì có nghe thấy, không nghĩ tới lần này có thể kinh động hai vị đến đây thực sự là vinh hạnh, đến chúng ta tới trước một chỗ nói chuyện, ở đây bao nhiêu sẽ có một ít không tê lắm. Quy một chương 226 đến. Chương 226 đến. Chờ mọi người đem những này giấy chứng nhận đều cho thu đi, thượng tá sau đó lại cười nói, được rồi. Các vị đạo trưởng, chờ một lúc ta sẽ để người mang bọn ngươi đi ăn cơm, chờ các ngươi ăn cơm xong sau ta sẽ đem bọn ngươi cho đưa đến nơi khởi nguồn điểm đi, chuyện này liền dựa vào các vị đạo trưởng." Trường Hồng đạo nhân vội và cười khoát tay nói, "Nơi nào nơi nào, lần này đi dựa vào chúng ta không thể được." Thượng Tá sửng sở, nói, "Này lại là tại sao?" Tâm trạng cảm thấy kỳ quái, có chút bắt đầu hoài nghi này một đám đạo sĩ, là không muốn quản chuyện này, không khỏi bắt đầu tính toán làm sao để này một đám người hồi tâm chuyển ý. Mà lúc này Thanh Ngọc đạo nhân cũng là cười ha ha nói, "Kỳ thực chúng ta khi nghe đến các ngươi nói tới cụ thể sự hạ sau, liền bắt đầu suy nghĩ." Phát hiện y dựi vào chúng ta này một đám lao già là khẳng định khó có thể biện pháp giải quyết bằng vào chúng ta liền mời tới ta tu đạo giới bên trong vị cuối cùng tông sư cao nhân đến đây như vậy chúng ta mới dám đón lấy chuyện này thượng tá nghe vậy sáng mắt lên Tông sư là cái cụ thể ra sao cảnh giới hắn vẫn đúng là không biết thế nhưng hắn lại biết có thể đam nổi tông sư xưng hâu người tuyệt đối là một vị cao nhân thậm chí so với trước mắt này một đám lao đạo cũng cao hơn bất quá hắn nhưng không nghĩ tới là bạch Vũ dù sao Bạch Vũ là này ở trong duy nhất một vị trẻ tuổi lúc đó cấp trên nhận đượcạch Vũ cơ bản tin tức sau còn cảm thấy kỳ quái Dù sao một cái như vậy người trẻ tuổi cùng nhiều như vậy tu đạo giới quyền uy đi đến cùng một chỗ xác thực là vô cùng kỳ quái. Lúc đó bọn họ cũng không có đối với người nhắc lên Bạch Vũ chính là một vị cảnh giới tông sư cao nhân, chỉ là lại đem những thứ đồ này cho chính phủ người thời điểm mang vào một câu, lần này ta tu đạo giới vô cùng coi trọng chuyện này, cho nên sẽ có không ít tu đạo giới quyền uy đều sẽ đi, thậm chí còn có một vị mấy trăm năm không được vừa thấy đắc đạo ẩn sĩ. Hắn bây giờ nghĩ lại cũng có thể biết, này một đám đạo sĩ nhắc qua đắc đạo ẩn sĩ khả năng chính là người tông sư này, liền hắn liền đưa mắt bốn phía loạn quét lên. Thế nhưng hắn phát hiện ở này một đám người bên trong đại thể đều là đối với với bản thân tự tin đều đã nắm giữ người, mà duy nhất một cái không rõ lắm cũng chỉ có Bạch Vũ. Hắn nhất thời có chút ngạc nhiên, lẽ nào là hắn? Lập tức nhưng là lắc đầu phủ định, chí ít hắn biết tu đạo người bình thường đều là tuổi tác càng lớn tu vi muốn cường, mà người trẻ tuổi trước mắt này có thể sẽ là một cái cao nhân, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn cũng chỉ là như dị vãng tuổi trẻ đạo sĩ, là trong mắt người bình thường cao nhân. Mà nếu như bang này lao đạo nói tới cao nhân, vậy thì nhất định sẽ là một cái tuổi già nhưng hạc phát đồng nhan lao đạo, ít nhất phải so với trước mắt trừ vị lão đạo tuổi tác đều đại tài hành. Muốn đến nơi này hắn nghi vấn nói, nhưng không biết vị tông sư này ở nơi nào, có hay không đã hộ tống đến đây, hoặc là có chuyện quan trọng tại người cần muốn chúng ta chờ đợi một ít thời gian. Thanh Ngọc đạo nhân cười ha ha lắc đầu nói, tự nhiên không phải, đại sự như thế chúng ta tất nhiên là không dám trì hoãn, chúng ta nói tới người này hiện tại liền ở giữa sân, chính là người vừa nãy lượng lớn hồi lâu, nhưng không có tán thành vị trẻ tuổi này, hắn chính là ta tu đạo giới thiên tài tuyệt thế, lấy hiện nay tuổi tác cũng đã đạt đến chúng ta một đời cũng khó có thể với tới tông sư cảnh giới. Ồ, tá đây là trong lòng nhất thời khiếp sợ phi thường, thân hình càng là hô một tiếng trầm lên. Một đôi mắt lại lần nữa bắt đầu đánh giá lên, muốn ở Bạch Vũ trên người tìm tới khác với tất cả mọi người chỗ. Đương nhiên vừa nãy bởi vì ở nhìn Bạch Vũ thời điểm hắn không có để ở trong lòng, mà bây giờ nhìn lại nhưng vẫn đúng là để hắn tìm tới chỗ bất đồng. Thượng tá mặc dù tuổi tác cũng không phải rất lớn, chỉ có ngoài 30, thế nhưng ở bộ đội ở trong ở lại, sương sờ mười mấy năm, cũng coi như là từng trải phi phạm, hạng người gì hắn hầu như đều từng thấy. Thế nhưng ở hắn hiện tại nhìn thẳng đánh giá Bạch Vũ thì, nhưng một chút liền phát hiện Bạch Vũ chỗ bất phạm. Hắn thủ phát hiện trước chính là riêng là khí chất chính là rất là bất phàm. Một chút nhìn lại ngoại trừ có như vậy một điểm tiểu soái ở ngoài, chỉ có điều cảm giác diện mạo của hắn Đường Hàng không làm người cảm giác rất là thoải mái. Liên phản Phất nhìn thấy Bạch Vũ thì, là ở Liên Miên ngày mưa dầm khí sau nhìn thấy trời nắng bình thường làm người tinh thần sảng khoái, tiếp tục nhìn tấm này tiểu soái khuôn mặt càng là có một loại không nói ra được mùi vị, nếu như xem thời gian lâu dài phản Phất tâm tình đều khá hơn nhiều. Hiện tượng này kỳ thực đều là bởi vì Bạch Vũ hiện tại tu vi đã có thành tựu, vì lẽ đó trên người tràn người thế tục không có linh tính đến, đương nhiên nếu như những người khác coi như là tu đạo có thành tựu khả năng cũng sẽ không có như thế kỳ lạ hiệu quả. Còn có một cái nguyên nhân vậy thì là bạch Vũ trên người có công đức gia thân hắn ở thế giới kịch việc làm đều là có công đức lần này ở hồi hồn dạng thế giới ở trong nhận được hai nhiệm vụ mà này hai nhiệm vụ nhưng đều là đến siêu độ vong hồn mà Bạch Vũ siêu độ vong hồn thời điểm có thể không chỉ là kiếm lấy hối đó điểm hộ Tống còn có điểm công đức hiện tại Bạch Vũ trên người công đức Tuy rằng sẽ không quá nhiều thế nhưng tuyệt đối không ít có thể nói muốn so với người ở chỗ này gộp lại đều nhiều hơn bởi vì hiện tại bất kể nói thế nào cũng coi như là hòa bình hiện đại không giống như là dị Vvangng thời loại là có thật nhiều chuyện tốt có thể làm Hiện tại đạo sĩ đại đa số đều ở tiệm tu, vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu công đức có thể kiếm lấy, mà Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn có thể ở thế giới điện ảnh ở trong không gian đoạn kiếm lấy công đức. Có cái này ấn tượng sau, này thượng ta sắc mặt có chút hơi hồng hào đứng lên đến, trong miệng cười ha ha nói, không nghĩ tới nguyên lai like cao nhân gần ngay trước mắt, ta nhưng là có mắt không trọng, thực sự là thất lễ. Đối với chuyện như vậy Bạch Vũ nhìn nhiều lắm rồi, hắn tuy rằng tâm trạng có chút bất đắc dĩ, thế nhưng dù sao có một ít quan niệm đã thâm nhập làm người, cũng không oán được người khác. Liền một bên khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, không cần lưu ý. Báo cáo Thượng tá còn muốn nói điều gì thế nhưng đang lúc này ở ngoài cửa tất cả đều là chuyển đến một tiếng tiếng la đánh gãy lời của mọi người Thượng tá hỏi rõ khoát tay háo một cái ra hiệu chờ một chút sau đó quay về ngoài cửa hô đi vào chỉ nghe tiếng nói của hắn vừa ra cái môn này một bên bị mở ra từ bên ngoài đi tới một người chiến sĩ này chiến sĩ đi vào môn đến đầu tiên là hướng về mọi người tiến vào một cái con lễ mới nói chủ nhiệm lập tức sẽ ăn cơm có thể chuẩn bị một chút đi ăn cơm Bạch Vũ nhìn người này một chút tâm trạng cũng là biết rồi đây là một vị chủ nhiệm chủ nhiệm ngay vậyậ gật, gật đầu nói tiểuương là ngườii đi xuống trước đi ở một lúc chúng ta những khách nhân này liền một cùng với quá khứ, người trước tiên đi chuẩn bị trên một chút đi. Tiểu Vương lần thứ hai chào một cái, nói, "Vâng." Sau đó ánh mắt của hắn ở mọi người trên người lần lượt từng cái nhìn quét một phen, như là ở cha nhân số, một lát sau mới xoay người rời đi. Mang theo Tiểu Vương sau khi rời đi, chủ nhiệm nói, "Hiện tại đại gia trước tiên đem quần áo cho đổi một chút đi, dù sao đại gia ăn mặc những ý phục này có chút không quá thích hợp." Sau đó hắn có dặn dò một thoáng liền xoay người rời đi, lưu lại mọi người thay quần áo. Mọi người đem này áo khoác cho đổi đi tới, đều là mặc vào thường phục. Bất quá này, mấy cái lao đạo kỳ thực không mặc áo khoác cùng mặc vào áo khoác không có quá to lớn khác nhau, dù sao bọn họ đều quen thuộc giữ lại dâu dài, coi như là mặc vào người bình thường quần áo vẫn sẽ có một bộ thần côn dạng. Chờ tất cả mọi người đem ý vật cho đổi đi tới, lúc này mới cùng ra tới cửa, đây là bọn hắn phát hiện ở cửa đang có thượng tá kia chủ nhiệm ở qua lại độ bước chân chờ đợi. Nhìn thấy mọi người sau khi ra ngoài, hắn tiến lên cười nói, "Được rồi các vị, theo ta cùng đến đây đi." Sau đó liền dẫn mọi người nghĩ căng tin phương hướng mà đi, ngoại trừ cái môn này khẩu Bạch Vũ phát hiện, lúc này đang có một ít chiến sĩ chính đứng xếp hàng hướng về căng tin Manteo. Chủ nhiệm nhìn thấy hiếu kỳ chúng người cười nói, không cần hiếu kỳ, chúng ta trong bộ đội chính là như vậy, cái gì đều chú ý kỷ luật. Đừng lại một chút lại nói, bất quá chúng ta này thức ăn cũng không tệ lắm, các người là người xuất gia chúng ta cũng không biết các người đều kiên kỳ chút gì, hiện tại liền nói cho ta, chờ một lúc liền để bọn họ chết đi. Nói đến chỗ này này một đám người hiện tại nhất thời trầm mặt lại, đều biết toàn chân chính một hai đại phái hệ đồ ăn là không giống nhau, một cái ăn hơn một cái giới vân liền thanh ngọc chân nhân cùng trường hồng chân nhân đối diện một phen, lại có cài vã dấu hiệu Bạch Vũ thấy thế vội vã giản xếp cười nói: "Như vậy đi, chủ nhiệm ngươi có thể mang chúng ta này một đám người chia làm hai bộ phận, phải biết thiên hạ đạo giáo quen thuộc kỳ thực là không giống, nếu như tập hợp thành một bàn trái lại có chút không tốt." Chủ nhiệm nghe vậy sững sốt chút lát, sau đó liền có chút lúng túng, nói: "Vậy thì thật là thật không tiện, đối với những này ta không hiểu, ta này liền dặn dò đi làm." Cuối cùng vẫn là đem chúng đạo sĩ cho chia làm hai chác, như vậy hạ xuống bữa cơm này mới có thể ăn yên tĩnh. Đợi được mọi người ăn qua sau khi ăn xong, người chủ nhiệm kia đầu tiên là để mọi người thu thập một đồ vật của chính mình. Mà phía sau danh nhân ra chính mình quân xa mang theo mọi người ra chỗ này bình trạng. Bọn họ ngồi xe này vẫn được rồi khoảng chừng 1-2 giờ, bọn họ này vừa mới đến một cái quân doanh ở trong, bọn họ tới nơi này mục đích chủ yếu hay là muốn đổi một thoáng công cụ giao thông. Dù sao sa mạc lộ bọn họ một chiếc quân xa còn có như vậy một điểm phiền phước, phải biết đại đa số địa phương nhưng là không có đường cái. Vì lẽ đó bọn họ tới nơi này liền muốn mượn trên hai chiếc máy bay trực thăng, đi vào bọn họ nói tới cái kia nơi địa phương. Như là người chủ nhiệm này còn có cái gì giấy thông hành đặc biệt giống như vậy Hai chiếc máy bay trực thăng càng là nói mượn liền cho mượn đến đến rồi, này ngược lại là mọi người không nghĩ tới, bọn họ còn muốn lúc này lại muốn ở đây lại trụ trên một đêm. Máy bay trực thăng đến tay bọn họ liền lập tức khởi hành, bất quá bởi vì nhân số hơi nhiều, hai chiếc máy bay trực thăng tách ra tới làm bọn họ vẫn có chút chen, bất quá may là máy bay trực thăng tốc độ cũng không phải chậm, chỉ có điều là hơn một không bao lâu công phu, bọn họ liền đến địa phương. Bạch vũ các loại, chờ, người rơi xuống máy bay sau, nhìn mê ngông vô bờ các vàng, đúng là vô cùng tăng th Dù sao bọn họ có mấy người còn thật không có đã tới tương tự địa phương, bọn họ là đạo sĩ không phải khổ hành tăng hoặc là du lịch hàm ứng giả, đối với như vậy không nơi có người ở bọn họ dễ dàng cũng sẽ không tới. Chờ đến nơi này người chủ nhiệm kia hiện tại sắc đã vô cùng cẩn thận, thần kinh cũng là bắt đầu căng thẳng, dù sao chỗ này ở lần trước có chuyện thời điểm hắn là tận mắt nhìn thấy, coi như hắn có quá lòng của người ta lý tố chết, thế nhưng đối với những thứ không biết vẫn là không dám xem thường. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 226, Đại Công Đức Chương 226, đại công đức Thế gian chúng đạo sĩ thấy cảnh ấy đều là có chút há hốc mổng, phải biết này nhưng là chân chính thần tiên A. Bọn họ tuy nói là đạo nhân, thế nhưng bởi vì tu vi quá kém, vì lẽ đó bọn họ liền gặp quỷ sai tư cách đều không có. Nhìn thấy bạch vũ cùng hai vị này vừa nói vừa cười, cứ như vậy ở trong đầu của bọn họ bạch vũ cũng tức thì trở nên hơi thần bí lên. Bạch vũ lúc này mang theo hắc bạch vô thường cùng người khác quỷ sai môn đi tới một chỗ trên đất chống diện. Lúc này, không có bất kỳ hiện tượng quỷ gì, trên bầu trời minh nguyện cũng lộ ra đầu đến Nghĩ đến là bởi vì nơi này hoàn cảnh vô cùng trống trải nguy nhân, vì lẽ đó bầu trời này diện mặt chẳng cũng là có vẻ đặc biệt sáng sủa. Chờ đến cả đám đều đứng lại sau, Bạch Vũ quay về Hắc Bạch vô thường hai người nói, nhưng không biết hai vị tiên gia có biện pháp gì có thể tìm ra những kia đã chạy ra quỷ hồn tung tích. Đến thời điểm ta vương đã từng ban tặng chúng ta hai kiện pháp bảo, một chính là tìm quỷ kính, một chính là Diêm La lệnh. Tìm quỷ kính tìm quỷ, mà chỉ cần là nhìn thấy Diêm La lệnh khiến cho quỷ nhất định được làm ra khó có thể phản kháng. Này hai loại bảo vật chính là địa phủ trấn phủ chi bảo chỉ cần có bọn họ hơn nữa chúng ta tu vi nghĩ đến không ra mấy ngày liền có thể đem hết thảy chạy ra hoan hồn cho chốc ná quý án, trở lại giao do phán quan thẩm phán. Hơn nữa chúng ta khi đến còn tra xét một thoáng địa phủ đại quỷ danh sách, phát hiện kỳ thực cũng chỉ trốn ra U Quỷ Vương một quỷ mà thôi, cái khác đại quỷ đều còn thân ở địa phủ ở trong. Bạch Vô Thường tạ tất an nghe vậy nở nụ cười, xem dáng dấp là định liệu trước, đối với hai món áo vật này rất tin tưởng. Lúc này vẫn không có nói câu nào hắc Vô Thường nhưng là mở miệng nói, không chỉ như thế, y ta suy nghĩ này thế gian bởi vì những năm gần đây xã hội biến hóa, vì lẽ đó lưu lại rất, rất nhiều oan uổng cô hồn. Những vị này hồn ở về hồn kỳ hạn ở lại dương gian không ít hại người, bằng vào chúng ta cũng chuẩn bị đem bọn họ cũng cho nắm bắt lấy về. Lần thứ nhất mở miệng này, Hắc Vô Thường khuôn mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt, hắn cho Bạch Vũ một loại hết sức nghiêm túc thật lòng cảm giác. Bạch Vũ biết này hai vô thường quỷ tuy nói ở rất nhiều truyền thuyết cố sự ở trong đều là bỏ rơi nhiệm vụ, thế nhưng bản tính nhưng là công chính. Quan cho bọn họ rất nhiều trong truyền thuyết bình thường đều là thật sự tỉnh, chỉ ít bọn họ chưa từng làm mang ngồi danh tiếng sự tình. Bất quá đối với hắn nói sự tình Bạch Vũ đúng là muốn suy nghĩ. Dù sao bọn họ nói tới muốn bắt lấy ác quỷ, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là còn nuôi một đám đây. Đến thời điểm bị bọn họ tìm được khả năng còn có thể cho hắn theo, Để cái trước nuôi nốt quỷ loại bao che chi tội. Liền hắn lập tức suy nghĩ sau khi trở về nhất định phải mau mau đem những kia quỷ loại cương thi cho thu hồi lại, không phải vậy nhất định sẽ chêu ra phiền phức. Bạch Vũ lúc này lại nghĩ đến một ít chuyện hỏi, không biết đợi được địa phủ sau khi các ngươi thì như thế nào xử trí bọn họ. Cái kia không được còn phải trực tiếp đưa chúng nó đặt xuống tầng 18 địa ngục. Bạch Vô Thường cười hát hắc nói, làm sao? Bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân quả, bằng vào chúng ta đem bọn họ mang về địa phủ sau, sẽ trước tiên thẩm vấn, sau đó xem tình huống làm tiếp phán lý. Bất quá đây là một cái đại công trình, chúng ta chỉ đợi lưu mấy ngày nay còn khó có thể hoàn thành. Có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu đi." Bạch Vũ lắc lắc đầu, đối với ở địa phủ quy củ hắn không hiểu, bất quá hắn đúng là nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Phải biết địa phủ một ít chuyện xử lý hắn vẫn là hơi có nghe thấy, dù sao hắn là một cái đạo sĩ, mà sở học điển tịch bên trên đều sẽ có một ít ghi chép. Đồ đại muốn đem người bị chết toán khí cho tẩy đi, địa phủ trực tiếp nhất biện pháp chính là tìm tới nguyên nhân người, đến thời điểm ở đem người kia kéo đi địa phủ hình hình, mà được oan người liền ở một bên quan sát, các loại chờ Tới khi nào này được ăn người cảm giác chịu đựng oan khí đã ra tận, như vậy sẽ chuyển thế đầu thai. Thế nhưng phải biết những này, oan hồn cũng là ở dương gian phạm vào không ít sự tình, đợi được bọn họ oan khuất tàn đi, nhất định sẽ lại có thêm người tìm tới bọn họ. Đến thời điểm nhân quả tuần hoàn chỉ có điều là càng phiền phức. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ cười cười nói, không bằng như vậy làm sao? Ta ở dương thế gian tu vi coi như là khá lắm rồi, còn hiểu trên siêu độ phương pháp, các người mang chiêu đến oan hồn sau liền giao do ta. Ta vì bọn họ gột rửa oan khí. Như vậy ta lại giao cho các ngươi xử trí là được. Kỳ thực Bạch Vũ làm như vậy không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào loại hình, phải biết hắn thế toán hồn siêu độ nhưng là sẽ được công đức, cứ như vậy không chỉ chính hắn điểm công đức chứng đi tới, hơn nữa còn có thể có một cái làm việc tốt tiếng tuổi. Hắn cớ sao mà không làm đây? Bạch Vô Thường nghe xong Bạch Vũ kiến nghị, không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Vũ một chút, hắn vẫn đúng là không biết Bạch Vũ lại vẫn sẽ thay vong hồn siêu độ. Hắn nói hiện tại hắn phát hiện Bạch Vũ trên người càng là có loẻ loẻ nhấp nháy công đức kim quan đây. Hắn đến thời điểm kỳ thực liền chú ý tới Vàng không cũng sẽ không đối với Bạch Vũ khách khí như vậy, dù sao hắn như thế nào đi nữa nói cũng là một cái quỷ tiền, mà Bạch Vũ coi như là trời cao khâm điểm tiên quan, vậy cũng sẽ không để cho hắn nhanh như vậy liền lấy ngang hàng luận dao. Bạch Vũ Thường có thể nhìn ra ra, lấy Bạch Vũ hiện tại đoạt được công đức, hơn nữa lần này đại sự này đoạt được công đức, khả năng chỉ cần tu vi đạt đến toàn chân cảnh giới liền có thể chờ đợi thượng giới triệu hoán. Dĩ vãng rất rất nhiều đúng là đều muốn tích góp công đức, mà khắp nơi buôn ba làm thêm việc thiện, thế nhưng Bạch Vũ càng là ở nhờ quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi liền đạt đến mức độ này. Nay ở Bạch Vũ Thường nghĩ đến Bạch Vũ khả năng là thượng giới một vị thượng tiên bồi dưỡng đệ tử. Thượng tiên là đối đầu giới đại tiên một loại xưng hô, đương nhiên những thiên binh thiên tướng kiếp nhưng là không tính ở bên trong, dù sao liền bọn họ mà nói thực lực có thể còn có chút không tới tiên nhân. Chỉ có điều là một ít anh dũng binh hồn, ở chết rồi bởi vì có đại công đức, cho nên mới phải bị xếp vào tiên ban. Thật giống như là địa phủ quỷ sai giống như vậy, kỳ thực thiên binh thiên tướng cùng địa phủ quỷ sai thực lực không kém nhiều, bất quá nhưng càng có lực công kích. Dù sao quỷ sai không phải người nào đều là binh hồn biến thành. Bạch Vũ Thường có thể thấy được, Bạch Vũ hiện tại công đức vẫn không tính là đặc biệt lớn, thế nhưng trải qua sau chuyện này, Bạch Vũ Thường có thể đoán ra Bạch Vũ công đức chí ít cũng có thể đạt đến hư luân trạng thái. Cái gọi là công đức hư luân là công đức mạnh mẽ sau một loại hình thái, đợi được mạnh mẽ đến đâu trên một ít sẽ ngưng tụ trở thành một công đức kim luân. Đương nhiên bước đầu công đức kim luân chỉ có miệng chén kích cỡ tương đương, mặc dù là đại công đức ngưng tụ mà thành thế nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hiện hiện ra. Liên bởi vì như thế Bạch Vũ Thường mới là đối với Bạch Vũ thái độ như vậy, bởi vì hắn biết lấy Bạch Vũ hiện tại hắn đang nhìn thấy tốc độ tu luyện mà nói Không tốn thời gian dài liền nhất định có thể phi thăng lên trời đứng hàng tiên ban. Bởi vì có trời cao mặt trên tiên sư quan hệ, vì lẽ đó bình thường phi thăng lên đi đạo sĩ địa vị bình thường đều không thấp. Nếu như nhìn như vậy đi tới thời điểm khả năng hay là bọn hắn trèo cao đây. Nếu như vậy vậy thì không thể tốt hơn, thật không có nghĩ đến Bạch đạo trưởng càng là còn có thể nhanh như vậy đã thất truyền năng lực, nói như vậy cũng thật là giúp chúng ta đại ân. Để chúng ta công tác đều sẽ ung dung trên khuất. Bạch Vũ Thường nghe vậy lần thứ hai nở nụ cười, Bạch Vũ nhìn hắn bộ này thật giống bất biến vẻ mặt, phát hiện hai người này cũng thật là hai thái cực. Bạch Vũ Tất nhiên là không biết những này hiện tại hắn chỉ cảm thấy cùng hai người này trò chuyện thật vui hai người này tuy rằng một cái rộng rãi tính tình một cái hút thế nhưng bọn họ hoàn toàn không có thần tiên cái giá càng là thật sự cùng Bạch Vũ ngang hàng giaorau hơn nữa đến lúc cao hứng càng là còn muốn cùng bạch Vũ gọi nhau Huynh đệ phải biết hai người này không biết sống bao nhiêu năm thực tế tuổi tác thật sự là lớn đến đáng sợ Bạch Vũ cũng là muốn đến điểm này cho nên liền lấy không thích hợp vì là cớ cho biển muôn chối từ giới mất bất quá Bạch vô thường lại có thể nào dễ dàng buôngtha hắn mặc kệ hắn có nguyện ý hay không trực tiếp chính làạchnhệ Bạchnhệ kêu lên Như vậy Bạch Vũ đúng là cũng không tốt chối tử, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Ngay vào lúc này, ở cách đó không xa nhưng là đột nhiên chuyển đến một tiếng thân ý inh thanh, Tuần Âm thanh nhìn tới, nhưng là phát hiện lúc này càng là Thượng Tá chủ nhiệm đang người tỉnh lại. Bọn họ lúc này không hẹn mà cùng xoa bị Bạch Vũ đánh địa phương, tự lẩm bẩm, như là đang nghi ngờ cái gì. Bạch Vũ đầu tiên là ra hiệu Bạch vô Thường các loại, chờ, người chờ đợi trên một thoáng, sau đó đi tới Thượng Tá chủ nhiệm các loại, chờ, người trước nói, chủ nhiệm, không biết chúng ta lúc nào có thể khởi hành trở lại. Chúng ta cũng ở nơi đây ở lại hồi lâu. Thượng Tá chủ nhiệm nhưng là không hề trả lời hắn. Chỉ là đoán dự nói, đạo trưởng, chúng ta có thể không chiêu ngươi à, làm sao liền đem chúng ta cho đánh ngất? Ta còn thực sự sợ lần này vẫn chưa tỉnh lại đây." Bạch Vũ cười cười nói, "Thực sự thật không tiện, chỉ là tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, tình huống thực sự là nguy cấp, ta cái này cũng là lấy quá khích thủ đoạn mà thôi. Chuyện bây giờ đã cơ bản giải quyết, đón lấy chính là tìm người hỗ trợ." "Hỗ trợ?" Thượng tá chủ nhiệm hơi nghi hoặc một chút không rõ, nói, "Là có chuyện quan trọng gì sao? Nếu như cái gì thần quỷ loại hình cũng không nên tìm ta, ta diện đối với bọn họ nhưng là không có biện pháp chút nào." Nói chuyện ánh mắt của hắn bốn phía nhìn lướt qua. Đây là hắn đã thành thói quen, thường thường hắn đến một nơi xa lạ, hoặc là vừa tỉnh táo đều sẽ trước tiên quan sát tình huống xung quanh. Ta đi. Đây là. Thế nhưng ở hắn nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường sau, nhưng là kinh ngạc bạo một tiếng thốt khẩu, dù sao hai người này hình tượng nghĩ đến chỉ cần là người hoa đều không có không biết, mà những người khác cũng cùng vẻ mặt của hắn không khác nhau chút nào. Hắc Bạch Vô Thường nhưng là ở nước ta kinh điện thần thoại nhân vật, ở nông thôn đều sẽ bị dùng để ống tiểu hài từ ngủ. Bất quá nghĩ đến nếu không là ngày hôm nay trải qua rất nhiều sự tình trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ không đem chỉ coi như là thật sự, chỉ có thể cho rằng là cái kia gánh hát hát hoặc là đang đóng phim. Ta muốn nói cũng là này chuyện này, hai vị này cùng phía sau bọn họ chúng quỷ sai là địa phủ nhân viên thân chức, ta ở mới vừa ở liên lạc lên bọn họ nói cho chuyện nơi đây. Bọn họ hiện tại là đến giúp đỡ. Bạch Vũ cũng là đã nghĩ đến hắn sẽ có dáng dấp này. Này hai quỷ nhưng là so với hiện tại một ít siêu sao đều muốn nổi danh, Minh Tinh còn có thể có một ít người không biết, thế nhưng bọn họ hai quỷ tuyệt đối không có cái nào người hoa không biết. Mà thượng tá chủ mặc bọn họ dáng dấp này lại như là một cái truy tinh tộc bất ngờ nhìn thấy yêu thích Minh Tinh. Thượng tá chủ nhiệm lúc này còn có chút giải ra, theo bản năng gật gật đầu. Quá một hồi lâu mới thu thập xong tâm tình trầm lên. Quy một chương 227, sưu tầm. Chương 227, sưu tầm. Hiện tại vẫn là ban ngày, ở đây đúng là không có bất kỳ dị thường hiện tượng, chói trang dưới ánh nắng chói trang cũng có vẻ nơi này bình thường vô cùng. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra một đám đạo sĩ đến nơi này đều là ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện nơi này không có một chút dấu vết, lại như không có ai đã tới. Nghĩ đến là báo cắt đem tiền nhân môn đã tới vết tích cho chôn ở. Lúc này chủ nhiệm quay về mọi người nói, chính là chỗ này, quá khứ sắp tới một tuần. Khi đó chúng ta chính là ở đây phát hiện những người mất tích y vật. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, sau đó động nổi lên bước chân ở nơi này đi chuyển động, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì. Bất quá quan sát hồi lâu nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có đầy mắt cát vàng, cùng ấm áp gió nhẹ. Đây là Thanh Ngọc chân nhân đi tới Bạch Vũ trước người, nói: "Tông sư, xem ra hiện tại chúng ta cũng nhìn không ra cái gì, ở này sa mạc ở trong dương khí quá thịnh, vì lẽ đó cho dù có yêu tà khí tức cũng sẽ bị che giấu, chúng ta chẳng bằng các loại chờ đến buổi tối âm khí trùng thời điểm ở làm quan sát." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu. Dù sao sa mạc ở trong Thái Dương lớn như vậy, bốn phía càng là không có bất kỳ che chắn vật, tiếp tục như vậy khẳng định khó có thể tìm tới manh mối. Dù sao Dương khí quá thịnh bên dưới, yêu tà khí tức đều bị che giấu, nếu như vậy đến còn không bằng các loại, chờ, đến tối lại tính toán sau. Liên mọi người liền trước tiên tụ đến cùng một chỗ, người bình thường đều chờ ở máy bay trực thăng ở trong, mà Bạch Vũ mấy người nhân thể chất đều là khác hẳn với người thường tụ tập cùng một chỗ ở bên ngoài thảo luận lên. Thanh Ngọc chân nhân đây là lại lần nữa quan sát bốn phía một cái, thế nhưng vẫn chưa phát hiện, lắc đầu nói, "Tông sư, ta xem đêm nay chúng ta hẳn là mở cái chớp đản." Sau đó lấy tìm yêu thuật tìm đến tìm ở đây yêu tà địa phương vị. Trường Hồng chân nhân nhưng là lắc đầu nói, theo ta nhìn đúng là có thể bày xuống trận pháp đến, chờ đợi yêu vật tự chui đầu vào lưới, dù sao này yêu vật chúng ta có thể đều là biết nhất định không đơn giản, nếu như mạo tùy tiện tìm được phương vị tìm tới cửa, nói không chắc chúng ta sẽ chịu thiệt, đến lúc đó chúng ta còn không bằng không xuống đại trận mượn trận pháp uy lực đến hàng phục này vật. Thanh Ngọc chân nhân lắc đầu nói, không thích hợp không thích hợp, liền coi như chúng ta bày xuống trận pháp, thế nhưng một ở không hiểu yêu vật kia thực lực làm sao? Hai không biết là món đồ gì đang tác quái tình ở dưới, chúng ta có thể bố ra sao đại trận đến khắc chế đây? Choi bất cần một chút một bên có thể đi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới a. Lời của hai người đúng là lệnh bạch vũ rơi vào trầm tư bên trong, dù sao bọn họ hiện tại còn không rõ kẻ địch này đến cùng là cái thứ gì. Nếu như bảy trận trận pháp bình thường đều là ở đối phó minh địch tình huống hạ xuống triển khai, ở không rõ địch tình bọn họ chính là mở mắt ngủ. Không biết là yêu là quỷ, vẫn là một ít cái khác kỳ dị đồ vật, bố trí phục yêu trận. Vạn nhất đến rồi cái đại quỷ, bọn họ chính là làm không công một hồi. Bố trí một ít khu quỷ trận pháp nếu tới cái đại yêu, bọn họ vẫn là làm không công. Nếu như lợi dụng siêu tầm yêu vật pháp thuật, có như tìm tới bọn họ tìm tới cửa. Ở không biết địch tình tình huống dưới, bọn họ vẫn là chịu thiệt. Dù sao bọn họ chỉ biết nơi này khả năng là có đại yêu đại quỷ, thế nhưng số lượng nhưng không rõ. Đi tới cũng là chịu thiệt. Không để ý tới hai người nói chuyện, bắt đầu trở nên chấm tư, quá hồi lâu hắn bỗng nhiên sáng mắt lên, hắn đúng là nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn có thể mang hai cái phương pháp đều cho dùng tới. Trước tiên dùng chỉ một siêu tầm yêu vật phương pháp đến tìm kiếm vật này, biết trước hắn đến cùng là quỷ là yêu, sau đó sẽ lấy nhân khí đem vật kia hấp dẫn lại đây, đến lúc đó lại dùng bố trí kỹ càng trận pháp đem loại trừ. Muốn đến nơi này hắn gật, gật đầu, nói, có, ngay khi đêm nay Chúng ta khai đàn làm phép, trước tiên tìm đến vật kia phương vị sau đó sẽ biết hắn đến cùng là cái thứ gì tình huống dưới đạo thủ. Đúng rồi, gia hỏa đều mang đến sao? Tuy rằng ở hắn không gian ở trong món đồ gì đều đầy đủ, thế nhưng nhiều đồ như vậy hắn nếu như lấy ra, còn không đem trước mắt mọi người đều cho kinh sợ, một hai loại đồ vật bọn họ có thể cho rằng hắn pháp lực cao cường biết một chút năng lực kỳ lạ, ở tại bọn hắn không biết tình huống dưới mang đến. Thế nhưng nếu như liền pháp đàn đều bên người mang theo, này nhưng là không bình thường, bọn họ thậm chí khả năng nghĩ đến Bạch Vũ trên người sẽ có không gian pháp bảo loại hình đồ vật. Cả lũ tu đạo mấy chục năm tu đến ngu rồi chỉ có mình là nghĩ ra cách đơn giản vậy, tác giả bờ UFF mu trán. Hiện tại thế giới này không gian loại càng không đại, túi bạch bảo loại hình, hiện tại nhưng là đã cơ bản tuyệt chủng, bọn họ muốn hỏi lên Bạch Vũ vẫn đúng là không biết nên nói như thế nào. Trường Hồng Trân nhân nghe vậy cười một tiếng nói, mang đến, chúng ta nếu muốn tới nơi này, ra hỏa tự nhiên là muốn dẫn đầy đủ hết, khi ta tới không phải vậy này mấy cái dương sao? Ở trong đó trang đều là những thứ đồ này, nhất định sẽ đủ. Bạch Vũ trầm ngâm một chút nói, nếu như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi, ta xem hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, ở trại qua hai Ba tiếng trời sắp tối rồi, bằng vào chúng ta không thể chỉ hoãn các người hiện tại liền đem pháp đàn dọn xong, sau đó chuyện tiếp theo liền giao do ta làm. Mọi người nghe vậy gật đầu nói, không thành vấn đề, chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Sau đó mọi người liền bắt đầu chuẩn bị lên, nhiều người tốc độ cũng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem đồ vật đều cho chuẩn bị kỹ càng. Mà thượng tá kia chủ nhiệm nhưng là ở máy bay trực thăng ở trong nhìn, hắn đối với những này thần học người cũng là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, kỳ thực liền hắn mà nói qua nhiều năm như vậy kiến thức cũng không tính thiếu, tuy nói một con sẽ có cái gì phản đối phong kiến mê tín loại hình, thế nhưng đối với thần thần quái quái sự bọn họ vẫn là sẽ theo quy củ. Dù sao bọn họ cũng đều biết, kỳ thực quỷ thần nói chuyện đối với bình người thường mà nói không phải không tồn tại, chỉ là kém kiến thức mà thôi. Mà hôm nay nhìn thấy Bạch Vũ này một đám đạo sĩ khai đàn làm phép, hắn tất nhiên là rất là hiếu kỳ, rất muốn xem bọn họ đến cùng có thể có cái gì kỳ dị năng lực, có thể cùng yêu quỷ đánh nhau. Mà trừ hắn ra nhưng còn có ba người cùng hắn bình thường vẻ mặt, một cái là đi theo bên cạnh hắn tiểu vương, hai người khác nhưng là trên phi cơ trực thăng người điều khiển. Kỳ thực bọn họ đối với chuyện lần này hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao cấp bậc của bọn họ quá thấp, vừa bắt đầu nhìn thấy Bạch Vũ này một đám người đại đa số đều là an mặc đảm cũng đã bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ mà hiện tại lại gặp được khai đàn làm phép nơi đó còn không rõ này một đám còn đúng là đạo sĩ. Chủ nhiệm cũng chú ý tới vẻ mặt của bọn họ, ho nhẹ một tiếng đem tâm thần của bọn họ cho ngắn trở về, nói, ta sau đó nói các ngươi nhất định phải nhớ tới, ở đêm nay bất luận phát sinh ra sao sự tình, các ngươi cũng không thể ở bên ngoài khoe khoang nửa cái tự, nếu không coi như là trái với kỷ luật, trực tiếp khai trừ quân tịch. Chủ nhiệm vừa dứt lời, ba lòng của người ta giới đều là chấn động, đối với bọn hắn tới nói khai trừ quân tịch tính chất nghiêm trọng nhưng là rõ rõ ràng ràng, do đó cũng biết chuyện này sức ảnh hưởng. Liên đều là đem thân hình một chỉnh nói, phải Sa mạc ở trong khí trời kỳ thực rất là quỷ dị, bây giờ đang là mùa hạ ban ngày rất nóng, vô cùng nhiệt, nhiệt độ cao nhất có thể đạt đến 50 C hữu độ, hơn nữa phóng xạ cũng rất lớn, vì lẽ đó hiện tại thượng tá chủ nhiệm các loại, chờ, người hiện tại đều là mang kính râm. Phải biết cao cường phóng xạ nhưng là rất đau đớn con mắt. Thế nhưng nếu như đến buổi tối, cho dù ở mùa hè này, cũng sẽ trở nên như là đầu mùa đồng khí trời giống như vậy, có thể thấy được nơi này ngày đêm chênh lệnh nhiệt độ chi đại. Hơn nữa hoàn cảnh phi thường khắc liệt, thường thường đều sẽ xuất hiện báo cát, nghĩ đến nếu như hiện tại đến cái trước báo cát Thanh thật là có khả năng đem bọn họ tất cả đều cho chôn ở quần cắt ở trong. Bất quá may là ngày hôm nay may mắn rất nhìn đến không có báo các hiện tượng xuất hiện. Chờ đem hết thể đều cho chuẩn bị kỹ càng, Bạch Vũ các loại, chờ, người liền bắt đầu chờ đợi sắc trời đem ám. Lúc này ở một bên một vị lăng ra trường ngồi, hiện tại nhưng là có vẻ hơi bất đắc di thở dài một hơi nói, sớm biết chúng ta cũng sẽ không dùng theo tới, nơi này căn bản không có chúng ta thời phong thủy đất dụng vào à, địa hình thường xuyên biến hóa căn bản không biện pháp đến chắc lượng địa hình thật cùng xấu, hơn nữa coi như địa hình ổn định thế nhưng có sơn không có nước cũng là vô. Một bên Lưu Chân Quang lúc này cũng là cười cười nói, đúng đấy, chúng ta đến còn đúng là sai, ta tướng thuật hiện tại cũng là không có tác dụng gì, sớm biết ta này một cái xương già cũng là để ở nhà, hiện tại vừa đến ngược lại là cảm giác mình dư thừa. Thanh Ngọc đạo nhân cười ha ha nói, hai vị cần gì phải soán suất đây? Hai vị như thế nào đi nữa nói cũng là tu đạo giới quần uy, coi như là người hai người hiện tại chưa có đất dụng võ, thế nhưng lấy hai người ngươi từng trải nghiệm đến đối với chúng ta mà nói cũng là sự giúp đỡ ư chứ? Hai người nghe vậy trong lòng đúng là dễ chịu hơn khá nhiều, Lưu Chân Quang cười nói, cái gì từng trải a? như vậy điểm không thể nói là vẫn là ở nơi này đánh làm trợ thù đi. Nghe đến đó Bạch Vũ cũng là nợ nụ cười, nói, áo tăng thần tương không phải là người trên giang hồ kêu loạn, lưu tiên sinh tu đạo nhiều năm, nghĩ đến nhất định là kiến thức phi phạm, lần này nói không chắc vẫn đúng là sẽ hữu dụng đến lưu tiên sinh thời điểm. Sắc trời rất đen nhanh, mọi người ở đây nói dỡn thời điểm, sắc trời chính là bắt đầu dần dần tối lại. Chờ đến Bạch Vũ cảm thấy thời gian gần đủ rồi, hắn liền sắc mặt nghiêm lại, quay về mọi người nói, các vị, hiện tại chúng ta nhưng là phải khởi công, các người tạm thời lui về phía sau Đợi được ta các ngươi phải bố trí trận pháp thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi, hiện tại ta đi tới tìm tới vật kia phương vị, nhìn hắn rốt cuộc là thứ gì. Mọi người nghe vậy không có nhiều lời, đều là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền hướng về máy bay trực thăng phương hướng lui quá khứ. Đợi được bọn họ lùi xa, Bạch Vũ này vừa mới đến đàn trước, đem mặt trên kiếm gỗ đào nắm lên chân đạp thất tinh bộ bắt đầu làm lên pháp đến. Chơi một bộ bước tiến đi xong, lúc này Bạch Vũ Đông nhiên cầm lấy một tấm đỗ chú, chỉ thấy hắn nhẹ một niệm, tấm đỗ chú chính là không hỏa tự cháy, mà Bạch Vũ ở này chú giấy lên thời điểm càng là không có bất kế tiếp động tác. Liên như vậy hắn càng là nhìn tấm đờ này chú ở trong tay của hắn cháy hết rồi. Càng Khôn Mật Pháp, Siêu Tâm Diêu Tung. Mau! Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn hạ xuống, tấm đờ này chú vốn là cháy hết đội thành rơi xuống ở trên bàn cho tàn, càng là ở một khắc tiếp theo tránh ra một đạo ánh vàng. Sau đó lại như là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt giống như vậy, từ từ hình thành một cái yêu tự. Cái chữ này thể lập loè sáng sự ánh sáng, tiếp theo càng là chậm rãi bay lên, nội giữa không ngừng chậm rãi xoay tròn lên. Quy 1 chương 227, con ma đen Chương 227, con ma đen đuổi. 227, ma đen đuổi. tá chủ nhiệm từ từ về quá tâm thần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ngó bầu trời, hắn đột nhiên phát hiện lúc này đã sắp muốn trời đã sáng, tuy rằng minh nguyệt đã rất là sáng sủa, thế nhưng bởi vì nơi này rất là chống trải nguyên nhân lại có thể nhìn thấy chân trời từ từ bắt đầu trắng bệnh. Liên hắn bận bịu gật đầu một cái nói, "Cố gắng, như vậy, hai người các ngươi nhanh đi phát động máy bay chờ thằng, chờ một lúc chúng ta liền muốn khởi hành." Nhìn thấy bọn họ bên này thượng tá chủ nhiệm hỗ trợ bắt chuyện, Bạch Vũ liền lại xoay người trở lại chúng quỷ sai trước, nói, "Các vị, chờ một lúc liền đoan ước một thoáng các ngươi, dù sao các ngươi bộ dáng này trên đường phố có thể sẽ dọa đến người, hoặc là bị người coi như bệnh thần kinh cái gì." Một đám quỷ sai gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, chúng ta cũng biết bằng vào chúng ta hình tượng còn chưa thể trực tiếp xuất hiện trên đời người trước, nhất định sẽ sợ rồi người, ngươi chỉ cần thi pháp vì chúng ta sắp xếp một cái nơi ở là được, hiện tại ở bên ngoài đi công tác chúng ta cũng không sẽ để ý quá nhiều. Được, nếu như vậy vậy ta trước hết cho các ngươi làm ra một cái thuyền, các ngươi ngay khi ở bên trong ở lại một thời gian, đợi được thời cơ đến thời điểm ta lại tha các ngươi đi ra là được. Nói Bạch Vũ nhưng là đứng dậy đi tới bệ đặt đông đạo pháp khí cái dương kia nơi, sau đó ở bên trong lấy ra một tấm mờ lớn giấy vàng. Quỷ thứ này là trúc trong vô hình, chính như lệ ông giải thích như vậy. Quỷ là một loại năng lượng, bọn họ có thể chiếm giữ ở bất kỳ địa phương mà không sẽ chịu ảnh hưởng. Mà Bạch Vũ đồng ý bọn họ truyền chính là một con thuyền giấy. Chỉ thấy được Bạch Vũ thành thạo mà đưa tay bên trong tấm kia giấy vàng gấp thành một cái thuyền giấy, lại lấy chỉ huyết ở trên mặt này họa ra một đạo linh chú. Sau đó nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó quay về chúng quỷ sai hô, chư vị còn không tiến vào. Bạch Vũ thường cười to một tiếng, kêu lên, "Được." Sau đó chỉ thấy được các vị quỷ sai lập tức dưới chân một điểm, sau đó càng là cùng nhau hóa thành đạo đạo hắc khí hướng về Bạch Vũ trong tay truyền giấy bay tới, ở tại bọn hắn đến gần rồi truyền giấy sau liền không có bất kỳ trở ngại trôi vào. Bạch Vũ đem này con thuyền giấy cất vào đến thời điểm đem ra trong dương sau đó quay về mọi người nói được rồi Hiện tại ta sao cũng nên về rồi còn có chuyện lớn chờ chúng ta đi làm đây bọn chúng ta chờ không được bởi vì Bạch Vũ cũng đem một ít cơ bản sự tình nói cho thượng tá chủ nhiệm vì lẽ đó thượng tá chủ nhiệm cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc dù sao ngay khi tối ngày hôm qua con quỷ kia cũng đã thực sự khó chơi hắn nhưng là nhớ tới một loại người bản vây ở hắc khí kia bên trong không cách nào đi ra ở đây đạo sĩ ngoại trừ Bạch Vũ ngoại cảnh thì đều không có một điểm biện pháp nào hắn biết nếu như trở lại trên mấy cái tên như vậy Hắn sao khả năng coi như là quân đội cũng không hề có tác dụng dù sao quỷ là hư thể đối với bọn họ cũng không có thực tế chất lượng không thấy tối ngày hôm qua thượng tá chủ nhiệm nổ súng đều không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng sao. vì lẽ đó trừ phi bọn họ có thể đều phân phối trên laser vũ khí cái gì không phải vậy trên người bọn họ súng ống vẫn đúng là chỉ có thể bị trở thành trang trí mà Bạch Vũ muốn tìm này thượng tá chủ nhiệm hỗ trợ sự kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là hắn muốn để hắn đem này giảm sự tình tình huống thông báo cho mặt trên e để bọn họ nghĩ biện pháp lệnh người bình thường ở buổi tối có thể tận lực ít đi ra ngoài Dù sao quỷ loại du hành tốc độ nhưng là rất nhanh, bây giờ nói bất định đã toàn quốc đều là. Chờ đến mọi người lại sẽ đổ vật cho thu thập xong, bọn họ lần thứ hai lên máy bay trực thăng, hướng về khi đến lộ phản trở lại. Lại là mấy tiếng lộ trình, đi tới nơi có người ở bọn họ đã đều đói bụng hỏng rồi, giải quyết vấn đề no ấm sau, mọi người đầu tiên là đem máy bay trực thăng cho thay đổi quân xa. Sau đó bọn họ một bên cần không được khi đến lộ trở lại vốn có trong trại lính. Bạch Vũ hiện tại qua loa tính toán một chốc thời gian, hắn phát hiện hiện tại cách lần sau thế giới kịch đã không xa, hơn nữa còn có gần như 2, 3 thiên còn chừng, trái phải thời gian. Vì lẽ đó hắn hiện tại biết đã không thể trì hoãn nữa thời gian, cần phải nhanh một chút chạy trở về chính mình nơi ở hơn nữa lại nghĩ một biện pháp đem đám này quỷ sai trước tiên cho giản xếp trên một thoáng. Liên Bạch Vũ lần này không có ở binh doanh ở trong đa số lưu lại, mà là trực tiếp lên máy bay, nghĩ nhà của chính mình phương hướng bay trở lại, đương nhiên hộ tống trở về còn có một đám đạo sĩ. Trì hoãn kém bất quá có một ngày thời gian, bọn họ lại trở lại địa phương, lúc này bọn họ không có trước tiên trực tiếp tàng ra, mà là tụ ở một quán cơm bên trong. Ở một cái phòng khách ở trong, Bạch Vũ đem một đám quỷ sai từ thuyền giấy ở trong phóng ra. Chỉ thấy được mười mấy vệ sáng bay gian này, một đám quỷ sai cũng là xuất hiện ở phòng khách bên trong. Tuy nói một đám đạo sĩ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng của bọn họ, thế nhưng bọn họ từng cái từng cái vẫn là không dám cùng này một đám câu hồn lấy mạng quỷ sai môn nói cái gì. Bạch Vũ quay về bọn họ cười nói, "Ta biết chư vị có công sự ở trên người, vì lẽ đó không dám ở trên đường trì hoãn thời gian, hiện tại ta liền ở ngay đây đem bọn ngươi cho thả ra. Các ngươi không bằng liền hiện ở cái thành phố này nhìn, nghĩ đến các ngươi nhất định cũng vô cùng hiểu rõ, những kẻ quỷ chỉ cần muốn chạy liền nhất định khả năng không biết nơi nào, nói không chắc khắp nơi đều có." Nói không chắc chúng ta cái thành phố này ở trong sẽ có không ít đây. Hừ, đúng, nơi này xác thực là có toán linh tồn tại, mà ngay khi này quán cơm ở trong liền cất giấu một con. Hỗn nút hắc vô thường lúc này, nhưng là mở ra khang, thế nhưng thanh em này, nhưng là lệnh đang ngồi mọi người lấy làm kinh hãi, Bạch Vũ càng là ngạc nhiên. Cho rằng liền ngay cả là chính hắn đều không có phát hiện, khả năng cũng nhưng là nói là hắn không có vô cùng chú ý, dù sao ở trong lòng hắn còn muốn chuyện khác đây. Ở biết rồi chuyện này, sau Bạch Vũ không khỏi lấy pháp lực mở ra pháp nhãn, trong hai mắt ánh sáng lóe lên, ánh mắt hướng về chúng bên nhìn qua xứ. Thế nhưng kỳ quái chính là hắn dĩ nhiên không có bất kỳ phát hiện, không khỏi cảm thấy nghi hoặc không rõ, chẳng lẽ nơi này quỷ vẫn là một cái cái gì lợi hại đại quỷ sao? Thế nhưng ngay vào lúc này, bọn họ cửa bao xương bị vang lên, sau đó một vị nữ phục vụ viên đi vào, nàng mỉm cười quay về mọi người nói, "Các vị các ngươi món ăn được rồi." Nhưng là Bạch Vũ ở nhìn thấy nàng xong nhưng là đột nhiên ánh mắt lưng lại, bởi vì hắn phát hiện ở nữ phục vụ viên trên người càng là có mắt thường không thể nhận ra hắc khí chạy ra. Hắc khí kia Bạch Vũ có thể nhận ra đây là ám khí, thế nhưng là ngưng tụ lợi hại. Đợi được nữ phục vụ viên sau khi rời khỏi đây, này Bạch Vô thường nở nụ cười. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên sẽ xuất hiện một con con ma đen đuổi, xem ra này điểm chủ nhân hôm nay muốn bắt đầu xui xẻo rồi. Con ma đen đuổi. Bạch Vũ nghe vậy kinh dị một thoáng, nói, ngươi là nói cái kia trên người cô gái có con ma đen đuổi bản thân. Không, không phải, nữ hài tử kia chỉ có điều là bị lây bệnh, chân chính bị bám thân có một người khác, này con con ma đen đuổi chiếu ta xem ra trên người hắn xui xẻo khí, nhưng là rất lớn đây. Bị hắn bám thân người chỉ đem sẽ không chỉ là xui xẻo, có thể trong một đêm sẽ cửa nát nhà tan. Bất quá cái tên này cũng đủ xui xẻo, này đều có thể để chúng ta cho được với, xem ra làm hắn bị chúng ta cho bắt đi a. Bạch Vô Thường vẫn như cũ cười, trong ánh mắt còn có trêu tức. Này con ma đen đuổi kỳ thực là trong địa phủ một loại quỷ, đương nhiên bọn họ khi còn sống cũng là người, thế nhưng là xui xẻo rồi một đời, từ lúc sinh ra được liền bắt đầu xui xẻo vẫn xui xẻo đến chết. Hơn nữa hắn coi như là xui xẻo, mỗi lần ra chút đại họa nhưng là chắc là sẽ không tử, mãi cho đến tuổi già thời điểm chết già. Loại này quỷ đến chết rồi này vẫn xui cũng là vẫn đi kèm hắn, phải biết tuy rằng người sau khi chết chỉ để lại một cái chủ hồn, xem như là không có số phận nói chuyện, thế nhưng là không, có nghĩa là không có. Dù sao người sau khi chết không có vận hồn, thế nhưng là lưu lại một chút khi còn sống số phận. Lạ như con ma đen đuổi bình thường bị vận xui hun đúc một đời, vì lẽ đó tính mạng của hắn hồn một cách tự nhiên liền nhiễm xui xẻo khí. Con ma đen đuổi vận xui tuy rằng ở trên người bọn họ, thế nhưng bởi vì đã là cái người chết, vì lẽ đó chết rồi sau đó cũng sẽ không tiếp theo xui xẻo, thế nhưng hắn nhưng có thể ảnh hưởng đến những người khác. Quỷ theo thời gian đẩy trường tu vi của bọn họ cũng sẽ ở tinh tiến, mà này con ma đen đuổi tiến tiến chính là xui xẻo khí, có thể nói bọn họ là một loại hại người hại mình ra hỏa. Nghĩ đến này quỷ đến nơi này chỉ có điều là muốn hưởng thụ một thoáng ăn cơm cảm giác mà thôi, thế nhưng hắn lại xui xẻo rồi một lần đụng tới Hắc Bạch Vô Thượng cùng người khác quỷ sai. Ngay vào lúc này ngoài phòng khách nhưng là mơ hồ chuyển đến một tiếng gian rạn rạn thanh, ngươi nói ngươi là làm sao làm a? Ngày hôm nay cùng với lần thứ mấy? Mỗi lần đều như vậy, nếu như vẫn tiếp tục như vậy chúng ta quán cơm còn mở hay không mở a? Ta xem a, ngày hôm nay ngươi vẫn là đường đến rồi, đi về nghỉ trước hai ngày nói sau đi. Ai U đông nhiên một tiếng hét thảm chuyển tới, chỉ nghe lập tức lại là một tiếng gào lớn, đây là người nào vứt pha lê a? Lý đại nương đi đâu rồi? Đây là nàng quét tức quá vệ sinh sao? Nhanh đi bắt hắn cho ta đi tìm đến. IU, đau chết ta rồi, lần này đến năm mấy ngày thứ tốt bổ không tới a? Mọi người nghe vậy sử sở, theo mặc dù là ổ bắt đầu cười lớn, Bạch Vũ vừa bắt đầu nghe còn tưởng rằng bị dày người là bị bám thân người đâu. Bây giờ nhìn lại cái này mới là chính chủ, mà tên còn lại khả năng chỉ là thu được hắn ảnh hưởng mà thôi. Bạch Vũ Thường cười nói, xem ra chúng ta là có việc cần hoàn thành, chiếu ta xem ra người này hẳn là sẽ không là kẻ tốt lành gì, bất quá dù sao vị này chính là địa phủ trách nhiệm, dù như thế nào cũng không thể thất lễ. Ta này liền ra ngoài xem xem. Thế nhưng tiếp theo Bạch Vũ nhưng là ngăn cản hắn, Bạch Vũ cười cợt, chấm đã, vẫn để cho ta đi trò, ta đối với nãi con ma đen đuổi vẫn còn có chút hiếu kỳ đây. Trước đây chưa từng thấy tương tự có năng lực đặc thù quỷ quái, hiện tại chính kiến văn rộng rãi trên một thoáng. Bạch Vũ thường gật gật đầu nhưng không có ngăn cản, người khác khả năng không dám tới gần con ma đến đuổi, thế nhưng Bạch Vũ nhưng có thể, bởi vì trên người hắn có công đức, vì lẽ đó cũng không sợ bị lây bệnh. Nói Bạch Vũ đứng lên đến, thu dọn một thoáng trên người y vật, mở ra cửa bao xương liền đi ra ngoài. Trở ra môn đến hắn vừa vặn nhìn thấy một cái vòng tròn đốn đốn thân thể chính đang bưng chân tổn ở trên mặt đất, dùng sức xoắn đắn. Không cần phải Bạch Vũ cũng có thể thấy nhất định chính là cái tên này. Liền hắn đi lên phía trước, vỗ vỗ người này bả vai nói, vị tiên sinh này Xin ngươi âm lượng tận lực thả nhỏ hơn một chút, chúng ta đang dùng cơm, ở trong phòng khách liền nghe đến. Mập mạp này thấy thế vội vàng đứng lên đến, nói, tiên sinh chuyện này làm sao biết, chúng ta này phòng khách cách âm hiệu quả tốt là có đi à, hẳn là sẽ không chuyện vào đi thôi. Quy 1 chương 228, hiện thân. Chương 228, hiện thân. Thế nhưng ngay vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy này vốn là trôi nổi ở giữa không trung yêu tự dĩ nhiên đột nhiên tán ra, lại như là mất đi sức mạnh buộc bắt giống như vậy, hóa thành cho bụi tứ tán ra bay tung tóe trên bàn đầu đầu cũng có. Bạch Vũ đối với này đúng là không có quá to lớn kinh ngạc. Dù sao này siêu yêu phương pháp chỉ đối với yêu loại hữu dụng, đối với thứ khác sát thực tác dụng không lớn. Mà này cũng nói ở đây không có yêu, khẳng định chỉ là một ít thứ khác, hay là cái gì lại quỷ, có thể là một ít hiếm thấy quái vật. Liên Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, dưới chân bước chân độ lên, chỉ chốc lát sau hắn lần thứ hai đi tới pháp đàn trước, đưa tay lại lần nữa cầm lấy một tấm bùa chú. Nhẹ nhàng xoa một cái lần thứ hai để cho nhiên lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, vạn dặm bầu trời, sáng sủa cả khôn, tìm được quỷ tung, ta có thể biết. Chỉ thấy trong tay hắn chú lần thứ 2 nhiên lên, chỉ thấy được tấm bùa này chú trên bị nhiên dưới cho tàn lần thứ 2 rơi vào trên bàn. Sau đó hình thành một cái quỷ tự. Lúc này Bạch Vũ trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo tinh quang, đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng ở này trôi nổi ở giữa không trung tự mặt trên một điểm, chỉ thấy theo Bạch Vũ này chỉ điểm một chút ở dưới, cái kia quỷ tự càng là lập tức vặn vẹo lên. Chỉ thấy càng là hóa thành một con màu vàng chim nhỏ. Này con điểu đột vừa xuất hiện liền đập cánh tứ cánh, ở Bạch Vũ trên đầu đã xoay quanh một lát sau, tuần một phương hướng liền bay qua. Mà Bạch Vũ ở cái kia chim bay đi rồi nhưng không hề rời đi phát đạn, mà là cầm lấy ở một bên kiếm mắt quái, nhẹ nhàng cắn phá ngón tay, tiện tay ở trên mặt kiếm diện vẽ ra một đạo lệ chú. Chỉ thấy này nói lệnh chú mới vừa họa thật chính là hồng quang lóe lên, càng là từ từ dấu ở trong gương, sau đó mặt kính càng là như là sóng nước trở nên hoàn hốt, tiếp theo càng là xuất hiện một đạo hình ảnh. Một bên khác chúng đạo sĩ thấy này dồn dập tụ tới, đi tới Bạch Vũ trước người, ánh mắt dừng lại ở trong gương. Thanh Ngọc đạo trưởng nói: "Xem ra lần này yêu vật nên là quỷ loại a, nhưng liền không biết là cái gì đại quỷ, nếu như là một ít đã biến đổi hình dạng đại quỷ, như vậy chúng ta vẫn đúng là muốn cẩn thận nhiều hơn." Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn nói: "Được rồi, hiện tại đại gia cũng không muốn nhàn rỗi, chờ một lúc nhất định sẽ có một trận đại chiến. Chúng ta tuy rằng muốn cẩn thận nhiều hơn, Thế nhưng chúng ta lần này đến mục đích chính là phải đem này vừa ẩn hoạn cho thanh trừ hết. Vẫn là mau mau bắt đầu không biết trận pháp đi. Những người khác nghe vậy vội vã theo tiếng, Thanh Ngọc đạo trưởng nói, "Vâng vâng vâng. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu bố trí trận pháp, thế nhưng là không biết hẳn là bố trí loại nào đại trận thật đây. Cứ chúng ta biết lấy thực lực của chúng ta bố trí lên đại trận rất ít sẽ có thể đối với quỷ loại đưa đến tác dụng." Bạch Vũ nhìn thấy mọi người có chút tay chân luôn cuống vẻ mặt, lắc đầu nói, "Như vậy đi, ta ngược lại thật ra có một cái trận pháp nhốt lại này quỷ. Thế nhưng các ngươi cũng phải cố gắng tận lực phối hợp." Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu nói, thật không có vấn đề, ngài cứ việc nói là được. Bạch Vũ đây là muốn bố trí Tiên Thiên Bắt Quái Trận, này Tiên Thiên Bắt Quái Trận pháp ở Bạch Vũ ở, Cường Thi Chí Tôn, ở trong thời điểm liền đã từng cùng Lâm Phượng tiểu hợp lực tham dự quá, đối với trận pháp này kết cấu hắn hết sức rõ ràng. Hơn nữa trận pháp này dùng cho đối phó quỷ loại thực sự là không thể tốt hơn, thế nhưng khuyết điểm là vẫn là cần tu vi cao cường mấy người mới có thể đủ thành công. Thế nhưng Bạch Vũ đúng là còn có phương pháp của hắn, bởi vì ở hắn không gian ở trong còn có trận phù, này trận phù là do 36 tấm đỗ chủ tạo thành. Nếu như dùng này trận phù tới làm vì là trận cơ, Vậy ta nhất định có thể để này ở đây mấy vị tu vi rất yếu đạo sĩ tạm thời sẽ có tương đương với không chú thực lực. Lời nói như vậy thì sẽ bù đắp điểm này. Liên lập tức Bạch Vũ liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho này một đám người, người đang ngồi cũng đều là kinh nghiệm phong phú đạo sĩ, rất nhanh liền cũng là chấn định lại. Nghe được Bạch Vũ ý nghĩ sau, đều là dồn dập gật đầu, Trường Hồng chân nhân nghe vậy cười nói, cái biện pháp này tuyệt đối có thể được. Được được được. Thế nhưng sau đó Mao đạo trưởng nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt nhưng là lại có một chút kỳ quái, hiện tại Bạch Vũ ở trong mắt hắn lại như là trở thành toàn năng Dù sao này đạo giáo ở trong pháp thuật có rất nhiều, thế nhưng bình thường người nhưng không thể ham nhiều, cùng ủng hộ vẫn là pháp thuật ở ngoài trận pháp. Mà hiện tại ở trong mắt hắn Bạch Vũ tuyệt đối có thể xưng là pháp thuật trận pháp song tuyệt, càng là liền phụ trận đều sẽ rồi. Phải biết phụ trận này giảng chính là người sức linh ngộ, còn có chính là khống chế lực. Bình thường người coi như là đối với trận pháp lý giải rất mạnh, thế nhưng bởi vì nghiên cứu pháp thuật năng lực khống chế nhưng hạ xuống, mà Bạch Vũ nhưng là có thể đem hai môn đều cho tập thành, thực sự là có chút làm hắn không nói gì. Hắn phát hiện hắn cái này Mao Sơn trưởng môn hiện tại càng là còn không tránh được Bạch Vũ cái này vừa tiếp xúc đạo tuẩn không lâu người trẻ tuổi. Hơn nữa còn là Mao Sơn đặc biệt phụ trận phương pháp, này lại như là đối với hắn một loại trào phúng giống như vậy, lệ tâm tình của hắn không có tiêu chìm xuống. Đương nhiên những ý nghĩ này những người khác là không biết, hiện tại mọi người đầu tiên là nhường ra không gian đến, để Bạch Vũ bắt đầu thi trận. Bạch Vũ cũng không hề do dự chút nào, hắn hiện tại lần thứ hai nhìn lướt qua kiếm bắt quái ở trong hình ảnh, phát hiện hiện tại còn chưa phát hiện sau, liền hắn liền xoay tay một cái, nhất thời mấy đạo trận phù. Khẽ quát một tiếng, đem những này trận phù hướng về một chỗ đất trống bên trên ném đi, chỉ thấy chúng nó dồn dập nổ ra, hình thành từng cây từng cây trận trụ. Sau đó chờ khói xanh tản đi bắt quái trận cũng đã hình thành. Tuy nói bọn họ bố trí bắt quái trận hoàn toàn không sánh được chính tông tiên thiên bắt quái trận, thế nhưng chỉ cần cái kia quỷ không phải đã có thể cùng toàn chân cảnh giới chống lại đại quỷ, Bạch Vũ có lòng tin trận pháp này, có thể đem cái kia quỷ cho khốn trên một quang thời gian. Phải biết cao thủ so chiêu bình thường có điểm này trở ngại, đều có khả năng ảnh hưởng đến thắng bại. Mà giờ khác này ở trên phi cơ trực thăng diện thượng tá chủ nhiệm các loại, chờ người, lần này nhưng là đã há hốc Dù sao bọn họ còn chưa từng nhìn thấy thần kỳ như vậy cảnh tượng, tuy nói trong bọn họ khoảng cách khá xa, thế nhưng tất cả mọi chuyện bọn họ đều nhìn ra 10 phân rõ ràng, Bao quát Bạch Vũ dùng trận phù bày trận. Lúc này Bạch Vũ lần thứ 2 trở lại đan trước, hướng về tấm gương ở trong nhìn quá khứ, thế nhưng hắn lại phát hiện lúc này cái kia điệu càng là dừng lại ở một cái cồn cắt mặt trên, cái này cồn cắt ở bề ngoài nhìn cùng bình thường cồn cắt không giống, thế nhưng tự quan sát kỹ, ở này cồn cắt 4 phía còn thổi mạnh cồn phong, mà cồn phong càng là thổi bất động cồn cắt mặt trên một viên Bạch Vũ lập tức liền biết chỗ này khẳng định chính là cái kia quỷ vật chiếm giữ ẩn thân địa phương, liền hắn tiếp theo càng là đột nhiên đánh một cái hướng chỉ, theo này hưởng chỉ thanh âm vang lên cái kia điều càng là bỗng nhiên hóa thành một tia cho bụi tiêu tan ra. Bạch Vũ này đương nhiên không phải là không có làm đến chuẩn bị, mà là hắn đã ở này điệu bên trong ẩn giấu một tia nhân khí, nếu như ở này cổn cắt ở trong thật sự có làm nhiều việc gác thích rắn người quỷ quái, như vậy hắn nhất định sẽ bị hấp dẫn ra đến, hơn nữa tiếp theo hắn sẽ tới nơi tìm kiếm nhân khí, cuối cùng hắn liền sẽ tìm được Bạch Vũ nơi này. Dù sao ở chỗ này thực sự là trống trải, coi như là có một tia độ hoặc cũng sẽ theo này có chút mảnh liệt gió đêm bay ra thật xa. Theo thời gian trôi đi, từ từ bọn họ nơi này phong càng là bắt đầu biến lớn lên, gió to nương theo cát vàng, hướng về bọn họ bao phủ tới. Dâm dầm, những này bị gió thổi đến hạt cắt đánh vào trên phi cơ trục thăng, phát sinh từng tiếng hôn độn tiếng vang, có vẻ ẩm ỉ cực kỳ. Bạch Vũ lúc này vội vã mở ra pháp nhãn, lấy pháp lực bảo vệ khuôn mặt, không bị này phong giết ảnh hưởng, hướng về phía trước nhìn lại thế nhưng là không có lập tức phát hiện cái gì. Lúc này sau lưng bọn họ lại truyền tới chủ nhiệm tiếng gào, "Các vị đạo trưởng!" báo cắt chờ một lúc chuyển thành báo cắt liền không tốt, chúng ta vẫn là vội vàng đến trong phi cơ trực thăng tránh một chút đi, bằng không có thể sẽ bị gió cắt trơ chốt rồi. Thế nhưng là không có ai để ý hắn, mọi người đều là trên mặt tiết lộ nghiêm nghị, đều là biết lúc này khả năng là cái kia quỷ muốn tới đến. Sau một chốc này phong càng là từ từ ngừng lại, dần dần mà yên tĩnh trở lại, mà Bạch Vũ pháp nhãn nhưng có thể thấy rõ ràng, lại để ý đến bọn họ không bầu trời xa xa bên trên hiện tại càng là chính chậm dãi bay tới một đám mây đen. Chủ nhiệm nhìn này bỗng nhiên không có dấu hiệu nào dừng lại báo cắt cảm thấy kỳ quái, đánh giá chung quanh một phen lắc lắc đầu, lập tức liền không tái phát ra một lời. Bạch Vũ trên mặt tiết lộ nghiêm nghị, chỉ thấy tay của hắn hướng về trong lòng rũi một cái, sau một khắc cẩm tú phất trần cũng đã vào trong tay, nhẹ nhàng đem hắn cái kia ở trong tay, mặt trên ánh sáng lập loè chậm dai phun ra nuốt vào, là được lúc nào cũng khát chuẩn bị nên chiến. Chỉ chốc lát sau mọi người càng là kỳ dị nghe được từng tiếng hét to thành, lại như là công trường mặt trên các công nhân lúc làm việc phát ra ra hét to giống như vậy, do xa đến gần từ từ chuyển vào trong thai của mọi người. Mọi người đây là biết là muốn đối phó quỷ, vì lẽ đó đều là lấy giũ lá mầm mở ra pháp nhãn, ngoại trừ chủ nhiệm mấy người ở ngoài, hiện tại chúng các đạo sĩ đều có thể thấy được quỷ quái. Bọn họ đều là rõ ràng phát hiện ở phía xa có từng luồng từng luồng dày đặc âm khí hướng về bọn họ đầy mạnh giả. Ha, hắc, hắc này thét to thanh càng lúc càng gần, từ từ liền tiến vào tầm mắt của mọi người ở trong, chỉ thấy đầu tiên bị mọi người thấy dĩ nhiên là một cái cổ hương, cổ sắc nóc nhà. Nóc nhà bên trên còn có thời cổ hậu mọi người trang sức. Theo thời gian trôi đi, phòng này hơn nửa người liền rơi vào rồi trước mắt mọi người, mà sau đó nhưng là để bọn họ kinh ngạc. Bởi vì đợi được phòng này đường cong đều hiện lộ ra thì, đồng thời hiện lộ ra còn có một đám vây quanh phòng này người. Những này người trên người diện đều khóa một sợi dây thừng. Theo thân thể phương hướng ở nhìn lại, bọn họ phát hiện những này dây thử càng là liên tiếp ở nhà trên, mà những này người càng là ở lôi kéo phòng này đi. Hơn nữa theo phòng này tới gần, còn có này từng tiếng thê thảm gầm thảm tiết âm thanh mơ hồ truyền đến, khiến cho người nghe được buồn bực mất tập trung, ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài cái khác mọi người lúc này đều là dồn dập che lốt thai, muốn ngăn trở thanh âm này, thế nhưng thanh âm này, nhưng là do người ở đây khó có thể tưởng tượng lực xuyên đấu, chính là không để ý tới bàn tay ngăn cản, phản phất không có gì tiến vào mọi người trong hai. Bạch Vũ ánh mắt co rụt lại, hắn phát hiện những này hướng trong tiếng càng lạ pha mẽ quán nghiệm. Có thể sâu sắc công kích được mọi người sâu trong linh hồn. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy hoàn nghiệm. Quy 1 chương 228, Triệu Khuê. Chương 228, Triệu Khuê. Bạch Vũ đầu tiên là đánh giá một thoáng người này, phát hiện người này nghiêm nhiên một phen nhân sĩ thành công hòa trang, nghĩ đến là này quán cơm quản lý hoặc là ông chủ loại hình, thế nhưng hiện tại hắn này, một thân hẳn là coi như không tệ quần áo cũng là lăng rất loạn, có vẻ hơi tạng hắn có vẻ hơi chất vấn. Lập tức Bạch Vũ cười nhạo một tiếng, nói, coi như cách âm phương tiện ở tường phòng khách sợ cũng không ngăn được ngươi âm thanh chứ? Được rồi, kỳ thực chúng ta không có đoán dự ý của ngươi, chỉ có điều ta đi ra là muốn để ngươi chú ý một ít ảnh hưởng mà thôi. Người kia ngượng ngùng nợ nụ cười, nghĩ đến hắn cũng là cảm giác thấy hơi ta thật không tiện, dù sao Bạch Vũ là nơi này khách mời, hắn không thể cùng khách mời cái vã. Hắn nói, tiên sinh các ngươi kế tục, ta sẽ chú ý, lần này là ta xin lỗi các vị. Kỳ thực cũng là ta ngày hôm nay xui xẻo, khỏe mạnh một ngày, nhưng phát sinh không ít sự tình. Không phải đi trên đường dẫm đến vỏ chuối loại hình, chính là suýt chút nữa bị không biết nơi nào bay tới bóng cao su cho tạm hôn mê. Nay không phải, ta mới vừa từ trong bệnh viện đi ra không có bao nhiêu thời gian. Thế nhưng ngay khi vừa nãy lại bị một cái pha lê cho cắt đến chân. Bạch Vũ trong lòng âm thầm nở đủ cười, tự nhiên là biết cái tên này trên người xui xẻo khí quá nặng, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ xui xẻo, nghĩ đến ngày hôm nay chính là hắn một đời ở trong xui xẻo nhất một ngày. Mà Cầm Lái pháp nhãn Bạch Vũ cũng có thể nhìn ra được hiện tại cái tên này đang bị nồng nặng hắc khí cho vây quanh, những này quay chúng quanh hắn hắc khí nồng nặng đến cực điểm, ở quanh người của hắn lại như là vụ. Thế nhưng người này chỉ có điều là một lần phàm phu tục tử, vì lẽ đó hắn nhưng là cũng không biết chính hắn ở bên ngoài bất tri bất giác liền lấy một thân đồ vật. Chỉ cho rằng là chính mình điểm quan trọng giật bối mà thôi, một hồi lâu cảm thán cùng khổ não. Bạch Vũ lúc này lại như là phát hiện cái gì giống như vậy, trong miệng càng là phát sinh chà chà tiếng, nói: "Hừ, không đúng, thực sự là không đúng, có vấn đề thực sự là có vấn đề a." Người này nghe vậy sững sờ. Túy Ý ngạc nhiên nói: "Không biết có vấn đề gì, có phải là y phục của ta ô uế? Quên đi, ta còn có việc, trước hết đi rồi ngược lại cũng không mắc mớ gì đến ta, ân. Bên trong còn có mấy cái bằng hữu các loại, chờ, cùng ta đi uống rượu đây. Lần sau phải chú ý a, tuyệt đối không nên lại giống như vừa nãy như vậy, đừng ở nhân gia cửa bao sương ngủ kêu to." May là lần này là ta, cũng là tính tình của ta thật không có cùng người tính toán. Nếu như những người khác liền không nhất định. Bạch Vũ tự lầm bầm một lát sau, nhưng là lại như là ẩn nút cái gì giống như vậy, xoay người liền muốn cáo tử. Đến trình độ như thế này, người kia lại có thể nào để hắn đi rồi? Phải biết Bạch Vũ câu kia cái gì không đúng, kỳ quái loại hình nhưng là đem trái tim của hắn đều cho nhấc lên. Kết quả là người này vội vàng ngăn cản Bạch Vũ, tỏ rõ vẻ cười bồi nói, "Hơi chờ một chút, vị tiên sinh này. Đây là ta danh thiếp, ngươi trước tiên lấy. Ta họ Triệu tên một chữ một cái khế tử." Bạch Vũ bạch vũ nhẹ nhàng tiếp nhận danh thiếp, thế nhưng là cũng không giống như như cùng người này nhiều lời câu nói trước giống như vậy, tao mày lùi về sau một bước, nói: "Ta tên là Bạch Vũ cũng coi như là một người xuất gia đến không có cái gì danh thiếp, chúng ta này xem như là nhật thức, ngươi trước hết để cho mượn một thoáng." Bên trong còn có ta mấy cái đạo hữu đang dùng cơm, ta cũng không muốn thất lễ bọn họ. Đương nhiên Bạch Vũ tự buộc thân phận của chính mình nhưng là cố ý, bằng không lại có thể nào đem cái tên này cho tiến cử hắn bộ bên trong đây. Đã thấy cái tên này, nghe được Bạch Vũ là một cái đến thời điểm con người xoay chuyển một thoáng, hiện tại hắn cảm thấy kỳ quái hơn. Khi thực ở vượt bắt đầu xui xẹo thời điểm hắn liền cảm thấy sự tình quý dị, dù sao cho dù là đen đuổi đến đâu người cũng không thể như hắn bộ dáng này. Nay chuyện xui xẻo lũ lượt kéo đến, một làn sóng tiếp một làn sóng, càng là không có để hắn nghỉ ngơi cái trống rỗng. Liền ngay cả vừa nãy xuất viện thời điểm còn bị xe cho va vào một phát, đương nhiên, cũng không phải cái gì loại cỡ lớn xe cộ, chỉ là một cái người tàn tật xe đẩy. Bất quá chính vội vàng hắn xui xẹo thời điểm, xe nhỏ này va vào một phát càng là trực tiếp đem hắn cho đánh bay cách xa mấy mét, suýt chút nữa không có đứt hơi quá khứ. Những này chuyện xui xẻo đến để hắn đến thời điểm bước đi thời điểm đều không khỏi cẩn thận một chút lại như là tránh né quỷ đội du kích giống như vậy lén lén lút lút đi tới trong tiệm cơm. nhưng coi như là bộ dáng này ở trên đường cũng là trượt tới 3 lần thậm chí còn bị một con không biết ở nơi nào đến quạ đen ở trên người lôi một đống bài tiết phần liền chuyện này thực sự là quá mức quỷ dị vì lẽ đó Tuy rằng hắn cho tới nay cũng không quá tin tưởng quỷ thần là cái gì câu chuyện thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được nghĩ tới phương diện này hắn còn chuẩn bị đi nơi nàoái bái thần đi đây thế nhưng lúc này hắn gặp phải Bạch Vũ khi nghe đến Bạch Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc Hắn hiện tại tự nhiên là không muốn dễ dàng đem Bạch Vũ để cho chạy, dù sao dưới cái nhìn của hắn hôm nay có khả năng mất đi mệnh, vì lẽ đó đem Bạch Ngọc xem là một cái nhánh cỏ tứ mạng. huống chi hiện tại lại vừa nghe Bạch Vũ lại vẫn là một cái đạo sĩ, vậy hắn tự nhiên là càng thêm không muốn rồi. Thực sự là không nghĩ tới tiên sinh dĩ nhiên là một vị đạo trưởng, ta ở vừa bắt đầu còn nhìn không ra. Người này tỏ rõ vẻ treo lên nụ cười, lạ như là một con nợ rộ độa hoa. Nói tiếp, kỳ thực ngày hôm nay phát sinh nhiều như vậy sự ta cũng đã cảm thấy hết sức kỳ quái, phải biết tuy rằng từ nhỏ đã tiếp thu khoa học giáo dục, Thế nhưng dù sao thân là người hoa từ nhỏ đã không ít chịu đến thần quái cố sự hướng lúc. Hiện tại ta cũng đã bắt đầu hoài nghi có phải là ta chọc tới món đồ gì động phải ta. Tuy rằng lời này là đang nói hắn ý nghĩ của chính mình, thế nhưng Bạch Vũ biết hắn cái này cũng là đang hỏi hắn. Bạch Vũ lông mày lại là vừa nhíu, nhìn chăm chú hắn một chút, sau một chốc mới thở dài một hơi nói, nếu ngươi đã biết rồi, vậy thì nhanh lên chuẩn bị hậu sự đi, phải biết trên người ngươi vật này nhưng là khó có thể đánh lui, chỉ sợ ngươi quá không được đêm nay. Ở Triệu Khuê người này trong ý thức bình thường đạo sĩ khi nghe đến hắn câu nói này sau, nhất định sẽ nói lên một ít thần thần quái quái phá giải biện pháp, dù gì cũng là muốn lên một ít tiền tài, sau đó cũng sẽ nói cho hắn biết một ít phải chú ý đồ vật. Tỷ như cái nào ngày không thể ra ngoài, phải đợi tới khi nào mới có thể thấy ánh mặt trời loại hình. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Bạch Vũ Dĩ nhiên sẽ làm hắn ở nhà chờ chết. Trong nháy mắt hắn có vẻ hơi sợ hãi, dù sao hắn hiện tại nhiều lắm bất quá hơn 30 tuổi, vẫn tính tuổi trẻ lực tráng hắn nhưng là còn không muốn chết. Nghĩ đến chính là người lớn tuổi cũng sẽ không giống vô duyên vô cớ bất ước liền của máy. Cái kia, đạo trưởng sẽ không có cái gì phá giải biện pháp sao? Ta mới điểm ấy tuổi ta còn không muốn chết ta Hắn nhất thời có chút cứng lên, Bạch Vũ này vô tình kích thích đến hắn, trực tiếp để hắn tâm trạng rung động. Bạch Vũ nhìn một chút hắn cười cười nói, "Ngươi thật sự muốn phá giải biện pháp?" Triệu Khuê tiểu gà mổ thóc tự gật đầu nói, "Đương nhiên rồi. Xin xin đạo trưởng báo cho à, nếu như ngươi nếu như cảm thấy hữu tâm vô lực, có thể mang sư phụ của ngươi giới thiệu cho ta à, ta đồng ý ra tiền, bao nhiêu tiền ta đều đồng ý, nhà ta còn có trên một ít tích trữ, ta có thể toàn bỏ ra, dù sao cùng tiền so với vẫn là mạng của ta tương đối trọng yếu a." Bạch Vũ nghe thấy hắn nói đến sư phụ của chính mình, Hắn nhẹ nhàng liếc Triệu Khuê một chút, nói, "Ta không có sư phụ, ở hiện nay tu đạo giới ở trong nếu như ta xem không được đồ vật, e sợ cũng không ai có thể giải quyết được. Nếu ngươi muốn muốn ta giúp ngươi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện." Triệu Khuê nghe được Bạch Vũ sau đúng là lần thứ hai kinh ngạc, hắn nghe rõ ràng ở hiện nay tu đạo giới ở trong nếu như ta xem không được đồ vật, e sợ cũng không ai có thể giải quyết được rồi. Câu này, điều này nói rõ cái gì? Trước mắt này một vị hoặc là là vị tuổi trẻ thiên tài cao nhân, hoặc là chính là một cái khẩu khí rất lớn tên lừa đảo. Đương nhiên hắn vẫn tương đối kỳ vọng là loại tình huống thứ nhất. Dù sao hắn cũng biết lại xui xẻo như vậy xuống vẫn đúng là sẽ đưa mệnh. Bạch Vũ lúc này nhưng không có làm thêm để ý tới hắn, chỉ là nói, ngươi muốn có được cứu trợ, đầu tiên nhất định phải muốn trước tiên ở giờ chết của ngươi đến ngày làm đến 100 việc tốt, bên trong cơ thể ngươi con ma đen đùi là một chỉ có thể làm người mang đến vận xui rắc quỷ. Bị bọn họ phụ thân nhất định sẽ xui xẻo cực độ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải trước tiên tích góp công đức chống lại. Chỉ ít cũng các loại, chờ để hắn an phận trên một ít, nếu không ngươi tất nhiên quá không được đêm nay. Triệu gật đầu ghi nhớ, lập tức lại nhìn Bạch Vũ, nói, cái kia sau đó thì sao? Bạch Vũ lắc đầu nói: "Đợi được ngươi thật sự có thể đem 100 việc tốt tối hôm qua kỳ thực ngươi sẽ không có cái gì đại sự tình, cái kêu quỷ đang không có mỏ đến chỗ tốt sau dĩ nhiên là sẽ đào tẩu. Trước tiên yêu ngươi, trước tiên theo ta đi vào trên một thoáng, ta trước đem bên trong cơ thể ngươi con ma đen đuổi cho tạm thời phong ấn lại, có thể duy trì trên mấy canh giờ, mà ở này mấy canh giờ sẽ phải xem ngươi. Bất quá làm chuyện tốt càng đại công đức lại càng lớn, tỷ lệ thành công cũng lại càng lớn. Mà nặng danh chuyện tốt liền tốt hơn rồi." Nói Bạch Vũ liền xoay người hướng về bên trong bao xương đi đến, mà Triệu nhìn thấy lập tức xoay người theo tới. Trờ tiến vào trong bao xương chỉ thấy lúc này phòng khách bên trong ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tập đến trên người bọn họ, nhìn dáng dấp như là đều đang đợi Bạch Vũ. Mà Triệu Khuê nhìn thấy, nhưng là đúng Bạch Vũ lại tín nhiệm một phần, bởi vì ở nãy phòng khách ở trong chư người đã có một ít đội trở về đảm bảo, chỉ có số ít mấy người ăn mặc thường phục mà thôi. Đương nhiên đối với ở bên trong nên ngang đứng Hắc Bạch vô thường, hắn nhưng lại như là cái mở mắt mù bình thường nhìn thấy chỉ là không khí, dù sao hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Ở hắn vừa tiến vào phòng khách, lúc này Hắc Bạch vô thượng lập tức thì có động tác, chỉ thấy Hắc vô thượng hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở trong tay của hắn liền lập tức xuất hiện một cái xương xích. Sau một khắc hắn đem này điều xiềng xích hướng về Triệu Khuê vung một cái, chỉ thấy ổ khóa này bỗng dưng giỗi dài sau đó trực tiếp tuyên ở Triệu Khuê trên người. Ổ khóa này trực tiếp đem Triệu Khuê cho cuốn cái giam chắc, nhưng kỳ quái chính là tiểm quỷ số 9 tuyến là không bị ảnh hưởng giống như vậy, sắc mặt như thường. Lúc này Hắc Vô Thường lại đưa tay bên trong xiềng xích mạnh mẽ một duệ, chỉ thấy hắn càng là ở Triệu Khuê trong thân thể lôi ra một bóng người đến. Chỉ có điều nhưng chỉ là đạo nhân ảnh này có người hình dạng mà thôi cũng không có ngũ quan, bóng người của hắn hoảng, hoảng hốt hốt lại như là màu đen xương mù dày tạo thành giống như vậy, khiến người ta nhìn có vẻ rất không chân thực. Quy 1 chương 229, Úy Quỷ Vương. Chương 229, Úy Quỷ Vương. Theo những này người cách đến càng gần, Bạch Vũ các loại, chờ, người có thể dễ dàng phát hiện, bọn họ bởi vì lôi kéo phòng này, trên người đã che kín từng đạo từng đạo hồng ấn, hẳn là bị tìm đi ra. Chỉ thấy những kia hồng ấn đều là da thịt bay khắp, khiến cho người nhìn đều có chút không đành lòng. Thế nhưng kỳ dị chính là bọn họ đều thương thành như vậy, thế nhưng miệng vết thương nhưng không có một tia dòng máu biểu lộ. Nhìn thấy những này, sau đó có chú ý tới quay chung quanh phòng ốc này ngập trời khí, Bạch Vũ biết những người này cũng không phải là người, chỉ có điều là chút phó. Những này vốn là là chỉ là phổ thông du hồn dã quỷ mà thôi, thế nhưng bọn họ bởi vì vẫn may không được, vì lẽ đó rơi vào đại quỷ trên tay, những này đại quỷ liền đem bọn họ cho thu làm tôi tớ. Thế nhưng đại quỷ bình thường đều là oán khí sâu nặng ác linh, đương nhiên sẽ không cho bọn họ cái gì tốt đánh ngộ, mà là lúc nào cũng đều sẽ phải chịu đại quỷ giàn vật, dần dần trên người bọn họ liền thì có toán khí, hơn nữa theo thời gian tăng trưởng oán khí của bọn họ cũng là tùy theo tăng chúng. Đến hiện tại thời gian lâu, toán khí của bọn họ liền đạt đến trình độ này. Quay chung quanh toàn bộ phong ốc lệnh bình thường đạo sĩ đều không phải vậy dễ dàng tới gần. Ở trên phi cơ trực thăng chủ nhiệm các loại Chờ, người hiện tại nhưng là bị tình cảnh này cho kinh đến này không phải là đang nhìn cái gì ma mangy thần thoại càng lớn chân chân thực thực xuất hiện ở trước mắt một cái quỷ Úc hơn nữa còn là để hơn 100 con quỷ lôi kéo thực sự là quá mức chấn động lúc này bọn họ cảm thấy kinh sợ này bác quỷ lôi kéo phòng ốc cách bạch Vũ các loại chờ người không tới trăm mét địa phương ngừng lại chỉ nghe bịch một tiếng to lớn tiếng vang chuyển đến này hơn 100 con quỷ cùng nhau đem phòng này để xuống sau đó chỉnh tề đi tới vừa nhường ra một con đường đến lại như là ở ngah tiếp đại nhân vật gì sau một chốc phòng ốc này muônọ ra Nhưng là vừa sau một chốc nhưng là không có bất kỳ đồ vật xuất hiện, có chỉ có điều là đen ngòm cửa, bên trong thật giống không có một tia tia sáng giống như vậy, mọi người coi như là thị lực hơn người. Thế nhưng là chút nào đều thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Chính đang mọi người thần kinh căng thẳng chuẩn bị nên chiến thời khắc, nhưng ở này đen ngòm trong cửa chuyển ra một tiếng khàn khàn hơn nữa mang theo từng tia từng tia thanh em run dậy. Kha kha kha, không nghĩ tới, ở trước một quãng thời gian đại ăn một bữa sau, lại vẫn sẽ không người nào dám tới. Hơn nữa còn là một đám tiểu đạo sĩ, dám đi tìm cái chết sao? Âm thanh này vừa nói vừa phát sinh khàn khàn tiếng cười. Mà tiếng nghiêm này khản khản run rẩy âm luật càng như là tác động chúng trái tim của người ta. Lệnh chúng trái tim của người ta nhạy không ngừng dường như muốn bay ra bên ngoài cơ thể. Bạch Vũ nhìn trước mắt phòng ngục, tất nhiên là biết e sợ trong này chính là một con quỷ vương, cái này quỷ vương không phải là lần trước Bạch Vũ ở mùa ở trong thu phục con kia có thể so sánh với. Dù sao tuy rằng đều là quỷ vương, nhưng cấp bậc không giống. Quỷ vương sở dĩ gọi quỷ vương không chỉ là nhân vì là thực lực của bọn họ cường đại đến có thể uy trấn một phương, tự lập làm vua, hơn nữa còn rất có phách khí vương giả. Ở thời đại mạt pháp này, có lần trước Bạch Vũ nhìn thấy quỷ vương tuy rằng rất có phách khí vương giả Thế nhưng thực lực trùng quy là quá mức nhỏ yếu, nhiều lắm chỉ là tương đương với người tu đạo không chú thi thuật cảnh giới mà tôi, mà trước mắt này con lấy Bạch Vũ hiện tại quan sát đến xem, chí ít cũng là tông sư cảnh giới đỉnh cao cảnh giới, kỳ thực hệ có thể nói cường hàn đến cực điểm. Lấy Bạch Vũ thực lực bây giờ tới nói, e sợ đến rơi vào một cuộc các chiến. Thế nhưng tuy rằng thua thực lực, thế nhưng là không thể thua khí thế, liền Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta là tiểu đạo. Không sai. Thế nhưng có chúng ta những này tiểu đạo đối phó này tự tiểu quỷ nhưng là vừa vặn bất quá. Kha này tiểu đạo Thực lực xem ra càng là này, một đám người ở trong cao nhất một cái, hẳn là đã leo lên cảnh giới tông sư chứ. Tuy rằng lấy như vậy tuổi tác đạt đến tông sư cảnh giới xác thực là tuổi tác hơn người, thế nhưng khẩu khí đúng là ngông cuồng đến mức rất. Bản Tôn Uy danh uy chấn toàn bộ địa phủ, ngươi thời đại mạt pháp này, nói chúng lại há có thể ngước nhìn. Hiện tại ta liền ra tay giáo huấn ngươi một thoáng, để ngươi biết trước ta lợi hại. Nay quỷ tuy rằng âm thanh rất là khó nghe, thế nhưng hắn nhưng rất yêu thích cười, mỗi lần nói chuyện càng là đều sẽ phát sinh hắn cái kia làm người phát lạnh tiếng cười. Bạch Vũ biết này quỷ vương muốn ra tay rồi, vội vã quát to, mở trận. Hắn nhảy quát to một tiếng âm thanh hoán trở về tâm thần của mọi người, chúng lòng của người ta dưới chấn động, vội vã tỉnh táo lại, trong đó tu là tối cao mấy vị đạo sĩ dồn dập đi tới trận trụ bên dưới mở ra trận pháp. Chỉ thấy một đạo sáng sủa ánh sáng chậm rãi bay lên trời cao bên trong, trên không trung hình thành một cái bát quái đồ án. Trận pháp này bởi vì địa hình hạn chế vì lẽ đó cũng không lớn, chỉ có thể chiếu rọi đến bộ phận phòng ốc, thế nhưng tia sáng này chiếu rọi đến phòng ốc bên trên, càng lạ như bị dội lên thủy tiêu thản giống như vậy, gây nên từng trận khói xanh. Ở nhà ở trong quỷ như là x sốt một chút lập tức gửi lạnh một tiếng nói thật không nghĩ tới Dĩ nhiên là trận pháp thế nhưng lấy thực lực của các người muốn lốt lại ta có phải là vẫn còn hơi sớm theo tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ thấy càng tùy theo chuyển đến từng trận giống to tiếng sau đó Bạch Vũ mọi người chỉ thấy được ở cửa phòng kia càng là có món đồ gì bằng ra đợi được đi ra phía ngoài định thần nhìn lại chỉ thấy càng là một mảnh vẻ mặt giữ tận mặt quỷ những quỷ này mặt từng cái từng cái trên mặt lúc khóc lúc người cũng hoặc giữ tận hoặc và mèo khiến cho người nhìn thấy đều không hàn mà tốt chúng đạo sĩ đều có thể có thể thấy những này kỳ thực là quáán khí biến thành Từ trước đến giờ là bị này đại quỷ nhiều năm như vậy quỷ hồn tạo thành oan khí, sau đó bị này đại quỷ thu lấy để bản thân sử dụng. Chỉ thấy những quỷ này mặt bay ra phong ốc trực tiếp đón nhận bắt quái đồ án, trong nháy mắt liền đổ vào. Âm một tiếng, chỉ thấy mặt quỷ cùng bắt quái so sánh với nhau càng là phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc to lớn tiếng vang, tu vi yếu các đạo sĩ đều là tâm thần bùng nổ, trận pháp liền bị loại bỏ, mà ở trên khỏe môi của bọn họ diện cũng là đã treo lên một vệt máu, hẳn là được một chút nội thương. Bất quá tuy rằng trận pháp bị phá, Thế nhưng bọn họ bày xuống trận pháp kỳ thực còn có như vậy một chút tác dụng, chỉ thấy những kia khi đến lôi kéo phòng ốc quỷ môn hiện tại đã bị đạo ra chính khí cho chiếu dọi cho váng, đều là tất cả đều ngã sắp xuống hiu rõ trên đất, thật lâu không thể bỏ lên. Đây là Bạch Vũ thấy thế trong lòng cũng là lại lần nữa căng thẳng mấy phần, lúc này hắn không khỏi đem này quỷ thực lực lần thứ hai làm ra một cái quyết định, chỉ sợ hắn đã sắp muốn đạt đến toàn chấn cảnh thực lực hoặc là đã đã đến. Muốn thực sự là dáng dấp như vậy, vậy bọn họ lần này e sợ không chỉ là khổ chiến, e sợ còn có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không muốn ngồi chờ chết, chỉ thấy hắn đột nhiên cầm trong tay đến cẩm tú Phật Trần run lên, nhất thời này Phật Trần liền phát sinh một vệt kim quang bay về phía môn đi. Này đạo kim quang có như chấp giật tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền tiến vào nhập môn bên trong. Ồ, không nghĩ tới trong tay ngươi vẫn còn có thứ tốt, xem ra còn đúng là coi thường ngươi, bất quá cho dù có thật pháp bảo, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi vẫn là quá non, non rồi. Hừ, chỉ nghe hắn xin mời hư một tiếng, sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo lạnh liệt âm phong tự cái kia trong môn phái truyền tới, khiến cho, cho hắn không khỏi lùi về sau một bước. Chờ âm phong từ từ tản đi đi. Chỉ thấy lúc này ở trước cửa nhưng là đã xuất hiện một đạo trên người mà cáo chàng bóng lưng này nói bóng lưng có vẻ rất là cao to khoảng chừng có thể có cái một mét chí trở lên đứng ở nơi đó lại như là như núi cao vĩ đại nhưng là ở trên đầu hắn cái kia một bàn phản phất có khô bình thường tóc nhưng là ảnh hưởng này một hình tượng chỉ thấy lúc này thân ảnh ấy lại bắt đầu từ từ quay người sang đến chỉ chốc lát sau hắn lộ ra hắn chính diện bất quá Bạch Vũ cảm giác cái tên này chính diện vẫn không có bóng lưng lương đẽ đã thấy hắn càng là không có mặt toàn bộ đầu chính là một cái bộ sương bộ sương không nhìn ra vẻ mặt đúng là làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác con trầm Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại Nói, ngươi chính là vừa nãy cái kia quỷ vương." Quỷ vương cười gần một tiếng, nói, "Không sai, chính là bản vương. Ta chính là hiệu lệnh quân quỷ ú quỷ vương. Ngo nhỏ, nhỏ thế gian đạo sĩ hôm nay ngươi nhất định phải chết, có thể nguyện ở chết rồi nguyên thần phụng ta làm chủ." Bạch Vũ nghe vậy đúng là cảm thấy vô cùng buồn cười, cái tên này đúng là bá đạo, dĩ nhiên sinh tử đều không buông tha. Liên hắn cũng là cười gần một tiếng nói, "Ai sống ai chết vẫn chưa biết được, vẫn là không muốn dưới quá sớm định luận, vẫn là tiếp chiêu đi." Chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt, chính là dưới chân giẫm một cái mang theo một mảnh đất, vọt người mà trên. Đây là thân hình của hắn lại như là một con chim lớn giống như vậy, phi vút đi, mà trong tay hắn phất trần lúc này đã là rุ lên, sau một khắc nhưng là đã biến thành một thanh đại đao. Tuy rằng này quỷ vương ngoài miệng nói đúng Bạch Vũ không lắm lưu ý, thế nhưng kỳ thực nhưng trong lòng là không có một chút nào xem thường, Bạch Vũ đoán không có sai hắn nhưng là thực lực liền đem muốn đạt đến toàn chân cảnh giới. Thế nhưng trước sau vẫn không có vào được toàn chân, đánh với Bạch Vũ người tông sư này tiền kỳ người tuy nói có 10 phần phần thắng, thế nhưng là còn không sẽ không để ý chút nào, dù sao Bạch Vũ trên tay phất trần vẫn là một thanh tiên phẩm pháp bảo. Đã thấy hắn càng là một tay nắm chặt, sau đó trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh dài nặng đại đao, trôi này đại đao trắng như tuyết sáng trắng lập loè từng tia từng tia hào quang, khiến cho người vừa thấy bên dưới sẽ cảm giác được từng tia từng tia không phải mái, bởi vì này trên đại đao diện có rất mạnh sát khí dựa vào. Bạch Vũ trong tay phất trần biến thành đại đao cùng này quỷ đao lẫn nhau va chạm, chỉ nghe một tiếng tiếng sắt thép va chạm phát sinh, hai người thân ảnh đều là liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên Bạch Vũ lùi nhưng là so sánh xa hơn một chút, trực tiếp bay ngược khoảng chừng khoảng 100 mà Quỷ Vương nhưng là chỉ có chỉ là mười mấy mét mà thôi. Quỷ Vương lúc này dùng tấm kia đã không có bất kỳ ra thịt miệng cười nói, kha kha kha, ngươi cái kêu bảo vật sắt thực thị vi phạm, càng là có thể nhiên ngươi cùng ta có sức đánh một trận. Thế nhưng Bạch Vũ không để ý đến hắn, hắn tự mình biết chính mình tình hình, dù sao hắn là đạo sĩ không thể chỉ dựa vào gắng sức khí kiếm kiếm ăn, mà này Quỷ Vương có thể thấy được khí lực vô cùng lớn, cùng hắn đúng rồi một chiêu bên giới hiện tại càng là đã cánh tay tê dại. Liên Bạch Vũ liền sẽ không lại tự mình chuốc lấy cái cổ, một cầm trên tay phất trần đại đao, mà một cái tay khác nhưng là bắt đầu điện quang lập loé. Đây là vận dụng nổi lên ở hắn sở học bên trong đơn thể lực công kích dựa vào vận dụng tốc độ đều là tốt nhất tiềm điện buôn lôi quyền. Quy 1 chương 229, chuẩn bị. Chương 229, chuẩn bị. Đạo nhân ảnh này chính là cái kia con ma đen đuổi, tuy nói Bạch Vũ là nói chỉ là đem này quỷ cho hạn chế, thế nhưng kỳ thực hắn bất quá là ở lửa gạt cái tên này. Kỳ thực này quỷ loại bình thường đều là không thế nào tìm trên người có công đức người, trên người có công đức người những kia công đức bình thường đều sẽ ngăn cản tà khí. Mà bọn họ muốn tìm bình thường chính là những kia có nghiệp lực gia hỏa. Trên người có nghiệp lực đối với ác quỷ tới nói không chỉ không có trở ngại lực, còn có không hề tầm thường sức hấp dẫn. Bằng không thì sẽ không có một câu nói như vậy nói không làm đối lý sự, không sợ quỷ gọi cửa. Vì lẽ đó nói như vậy trước mắt cái tên này, cũng sẽ không là cái gì người rất tốt, để hắn tán chút tài cũng nhất định sẽ là lạ. Nhưng liền không biết cái tên này vì mạng sống sẽ lấy ra bao nhiêu đến. Lúc này Triệu Khuê một đôi mắt thẳng tóc nhìn cái hắn, nói, đạo trưởng không biết đón lấy ta lại phải làm gì? Là không phải có thể lập tức thi pháp. Bạch Vũ cười cười nói, "Đúng, ngươi hiện tại trước tiên đứng không nên tự động" Hiện tại ta liền chuẩn bị vì ngươi thi pháp, bất quá lần này phép thuật chỉ có thể duy trì mấy tiếng mà thôi, lấy nhất định phải dành thời gian ít nhất phải đem chuyện tốt làm được 100 chuyện. Nếu không ngươi liền thật sự không cứu. Kỳ thực hắn thu được Bạch Vũ chỉ điểm đi làm việc tốt, mà này công đức cũng sẽ tính cả Bạch Vũ một phần. Nay kỳ thực cũng thuộc về nhân quả, Bạch Vũ chỉ điểm là nhân, vậy người này làm chuyện tốt chính là quá. Nay đến lợi tự nhiên sẽ tính cả Bạch Vũ một phần. Đây là Bạch Vũ chờ nhìn thấy Hắc Vô Thường đem con kia con ma đen đuổi cho thu được trong lòng bàn tay sau, hắn liền đối với này chịu nói, hiện tại ngươi tới, ta này liền vì ngươi thi pháp. Những người khác có chút tu vi yếu kém, còn có cái nào thầy phong thủy cùng lưu chân quang cả đám còn không rõ nguyên do trong đó, bọn họ chỉ có thể hiếu kỳ quan sát. Mà tu vi cao nhưng là biết sự tình đầu đối câu chuyện, khỏe mắt của bọn họ đều mang theo ý cười, buồn cười nhìn tình cảnh này. Triệu Khuê lúc này có vẻ đặc biệt hứng phấn, vội vàng đi tới Bạch Vũ trước người, lặng lặng mà chờ đợi Bạch Vũ vì hắn vừa quỷ cho phong ấn lên. Phải biết này chỉ có điều là một ngày thời gian, thế nhưng là làm hắn sống một ngày bằng một năm giống như vậy, thời khắc đều đang kinh bên trong. Chỉ lo cũng không biết ở nơi đó đến cái trước đột nhiên kích, sau đó hắn liền xui xẻo mất mạng. Chờ đến Triệu Khuê đi tới trước người, Bạch Vũ biểu hiện đánh giá hắn một chút. Đến phát hiện trên người hắn đã không có một tia xui xẻo khí sau gật gật đầu, hắn bỗng nhiên giơ ra một cái tay, đưa tay bấm một cái dấu tay. Sau đó trong lúc đó đầu ngón tay của hắn bên trên càng là sáng lên một đạo hào quang màu vàng nóng. Đạo hào quang này ở này trong bao xương càng là có vẻ đặc biệt sáng sủa, Bạch Vũ chờ đạo hào quang này ngưng đi ra, hắn há mồm yên lặng niệm nổi lên một lúc thần chú. Lại sau một chốc, hắn bỗng nhiên đem hai người này ánh sáng đầu ngón tay ở này Triệu Khuê mi tâm hơi điểm nhẹ. Triệu lúc này đang bị trước mắt kỉ hiện một màn trò chấn động. Hắn không có làm ra bất kỳ cái gì theo bản năng né tránh động tác, trực tiếp bị điểm vứt vàng. Đợi đến đạo hào quang này điểm ở mi tâm của hắn bên trong, hắn nhất thời chỉ cảm thấy có một đạo thanh lưu vào vào trong đầu của hắn. Sau một khắc hắn cảm thấy tinh thần càng lạ ở trong khoảng thời gian ngăn khá hơn nhiều, hơn nữa còn rất là phân chấn, cũng không còn ngày đó trải qua rất nhiều chuyện xui xẻo kiện sau bề bại. Sau đó Bạch Vũ thu tay về, nói, được rồi, hiện tại ta đã đem con quỷ kia cho phong ấn lên. Hiện tại mau mau đi làm lòng tốt của người sự đi thôi. Không phải vậy các loại, chờ, thời gian quá Này trung gian tách ra thời gian những kia môi sự sẽ đồng thời tìm tới ngươi, nói như vậy ngươi chắc chắn không có mệnh." Triệu Khuê liên tục gật đầu nói, "Sẽ ta sẽ, ta này liền đi." Nói chân xuống bước chân dẫm đạp đạp đạp không chút tiếng vang ra phòng khách đi xa. Chờ đến mọi người thấy hắn sau khi rời khỏi đây, những người này đều là bắt đầu cười lớn, liền ngay cả Bạch Vô Thường cũng vẫn không có lời gì, hắc Vô Thường cũng là bật cười. "Bạch huynh đệ, này cũng thật là có ngươi, không nghĩ tới chỉ có điều là chào cái quỷ lại vẫn sẽ là ngươi cho dẫn dắt một người hướng về phía thiện." Bạch Vô Thường cười to, xem dáng dấp như là rất bội phục Bạch Vũ giống như vậy, trong tay còn dựng thẳng ngón tay cái. Bạch Vũ cười cợt lắc đầu nói, không có cái gì, dù sao bình thường có nghiệp lực người đều sẽ không là cái gì rất tốt nhân vật, nếu như vậy hắn liền sẽ có trên một ít tiếp số. Mà lần này những quỷ này là các ngươi địa phủ đi ra, vì lẽ đó hắn nếu như bị quỷ hại nếu xảy ra chuyện gì, ngược lại là sẽ để cho các ngươi địa phủ có chút tội lỗi. Nếu như vậy chẳng bằng liền để hắn phá của một lần, như vậy song phương đều sẽ tốt. Sau đó mọi người có ở này trong bao sương nói chuyện phía một hồi, đợi được ăn cơm xong sau, Bạch Vũ bởi vì phải về nhà, vì lẽ đó trước tiên đứng dậy cáo từ, cáo biệt bọn họ hướng về trong nhà đi đến. Hắn hiện tại còn không biết công bá hậu thế nào rồi. Tuy nói hắn trước khi đi lại bổ sung mấy hồ mì, thế nhưng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này ăn mì răng dấp, hắn liền có chút bận tâm có thể hay không hắn cho tới cái kia mấy cái dương 2 ngày liền bị cái tên này cho ăn xong. Chờ cùng mọi người cáo biệt, rồi hướng Hắc Bạch Vô thường nói một chút thoại, khi nhìn bọn họ có thể lấy cái thành phố này làm trung tâm bắt đầu trả quỷ. Mà Hắc Bạch Vô thường cũng rất sảng khoái đồng ý, dù sao bất luận là tới nơi nào cũng là muốn trả quỷ, nếu như vậy cũng còn không bằng liền từ trước mắt bắt đầu. Bọn họ có tìm quỷ kính ở, vì lẽ đó quỷ đúng là còn rất dễ dàng, chỉ có điều nhân vì là thời gian của bọn họ cũng không nhiều lắm. Vì lẽ đó bọn họ cuối cùng vẫn là cầu viện Bạch Vũ chúng đạo sĩ hỗ trợ Lưu Ý một phen. Bất quá vì để tránh cho chúng đạo sĩ ở Trảo Quỷ thời điểm chịu đến cái gì bất ngờ, vì lẽ đó hai người bọn họ hào phóng cho mỗi một cái đạo sĩ một cái câu hộ tắc. Nay ngược lại là đem những người khác cho sướng đến phát rồ rồi, dù sao bọn họ pháp khí thực sự là quá mức cấp thấp, những cái uy lực mạnh mẽ bảo vật trấn phái bọn họ lại không thể đủ phát huy kỳ uy lực. Mà này câu hồn tắc nhưng là địa phủ ở trong quỷ khí, tuyệt đối là Trảo Quỷ dùng lợi khí. Bất quá đồ chơi này ở những này đạo sĩ trong mắt là bảo vật, thế nhưng ở Hắc Bạch Vô Thượng trong mắt nhưng là cũng không tính là gì phải biết hắn địa phủ quỷ sai đâu chỉ mấy vạn, mỗi người đều không khác mấy có một cái câu hồn tắc, ở địa phủ hướng về câu hồn tác vật như vậy kỳ thực chỉ có thể xem như là cấp thấp nhất đồ vật mà thôi. Mà hắn đương nhiên cũng cho Bạch Vũ một cái, tuy rằng vật này có chút hạn chế tác dụng chỉ ở quỷ loại bên trên, thế nhưng Bạch Vũ cũng không phải khách khí nhận lấy. Phải biết có vật này, lần tiếp theo nếu như ở tiến vào có quỷ loại thế giới, nó như vậy hắn thì sẽ không khổ cực như vậy. Chờ đến về đến nhà bên trong, Bạch Vũ mở cửa, nhưng là nghe được tivi tiếng vang, tiến vào trong phòng ngẩng đầu nhìn tới, Đã thấy đến lúc này Công Bá Hậu càng là ở tập trung tinh thần xem tivi, ở trên tivi diện diễn chính là Tây Du Ký. Này Công Bá Hậu xem tivi một đôi tay nắm quá chặt chẽ, nhìn dáng dấp còn vô cùng căng thẳng. Càng là liền Bạch Vũ đi vào hắn đều không có phát hiện. Bạch Vũ buồn cười lắc lắc đầu, đi tới bên cạnh hắn nói, thấy thế nào nhập thần như thế? Ta đến rồi đều không có phát hiện. Công Bá Hậu sắc cả kinh, chờ thấy rõ là Bạch Vũ sau, lúc này mới yên tâm. Đột nhiên hắn chỉ vào trong tivi Tôn Hầu tử nói, "Chưởng môn, này thật sự dáng chính là thần tiên sự sao?" Bên trong này Tôn Ngộ Không thực lực xác thực là kinh người. Trước đây ta chỉ xem qua thư mà thôi không nghĩ tới ở thế giới này càng là còn bị diễn đi ra. Bạch Vũ lắc lắc đầu không hề trả lời hắn câu hỏi, mà là hỏi, như thế nào, ngươi một người để ở nhà có phải là sẽ cảm thấy có chút mượn Có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Công bá hầu nhưng không có như Bạch Vũ suy nghĩ như vậy gật đầu, mà là trực tiếp lắc đầu nói, ta không cảm giác này, xem TV thời gian trôi qua rất nhanh, vài ngày như vậy hạ xuống khiến cho ta cảm giác thời gian trôi qua nhanh nhất mấy ngày. Xem dáng dấp càng là còn có chút chưa hết phòng thèm. Bạch Vũ nở nụ cười nói, thường thường ở chỗ này tu vi nói không chắc sẽ hạ xuống, hiện tại ngươi trước hết đi ở bên ngoài đi một chút đi, phải biết hiện ở bên ngoài đã loạn tung tung vẻo. Địa phủ ở trong hỗn loạn nhất âm dương lộ, hiện tại chạy ra rất nhiều ác quỷ, vừa vặn ngươi có thể thừa cơ hội này đi thu phục trên một ít. Như vậy hạ xuống không chỉ có thể vì ngươi tăng cường công đức, hơn nữa còn có thể làm cho những người khác biết được ngươi. Sau đó ngươi nhìn thấy cái khác đạo sĩ, nhân gian nếu như hỏi ngươi ngươi hà phái đạo nhân, ngươi liền nói là chân phát nói. Tuy rằng này công bá hầu cũng không muốn đi ra ngoài, thế nhưng Bạch Vũ sao cũng là trưởng môn. Lời của hắn nói công bá hầu không thể đưa ra ý kiến phản đối, liền rất gật đầu bất đắc dĩ hẳn là, nói, "Vâng, tuân pháp chỉ." Nói hắn liền muốn muốn đi ra cửa, thế nhưng lập tức bị Bạch Vũ cho kéo, hắn đánh giá một chút hiện tại còn ăn mặc đạo bào công bá hầu lắc đầu nói, "Lúc ra cửa muốn mặc tiệc trang, ta vậy có chính là quần áo ngươi trước tiên tuyển chọn vài món ăn mặc. Đợi được ta lần sau lúc trở lại ta đang vì ngươi chọn mua, ngày hôm nay sẽ tới kịp vì lẽ đó không có cái gì chuẩn bị. Hơn nữa ở ban ngày ngươi tự lực không nên ra khỏi cửa, nghỉ ngươi trước, đợi được sắc trời buổi tối một hồi lại đi nữa, đến ngày thứ 2 sắc trời thả cửa lại trở về." Cung Bá Hầu nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, tại sao? Bạch Vũ lập tức liền đem chuyện cụ thể nói cho hắn, ở hắn rõ ràng ở ban ngày không thích hợp bắt quỷ sau, cái tên này cũng không có dây dưa cái gì, nhưng là lại trở về TV trước mặt lại lần nữa xem ra TV. Bạch Vũ thấy hắn bộ này vội vã không nhịn nổi dáng dấp, cảm thấy rất buồn cười, bất quá cũng không để ý đến quá nhiều trở lại chính mình phòng ngủ ở trong. Hiện tại lại qua một ngày, mà Bạch Vũ còn lại cũng không có mấy ngày, hắn ở còn lại mấy ngày nay lại bắt đầu ở trên internet xem lướt qua nổi lên những kia truyền hình kịch. Tuy rằng hắn đã xem qua rất nhiều, thế nhưng hiện tại cần trải qua đã không còn là hoành sa thế giới. Trước hai bộ phim đều khá là đơn giản độ khó cũng không có quá to lớn mà này đệ tam bộ liền nhất định sẽ không lại qua loa dù sao tiểu thiên thế giới nhất định sẽ không như thế đơn giản thế nhưng hắn không biết lần này cần trải qua chính là cương thi mảnh vẫn là phimma hay hoặc là là cái khác có yêu loại pha trong đó bất quá hắn biết ở chôn giết thế giới ở trong cũng đã xuất hiện từ cương cảnh giới cương thi cùng một ít lợi hại quỷ loại như vậy đón lấy đương nhiên sẽ càng mạnh hơn khả năng đạt đến toàn chân cấp một yêu vật quỷ loại liền sẽ xuất hiện nó như vậy hắn liền phải cố gắng chuẩn bị trên một toáng quy một chương 230 khó hòa giải chương 230 khó mà giải. U Quỷ Vương một đôi vô cùng chỗ trống con mắt, lúc này đột nhiên sáng lên một tia ánh lửa, trong miệng lần thứ hai phát sinh khàn khản tiếng cười nói, thật không nghĩ tới, hiện ở thế giới này ở trong lại vẫn sẽ có người tu thành lôi pháp, thế nhưng ngươi có biết tầm thường lôi pháp nhiều ta vô dụng. Nói thân hình của hắn chậm dai trôi nổi ở giữa không trung bên trong, từng viên một hắc khí ở trên người hắn biểu lộ mà ra, nhưng là nồng nặc oán khí cùng âm khí. Cái gọi là tầm thường lôi pháp, chính là cấp bậc thấp lôi pháp, cũng chính là trưởng tâm lôi một loại đồ vật. Đối với này con đại quỷ tới nói xác thực là không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng Bạch Vũ trong tay Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền nhưng là trường Tâm Lôi Pháp thuật mấy lần uy lực, đều sẽ muốn đuổi tới cựu Thiên Sấm Giãy uy lực, tự nhưng đã không tính là tầm thường lôi pháp. Này U Quỷ Vương như thế muốn đúng là sai rồi, bất quá cũng đúng, thực sự là Bạch Vũ hiện ở trong tay Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền khá giống Trưởng Tâm Lôi một loại thủ đoạn, nếu như mạnh mẽ lôi pháp tự nhiên là sẽ không lấy một đôi bàn tay bằng thịt đến chiến hai, phải biết mặt trên thiên lôi lực lượng thực sự là mạnh mẽ quá đáng, người thân thể chỉ nếu là không có trở thành tiên thể, như vậy cũng không cách nào chiến hai. Vũ tự nhiên là cái tên này xem thường chính mình. Dù sao lời nói như vậy mình mới sẽ có cơ hội thắng đắc thắng toán. Chỉ thấy hắn lập tức không do dự nữa, vẫn lên để tung phương pháp hướng về giữa không trung Úy Quỷ Vương phi vút đi. Úy Quỷ Vương thấy thế cười lớn một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên vung một cái đấu đồng chính là không tránh không né nên thân mã trên. Để trong tay hắn đại đao hiện tại đã nhấc lên, phía trên kia lượn lờ từng tia từng tia hắc khí, hơn nữa còn có từng tiếng gào thét tiếng. Mà ngay khi một người một quỷ cách nhau không xa thời điểm, Bạch Vũ đồng nhiên ngưng tụ sấm sét tay vung một cái, chỉ thấy sau một khắc chính là một cái sáng rữa tia điện hướng về Ú Quỷ Vương bay đi. Trên không trung này nói tia điện vẫn không có tới người hú quỷ vương cũng đã cảm giác được xì xì thiêu đốt không khí dị hưởng tiếng, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, thầm nói, làm sao cảm giác có điểm không đúng à. Nhìn này một chiêu không quá giống trưởng tâm lôi à. Cùng quỷ vương tuy nhưng đã không có đại nào, thế nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào hắn suy nghĩ. Không khỏi âm thầm để lại một cái tâm nhãn. Chỉ thấy ánh đao của hắn xoay một cái nhưng là trực tiếp hướng về sống xét chém quá khứ. Thế nhưng hắn nhưng đã quên hắn cây đao này là kim loại. Kim loại chính là sẽ dẫn điện, chỉ thấy ánh đao cùng sấm xét lẫn nhau và chạm bên dưới không có bất kỳ tiếng vang, mà sấm xét lại như là phụ cốt thân thể bình thường theo lưới đao liền hướng về U Quỷ Vương hai tay tập kích mà đi. Tư đùng Đủng không biết tại sao, hắn cây đao này đều là có kim loại chế tạo. Liền ngay cả trôi đao cũng không ngoại lệ. Vàng dòng trúc không có một tiếng ngăn cách, sấm xét không nghi ngờ chút nào liền trực tiếp tác dụng đến hai tay của hắn bên trên, trực tiếp đem hắn cho điện thân hình run lên, sau đó trên không chúng không đứng thẳng được rơi xuống. Trạng Quỷ Vương chắc ngã tại cột cắt bên trên, thật sâu chôn ở hạt cắt ở trong. Lúc này những người khác đều là mở mắt ra nhìn cực kỳ huyền huyễn một màn, liền ngay cả cái kia mấy cái đạo sĩ cũng là như thế. Không giống chính là ở trong mắt bọn họ ngoại trừ tập trung tinh thần còn có ngóng trong cùng ước mơ. Đối với bọn hắn tới nói như vậy cảnh giới bọn họ cả một đời đều là khó có thể đạt đến, chỉ có ở trong đầu của chính mình y y một thoáng, ở thế giới tinh thần được thỏa mãn. Âm một tiếng sao hưởng, nguyên bản u quỷ vương rơi vào cổ cát, lúc này đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi ra, cái kia nổ tung cắt đất khác cả đám đều là qua lại tranh lệch, thế nhưng là không lớn bao nhiêu tác dụng. Đều là bị tiên một thân cắt đất, khiến cho bọn họ luống cuống tay chân thu dọn nổi lên quần áo. U Quỷ Vương lần thứ hai bay đến giữa không trung, lúc này hắn cái kia không có da thịt đều là bạch cốt hai tay đã kinh trở nên hơi cháy đen, cái kia mặt trên còn có từng kia từng kia khói đen toát ra đến. Tuy rằng bọn họ có da thịt không nhìn ra vẻ mặt, thế nhưng ở trong ánh mắt của hắn cái kia hai sợi hỏa diễm lúc này nhưng là đã rối rảo rất nhiều, nghĩ đến là nổi giận hơn. Bạch Vũ thấy thế ngưng thần đề phòng, trong tay cầm lấy phất trần tay lúc này cũng là cuốn rồi căng thẳng. Chỉ thấy U Quỷ Vương mãnh mà đưa tay vung một cái, tay của hắn sau đó lại khôi phục nguyên bản cốt sắc, đơn trường một cái, chỉ thấy hắn rơi xuống ở cồn các bên trong đại đao liền phá tan cắt đất bay trở về đến trong tay hắn. Ú Quỷ Vương tấm kia đã không gặp ra thịt miệng mở đồng nói: "Thật là lợi hại đạo sĩ, thật không nghĩ tới ở thời đại mạt pháp này ở trong càng là còn có thể có như ngươi vậy tu vi bất phàm, hơn nữa thủ đoạn tên lợi hại, cố gắng hay, hay à, kha kha kha." Nói hắn lại là dùng thanh âm khàn khàn nở nụ cười, bất quá lần này trong tiếng cười nghe vào Bạch Vũ trong thai, nhưng lại như là mùa đông một hồi hàn như gió, càng là cảm thấy từng kia từng kia cảm giác mát mẻ. Đột nhiên Ú Quỷ Vương đem hắn lập lòe hỏa diễm mắt nhìn phía Vũ, nói: "Nếu tiểu tử ngươi có như thế mấy phần bản lĩnh, vậy ta cũng là lấy ra thực lực cùng ngươi vui đùa một chút, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực." co như ngươi dựa vào trong tay pháp bảo thực lực tăng lên có thể vượt cấp đối chiến, nhưng ngày hôm nay bản vương vẫn như cũ sẽ làm ngươi hồn tiêu phách tán. Nói hắn đông nhiên cầm trong tay đại đao cho nhấc lên, nói: "Ta khi còn sống là một tên đao phụ thủ, khi đó là ở đao phụ thủ ở trong vang dội nhân vật, bình thường người có tiền ra đều yêu thích mời ta đi chấp hình, bởi vì đao của ta nhanh một đao xuống chỉ là chắt một thoáng mắt chẳng có chuyện gì. Ta khi đó dùng chính là trong tay cây đao này, mà ta ở địa phủ xông ra thành tiểu sử dụng cũng là cây đao này. Mà hiện tại ta liền dùng cây đao này đem đầu của ngươi cho chặt bỏ đến." Chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt. Trong tay hắn cây đại đao kia sát khí nhất thời tăng vọt, mặt trên oan hồn giống to tiếng cũng là không ngừng không ngớt. Bạch Vũ vẻ mặt có chút nghi ngị, hắn nhìn cây đao này, hiện tại biết trên đao kia diện tại sao lại có nồng nặng sát khí. Chỉ là bởi vì hắn giết nhiều người, cho nên mới phải có nồng nặng sát khí, mà ở phía trên oan hồn gào thét tiếng e sợ ngoại trừ có hắn giết chết người ở ngoài, còn có chết ở dưới đao của hắn quỷ. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển lên, nhảy trần bên trên nhất thời hào quang chói lọi, theo nơi này gió to thổi tới, từng tiếng ngâm khẽ tiếng tự phất bên trên phát ra. Chỉ thấy lúc này U Quỷ Vương thân hình bỗng nhiên hơi động. Càng lạ như là tệ lẽ bọt bình thường trong nháy mắt liền đến bạch vũ trước người, một cây đại đao mang theo một mảnh ánh sáng hướng về bạch vũ cảnh nơi chém tới. Bạch vũ thấy thế ánh mắt ngưng lại, lập tức cầm trong tay phất trần quét qua, cái kia phất trần cùng đại đao ở giữa không trung chạm vào nhau, cọ sát ra một mảnh đốt lửa, mà kinh khí bắt đầu tứ tán ra. Đánh ở một bên còn cắt bên trên nhất thời lại như là có này mấy cái liệu đạn bỏ vào nơi đó nổ tung lên. Chỉ thấy sau đó này ú quỷ vương đao trong tay càng lạ vẽ ra một mảnh tàn ánh, chiêu nào chiêu nấy không Tốc độ này xác thực là quá nhanh, lệnh Bạch Vũ con mắt đều có một chút theo không kịp, chỉ có thể sẽ luống cuống tay chân chống đỡ lên. Bất quá Bạch Vũ biết nếu như vẫn lời nói như vậy hắn kiên trì không được bao lâu, liền con mắt hơi chuyển động, thẳng thắn giải trừ này phất trần đạt đến trạng thái, đổi mau đón đánh này đại đao. Nay kỳ thực là lấy nhu thắng cương phương pháp, lấy Bạch Vũ hiện tại lực cánh tay cùng hắn đối chiến còn thật sự có chút khó khăn. Tuy nói này phất trần thuộc về pháp bảo, trên có chứa trừ tà lực lượng, đem Bạch Vũ thừa nhận công kích trung hòa đến rất nhỏ mức độ. Thế nhưng vẫn để cho Bạch Vũ trên tay có chút không chống đỡ được. Chỉ thấy Bạch Vũ phất một cái hướng về cái kia đại đao có tới đao bụi so sánh với nhau, càng là dính ở cùng nhau. Hóa ra là đạt đến bị phất trần cho cô lấy, Bạch Vũ thấy thế trong cơ thể pháp lực mượn Dũng, này phất trần bụi mao nhất thời bắt đầu cấp tốc rối dài lên, càng là hướng về Quỷ Vương tay bao vây quá khứ. Ở này phất trần bên trên trừ tà lực lượng, có một ít chiếu vào U Quỷ Vương trên người, càng là đem hắn cho năng đến nữa ra khói xanh. Ưu Quỷ Vương thấy thế tâm trạng kinh hãi, trong tay đại đao xoay tròn, đem bụi mao từng chiếc văng ra lui nhanh mà đi. Thế nhưng kỳ lạ chính là này bụi mao nhưng lại như là dính vào trên người hắn giống như vậy, càng là khó có thể thoát khỏi. Cuối cùng hay là bởi vì này Quỷ Vương xác thực có mấy phần thực lực, mà Bạch Vũ lại cùng hắn cách biệt quá nhiều, vẫn là thoát khỏi phật trần dây dưa. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ trong tay pháp bảo càng là lợi hại như vậy, phải biết trong tay hắn này cây đại đao tuy không phải pháp bảo, thế nhưng bởi vì quanh năm theo hắn chinh chiến, vì lẽ đó nắm ở trong tay của hắn phổ thông pháp bảo căn bản là không làm gì được hắn, thế nhưng Bạch Vũ này bình phủ thành thật giống như là khắp tinh của hắn bình thường dễ dàng liền bị quân lấy khó có thể thoát khỏi gặp phải phật trần thật giống như là con chuột gặp gỡ miêu bình thường kích không nổi tâm tư phản kháng. Vì lẽ đó lúc này mới làm hắn như thế luôn cuốn tay chân phải biết pháp khí bình thường, pháp bảo loại hình đạo giáo bảo vật đều là có năng lượng, bọn họ ở chịu đến kiềm chế thì đều sẽ lấy tự thân năng lượng đến đàn hồi kiềm chế, thế nhưng lần này trong tay hắn đại đao ở cầm tú phật trần kiềm chế bên dưới nhưng là chưa từng xuất hiện tình hình này, dễ dàng bị kiềm chế trụ có thể nói vô cùng kỳ quái. Tự nhiên này cẩm tú phật trần có thể khắc chế cho hắn, phải biết vật này trước đây là một vị ghét gái ác như kẻ thù về đến nhà cao nhân tất cả mọi thứ, mặt trên còn có khắc một bụi quét ra yêu ma sợ, và năm thiên thu chính khí tổn đạo ra linh hồn, nếu là linh hồn đương nhiên sẽ có không phải bình thường tác dụng. Hai câu này cũng không phải phổ thông nói một chút là có thể, mặt trên còn ẩn chứa một luồng tinh thần, là vị kia đạo gia cao nhân ghét cái ác như kẻ thủ tinh thần. Loại này tinh thần nhưng là đúng pháp bảo đối chiến yêu vật lúc đó có đặc thù tăng cường tác dụng, một khi gặp gỡ tà vật thật giống như thủy cùng hòa bình thường, muốn bính đến một mất một còn. Dĩ nhiên muốn dùng cấp bậc là muốn phân cái một mất một còn, mà cấp bậc có khoảng cách, như vậy kết quả cuối cùng chính là bị áp chế lại. Không thể không nói này thật sự đáp lại câu nói kia, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm A Hiện tại tuy rằng Bạch Vũ thực lực không bằng U Quỷ Vương sẽ bị U Quỷ Vương áp chế lại, thế nhưng U Quỷ Vương pháp bảo cùng Bạch Vũ cũng có chiến lực không nhỏ, vì lẽ đó đồng thời cũng bị áp chế hắn lợi hại tuyệt chiêu chỉ muốn tới gần cầm tú phất trần cũng rất khó triển khai. Dưới tình huống như thế, liền liền xuất hiện hai người chiến lệnh không lớn đánh cho khó hòa giải tình huống. Hiện tại U Quỷ Vương đã là có một chút sốt ruột, dù sao hắn ở địa phủ ở trong ngang dọc rất nhiều năm, mà hiện tại càng là thời gian dài không bắt được Bạch Vũ cái này hạng người vô danh, chuyện này thực sự là làm hắn có chút trên mặt tối tăm, buồn bực không thôi. Quy 1 chương 230, chuẩn bị tiến vào. Chương 230, chuẩn bị tiến vào. Hắn muốn chuẩn bị hiện tại khả năng cũng chỉ có điều là tu luyện một thoáng chính mình sở học sẽ các loại phép thuật mà thôi, dù sao cùng sở học của hắn tương đối nhiều, các loại pháp thuật có thể nói thượng vàng hạ cám. Thế nhưng bên trong chỉ có Mao Sơn bí thuật học được đại thành mà thôi, cái khác chỉ một pháp thuật nhưng là chỉ học đến cái thứ nhất cấp bậc. Hiện trên tay hắn diện còn có không ít hối đối điểm, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đem bên trong một ít cho đút đi, còn thái thanh lôi pháp hắn liền không nên nghĩ, đó là tiên phẩm địa tích, lấy hắn hiện tại điểm nào chỉ có thể xem như là đáng thương hối đoái điểm tới nói chỉ có thể coi là một số không đầu. Hiện tại hắn nếu muốn chính là đem ngũ hành khống hỏa thuật cho đút đi. Dù sao này ngũ hành khống hòa thuật cho đút đi, phải biết này khống hòa phương pháp chính là ngũ hành đại loại, nếu như học được được rồi đối với sự giúp đỡ của hắn nhất định là có rất lớn. Hơn nữa hiện tại hắn thậm chí còn muốn học trên một ít đối với hắn có trợ giúp công kích pháp thuật, bất quá hắn biết này có chút không quá hiện thực, lấy cảnh giới bây giờ của hắn coi như là có hệ thống trợ giúp, cũng có thể tức không nát. Không phải vậy trước đây có rất nhiều phi thường gia minh đạo sĩ, thế nhưng bọn họ không phải đều cũng không có cái gì đều sẽ. Học quá tạp, coi như là mỗi người đều sức mạnh công kích mạnh mẽ, thế nhưng đến tranh đấu thời điểm chính mình khả năng trước hết hoảng loạn không biết lấy cái gì tốt. Mà hắn hiện đang công kích loại pháp thuật đã đủ khan hiếm chính là một ít tiểu loại phép thuật Nói thí dụ như cái gì thuật định thân thuật bản thân xuyên tường thuật hàng ngũ những thứ đồ này kỳ thực xem như là người tu đạo không thể tiến vào khuyết mấy đại loại hình những pháp thuật này không thích hợp dùng để tranh đấu thế nhưng là ở nào đó chút thời gian sẽ có rất nhiều tác dụng bất qua ở mặc dù nói hiện tại thời đại mạn Pháp đã có rất nhiều người khó có thể tập thành loại này chỉ một phép thuật bất qua ở một ít điện tịch ở trong nhưng là đúng như vậy phép thuật cũng có trên một ít phiến diện ghi chép thế nhưng đều có thiếu hụt khiến những pháp thuật này đều không phải vô cùng bằng diện khiến cho tác dụng cũng là cách biệt rất nhiều Tỷ như thuật định thân ở Mao Sơn bí thuật ở trong cũng có, cũng là bởi vì không quá toàn diện vì lẽ đó hắn nhưng là có thời gian này hạn chế. Thường thường chân chính định thân phương pháp ở ổn định người sau, bị định người không có thi pháp người hoặc là sẽ tiếp người mở ra, như vậy hắn sẽ bị định trên cả đời cho đến chết vong. Thu dọn chốc lát tâm tư, Bạch Vũ liền lắc mình tiến vào không gian bên trong. Hệ thống đem ngũ hành khống hỏa thuật hối đoái liệt đi ra. Ở hệ thống này cao to cung điện bên trong, Bạch Vũ không có làm lỡ thời gian quý giá. Đi tới giữa đại điện khu vực liền hướng về hệ thống hô. Hệ thống cũng không hàm hộ chỉ thấy hắn tiếng nói vừa trước mặt liền hiện ra giả lập màn hình, mà ở màn hình mặt trên ngũ hành khống hỏa thuật hối đoái giá cả tỉ mỉ liệt kê đi ra. Ngũ hành khống hỏa thuật, đạo thuật cấp bậc vì là vật phẩm trung thượng. Đây là tu hành ngũ hành khống hỏa lực lượng, nếu là bước đầu học thành này thuật liền có thể tự do vận dụng hiện hữu phàm hỏa, nếu như là đem này thuật tu tập đến đỉnh phong càng có thể làm được vô trung sinh hữu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể tìm phát cáo diễm. Bước đầu tập thành cần hối đoái điểm 3000 điểm. Nhanh chóng tập thành cần hối điểm 6000 điểm. Nhanh chóng tập thành tổng giá trị vì là 6000 điểm, con số này Bạch Vũ vẫn là chịu đựng được, dù sao hắn lần trước tiến vào Hối hận dạng, ở trong thời điểm cũng đến không ít hối đoán điểm, ở trong đó đoạt được cung cùng này mấy cái cách nhau không xa. Hắn đây là đầu tiên là nhìn lướt qua chính mình hối đoái điểm tổng số, phát hiện càng là còn có hơn 9000 điểm, nhìn thấy con số này hắn trầm ngâm chốc lát, cảm giác hắn không chỉ có thể mang pháp thuật kia điểm đấy, còn có thể lại tuyển chọn một môn tu tập. Bất quá hiện tại hắn không chuẩn bị muốn cái vấn đề này, hắn hiện tại muốn làm chỉ là trước đem ngũ hành khống hỏa thuật cho đốt lại nói, lại đem một môn pháp thuật điểm mãn sau khi còn là còn muốn có một chút thời gian thời gian để trứng. Không có cách nào thông thạo vận dụng như vậy coi như là bạch vũ học được phép thuật cũng là vô dụng. Hệ thống Đem ta ngũ hành cứng hỏa thuật điểm mãn đi. Bạch Vũ chỉ thấy được giả lập màn hình biểu hiện hắn hối đoán điểm tổng số, theo tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi, càng lá bắt đầu xoắn xoắn trực đi. Đợi được phía trên kia số liệu rơi xuống 6000 điểm sau khi, một vệt kim quang dường như tự cựu thiên mây xanh bay tới giống như vậy, thẳng tắp chiếu dọi đến trên người hắn. Sau đó hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một luồng ấm áp dòng nước ấm phun trào, chỉ chốc lát sau cái cảm giác này mới từ từ tàn đi đi. Mà Bạch Vũ trong mắt nhưng là tinh mang lóe lên, hắn cảm giác được lúc này ở trong đầu của hắn thêm ra một vài thứ. Những thứ đồ này cũng không phải cái gì chi thức loại hình, nhưng lại như là một loại cảm ngộ. Hắn ý thức chìm đắm ở loại này cảm ngộ ở trong, mà thân thể của hắn nhưng là theo bản năng bàn ngồi dậy đến, đem hai mắt đóng lại bắt đầu lặng lặng lĩnh hội. Ở thân thể của hắn mặt ngoài cổ bà không sợ hãi, thế nhưng ở hắn trong ý thức nhưng là khác nào sóng to gió lớn bình thường bước lên. Ở hắn trong ý thức thật giống là xuất hiện một cái biển lửa, này một mảnh cực kỳ cuồng bạo biển lửa sáng quắc thiêu đốt, từng luồng từng luồng sóng nhiệt bốc lên, loại hiện tượng này khiến cho Bạch Vũ cảm thấy trước nay chưa từng có nóng rực, chỉ thấy được thân thể của hắn làm ra phản ứng, bắt đầu bốc lên mồ hôi đến. Thời gian một chút trôi qua, Không biết quá bao lâu, Bạch Vũ mở mắt ra, mà ở ánh mắt của hắn bên trong càng là thạ như phụ dung trống nợ giống như lập lòe ra một táng lửa. Nay đạo hỏa quang bởi vì lập lòe rất nhanh, là bình thường nhìn lén không thể bắt giữ, nghĩ đến nếu như người thường nhìn thấy cũng chỉ có thể cho rằng là ảo giác mà thôi. Lúc này Bạch Vũ nhẹ nhàng đưa tay phải ra, cái tay này nhìn qua bình thường vô hạn, thế nhưng ở Bạch Vũ cái tay này hoàn thành một cái kỳ lạ dấu tay sau, chỉ thấy trên tay hắn càng là không có dấu hiệu nào vọt lên một đạo hỏa xạ. Lúc này tay của hắn thật giống như là hóa thành một cái chính đang tiêu đốt khí than táo giống như vậy, hỏa diễm không được lên. Nghĩ đến coi như là ở phía trên xào rau cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng Bạch Vũ trong bụng rõ ràng, đập lửa cũng không phải chỉ có thể xào rau đơn giản như vậy, ngọn lửa này nhiệt độ rất cao, nếu như sắt thép nhiều thiêu trên một quãng thời gian cũng có thể cho đốt thành nước thép. Đưa tay nhẹ nhàng thu lại rồi, ở trong tay hắn nắm quá hỏa diễm cũng thuận theo từ từ biến mất. Bạch Vũ đứng lên hình nở nụ cười, hắn biết hắn thực lực tổng hợp lại cao hơn một chút, nhất phẩm phép thuật tự nhiên không giống như là Bạch Vũ vừa nãy biểu diễn đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất chính là hắn hiện tại đã đạt đến không bên trong nhóm lửa cảnh giới, nói cách khác hắn hiện tại đã không cần mượn lấy cái gì ngoại vật. Hơn nữa hắn lúc này đối với hỏa diễm khống chế lực cũng có rất lớn tăng cao, một ít nhỏ bé biến hóa trước đây không làm được hiện tại nhưng có thể. Bất quá hắn nhưng là không ở không được, chẳng được bao lâu lại bắt đầu quen thuộc nổi lên ngũ hành khống hỏa thuật, môn pháp thuật này ở người thường trong mắt đã có thể xưng là tiên thuật. Dù sao hỏa diễm vẫn luôn là ở người ý thức ở trong, xung bái cùng kính nể đồ vật. Liên như vậy Bạch Vũ khoảng thời gian này không có làm tiếp chút việc khác, bắt đầu quen thuộc nổi lên cái môn này vừa điểm mãn pháp thuật. Trải qua một ngày khoảng chừng, trái phải quen thuộc, Bạch Vũ từ từ triệt để trưởng lấy này một môn pháp thuật, ở trưởng khống nó no sau, Bạch Vũ mới bắt đầu chân chính thể hiện ra môn pháp thuật này uy lực. Hiện tại Bạch Vũ chỉ cần một ý nghĩ trong lúc đó, thì sẽ có thể để lấy hắn làm trung tâm phạm vi mấy chục mét đột nhiên xuất hiện một cái biển lửa. Hơn nữa những ngọn lửa này còn chịu đến hắn khống chế, liền như cùng là phụ tá đắc lực bình thường điều động như thường. Bạch Vũ sau đó lại âm thầm tính toán một chốc thời gian, phát hiện còn lại thời gian đã chỉ có mười mấy tiếng, hắn lúc này cũng không dám lãng phí trên một tia thời gian. Bắt đầu lần thứ hai cho gọi ra giả lập bản hình, ở phía trên pháp thuật phân loại ở trong xem lướt qua lên. Ở những này pháp thuật ở trong Bạch Vũ đối với ngũ hành phép thuật khá là coi trọng, dù sao ở bất kỳ địa phương đều thiếu không được kim, mộc, hỏa, thổ ngũ hành này. Tới nơi nào đều có thể vận dụng. Tuy rằng đại đa số loại này pháp thuật đều trọng điểm với tính chất công kích, thế nhưng còn có trên một ít nhưng có những tác dụng khác. Tỷ như ngũ hành tránh thủy thuật cùng vô hình thuật độ độ, một cái là có thể khiến người ở bên trong nước tự do hoạt động, một cái khác nhưng là có thể khiến người dưới đất hoạt động. Bất quá liền bởi vì cùng hai môn pháp thuật thuộc về ngũ hành, vì lẽ đó cũng tồn tại tai hại. Tỷ như không thổ thuật, môn pháp thuật này ở vừa mới bắt đầu lúc tu luyện có thể khiến người trốn vào trong bùn đất, thế nhưng lại là sẽ làm người đem tự thân làm bẩn. Hắn cũng không muốn mỗi lần triển khai một lần môn pháp thuật này liền muốn tẩy một lần quần áo, lại tắm thêm một lần táo đến thu dọn chính mình mà không thủy thuật cũng cùng chi xí xích không nhiều, nghi triển khai pháp thuật kia đến thời điểm lại như là tắm một cái bình thường ngốc nghẹ hắn đều không khỏi lắc đầu. Liên lập tức đặt xuống muốn dựa mặt này hai môn phép thuật ý nghĩ, bắt đầu xem lướt qua nổi lên cái khác pháp thuật. Mà ở hắn xem lướt qua lại phát hiện một môn rất thú vị phép thuật, Thuật ẩn thân. Thuật ẩn thân, vật phẩm thượng tầng phép thuật, tổng cộng chia làm tám phẩm, sơ học chi sĩ chỉ có thể duy trì ẩn thân trạng thái một canh giờ, thời gian vừa đến thì sẽ lộ ra hình. Trở luyện đến cao thâm cảnh giới, liền đem sẽ không có quá nhiều hạn chế, thuật thân một khi lên hiệu thì sẽ vẫn duy trì trạng thái. Bước đầu học thành cần hối đoán điểm 3000 điểm nhanh chóng tập thành cần hối đoái điểm 6000 điểm. Nhìn như vậy phép thuật Bạch Vũ khẽ khẽ gật đầu, hắn cảm giác có thể học tập như vậy phép thuật, dù sao như vậy phép thuật nói đến vẫn là rất hữu dụng. Tuy rằng cảnh giới cao người đều có thể đã người khí tức mà tìm cụ thể phương vị, thế nhưng nếu như Bạch Vũ gặp lại một ít kẻ địch hết sức mạnh thì có thể xuất kỳ bất ý tình huống dưới sử dụng thuật ẩn thân, hơn nữa phủ đầu đồng hẹn bọn công năng, hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Muốn đến nơi này liền Bạch Vũ lựa chọn hối môn pháp thuật này, chỉ thấy lại là tương đồng kim quang lướt qua, sau đó Bạch Vũ liền cảm thấy được trong đầu nhiều hơn một chút đồ vật. Bế Mạc lặng lặng chỉ nhìn một lúc, phát hiện chính là thuật ẩn thân một ít cụ thể phương pháp tu luyện, mà hắn hiện tại cũng có thể bước đầu vận dụng môn pháp thuật này, tuy rằng bước đầu chỉ có thể ẩn thân một canh giờ, thế nhưng này một canh giờ chỉ cần dùng đến thỏa đáng cũng là cùng không có hạn chế một cái dạng. Trong thời gian này Bạch Vũ đều ở tập luyện chính mình tân được thuật ẩn thân cùng tiến vào cấp ngũ hành không hỏa thuật, hắn thành công đem này hai môn phép thuật bước đầu nắm giữ, sau đó hắn liền tới đến hệ thống đại điện ngay chính giữa bắt đầu chuẩn bị lấy ra thế giới kịch. Quy 1 chương 231, U Minh Quỷ vực. Chương 231, U Minh Quỷ vực. Hai người liền như vậy xa xa đối lập, chỉ thấy lúc này Hú Quỷ Vương đã đem Bạch Vũ cho rằng chân chính kẻ địch rồi, trong ánh mắt của hắn đã không có một tia xem thường ý tứ. Hơn nữa hắn ai với vừa nãy ở cẩm tú phất trần bên trên ăn một cái thiệt hỏi, vì lẽ đó nhất thời cũng không dám lên trước, chỉ có thể ngưng thần quan sát ra tay thời cơ. Mà Bạch Vũ nhưng là cũng không có thả lỏng, hắn tự biết này Hú Quỷ Vương là hắn đụng tới mạnh nhất một cái kẻ địch, hơn nữa thực lực đó cũng so với hắn mạnh hơn nhiều, hắn nhất định phải chính mình hết thể bản lĩnh tới đối xử cuộc chiến đấu này. Lúc này hai người gặp nhau có chừng trên khoảng trăm mét khoảng cách, Bạch Vũ đột nhiên đem chính mình một cái tay giấu ở chỗ tối, khó mà nhận ra vung tay lên. Mà trên mặt nhưng là không chút biến sắc, người nói: "Ú Quỷ Vương, e sợ vừa nãy ngươi hạ khẩu thổi phòng đến mức lớn quá rồi đó. Không phải nói muốn giải quyết ta sao? Thế nhưng tại sao ta hiện tại lại sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này? Xem ra ngươi này có Quỷ Vương uy danh cũng là chỉ đến như thế." Ú Quỷ Vương bộ xương trong mắt hỏa diễm đột nhiên dâng lên, nhưng là lựa giận lần thứ 2 tăng cường, nói: "Khá lắm, là ta coi thường ngươi, ta xác thực là nhất thời không bắt được ngươi." Thế nhưng cũng không muốn như thế đáp ý co như ngươi có thể cùng ta dây dừa cũng là ỷ vào pháp bảo chi lợi, cũng không thuộc về ngươi bản lãnh của chính mình. Bạch Vũ nghe vậy cười gần một tiếng nói, "Ồ, thật sao?" Úy Quỷ Vương không hiểu hắn nói như vậy là ý gì, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, "Làng có không phải, có bản lĩnh ngươi ta hai người cũng không cần pháp bảo, chúng ta lại đánh qua một hồi thử xem." Thế nhưng sau đó hắn nhưng là đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng, hắn chỉ cảm thấy trên đầu chính mình chính có dị dạng phong thanh thổi tới, vội vã ngẩn đầu lên hướng về trên bầu trời nhìn qua thứ. Chỉ thấy lúc này lại lý hắn đỉnh đầu còn có không tới 10 mét địa phương, trên này một cái thô to gỗ hướng hắn đập tới. Cây này gỗ tựa như tia chấp cấp tốc, ở phía trên còn hề có vô cùng lực đạo, không biết là từ cao bao nhiêu địa phương rơi xuống. Vừa nãy tâm thần của hắn đều tụ tập ở Bạch Vũ trên người hoàn toàn không có chú ý đánh tới gỗ. Mà hiện tại đang muốn chênh né nhưng là đã lúc này đã muộn, bất đắc dĩ chỉ có gắng đón đỡ. Chỉ thấy hai tay hắn hướng về đỉnh đầu giơ lên, giao nhau ra liền muốn ngăn trở đòn đánh này. Thế nhưng này gỗ nhưng là Bạch Vũ chuyên môn chuẩn bị dùng để đánh lén này Hú Quỷ Vương, không chỉ mặt trên có hắn niệm lực gia trì, hơn nữa càng là mang theo tự mấy trăm mét hơn 1000 mét trên bầu trời rơi xuống thì lực trùng kích. Phía trên này lớn bao nhiêu lực đạo có thể tưởng tượng được. Tên này gỗ chặt chẽ vững vàng rơi vào U Quỷ Vương trên người, lần này trực tiếp phát sinh bích một tiếng to lớn tiếng vang. U Quỷ Vương trực tiếp bị mạnh mẽ lực đạo tự không trung đập xuống. Lại như là một viên sao trời rơi dụng bình thường nhanh chóng, gỗ lại như là một con to lớn mũi tên, rơi xuống trên đất thật sâu vùi vào trong bùn đất. Mang Bạch Vũ tuần phương hướng nhìn quá khứ, chỉ thấy được lúc này U Quỷ Vương đã bị này gỗ đập ngay chính giữa, đỉnh ở trên bụng của hắn, mạnh mẽ xung kích sức mạnh trực tiếp đem này xôp xa địa chò đánh ra một cái hố sâu, mà U Quỷ Vương ngay khi đánh hố, bị gỗ đẩy hai tay hai chân run dậy bốn phía vùng đẩy. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ này, hắn lúc này trong tay bỗng nhiên bấm ra một cái dấu tay, quát to, "Cửu Thiên Mây Xanh, Thiên Lôi Động, Yêu Ma Vạn Tà tận đến đội." Mau! Theo hắn thanh em này hạ xuống, chỉ thấy trong 9 tầng trời mây xanh sau một khắc đã là che kín mây đen, hơn nữa càng là có điện quang ở trong mây lấp lóe không ngớt. Ở máy bay trực thăng ở trong chủ nhiệm các loại, chờ, người nhìn thấy một màn thần kỳ này, hết sức kinh ngạc. Chủ nhiệm bay về bên cạnh những người khác nói, "Các người mau nhìn khí trời, này có phải là sắp mưa rồi a?" Bản này sa mạc có thể cuộc kế tiếp lớn như vậy, tố có chút không thể a. Nghe đến Bạch Vũ nghe được câu nói này, nhất định sẽ là tỏ rõ vẻ hất tiến, dù sao câu này lại như là trời mưa thu quần áo bình thường lôi người. Cái này cũng là bọn họ không nhìn thấy Quỷ Vương cùng người khác quỷ nguyên nhân, dù sao bọn họ không có mở mắt hơn nữa quỷ vương cũng không nghĩ muốn cho người bình thường xem thấy bọn họ, vì lẽ đó ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy Bạch Vũ bốn phía loạn vui đùa lại như là đang đánh nhau, mà lúc này niệm một cái thần chú, sau đó thiên liền tối lại. Thế nhưng đón lấy một màn nhưng là để bọn họ nhận rõ hiện thực, chỉ thấy trong 9 tầng trời vân tế điện quang lấp bên dưới, từ từ càng là có điện quang nối gót rơi xuống, thẳng hướng về Hỗ Quỷ Vương đánh tới. Tình cảnh này tất nhiên là để bọn họ nhìn ra trợn mắt há mồm, từng cái từng cái há to miệng đều có thể nhét dưới một cái trứng gà đến. Lúc này ở trong mắt bọn họ Bạch Vũ đã cùng thần tiên không khác. U Quỷ Vương lúc này cũng là gặp qua thần đến, chờ hắn nhìn thấy sắp sửa tới người sấm sét thời gian, hắn kinh hoàng, dù sao hắn còn không là quỷ tiên, cũng không thể đủ ngăn trở thiên lôi uy lực. Lần này đánh tới tuy rằng không thể để hắn hồn phách cụ tiêu, thế nhưng được một cái trọng thương vẫn là khẳng định. Liền hắn cuống quýt vận chuyển tự thân sức mạnh, muốn mau chóng rời đi cái này sấm tập kích hắn phản thế nhưng lúc này đã lúc này đã mở Tuy rằng hắn đã đi cách này khanh không ít khoảng cách, thế nhưng vẫn bị này liên tiếp mà tới chín đạo thiên lôi đánh chúng. Bình Nam Văn Học Võng, hơn nữa còn có một nửa sấm sét trực tiếp đánh vào trên người hắn, chờ ánh chớp tản đi thời gian có Quỷ Vương bóng người cũng là lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy lúc này hắn đã toàn thân cháy đen, trên người bốc lên từng trận khói đen, một tấm cốt miệng mở ra đóng lại không ngừng phun ra tiêu số khói đen. Sau một chốc công phu này U Quỷ Vương mới chậm lại, hắn tứ chi run lên, thân hình run lên trực tiếp ở ngã trên mặt đất. Sau đó không biết vì sao, hắn toàn chỉ còn giữ lại xương thân thể càng là đột nhiên cứng đờ ngạnh, lập tức hắn nhiên lại lần nữa lên. Hừ hừ, thừa tử hành. Lúc này U Quỷ Vương càng là quỷ dị nợ nụ cười, tiếng nói của hắn lại như là đến từ địa phủ giống như vậy, làm người cả người phát lạnh. Một lát sau sau, này U Quỷ Vương mới phát ra tiếng âm nói, "Lợi hại, lợi hại, thực sự là thật là lợi hại, còn lợi hại hơn a bao nhiêu năm ta đều không có được quá một lần tổn thương, lần này xem như là ta bị thương nặng nhất một lần, ta nghĩ ta sẽ đem ngày đó vững vàng nhớ kỹ, hơn nữa ta hiện tại còn muốn đáp lễ ngươi đưa cho ta tất cả những thứ này." Bạch Vũ ngưng thần đề phòng, nói, "Vậy sẽ phải nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh, phải biết ngoài miệng nói cho dù tốt cũng là vô dụng." Đu Quỷ Vương dùng hắn tâm kia quỷ mắt nhìn Bạch Vũ một chút, nói: "Ta thân ở địa phủ Âm Dương Lộ ở đây hơn 1000 năm, tất nhiên là không ngừng ngần ấy năng lực, ngươi cũng không muốn đem ta nghĩ đến quá mức đơn giản, Âm Dương Lộ bên trong khắp nơi đều là toán linh quỷ hồn, ta nếu có thể ở nơi đó xưng vương xưng bá chính là dựa vào thực lực của chính mình. Hơn nữa ta tự nhiên cũng có chính mình bảo mệnh được chiêu." Chỉ thấy này Đu Quỷ Vương nói lời này câu vu, ở quanh người của hắn càng là bắt đầu bốc lên nồng đậm khói đen đến bất quá chốc thời gian những này khói đen càng là trực tiếp lan tràn đến phạm vi mấy ngàn mét. Quỷ mà cũng nhiều chuyện, không biết thẳng nói nhiều là thẳng chết chứ hả? Khói đen đã biến thành mêng mông khói đen, rất là nồng nặng, khiến cho người ở trong này tầm mắt chịu đến trở ngại, căn bản không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì. Lần này ngươi liền nhìn ta U Minh Quỷ vực đi, phải biết rựa vào này, một chiêu ta không chỉ có thể trốn được quỷ sai bắt lấy, hơn nữa càng là giết chết quá không ít quỷ sai. Chính vào lúc này, Ú Quỷ Vương cái kia cuồng ngạo âm thanh liền truyền vào Bạch Vũ trong hai. Thế nhưng Bạch Vũ nghe được tiếng nói của hắn nhưng có ý nghĩ của hắn, phải biết này Quỷ Vương vẫn ở ngoài miệng mang theo cái gì địa phủ, âm dương lộ loại hình từ ngữ, phải biết thế gian Quỷ Vương bất luận cường đại cỡ nào đều là không thể dễ dàng tiến vào trong phủ. Thế nhưng này Quỷ Vương càng là còn nói năm đó hắn uy trấn địa phủ, này là không phải có thể xác định cái tên này kỳ thực là địa phủ một con quỷ. Không biết vì cái gì chạy ra. Nếu như đúng là lời nói như vậy vậy thì là địa phủ sự tình, chuyện này bọn họ địa phủ nhưng là phải phụ trên trách nhiệm. Mà Bạch Vũ thậm chí có thể thiêu giấy vàng cáo lên tiên đình, cáo bọn họ địa phủ một cái trông giữ không nghiêm chi tội. Bất quá hiện tại nhưng là không cho phép Bạch Vũ muốn quá nhiều, dù sao hắn hiện tại cùng với những cái khác chúng người cũng đã thân ở với Vô Biên Hắc Ám U Minh Quỷ vực bên trong, này U Minh Quỷ vực ở trong đen tối mịt mành, hơn nữa ở bốn phía càng là có ác quỷ gào thét tiếng. Tiếp tục như vậy đầu tiên gặp xui xẻo rất định chính là ở máy bay trực thăng ở trong chủ nhiệm mấy người. Hắn biết trì hay không, liền lớn tiếng hô, "Các vị đồng đạo, cũng bắt đầu an tâm tính khí bắt đầu đạt tọa, lại đi một người đi bảo vệ chủ nhiệm mấy người, không phải vậy bọn họ định quá không được cửa ai này." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ở phía xa liền có một thanh âm đáp một tiếng, lập tức từ từ đi xa. Nay U Minh Quỷ vực ở trong khắp nơi đều đầy dây ván khí cùng âm khí, coi như là Bạch Vũ tu vi cao cường, nhưng cũng là cảm thấy thị phi không mái, chỉ là có âm khí oan khí nhiễm đến trên người hắn, như vậy hắn thì sẽ cảm thấy ngứa lạ khó chịu, rất là khó chịu. Bất quá may là pháp lực của hắn cũng không phải được cái gì ảnh hưởng, mỗi lần vừa bị âm khí hoán khí ảnh hưởng đến, hắn chính là lấy thuần dương pháp lực đem loại bỏ. Thế nhưng những người khác nhưng là không có bạn lấy này, Bạch Vũ ngờ ngợ có thể nghe thấy ngờ ngỡ có nhiều tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển vào trong thai của hắn, khiến cho hắn nhất thời lo lắng không ngớt. Hắn như mày nhìn trước mắt khói đen, đột nhiên có cầm trong tay phất trần cho giơ lên, đồng nhiên hướng về phía trước giũ lên, chỉ thấy phất trần nhất thời duỗi dài ra đạt đến mấy trượng, một thoáng vung ra hướng về khói đen quét qua. Một màn kỳ dị xuất hiện, này phất một cái bụi xuống càng là trực tiếp đem này khói đen cho thanh trừ một mảnh đến bất quá cái khác xương mù nhưng là ở một khắc tiếp theo đều cho đem vừa nãy chỗ hồng cho lấp kín, bởi vậy cũng không có cái gì thực chất tác dụng. Nhìn thấy những này, Bạch Vũ nhíu mày lại thâm sâu mấy phần, hắn hiện tại cũng có chút không biết như thế nào cho phải, hiện tại u quỷ vương trốn ở chỗ tối lúc nào cũng có thể đánh lên hắn, mà hắn hiện tại nhưng chỉ có thể bị động chờ đợi. Bạch Vũ chỉ hơi trầm âm, sau đó nhưng là đem một con ngọc chén lấy ra, trên tay pháp tấn bấm lên, sau đó lại hướng về trước mắt khói đen chỉ tay, chỉ thấy này ngọc chén càng là sau đó tuôn ra một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn. Quân quận không ngừng khói đen càng là bắt đầu bị thu nạp vào Bạch Vũ trong tay ngọc chén ở trong, tốc độ rất nhanh sẽ xem như là ở một bên sương mù màu đen bắt đầu tiếp tế cũng là có không ăn thua. Quy 1 chương 231, Cường thi đạo trưởng. Chương 231, Cường thi đạo trưởng. Hệ thống bắt đầu tuyển thế giới đi. Vâng, bắt đầu tuyển thế giới. Tuyển lựa bên trong. Thế giới tuyển song xuôi. Lần này thế giới vì là Cường thi đạo trưởng, xin mời ký chủ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng sau 10 phút bắt đầu truyền tống. Bạch Vũ trong lòng một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là Cường thi đạo trưởng này bộ kịch truyền hình. Này hai bộ kịch truyền hình phân trên giới bộ, nhưng liền không biết đây là một bộ nào, phải biết hai bộ kịch truyền hình nhưng là không liên hệ liên, hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Mà vậy cũng là là Bạch Vũ lần thứ nhất tiến vào kịch truyền hình ở trong đi, nay kịch truyền hình thế giới không giống điện ảnh thế giới giống như vậy, phải biết kịch truyền hình thế giới quan không chỉ đại hơn nữa muốn đi thời gian còn nhất định sẽ có rất dài. Quan trọng hơn chính là đệ nhị bộ thế giới kịch sau đó còn kéo dài ra một cái càng cao cấp hơn thế giới, ta cùng Cương thi có cái hẹn họ, ở trong đó nhưng là có Cương thi Vương Tương Thần. Thậm chí còn có mấy cái hai đời Cương Thị Nếu như đúng là đệ nhị bộ lấy thực lực bây giờ của hắn tuy nói đã không tính quá yếu, thế nhưng cũng nhất định sẽ là lở đáy. Dù sao ba đời trở lên cương thi đã thuộc về tiên loại sinh vật, lấy thực lực bây giờ của hắn nhiều lắm chỉ có thể đối phó năm đời cương thi mà thôi. Muốn đến nơi này Bạch Ngọc không khỏi thán thở ra một hơi, bất quá ở hắn nghĩ đến hệ thống hẳn là sẽ không đem hắn sắp xếp ở đệ nhị bộ thế giới ở trong, dù sao hệ thống sắp xếp thế giới đều sẽ có một cái tiền đề. Vậy thì là ở năng lực của hắn chịu đựng phạm vi, lấy hắn cảnh giới sư năng lực vẫn chưa đủ lấy chịu đựng thế giới kia, đi tới cũng có rất lớn tỉ lệ là chịu chết. Ở tương đồng những này, sau Bạch Vũ lập tức có thể khẳng định, lần này đi thế giới to lớn nhất tỷ lệ chính là Cương Thi đạo trưởng bộ thứ nhất, này bộ kịch truyền hình hắn nhưng là nhìn không thấp hơn một lần. Tuy nói là ở Internet tìm boy, có rất nhiều phiên bản. Bất quá hắn biết những kia phiên bản cũng không hoàn toàn, có một bộ thật giống là gọi là Vô địch Cương Thi vương. Ngay bộ kịch truyền hình tuy nói tên là như vậy, bất quá bên trong nhưng là Cương Thi đạo trưởng, hơn nữa đạo văn bản chỉ có 25 tập. Mà mặt sau những kia rồi lại ở khác một bộ kịch truyền hình ở trong. Ngay hoàn toàn chính là năm đó, Cường Thi đạo trưởng, sau khi đi ra đại lục đạo văn thương đạo văn hậu quả, Mạch Vũ nghe nói thật giống là bởi vì tên không thể thông qua thẩm tra, vì lẽ đó liền sửa lại danh tự này, bất quá này ngược lại là nói dối rất nhiều người. Có vài người khác ở nhìn phía trước hơn 20 tập sau ở trên internet tìm kiếm cái khác. Trương Thiên Sư chuyển nhân Mao Tiểu Phương vì là lần theo Cương thi Vương Huyền Khôi mà đi tới Hồng Kông, kết bạn năm đời kỳ nhân Trung Bang cùng Dương Phi Vân. Hạ Liêu Dương Phi Vân là nham hiểm giả rối đồ. Hắn tiếp cận Mao Tiểu Phương nhưng chỉ chỉ là vì lung lạc hắn cho mình sử dụng, hơn nữa một lòng muốn nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng ở cuối cùng hắn phát hiện Mao Tiểu Phương dĩ nhiên sẽ là nàng trong số mệnh cách tinh. Vì lẽ đó hắn liền bắt đầu thiết kế hãm hại nổi lên Mao Tiểu Phương. Bất quá Tà Trung Phi không thể thắng chính, Dương Phi Vân kế hoạch bại lộ thân bại danh liệt bên dưới bị người cho vồ vào trong ngục giam. Thế nhưng Dương Phi Vân trong lòng nhưng không cách nào nuốt xuống cơn giận này, vì đạt được mục đích không tiếc đem chính mình luyện thành vô địch Ti vương, liền Mao Tiểu Phương cũng không phải là đối thủ. Hắn thậm chí càng đem nhân loại hủy diệt. Ở nay bộ kịch truyền hình ở trong Mao Tiểu Phương là Trương Thiên Sư truyền nhân, bất quá cái này Trương Thiên Sư, nhưng là Trương Tam Ở thế giới hiện thực không có môn phái này, nghĩ đến đây là biên kịch lập Bất quá này kịch truyền hình ở trong Mao Tiểu Phương thực lực chính là kịch truyền hình bên trong xem ra cũng có tông sư đỉnh cao cảnh giới, mà cái kia Cương Thi Vương Huyền Khôi rất có thể đã đem muốn đạt đến Bạch Cương cảnh giới. Từ cương trên người hiện ra xanh tím vẻ, Huyền Khôi trên người xanh tím vẻ đã bắt đầu từ từ trở thành ngạn. Đợi được trên người hắn biến thành trắng bạch vẻ nhưng cũng kiên cố cực kỳ thời điểm, vậy hắn chính là thành công lên cấp làm Bạch Cương. Ở tiên kỳ thời điểm cũng chỉ xuất hiện Cương Thi Vương Huyền Khôi như thế một cái nhân vật lợi hại mà thôi, mà này Cương Thi Vương bản tính nhưng là cũng không xấu thậm chí còn là một cái ái quốc người, ở hắn nhìn thấy đảo quốc người biến thành tử linh quái vật thời điểm hiện ra đến mức dị thường tức giận. Trực tiếp theo người ta làm lên. Huyền Khôi sợ rĩ chết rồi có thể trở thành cương thi vương hoàn toàn là bởi vì hắn khi còn sống là một cái vương gia, trên người có hoàn khí. Lúc đó hắn nhưng là bị ở ngoài xâm dân chúng giết chết, hắn tận mắt nhìn con trai của chính mình chết đi, lúc đó trong lòng không khỏi tụ nổi lên vô biên oan khí. Chết rồi mới hóa thành cương thi. Muốn không ít đồ vật bạch vũ cũng không làm lỡ thời gian, bắt đầu tướng môn phái trước vị lệnh bài hồi đoán tuyển hạng cho điều đi ra. Ở này bộ kịch truyền hình ở trong vẫn có một ít có thể tạo nhân tài. Trong đó tối lệnh Bạch Vũ muốn thu đệ tử chính là cái kia năm đời kỳ nhân Trung Bang. Này năm đời kỳ nhân xác thực là bất phạm, cái kia Trung Bang vừa bắt đầu cũng chưa có tiếp xúc qua đạo thuật, thế nhưng ngăn ngắn mấy ngày thời gian tu hành lại có thể để vậy có một chút pháp lực. Mà đợi được hắn uống vong tình thủy sau khi càng là có thể trực tiếp đạt đến toàn chân cảnh giới. Còn có chính là hắn còn dự định ở trong này có cái biện pháp gì, đem bên trong cuối cùng nhân vật Dương Phi Vân cho thu được nô yêu trong tháp. Dù sau này Dương Phi Vân lại đã biến thành cương thi vương sau thực lực đó tuyệt đối đạt đến bạch cương cảnh giới, phải biết liền ngay cả năm đời kỳ nhân Trung Bang đều bắt hắn không có biện pháp chút nào, thậm chí còn bị đả thương. Trở đến hối đoái danh sách sau khi xuất hiện Bạch Vũ hướng về mặt trên hối đoái danh sách nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, hiện tại hắn công đức dĩ nhiên không biết lúc nào đã đạt đến hơn 2 vạn điểm, thậm chí còn có tăng trưởng xu thế. Trong đầu một chút suy tư cũng là rõ ràng, dù sao khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, không chỉ là hắn siêu độ rất nhiều vong hồn, hơn nữa còn chuyển tin thông báo địa phủ Lâm Dương Lộ bị phá chuyện xấu. Những này đều sẽ bị hệ thống cho tính toán trên công đức, hiện tại có những này cũng không tính kỳ quái. Nếu như đợi được địa phủ nhân viên thần chức đem địa phủ đi ra quỷ đều cho bắt được sau khi trở về nghĩ đến hắn công đức còn có thể có đại tăng trưởng, muốn để tăng trưởng số lượng vạn cũng là là điều chắc chắn. Sau đó Bạch Vũ liền đầu tiên là nhẫn tâm bỏ ra cái hơn một vạn điểm công đức điểm, hối đoái ra một trưởng lão lệnh cùng mấy cái đệ tử lệnh bài. Sau đó bắt đầu chờ hệ thống truyền tống bắt đầu. 10, 9, 8, 7. Bắt đầu truyền tống thế giới kịch. Tinh thần hoàng hốt một lát sau, Bạch Vũ liền phát hiện hắn sau một khắc liền thân ở một cái vùng ngoại ô nơi này không có bao nhiêu cây cối che chắn, có vẻ vô cùng trống trải, thật giống là không có một tia đồ hot. Bạch Vũ lại đánh giá chốc lát, ngay vào lúc này bỗng nhiên ở sau người hắn truyền đến một tiếng thét to thanh. Hấp huyết thần, Hấp huyết thần. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy nhưng là một loại chính giờ cây đuốc tôn dân, bọn họ trên mặt đều hiện ra nghiêm túc vẻ mặt, con số khoảng chừng có mấy trăm. Mà ở trong đám người Bạch Vũ có thể mơ hồ nghe thấy có nhiều tiếng nữ tử kêu cứu tiếng chuyển đến. Lúc này ở mặt trước một tên có chút phúc hậu ông lão nhìn thấy Bạch Vũ, trên mặt nhất thời có chút không vui, quay về Bạch Vũ hô, phía trước tiểu tử, Người là con cái nhà ai a? Còn không cản mau vào, theo chúng ta cùng đi túi chào Hấp huyết thần. Lần này chúng ta nhất định phải để Hấp huyết thần bất giận, nhất định phải lấy ra thành ý đến. Tiếng nói của hắn vừa vặn vừa ra dưới, chỉ thấy liền ở sau người hắn thì có vài tên tuổi trẻ lực tráng tiểu tử đi tới Bạch Vũ trước người, phải đem Bạch Vũ cho kéo vào đi. Bạch Vũ vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, hắn đứng ở nơi đó vài tên tiểu tử vừa bắt đầu vẫn đúng là kéo không nhúc nhích hắn. Bất quá sau đó Bạch Vũ phản ứng lại đây, trên mặt mang lên nụ cười nói, "Cố gắng, ta này là đến." Sau đó cũng không khiến người ta kéo cũng quá không đi vào trong đám người. Chờ nhìn thấy Bạch Vũ vào đội sau, cái kia phụ hậu người lúc này mới thần thái hòa hoãn, nói, "Được rồi xong rồi chúng ta mau mau chạy đi, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải mau chóng đem tế phẩm cho đưa tới." Không phải vậy đến thời điểm chấm hấp huyết thần nhưng là phải nổi giận. Không sai, hấp huyết thần chỉ muốn chiếm được tế phẩm, trấn chúng ta sau đó mới sẽ an bình, nếu không sau đó chính là chúng ta diệt vong thời gian a. Nói chuyện chính là ở phụ hậu nhân thân cái khác một tên tóc tùm là tùm lung lão giả, ông lão này trên người bẩn thỉu làm người nhìn thấy một chút liền có thể liên tưởng đến dọc đường hành khất thân mày. Phụ hậu người thật giống như đối với người này nói gì ngay nấy, liên tục gật đầu nói, "Vâng vâng vâng, phụ thủy xin yên tâm, chúng ta chuẩn bị tế phẩm là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, khiến cho chúng ta trấn trên xinh đẹp nhất cô nương, tin tưởng hấp huyết thần nhất định sẽ thỏa mãn." Sau đó lại không dám do dự nghĩ phía sau hô to, nhanh lên một chút, chúng ta đến tăng nhanh bước chân, không phải vậy quá đêm nay mặt trăng sáng ngời nhất thời điểm trấn chúng ta thì có khó khăn. Nghĩ đến cái tên này là chấn trên trường trấn, bất quá bởi vì nhát gan sợ phiền phức dễ tin phù thủy, muốn đem chính mình thôn dân coi như tế phẩm giao cho cương thi. Mà ở trong đám người Bạch Vũ nhưng là nghe xong có chút buồn cười, chính là cũng sẽ không đối với mị nữ cảm thấy hứng thú, ở trong mắt bọn họ người kỳ thực đều giống nhau, chính là một ít đồ ăn mà thôi. Ai còn sẽ đối với ăn thịt kén cá chọn canh kiếm đẹp để ăn. Tự nhiên cương thi cũng là như vậy, bọn họ chỉ có thể đợi tin này phù thủy Đêm nay e sợ nếu không có Mao Tiểu Phương xuất hiện bọn họ vẫn đúng là đến có thể cũng phải đưa mạng. Cả đám quân liền như vậy thét to hướng về Cương Thị Vương Huyền Khôi ngốc nghế địa mà đi, dọc theo con đường này bầu không khí rất là nghiêm túc, không có một người nói ra ngoại trừ hấp huyết thần ở ngoài bất kỳ. Bạch Vũ đánh ra bốn phía một phen, biết này một đám người trong lòng kỳ thực rất hồi hộp, bọn họ căn bản cũng không có tâm tình chú ý những chuyện khác vật, bằng không cũng sẽ không không có ai hoài nghi hắn. Chỉ chốc lát sau thời gian mọi người liền đến cái kia mục đích địa phương, lúc này trưởng trấn quát to, đem hắn cho bỏ qua. Sau đó liền có người lên đến đây, đem đã bị trói đến chặt chẽ vững vàng nữa nhân cho nhấc đến phía trước. Cứu mạng a, ai tôi cứu cứu ta a. Mà nữ nhân lúc này hoa dung tốt sắc, sợ hãi không ngớt, nàng đại xem tiêu to, có vẻ vô cùng bất lực. Chính vào lúc này, đột nhiên có nải hai đạo cưới xe đạp bóng người lại như là thiên binh hạ phạm bình thường rơi xuống. Đang trên hai tiếng xe đạp rơi xuống đất vang vọng tiếng, đã thấy sau một khắc xuất hiện chính là một già một trẻ. Mau dừng tay. Tùy theo chuyển đến còn có một tiếng mang đầy chính khí cùng tức giận tiếng kêu. Cái kia trưởng chấn nhưng không có bị bọn họ thanh thế bị dọa cho phát sợ, mà là phẫn nộ quát, các ngươi là người nào? Tại sao ngăn cản chúng ta đến tế bái hấp huyết thần?